chương bốn trăm hai mươi bảy kinh địch xuất hiện chương bốn trăm hai mươi bảy kinh địch xuất hiện ngay tại mấy người thoáng an t ĩ n h lại lúc trận chiến đấu tiếp theo nhân viên danh tự đã hiện ra lại còn là diệp trần bọn hắn tổ này mà bọn hắn đối thủ đúng là bọn họ trước đó gặp được cái k i a chỉ vào hoàng ngu c h à o phúng người cái ngoài ý muốn này giao đấu an bài như là một tảng đá lớn đầu nhập bình tĩnh m ặ t hồ n g á y mắt đánh vỡ vừa mới hướng tới bình tĩnh không khí nhìn thấy cái tên này hoàng ngu trên mặt biểu lộ đột nhiên trở nên rất khó coi lâm hiểu một cái tên khác hẳn là một cái nữ tử triệu đình hoàng ngu bờ n ô i run nhẹ nhẹ trước kia thất bại ký ức giống như thủy triều sông lên đầu những cái kia bị trào phúng hình tượng không cam lòng cảm xúc trong đầu không ngừng thoáng hiện trong ánh mắt của hắn hiện lên một vẻ bối rối nguyên bản thẳng tắp lưng cũng không tự giác con x u ố n g dưới phản phất là bị một loại áp lực vô hình bao phủ diệp trần tự nhiên bắt được hoàng ngu trên mặt biến hóa hai đầu mặt mày vội vàng không kịp chuẩn bị cùng tiến tới lập tức tách ra sau đó phong k i n h vân đạm nói nguyên lai là bọn hắn đánh cho ta bọn hắn sinh sống không thể tự lo liệu diệp trần thanh em vẫn bình tĩnh nhưng trong đó lại ẩn chứa một loại không thể nghi ngờ quyết tâm hắn biết lúc này hoàng ngu cần chính là cổ nhất định phải đem loại này tất thắng tín nhiệm truyền lại cho mỗi một cái đội viên diệp chân ánh mắt bên trong lóe ra l ạ n h thấu xương q u a n mang giống như là trong bóng đêm thiêu đốt h ỏ a diễm chiếu sáng lây tiến lên con đường tốt lao đại lý chính dương có chút tự tin đáp ứng trên mặt của hắn tràn đầy một loại kích động t h ầ n sắc hai tay không tự giác nắm thành quả đấm hắn thấy đây là một lần rửa sạch sỉ nhục cơ hội đối với hoàng ngu như thế đúng khắp cả đoàn đội cũng là như thế thân thể của hắn hơi nghiêng về phía trước tựa như một đầu vận sức chờ phát động báo săn chỉ chờ chiến đấu kèn lệnh t ổ i lên liền sẽ không chút do dự phóng tới con mồi hoàng ngu lại có chút lo lắng nói l a o đại cái này lâm m i ệ u cũng là kiếm tu tôn g sư cái k i a nữ nghe nói am hiểu thủy hệ cao thủ nói đến đây thanh â m đột nhiên có chút xa suốt lần trước ta chính là bại ở trong tay bọn họ hoàng ngu lời nói bên trong tràn ngập lo lắng đó là một loại sợ hãi thật sâu lần trước thất bại trong lòng hắn khắc xuống một đạo khó mà ma diệt vết thương hắn sợ hãi lịch sử sẽ lần nữa tái diễn sợ hãi mình lại một lần trở thành đoàn đội liên lụy nghe nói như thế cao mạnh có chút không nhắm nói lần trước là lần trước lúc này là lúc này cao mạnh mặt đỏ bừng lên hắn kia tính tình hòa bạo tại thời khắc này triển lộ không bỏ、sót. thực tế không quen nhìn hoàng ngu loại này bởi vì là quá khứ thất bại mà sợ đầu sợ đôi dáng vẻ tại quan niệm của hắn bên trong mỗi một trận chiến đấu đều là khởi đầu hoàn toàn mới đi qua thất bại chỉ có thể trở thành đi hướng thắng lợi bàn đạp hắn dùng sức cơ cánh tay của mình tựa hồ muốn dùng động tác này đến xua tan hoàng ngu trong lòng vẻ lo lắng một mực dây dưa đi qua như thế ngươi sẽ chỉ dậm chân tại chỗ diệp trần cũng thuận cao mánh nói, nói tiếp có chút kinh ngạc phát hiện cao mánh có đôi khi cũng có thể nói ra vài câu có đạo lý nói diệp trần biết rõ nếu như hoàng ngu không thể thoát khỏi đi qua thất bại bóng tối như vậy trong trận chiến đấu này tất nhiên lại nhận cực lớn ảnh hưởng. bọn hắn cần chính là một cái tràn ngập lòng tin dũng cảm tiến tới đồng đội mà không phải một cái bị đi qua trói buộc khôi lỗi nghe tới lời của hai người hoàng ngu ảm đạm ánh mắt dường như sáng lên một cái n g ự a khí thâm trầm nói lao đại chúng ta sẽ thắng hạ trận này hoàng ngu thanh â m bên trong một lần nữa c o i lực lượng ánh mắt của hắn trở nên kiên định tại đồng đội cổ vũ hạ trong lòng của hắn dũng khí bị một lần nữa nhóm lửa những cái kia đã từng bị đệ nén đấu trí giống như là núi lửa phun trào mãnh liệt mà ra diệm chân gật gật đầu trầm giọng nói yên tâm lớn mật đi làm đi ánh mắt của hắn đảo qua mỗi một cái đội viên từ trong ánh mắt của bọn hắn nhìn thấy giống nhau tín lúc này bọn hắn không còn là đơn độc cá thể mà là một cái chặt chẽ đoàn kết mọi người đồng tâm hiệp lực đ o à n đội ngay sau đó đếm ngược thanh n â m vang lên k i a thanh thúy tí tách t â m thanh giống là tử vong trung t à n g lại giống là thắng lợi khúc nhà ạ dạo mỗi một â m thanh đều gõ lấy lòng của mọi người dây cúng để tim đập của bọn hắn dần dần gia tốc khán giả cũng đều nín thở con mắt chăm chú khóa chặt tại thi đấu trên trận tất cả mọi người đang mong đợi trận này tràn ngập dân đoán tình cựu kết đấu diệp chân nhìn chăm chú lên bọn hắn hít sâu một hơi điều chỉnh tốt trạng thái của mình giờ phút này hắn so đem muốn lên sàn hai người còn muốn xuất ngăn trở hết thể địch tới đánh lúc này đấu trường tràn ngập một cỗ hồi hộp khí t ứ c chỉ có kia đếm ngược thanh âm còn tại đều đâu vào đấy tiến hành theo đếm ngược số lượng càng ngày càng nhỏ song phương khí thế cũng đang không ngừng kéo lên lâm m i ể u cùng triệu đình đứng tại đấu trường một bên khác ánh mắt bên trong tràn ngập khiêu khích bọn hắn tựa hồ cũng xem thường diệp trần bọn hắn nhất là đối với đã từng bại dưới tay bọn họ hoàng ngu càng là chẳng thèm nó g tới nhưng mà bọn hắn cũng không biết giờ phút này đứng tại trước mặt bọn hắn tri đội ngũ này đã xưa đâu bằng nay bọn hắn trải qua bên trên một trận chiến đấu t ẩ y lễ vô luận là cá nhân thực lực vẫn là đoàn đội phối hợp đều đạt tới một cái độ cao mới đếm ngược về không một khắc này trên trận bầu không khí nháy mắt ngưng kết ngay sau đó liền buộc phát ra mãnh liệt cổ quái bầu không khí trồn n g h ĩ không ra ngươi còn có ra sân một ngày lâm h i ể u giống như cười mà không phải cười nhìn c h ầ m c h ầ m ra sân hoàng ngu trong giọng nói tràn ngập trêu t ứ c nghe thấy lời ấy hoàng ngu mặt bên trên lập tức hiện ra vẻ giận dữ trầm giọng nói lâm miểu ta là bại trong tay ngươi bên trong nhưng không có nghĩa là ngươi liền có thể tùy ý vũ đó là vật gì lâm miểu quả thực bị hoàng ngu nói chọc cười đứng ở một bên triệu đ ỉ n h cũng thêm mắm thêm mối miệng ai bại tướng dưới tay còn đem mình làm người thế giới này rác rưởi cũng quá nhiều ý của các ngươi chính là nói các ngươi chưa từng bại qua sao lý chính dương đây là chứng trạc đàng hoàng che bảo nếu như các ngươi cũng thua ở trong tay người khác có phải là cũng trở thành các ngươi miệng bên trong rác rưởi nghe nói như thế lâm miểu ánh mắt khẽ biến kia không phải là các ngươi nên nhọc lòng sự tình vẫn là muốn nghĩ một lát mình bại kết thúc như thế nào đi ai thắng ai thua vẫn là đừng nói sớm như vậy nếu như ngươi cùng tiểu bội này thua cũng không nên khóc nhẹ lý chính dương mới sẽ không tùy ý người khác nói mình như vậy huynh đệ đồng dạng ngôn từ sắc bén về đối đ ừ n g muốn xính miệng lưỡi c h i năng các ngươi vẫn là dựa vào thực lực nói chuyện đi lời còn chưa dứt, lâm m i ệ u dẫn đầu xuất kích hắn như là một đạo thiểm điện phóng tới hoàng ngu bảo kiếm trong tay ra khỏi vỏ trên thân kiếm lóe ra lệnh thấu xương h à n quang hiển nhiên là muốn cho hoàng ngu một hạ mạ uy tái hiện lần trước thắng lợi hoàng ngu lại không có chút nào lùi bước hắn hét lớn một tiếng đối diện hướng lâm miệu phóng đi trong đầu không ngừng vang vọng đồng đội cổ vũ trước đó sợ hãi bị ném xót trong ánh mắt của hắn không ngừng biến hóa khi thế càng phát ra l a n g lệ cùng lâm hiệu kiếm tại không trung và chạm ra từng chuỗi h ỏ a tinh trong lúc nhất thời âm thanh quanh quẩn tại toàn bộ đấu trường triệu đình cũng không cam chịu yếu thế hai tay nhanh chóng kết tấn chung quanh hơi nước bắt đầu cấp tốc tụ tập chỉ chốc lát sau đại lượng thủy nguyên tố tại bên người nàng hình thành một cái cự đại thủy cầu nàng ánh mắt lạnh lẽo đem thủy cầu hướng phía hoàng ngu phương hướng của bọn hắn mánh đẩy đi tới chương 428, báo thủ chi chiến một chương bốn báo thủ chi chiến bên trên thủy cầu phía trước tiến quá trình bên trong không ngừng biến hóa hóa thành vô số bén nhọn b ă n nhật như mưa rơi hướng phía hai người vào tới nhưng mà hoàng ngu sớm có phòng bị hai tay của hắn huy động một đạo hỏa hồng sắc bình t r ư ớ n g tại trước mặt hai người triển khai băng nhận đụng vào bình t r ư ớ n g bên trên phát ra một trận tiếng vang lanh lảnh toé lên vô số v ụ băng lý chính dương nhìn đúng thời cơ thân hình lóe lên vây quanh triệu đỉnh mặt bên trường kiếm trong tay của hắn lóe ra hàn băng hướng phía triệu đình đâm tới triệu đình phát giác được mặt bên công kích vội vàng phân ra một bộ phận thủy nguyên tố hóa thành một mặt băng thuẫn cản tại bên người lý chính dương trường kiếm đâm vào băng thuẫn bên trên lại không có thể đột phá hắn cấp tốc cải biến chiêu thức đem lui kiếm hướng lên nhấc lên dọc theo băng thuẫn biên giới và tới, ý đồ tìm tới Cơ hỏa ồ cầu, cầu, cầu mang theo hoàng ngu phẫn nộ cùng quyết tâm như là một viên rơi xuống sao băng lấy cực kỳ tấn manh tốc độ hướng phía lâm m i ệ u g bôn tập mà đi rất có đem đối phương thôn vệ chi thế hai nghe trong không khí phát ra và r ề n lâm miệng trong lòng biết không tốt nhấc mắt nhìn đi trao mày sau trên tay kỷ lân kiếm phát ra đạm kim sắc quan mang kia kỷ lân kiếm tại quan g mang chiếu giỏi t h â n kiếm khắc lây kỳ lân đường vân phẳng phát s ố n g lại đồng dạng sinh động như thật tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ từ trên thân kiếm đằng này g ra trên thân kiếm quan mang càng ngày càng thịnh như là chạy kim thủy quan mang bên trong lần chứa cường đại mà lực lượng thần bí thấy cảnh này dưới trận người xem phát ra một tiếng kinh hô linh khí cái này vậy mà là linh khí khán giả lập tức giống sôi trào một dạng nghị luận ầm ý con ao ước thanh âm chuyển đến linh khí à, đây chính là chỉ có thể nộ g mà không thể cầu bà bối có được linh khí chẳng khác nào nhiều một chương cường đại át chủ bài cũng có đấu kỵ nói nhỏ thừ còn không phải dựa vào gia tộc nội tỉnh nếu là không có ủng hộ của gia tộc hắn có thể có lợi hại như vậy vũ khí sao t i a là đương nhiên đây chính là kỳ lân kiếm lâm ra tại phía đông khu thế nhưng là số một thế gia giống linh khí loại vật này tự nhiên đem ra được có người trong đám người phổ cập khoa học lấy kỳ lân kiếm lai lịch trong lời nói tràn ngập đúng lâm ra thực lực cường đại kính sợ lâm ra tại phía đông khu địa vị hết sức quan trọng không chỉ có có được hùng hậu tài phú mà lại trong gia tộc cao thủ nhiều như mây tại võ đạo tài nguyên trưởng khống bên trên càng là chiếm cứ lấy ưu thế cực lớn mà cái này kỳ lân kiếm làm lâm ra bảo vật một trong tự nhiên là vô số người vì đó thèm nhỏ dãi tồn tại chỉ thấy liên tiếp h ỏ a cầu chỉ vừa bị kỳ lân kiếm một đạo kiếm khí đánh tan đạo kiếm khí kiếm như là vô cùng sắc bén lưới lao thoải mái mà cắt vào đến h ỏ a cầu bên trong h ỏ a diễm tại kiếm khí trước mặt tựa như là yếu ớt chăn giấy g nháy mắt bị xé nước mở bị đánh mở h ỏ a diễm văng tứ tung hóa thành điểm điểm h ỏ a tinh rơi là tả trên đất chỉ trong không khí lưu lại một đạo mùi khét cùng một trận ngắn m ù i sóng nhiệt lâm miễu lạnh hư một tiếng thân hình loay lên thẳng đến hoàng ngu đâm tới tốc độ của hắn cực nhanh tựa như một đạo kim sắc t i ệ m điện xẹt qua đấu trường kỳ lân kiếm trong tay hắn hướng về phía trước đâm ra mục tiêu trực chỉ hướng hoàng ngu chỗ yếu hại trong ánh mắt của hắn tràn ngập lạnh lùng cùng s ắ c ý tựa hồ muốn vừa mới sợ thụ uy hiếp gấp bội hoàn trả cho hoàng ngu mắt thấy hoàng ngu gặp nguy hiểm lý chính dương vội vàng rút kiếm lui về vung mạnh hai kiếm ý đồ ngăn cản lâm m i ệ u thân hình kiếm trong tay hắn trên d ớ i múa kiếm chiêu liên miên bất tuyệt mỗi một chiêu đều ẩn chứa kinh lực của hắn cùng kiếm khí đệ nhất kiếm vung ra lúc trên thân kiếm nổi lên một tầng màu trắng quan mang giống như là cho thân kiếm phủ thêm một kiện ánh sáng áo giáp một kiếm này hướng phía lâm miệm mặt bên càn hướng phía lâm miễu chính diện đâm tới ý đổ nhiễu loạn lâm miễu tiến công tiết tấu lâm miễu thân hình hơi ngừng lại thấy có người xấu chuyện tốt của mình ánh mắt lộ ra khiếp người hàn ý quay người thẳng đến lý chính dương mà đi giờ phút này ánh mắt của hắn giống như là hai thanh băng lanh kiếm tràn ngập vô tận oán giận kia cố hàn ý phảng phất có thể đem không khí chung quanh đều bị đông lập tức hắn cải biến phương hướng hướng phía lý chính dương phóng đi tốc độ không giảm chút nào kỳ lân kiếm trong tay lần nữa bị dơ lên cao cao chuẩn bị cho lý chính dương nặng n ề mất kích mà tại một bên khác triệu đình phát hiện công kích của mình đều bị hoàng ngu ng trong ánh mắt l ó e lên một k i a buồn b ự c ý lập tức từ trên thân lấy ra một kiện tản ra h à o quang màu vàng kim nhạt vũ khí cả người khí thế lập tức phóng đại cái này vũ khí vừa xuất hiện nhiệt độ t r u n g quanh tựa hồ cũng giảm xuống mấy phần nó tản ra một loại cổ lão mà khí tức thần bí phản phất t ẩ n giấu đi năng lượng to lớn chờ đợi được phóng thích ngay sau đó hai tay không ngừng múa trong khoảnh khắc như sóng to gió lớn cột nước thẳng đến hoàng ngu bổ n h o mà đi k i a cột nước g i ố n g như là có sinh m ệ n h tại triều đình điều khiển hạ cấp tốc hội tụ lớn mạnh cột nước đỉnh như là phẫn nộ lâu giữa nganh múa vớt hướng phía hoàng ngu phóng đi phát ra trận trận trầm thấp tiếng giống phảng phất là một đầu cự thú đang gào thét lấy phóng tới địch nhân hoàng ngu mắt thấy t i ế n như sóng to gió lớn cột nước hướng phía mình bổ nhào mà đến trong ánh mắt của hắn không có chút nào e ngại cấp tốc trước người kết tấn trong miệng m i ệ m lên phát quyết chỉ thấy một đạo h ỏ a hồng sắc bình t r ư ớ n g ở trước mặt hắn dâng lên bình t r ư ớ n g bên trên lóe ra phủ văn thần bí những phủ văn này như là cổ lao thủ hộ người đồng dạng chống cự lấy mãnh liệt mà đến cột nước cột nước hung hăng đụng vào bình chướng bên trên phát ra đinh thai nước g c tiếng oanh minh bọc nước văng khắp nơi đại lượng nước bị bắn ra nhưng cột nước lực trùng kích cũng khiến cho hoàng ngu có chút đứng không vững. hắn cắn răng tăng lớn chân khí chuyển vận duy trì lấy bình t h ư ớ n g ổn định mà một bên khác lý chính dương đối mặt lâm m i ệ u công kích hắn biết rõ kỳ lần kiếm lợi hại chỉ thấy dưới chân hắn bộ pháp nhanh chóng thay đổi thân thể giống như quỷ mị tả hữu chất động ý đồ tránh thoát lâm m i ệ u k i ê m một k í c h trí mạng đồng thời kiếm trong tay hắn cũng không có nhàn rỗi thỉnh thoảng hướng lấy lâm miệu đâm ra m ấ y kiếm kiếm chiêu xảo trá thai quái để lâm miệu trong lúc nhất thời cũng khó có thể hoàn toàn ngăn chặn hắn lâm miệu thấy công kích của mình mấy lần đều bị lý chính dương xảo diệu tránh đi trong lòng càng thêm tức giận hắn gi dưới chân mặt đất nháy mắt xuất hiện mấy khe n ư ớ c hắn mượn nhờ cỗ này phản tác dụng lực cả người nhảy lên thật cao kỳ lân kiếm tại không trung s ẹ t qua một đạo hữu mỹ đường vòng c u n g hướng phía lý chính dương đỉnh đầu bộ tới một kiếm này ẩn chứa khí thế cường đại kiếm còn chưa rơi xuống lý chính dương liền cảm giác được một cô áp lực cực lớn đập vào mặt lý chính dương trong lòng giật mình nhưng hắn phản ứng cực nhanh hắn đem kiếm hành lên đỉnh đầu chân khí toàn thân cũng tập trung đến trên thân kiếm ý đồ ngăn cản cái này thế đại lực trầm một kiếm chỉ ngay khi một tiếng vang thật lớn hai thanh kiếm đụng vào nhau t ó lên một mảnh hỏa tinh lý chính dương cảm giác cánh tay tê dại một hồi. bị lâm miểu một kiếm này lực lượng chấn động đến hướng về sau trượt mấy bước đồng thời hướng triệu đình vung ra một đạo kiềm khí triệu đình cảm thấy một cổ lực lượng cường đại từ mặt bên đánh tới động t á c trong tay của nàng có chút dừng một chút hướng phía hoàng ngu bắn ra cột nước cũng bởi vậy yếu b ấ t một chút lực lượng hoàng ngu bắt lấy cơ hội này hắn hét lớn một tiếng lần nữa kết tấn chỉ thấy phía sau hắn xuất hiện một cái cự đại h ỏ a d i ễ m phượng hoàng hư ảnh phượng hoàng mở ra cánh phát ra một tiếng to do kêu to hướng phía triệu đình vào tới kêu họa diễn phượng hoàng tản ra nhiệt độ nóng bỏng những nơi đi qua không khí đều bị thiêu đốt đến bắt đầu và mẹo triệu đình th ngược lại tập trung tinh lực ứng đối hỏa diễn vượng hoàng nàng cầm trong tay màu vàng kim nhặt vũ khí vung vẩy đến kín không kẽ hở tường đạo màn nước tại trước người nàng hình thành ý đồ ngăn t r ở hỏa diễn vượng hoàng xung kích lâm m i ệ u quay đầu hung tợn nhìn xem lý chính dương trong mắt tràn đầy l ử a giận hắn đem kỳ lân kiếm dơ lên hướng phía lý chính dương đâm tới lý chính dương không chút hoang mang dưới chân hắn bộ pháp linh hoạt lui về sau đi đồng thời không ngừng huy kiếm công kích lâm miệu thủ đoạn ý đồ để trong tay hắn kỳ lân kiếm thoát tay tại đấu trường một bên khác hắn kỳ lần kiếm thoát tay tại đấu trường một bên hòa diễm vượng hoàng không ngừng mà đánh thẳng vào m à n nước mà nước n cũng tại ngoan cường mà chống tự lại chương 429 báo thủ chi chiến 2 chương 429, báo thủ chi chiến bên trong mà đúng lúc này chỉ nghe dắt một tiếng lý chính dương trường kiếm trong tay vậy mà vỡ vụn thành từng mảnh thanh âm kia tại yên tĩnh trên sàn thi đấu lộ ra phá lệ trói thai liền như là yếu ớt mặt băng tại trọng áp phía dưới đột nhiên đứt gây đồng dạng nguyên bản hoàn chỉnh lưỡi kiếm bây giờ hóa thành vô số mảnh vỡ tán loạn trên mặt đất phản xạ trên sàn thi đấu c o mang nhưng cũng lộ ra một cô bất lực cùng rách nát cảm giác ngay sau đó có nói vất quá không cần lo lắng hắn rất nhanh liền sẽ cùng ngươi gặp mặt hắn như có lẽ đã nhận định hoàng ngu sắp đứng trước thất bại trong lời nói tràn đầy tự tin thật tình không biết đây chỉ là hắn g ủ quán tự đại biểu hiện chỉ thấy lâm miểu đ ỗ n g nhiên cầm trong tay kỳ lân kiếm r ơ lên cao cao kỳ lân kiếm trong tay hắn tản ra đạm kim sắc quan mang quan mang này tại hắn ác ý điều khiển tựa hồ cũng biến thành có chút chứng mắt mà lý chính dương chỉ là hơi hơi nhũ mày trong ánh mắt của hắn không kinh hoàng chút nào chỉ gặp hắn chấn định tự nhiên mà đưa tay bên trong một nửa đoạn kiếm ném ra ngoài k i a một nửa đoạn kiếm tại không trung s ẹ t qua một đạo ngắn ngủi đường v ò n g cung sau đó đinh một tiếng rơi trên mặt đất giống như là tại hướng đã từng sứ mệnh táo biệt sau đó hắn đưa tay từ phía sau sờ một cái một thanh kim quang lóng lánh trọng kiếm kiếm tên vô phong cái gì đây là thượng phẩm linh khí phát hiện này không thể nghi ngờ trong đám người nhấc lên sóng to gió lớn khán giả mở to hai mắt nhìn không dám tin nhìn xem trôi này tản ra khí tức cường đại trọng kiếm trong thế giới này linh khí vốn là cực kỳ chân quý mà thượng phẩm linh khí càng là thưa thất hiếm thấy cơ hội là tồn tại trong truyền thuyết mỗi một kiện thượng phẩm linh khí đều ẩn chứa lực lượng vô tận đại biểu cho thực lực cường đại cùng thâm hậu nội t ì n h tiểu t ử này đến cùng người nào vậy mà lấy ra được loại bảo vật này trong lòng mọi người tràn đầy n g h i hoặc tại bọn hắn trong nhận thức biết có thể có được bảo vật như vậy tuyệt không phải loại người bình thường có lẽ hắn đến từ cái nào đó thần bí mà cường đại gia tộc hoặc là trải qua vô số kỳ nộ mới có chân quý như thế cất giữ nợ vực vô căn cứ cùng ao ước cảm xúc trong đám người tràn ngập ra lâm miệu trên mặt b ỗ n nhiên biến đ hắn có thể cảm giác được lý chính dương trong tay trọng kiếm tản mát ra khí tức để hắn mười phần không thoải mái kia là tử vong cùng tịch diệt khí tức loại khí tức này như là băng lãnh hàn phong xuyên thấu thân thể của hắn thẳng đến sâu trong linh hồn thân thể của hắn không tự g ắ á c run nhẹ nhẹ cầm kỳ lân kiếm tay cũng tựa hồ có chút như nhút ra lúc này liền ngay cả trong tay hắn kỳ lân kiếm đều phát ra ho n g o n g tiếng ai minh kỳ lân kiếm tựa hồ cũng cảm nhận được đến từ vô phong cường đại lực áp bách dĩ vãng kia uy phong lấm liệt thần khí giờ phút này lại giống như là một con chấn kinh tiệu động vật tại địch nhân cường đ bất quá cũng không thể theo hắn dừng tay sân thi đấu bên trên chiến đấu thay đổi trong nháy mắt một khi lộ ra sơ hở liền có thể vạn k i ế p bất phục nhưng mà lý chính dương chỉ là cầm trong tay trọng kiếm q u é t ngang hai thanh kiếm thoáng chốc đụng va vào nhau rất nhỏ tiếng ma sát đâm người màng nhĩ đau nhức thanh âm k i a bén nhọn đến như là châm đồng dạng và mỗi người trong lỗ thai để người ở chỗ này nhao nhao n h ư mày thanh âm này không chỉ là hai thanh kiếm va chạm càng giống là hai loại sức mạnh chống lại là sinh cùng tử quang minh cùng hắc ám lần đầu giao phong ngay sau đó lâm hiệu sắc mặt đại biến bởi vì trong tay hắn kỳ lần trên thân kiếm quang mang c t i ế nguyên n g bản sáng tỏ hào quang màu vàng kim n h ạ t chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất kỳ lân trên thân kiếm kỳ lân đường vân cũng dần dần mất đi sinh cơ trở nên ảm đạm vô quang hắn ý đồ tăng lớn chân khí chuyển vận muốn cứu vãn kỳ lần kiếm xu hướng suy tàn nhưng mà lại không làm nên chuyện gì ngay tại lâm h i ệ u cảm thấy kinh ngạc thời điểm lý chính dương thuận thế cầm trong tay trọng kiếm chỉ là nhẹ nhàng vung lên nhìn như hời hợt động tác lại ẩn chứa lực lượng vô tận lâm miệu trên mặt lập tức lộ ra cực kỳ sợ hai biểu lộ sau đó cả người bay rớt ra ngoài thân thể của hắn giống như rượu đứt dây đồng dạng không mà một bên khác tình hình chiến đấu đồng dạng ràng co kia hỏa long vừa mới xuất hiện liền phát ra đinh t h a i n h ứ c góc tiếng gầm gừ nó vốn lượn lượn vòng lấy thân thể to lớn đôi rồng vung vậy ở giữa mang theo trận trận khí lưu nóng bỏng hỏa diễm từ lân giáp của nó khe hở bên trong không ngừng phun ra lửa cháy hừng hực thiêu đốt để nhiệt độ t r u n g quanh kịch liệt lên cao khán giả cũng có thể cảm giác được kia hơi nóng phả vào mặt phản phất đưa thân vào lò luyện bên cạnh một chút tu vi yếu kém người thậm chí buộc lòng phải lui lại đi lấy tránh né kia nhiệt độ cao xâm nhập hoàng ngũ thao túng đầu này hỏa long hướng phía triệu đỉnh như là sao băng vẫn lạc khi hỏa long cùng cột nước gặp nhau lúc một trận thủy hỏa đỏ sức liền triển khai như vậy cột nước tại hỏa long xung kích hạ dun không ngừng biến hình tiên nguyên bản s ô i trào mánh liệt sóng nước bị hỏa long ngọn lửa trên người thiêu đốt đến toát ra đại lượng màu trắng hơi nước hơi nước tràn ngập ra đem không gian chung quanh đều bao phủ trong đó tựa như một tầng n ồ n g hậu dày đặc màu trắng nồng v ụ nhưng mà t r i ệ u đình cũng không cam chịu yếu thế nàng hai tay không ngừng biến ảo thủ ấn trong miệng nói lẩm bẩm tăng lớn chân khi đúng cột nước chuyển vận cột nước tựa như được đến lực lượng mới rót vào đồng dạng trong lúc nhất thời ngừng lại xu hướng su Y đồ đem hỏa long ngăn cản trở về hỏa long cảm nhận được cột nước chống cự nó tức giận mở cái miệng rộng một thanh ngọn lửa nóng bỏng hướng phía cột nước đoạn trước nhất đỉnh sóng phun đi cỗ này hỏa diễm như là mũi tên nhọn bắn vào cột nước nội bộ đem một bộ phận nước nháy mắt buộc hơi thành hơi nước cột nước nội bộ xuất hiện một cái cự đại lỗ trống chung quanh nước sôi bắt đầu hướng cái này lỗ trống rung mánh lao tới dẫn đến cột nước hình dạng trở nên bất quy tắc triệu đình gặp tình hình này trên trán toát ra mồ hôi mịt nàng biết nếu như không thể mau chóng đánh vỡ loại cục diện này mình chắc chắn bại vào hoàng ngụ chi thủ hơi cắn răng một、cái. từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một viên tản r a lam sắc quang mang linh tinh cái này linh tinh là nàng áp đáy hòm bảo vật ẩn chứa cực kỳ cường đại thủy thuộc tính lực lượng nàng đem linh tinh bốc nát đem trong đó lực lượng toàn bộ dung nhập vào trong cột nước được đến linh tinh lực lượng d ớ t vào cột nước nháy mắt phát sinh biến hóa nguyên bản trong suốt nước biến thành màu xanh đậm đồng thời trở nên cứng rắn như băng hình thành một đầu băng long hình dạng băng long phát ra rét lạnh khí thức cùng hỏa long nóng bỏng h ỏ a diễm lẫn nhau chống lại băng long lân giáp xem ra hòm ánh sáng long lanh nhưng lại cứng rắn vô cùng nó huy động bóng đốt hướng hỏa long trộng tới h o n g ngu hắn đem chân khí của mình liên tục không ngừng chuyển bận cho hỏa long hỏa long hỏa diễm thiêu đốt đến càng thêm mãnh liệt thân thể của nó cũng biến thành càng thêm khổng lồ trên thân lân giáp càng thêm đỏ tươi tỏa sáng hỏa long tránh đi băng long móng đốt sau đó quấn lên băng long thân thể dùng hỏa diễm đi thiêu đốt băng long lân giáp băng long bị ngọn lửa thiêu đốt đến phát ra xì xì thanh âm băng giáp bắt đầu xuất hiện khe hở triệu đình trong lòng quý lên hai tay nhanh chóng kết ấn chuẩn bị phát động cuối cùng công kích nàng muốn đem linh hồn của mình chi lực dóc vào băng long bên trong đây là một loại cực kỳ nguy hiểm cách làm nếu như thất、bại. linh hồn của nàng sẽ bị thương nặng nhưng giờ phút này nàng cũng không đoái hoài nhiều như vậy ngay tại triệu đình chuẩn bị đem linh hồn chi lực rót vào băng long lúc hoàng ngu bén nhạy phát giác được ý đồ của nàng hắn ánh mắt lạnh lẽo từ trong ngực móc ra một t ấ m phụ triện phu này triện là hắn ngẫu nhiên đoạt được một trương cường đại phụ triện một mực chân tàng đến nay trong miệng hắn niệm động chú ngữ sau đó đem phụ triện hướng phía triệu đình ném đi phu triện tại không trung hóa thành một đạo lưu quang nháy mắt đi tới triệu đình bên người triệu đình chính hết sức chăm chú tại rót vào linh hồn chi lực không có phát giác được bất t h n h lình phụ triện phụ triện tiếp ở trên người nàng. n g á y mắt phóng xuất ra một cổ lực lượng cường đại đưa nàng trói buộc chặt ngăn cản nàng linh hồn chi lực r ó t vào băng long mất đi triệu đình đến tiếp sau duy trì tại hỏa long tiếp tục công kích đến rất nhanh liền chống đỡ không nổi băng long thân thể bắt đầu vỡ vụn hóa thành từng khối khối băng từ không trung rớt xuống triệu đình nhìn thấy mình băng long bị phá trong lòng tràn ngập tuyệt vọng mà lúc này lý chính dương bên kia đã đem lâm m i ệ u đánh bại lý chính dương thu hồi vô phong trọng kiếm hướng phía hoàng ngu bên này chạy đến hoàng ngu liếc mắt nhìn bị trói buộc triệu đình lại nhìn một chút chạy đến lý chính dương trên mặt lộ ra nụ cười chiến thắng hoàng ngu thấy thế triệu đinh s ắ p mặt tái nhợt nàng biết mình đã vô lực hồi thiên mọi người ở đây đều coi là trận chiến đấu này sắp lúc kết thúc đột nhiên đấu trường không gian t r u n g quanh bắt đầu bắt đầu vặn b ẹ o không có khả năng chúng ta là không thể nào thua lúc này lâm m i ệ u lại một mặt dữ tợn kêu lên một cố cường đại hắc cám lực lượng từ vặn b ẹ o không gian bên trong tuần ra cố này hắc cám lực lượng tản ra tà ác khí t ứ c để tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy một trận tim đập nhanh Chương thủ 430. Báo mắt thấy lý chính dương cùng hoàng ngu thể hiện ra nghiền ép thực lực của đối phương tại chuẩn bị chiến đấu khu quan chiến cao mạnh không hề cố kỵ t h ố t ra trên mặt của hắn tràn đầy thần sắc hư n g phấn con mắt chăm chú nhìn thi đấu trên trận tình hình chiến đấu thần tình kia phản g phất thắng lợi đã là vật trong bàn tay tại cao mạnh trong mắt lý chính dương cùng hoàng ngu liên tiếp thắng lợi tư thái quả thực tế h không thể đỡ đối phương chiến đội tại hai người bọn họ cường đại thế công hạ tựa như trong mưa gió phiêu diêu ánh đến lúc nào cũng có thể dập tắt nhưng mà đồng dạng quan chiến diệp trần lại là trong mày hắn có thể cảm nhận được tại lâm miệu trên thân dấu dưới một cỗ tà ác lực lượng hiện nhiên là một loại công pháp đặc thù ánh mắt của hắn chăm chú khóa chặt tại lâm m i ệ u trên thân tựa như có thể thấu thị đồng dạng muốn muốn nhìn thấu kia dấu ở biểu tượng phía dưới khí tức nguy hiểm diệp chân đối với công pháp hiểu rõ bắt nguồn từ nhiều lần chiến đấu hắn biết rõ loại tà ác này lực lượng một khi bộc phát mang đến hậu quả khả năng thiết tưởng không chịu nổi cỗ lực lượng này như là ẩn nút trong bóng tối gián độc l ạ n g y ê n không một tiếng động lại tràn ngập uy hiếp trí mạng p h ả n phất bất cứ lúc nào cũng sẽ nhắm người m ạ vệ ngay tại triều đình muốn bị đánh bại lúc lâm miệng các ngươi cũng coi như có chút bản sự thanh âm kia quanh quần tại thi đấu trên trận tựa như k i ể u hữu địa n g ụ c chuyển đến ác quỷ gào thét để ở đây người xem cũng không khỏi dùng mình một cái màu đen xương m ù giống như là có sinh mệnh quấn quanh lấy thân thể của hắn không ngừng mà vặn vẹo lan lộn lâm hiệu cả người phản phất bị hắc cám thốt vệ chỉ để lại một đôi hú lanh con mắt lấp lóe trong bóng tối lấy quỷ dị quan mang h o a n g u cùng lý chính dương l h ắ c nhau có thể cảm giác được lâm hiệu khí tức xuất hiện biến hóa kinh người loại biến hóa này như là bình tĩnh mặt hồ đột nhiên nhấc lên kinh đào hải lãng lại giống là dịu d à n g ngoan ngoãn giã bọn hắn từ lâm m i ệ u trên thân cảm nhận được một loại áp lực trước đó chưa từng có tiếc áp lực như là một tòa núi lớn chịu nặng đặt ở trong lòng của bọn hắn làm sao hoàng ngu đúng lý chính dương truyền âm hỏi trong âm thanh của hắn mang theo một vẻ khẩn trương mặc dù bọn hắn tại trước đó chiến đấu bên trong biểu hiện xuất sắc nhưng giờ phút này lâm m i ệ u biến hóa để trong lòng của hắn tràn ngập lo lắng cái này liền giống như là nguyên bản quen thuộc con đường đột nhiên trở nên lạ lẫm lại tràn ngập nguy hiểm mà hắn nhưng lại không biết ứng đối ra sao lý chính dương ánh mắt ngưng lại tiếng nói chấm thấp nói đập nồi dìm thuyền từ chiến đến cùng trong ánh m tại loại thời khắc m ấ u chốt này lùi bước liền mang ý nghĩa thất bại mà hắn lựa chọn dũng cảm tiến tới dù là phía trước là vực sâu vạn trượng cũng tuyệt không lùi bước loại này đập nồi dìm thuyền quyết tâm tựa như thiêu đốt h ỏ a diễm trong lòng của hắn cháy hương thực cho hắn không sợ rũ khí sau đó đem diệp trần phân cho hắn nguyên linh đan một lần tính ă n vào lập tức một cố dọa người khí thế tràn ngập ra nguyên linh đan chính là cực kỳ chân quý đan dược ẩn chứa hùng hồn linh lực khi đ a n dược vào miệng cố năng lượng kết như là một cổ mãnh liệt dòng lũ trong cơ thể hắn chạy bốc lên không ngừng mà đánh thẳng vào kinh mạnh của q hắn, hắn biết do n giờ phút này là sinh tử tồn vong thời khắc mấu chốt đã ly chính dương có dạng này quyết tâm hắn cũng không thể lùi bước đan dược vào bụng về sau hắn cũng cảm giác được một cổ lực lượng cường đại tại thể nội bộc phát ánh mắt của hắn trở nên càng thêm kiến định nguyên bản liền nóng bỏng đấu chín giờ phút này thiêu đốt đến càng thêm trần đấy như là liệu nguyên tri hỏa nhìn xem động tác của bọn hắn lâm miệu đột nhiên miệng mai tê thanh nói cần gì chứ vất quá là nhiều cho mình gia tăng thống khổ trong âm thanh của hắn tràn ngập khinh thường cùng c h à o phúng hắn thấy lý chính dương cùng hoàng ngu cách làm bất quá là vùng vây dây chết thôi lâm miễu cảm giác mình đã nắm giữ chiến c u ộ c quyền chủ động bọn hắn hành động như vậy tựa như là ngoan cố chống cự không có chút ý nghĩa nào ai thắng ai thua còn khó nói ngươi cũng bất quá là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại mà thôi lý chính dương không chút khách khí chế dễu lại lời của hắn như là s ắ c b é n kiếm không chút lưu tình đánh trả lấy lâm miễu c h à o phúng tại h ắ n ý nghĩ bên trong không đến cuối cùng một khắc thắng bại cũng còn chưa định hắn có lòng tin bằng vào mình cùng đồng đội lực lượng chiến thắng trước mắt cái này bị h vậy liền dùng thực lực phân thắng bại đi tiếng cười của hắn tại trên sàn thi đấu q u a n quẩn tràn ngập tùy tiện cùng tự tin giờ phút này hắn cảm giác mình bị hắt cám lực lượng ra chỉ sau thực lực đã không người có thể địch hắn không kịp chờ đợi muốn biểu hiện ra mình cường đại đem l ý chính dương cùng hoàng ngụ triệt để đánh bại l ờ i còn chưa dứt lâm hiệu thân hình đột nhiên không thấy tốc độ của hắn nhanh đến cực h ạ n tựa như một tia chớp màu đen s ẹ t qua đấu trường không khí chung quanh đều bởi vì hắn di động cao tốc m à sinh ra một cơn chấn động phản phát bị một cố lực lượng vô hình sẽ rách lấy ta đến giút ngươi triệu đinh k h á quát một tiếng chỉ thấy so trước đó càng thêm mãnh liệt sóng nước phảng phất từ trên trời gián g xuống gấm t h é t phóng tới hoàng n g u cùng lý chính dương kia sóng nước phảng phất thiên quân văn mã mang theo hủy thiên diện địa khí thế tầng tầng lớp lớp hướng lấy mục tiêu trào lên mà đi mỗi một tầng sóng nước đều giống như một t o a núi nhỏ đỉnh sóng bên trên l ó e ra hàn quang lạnh lẽo tại ánh nắng chiếu d ọ i chiết xạ ra khiến người sợ hãi lang quang sóng nước trào lên lúc phát ra tiếng oanh minh như là chống trận gióng lên chấn động đến đại địa đều tại run nhẹ nhẹ hoàng ngụ mắt sáng lên trên tay hấn thế không ngừng biến n o sau đó một tiếng to rõ long âm so trước đó càng thêm tráng kiện hỏa lòng xoay quanh tại trước người hai người đôi kháng đập vào mặt sóng lớn đầu này hỏa lòng so trước đó càng thêm rất thận trên người nó lân phiến phảng phất là dùng xích kim đ ú c thành mỗi một phiến đều lõe ra ánh lửa trói mắt hỏa diễm theo nó lân phiến khe hở bên trong dâng lên mà ra cùng kia băng lánh sóng nước kịch liệt va chạm trong lúc nhất thời hơi nước tràn ngập toàn bộ đấu trường bị màu trắng hơi nước bao phủ như là bị nồng vụ phong bế chiến trường hơi nước bên trong tỉnh h thoảng truyền đến hỏa diễm tiếng bạo liệt cùng sóng nước tiếng rít phảng phất một trận kịch liệt hòa âm một g i â y trước biến mất lâm miễu t r ợ t phát hiện thân ở trước mặt hai người trên tay kỳ lân kiếm quanh quần lấy một đoàn khói đen tựa hồ thành một thanh ma kiếm k i a khói đen giống như là mực nước đậm đặc không ngừng mà vặn vẹo quấn quanh trên thân kiếm khiến cho kỳ lân kiếm nguyên bản thần t h a n h khí tức không còn sót lại chút gì thay vào đó chính là một loại khiến người dùng mình tà ác cảm giác trên thân kiếm kỳ lân đường vần cũng bị khói đen ăn mòn ẩn ẩn tản ra màu đỏ sầm hô quang phản phất là đến từ địa ngục nguyền dựa tới tốt lắm lý chính dương k h á quát một tiếng trên tay trọng kiếm đột nhiên vung ra thẳng đến lâm miễu trọng kiếm mang theo một trận cuồng phong gào thét lên chém về phía đ ị c h nhân lưỡi kiếm không khí chung quanh bị lực lượng cường đại áp xúc hình thành từng đạo mắt trần có thể thấy khí lưu vòng xoáy những này vòng xoáy như là vòi r ồ n g nhỏ vòng quanh chung quanh hơi nước hướng phía lâm miệu bay đi lâm miệu n ế t miệng lên một tia cười lạnh tay hắn cầm bị khói đen bao phủ kỳ lâm kiếm không tránh không né đón ly chính dương trọng kiếm đâm tới khi hai thanh kiếm sắp tương giao thời điểm lâm miệu đột nhiên thân hình nói lên lấy một loại cực kỳ quỵ dị góc độ tránh đi lý chính dương công kích đồng thời kiếm trong tay hắn hướng phía lý chính d một kiếm này vừa nhanh vừa độc trên thân kiếm khói đen phảng phất vật sống đồng dạng hướng lý chính dương quân quanh m à đi lý chính dương trong lòng g i ậ n mình hắn vội và nghiêng người tranh né nhưng k i a khói đen lại giống có truy tung năng lực đồng dạng ý nguyên hướng phía hắn cuốn tới ngay tại khói đen sắp chạm đến hắn m ấ y mắt trên người hắn đột nhiên nổi lên một trận kim quang nguyên lai、like、là trên người hắn đeo một kiện phòng ngự bảo vật phát huy tác dụng kim quang kia hình thành một lớp bình phong đem khói đen ngăn tại bên ngoài chương bốn còn chưa kết thúc chương bốn còn chưa kết thúc nhìn thấy một màn này lâm m i ệ u n h ư mày trong ánh mắt lóe lên âm lãnh hàn ý mà lý chính dương trên thân bảo vật chính là diệp trần từ rút thưởng bên trong thu hoạch được một kiện phòng ngự tính pháp khí hoàng u nhìn thấy lý chính dương gặp nạn hai tay của hắn nhanh chóng k ế tấn hỏa long bỏ qua chính đang đối kháng với sóng nước hướng phía lâm m i ệ u nhào tới h ỏ a long mở cái miệng rộng phun ra một đạo ngọn lửa nóng bỏng hỏa diễm như cùng một cái thiêu đốt xiềng xích hướng phía lâm miệu c u ấ n đi vòng qua lâm miệu thân hình thoát một cái cả người hóa thành một đạo khói đen biến mất tại nguyên chỗ hòa diễm bùa hụt trực tiếp va chạm trên mặt đất nháy mặt nhưng vào lúc này lâm miệu đột nhiên từ lý chính dương sau lưng xuất hiện tốc độ của hắn nhanh chóng để lý chính dương đều chưa kịp phản ứng lâm miệu giơ lên kỳ lân kiếm hướng phía lý chính dương phía sau lưng đâm tới một kiếm này mắt thấy là phải đâm trúng lý chính dương ngay tại cái này thiền quân thời điểm nguy kịch lý chính dương o à i m xoay người lại trong mắt tràn đầy lựa giận hắn đem trọng kiếm lân quá đỉnh đầu trong miệng nghiệm lên một đoạn cổ lao chú ngữ theo chú ngữ nhận động trọng kiếm bên trên quang mang càng ngày càng thịnh trong vầng hào quang tựa hồ ẩn chứa sông núi nhật nguyệt lực lượng hắn hét lớn một tiếng hướng phía lâm miệu bổ tới một kiếm này ẩn chứa hắn đúng thắng lợi khát vọng đối với địch nhân phẫn nộ cùng hắn tất cả lực lượng lâm miệu cảm nhận được một kiếm này cường đại huy lực hắn không dám kinh thường hắn đem kỳ lân kiếm đương ngang trước người toàn thân màu đen lực lượng đều hội tụ đến trên thân kiếm hình thành một đạo màu đen bình t r ư ớ n g khi lý chính dương kiếm bổ vào màu đen bình t r ư ớ n g bên trên lúc phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang thanh âm kia như là thiên địa sơ khai lúc hỗn độn thanh âm chấn động đến ở đây mảng nhĩ của mọi người ông ông tác hưởng cường đại lực trùng kích lấy hai người làm trung tâm hướng bốn phía khuyết tán ra đến nguyên bản tràn ngập x ư ơ n g mù màu trắng giống như là bị một cái bàn tay vô hình cưỡng ép xé mở lộ ra đấu trường bên trong cảnh tượng chân thực lý chính dương một kiếm này ẩn chứa bài sơn đ ả o hải lực lượng hai chân của hắn ham sâu mặt đất kiên cố mặt đất như là yếu đ ớ t đ ầ u hũ xuất hiện một đạo đạo liên ngân vết rách cấp tốc hướng phía bốn phía lan tràn như là mạng nghệ đồng dạng g i a n g khắp nơi mà lâm miệu trước người màu đen bình t r ư ớ n g mặc dù ngăn trở một kiếm này nhưng tia bình t r ư ớ n g bên trên cũng xuất hiện từng tia từng tia vết rách màu đen sương mù như là bị quáy nhỡ bầy rắn bất an dáy rụa lâm miệ trên mặt hiện lên một vẻ kinh ng hắn không nghĩ tới lý chính dương tại ăn vào nguyên linh đan về sau vậy mà có thể b ộ c phát ra như thế lực lượng cường đại nhưng hắn rất nhanh liền chấn định lại khoe miệng lần nữa câu lên một tia cười lạnh nhưng vào lúc này triệu đình điều khiển thủy tiễn cũng đã hướng phía lý chính dương vào tới thủy tiễn lít nha lít nhít như là như mưa rơi phô thiên cái địa mỗi một chi thủy tiễn bên trên đều ẩn chứa năng lượng cường đại ba động l o é i ra màu lam hàn quang lý chính dương lạnh hừ một tiếng thân hình hắn nhất chuyển trọng kiếm trong tay nhanh chóng k h n g vậy chỉ thấy cái hướng hắn vờn quanh mà đến khói đen như là được trao cho sinh mệnh đồng dạng hướng phía thủy tiễn phóng đi khói đen cùng thủy tiễn gặ t h ủ y t i ễ n lực lượng bị khói đen không ngừng thốt vệ hóa thành từng mảnh từng mảnh hơi nước tiêu t á n tại không trung hoàng ngu thừa cơ hội này hai tay lần nữa kết ấ n sắc mặt của hắn hơi có vẻ tái nhuận dù sao trước đó liên tục phóng thích cường đại pháp thuật đúng linh lực của hắn tiêu hao rất lớn nhưng trong mắt của hắn kiên định không có chút nào giao động chỉ thấy trước người hắn xuất hiện một cái cự đại hỏa diễm p h ù văn phù văn lóe ra nóng bỏng h ư n g v a n g t à n mát ra một loại cổ lão mà khí tức thần bí hoàng ngu hét lớn một tiếng đem hỏa diễm phủ văn hướng phía lâm miệu đầy đi hỏa diễm phủ văn tại phi hành quá trình bên trong không ng hỏa luân cháy hừng hực lấy tản ra đủ để nóng chảy hết thể nhiệt độ cao lâm m i ể u cảm nhận được hỏa luân uy hiếp hắn đem kỳ l ầ n kiếm cắm trên mặt đất hai tay nhanh chóng kết ấ n trong miệng nghiệm lên một đoạn tối nghĩa khó hiểu chú ngữ theo chú ngữ n i ậ m động dưới chân mặt đất dâng lên một cỗ màu đen lực lượng cố lực lượng này hội tụ thành một cái cự đại màu đen hậu thuẫn ngăn tại trước người hắn hỏa diễm phủ văn hình thành hỏa luân đụng vào màu đen hậu thuẫn bên trên trong chốc lát ánh lửa cùng hắc quang đan vào lẫn nhau và chạm hỏa luân không ngừng mà xoay cho lấy muốn, muốn xông ra màu đen hậu thuẫn mà màu đen thuẫn thì ngoan cường chống c lý chính dương nhắm ngay thời cơ này hắn hít sâu một hơi điều chỉnh trạng thái của mình sau đó hắn hai chân bỗng nhiên đạp lên mặt đất cả người như là mũi tên hướng phía lâm miệu phóng đi trong tay trọng kiếm nổi lên một tầng kim sắc quan g mang quan g mang này bên trong sen lẫn tinh thần của hắn cùng ý chí lâm miệu nhìn thấy lý chính dương hướng phía mình vào tới hắn muốn tránh né lại bị ngọn lửa phù văn cùng màu đen hộ thuẫn trạng thái rằng có k i ể m chế lại hắn cắn răng cước ép rút ra kỳ lần kiếm hướng phía lý chính dương đâm tới lý chính dương ánh mắt ngưng lại hắn không có tránh né mà là lựa chọn chính diện nên kích ngay tại hai thanh kiếm sắp lần nữa tương giao thời điểm lý chính dương đột nhiên thân hình loại lên biến mất tại nguyên chỗ lâm m i ệ u trong lòng giật mình hắn cảm giác được một luồng khí tức nguy hiểm từ phía sau l ư n g chuyển đến nguyên lai、like、lý chính dương sử dụng một loại thuấn gian di động pháp thuật loại pháp thuật này mặc dù tiêu hao khá lớn nhưng ở thời khắc mấu chốt lại có thể tạo được xuất kỳ bất ý hiệu quả lý chính dương xuất hiện tại lâm m i ệ u phía sau trong tay trọng kiếm không chút do dự hướng phía lâm miệu phía sau l ư n g đâm tới một kiếm này tốc độ cực nhanh lực lượng cũng tập phần cường đại lâm miệu muốn quay người ngăn cản đã tới không kịp nhưng ngay tại lý chính dương kiếm sắp đâm chúng hắn thời điểm thân thể của hắn mặt ngoài đột nhiên xuất hiện một lớp vải đen tầng này v ả y màu đen như là áo giáp đồng dạng cứng rắn lý chính dương kiếm đâm ở phía trên chỉ phát ra một trận kim loại va chạm thanh âm lâm miệu thừa cơ xoay người lại kỳ lân kiếm hướng phía lý chính dương n g ư ợ c đâm tới lý chính dương vội vàng dùng trọng kiếm đi ngăn cản hai thanh kiếm lần nữa tương giao phát ra một trận thanh t h ú tiếng vang lúc này hoàng ngư hỏa diễm phủ văn rốt c u c xông phá màu đen hậu thuẫn hỏa luân hướng phía lâm miệu gào thét mà đi l hắn chỉ có thể đem kỳ lân trên thân kiếm màu đen lực lượng toàn bộ thả ra hình thành một đạo màu đen kiếm mạc ý đồ ngăn trở hỏa luân hỏa luân cùng kiếm mạc va chạm màu đen kiếm mạc nháy mắt bị ngọn lửa thốt vệ lâm miểu bị cường đại lực trùng kích chấn động đến hướng về sau bay đi thân thể của hắn tại không trung s ẹ t qua một đường vòng cung ngã dầm trên mặt đất triệu đình nhìn thấy lâm miểu thủ thương nàng trong mắt l ó e lên vẻ lo lắng nàng hai tay nhanh chóng kết tấn vô số thủy nguyên tố hướng phía lâm miểu hội tụ mà đi y đồ chữa thương cho hắn nhưng mà lý chính dương cùng hoàng ngu sẽ không cho nàng cơ hội này chương bốn trăm ba mươi h i đừng khinh t h chương bốn trăm ba mươi hai đ ừ n g khinh thiếu niên nghèo lý chính dương cùng hoàng ngu lướt nhau sau đó không chút do dự hướng phía lâm miệu vào tới bọn hắn biết rõ lúc này là đánh bại lâm miệu tuyệt hảo cơ hội nếu như bỏ lỡ chờ lâm miệu tỉnh táo lại bằng vào hắn kia tà ác công pháp mang đến quỷ dị lực lượng thế cục có thể sẽ n g á y mắt xoay chuyển lý chính dương tay cầm trọng kiếm sông ở phía trước tức bộ của hắn như gió táp cấp tốc mỗi một bước rơi xuống đều trên mặt đất lưu lại một cái hố cạn trọng kiếm trong tay hắn tản ra lạnh thấu xương hà quang quan mang t i ế như là ngày đông băng lăng sắp bén hoàng ngu thì ở một bên không ngừng mà biến u ngay q u n hắn còn quấn từng tia từng sợi diễm, những ngọn n h hỏa tia sợi diễm, lửa à tại h hắn tiến lên mà múa, giống như là trung thành hộ vệ. Lâm miểu thế e o tiến lên giống trung ngã trên đất, cảm giác ngũ đất, t miểu giác là Lâm mà múa, cảm vệ. n pháng g lục phủ đều pháng phất đều r nhưng trong ánh hắn như mắt của hắn vẫn như cũ lý ra hung ác cùng không căm lòng. Nhìn thấy lý chính dương cùng lòng. ác căm l chính dương cùng hoàng ngu sắp tiếp cận lâm hiệu thời điểm lâm hiệu đột nhiên đem kỳ lân kiếm cắm vào mặt đất một đạo hát s ắ c quang mang từ kiếm cắm vào phương hướng bốn phía khuyết tán ra đến hình thành một cái vòng tròn màu đen cái vòng tròn này như là một cái vòng xoáy không ngừng mà thôn p h ệ lấy hết thẻ t r u n g quanh bao quát mặt đất đất đá cùng phiêu tán tại không chung năng lượng lý chính dương cùng hoàng ngu cảm giác được một cỗ hấp lực cường đại chuyển đến thân hình của bọn hắn lập tức trì trệ lý chính dương dùng sức đem trọng kiếm cắm vào mặt đất lấy ổn định thân hình của mình trọng kiếm cùng mặt đất ma s á t phát ra tiếng kim loại trói thai hoàng ngu thì hai tay kết tấn dưới chân tạo ra một cái hỏa diễm mâm tròn hỏa diễm lực lượng chống tự lại kia cỗ hấp lực lý chính dương cùng hoàng ngu không gian chung quanh bắt đầu và ặ mẹo bọn hắn cảm giác mình tựa như lâm vào trong vũng bùn hành động càng thêm khó khăn lâm m i ệ u thấy cảnh này trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn hắn bắt đầu trong miệng nói l ầ m b ầ m theo hắn chú ngựa âm thanh màu đen vòng tròn bên trong chậm rãi dâng lên một chút màu đen cái bóng những cái bóng này dần dần thành hình đúng là một chút dương nhanh múa vớt ác quỷ bộ dáng thân thể của bọn chúng hư hảo nhưng phát ra khi tức tà ác lại làm cho người không rét mà run ác quỷ nhóm phát ra khiến người dùng mình tiếng gầm g ự hướng phía lý chính dương cùng hoàng ngu đen tới lý chính dương huy động trọng ki hắn đón ác quỷ nhóm vào tới mỗi một kiếm đều có thể đem một cái ác quỷ c h é m vỡ nhưng những n à y ác quỷ liền giống như là thủy triều liên tục không ngừng làm sao cũng giết không hết hoàng ngu thì thi triển ra m ả n g lớn hỏa diễm hỏa diễm như là mánh liệt biển lửa đem nào về phía hắn ác quỷ thôn vệ nhưng ác quỷ nhóm tại hỏa diễm bên trong giấy rồi lấy mặc dù bị đốt cháy lại như cũ ý đồ tới gần hoàng ngu k i ệ ư ơ n g n g ạ n h dáng vẻ để người sợ hãi tại chuẩn bị chiến đấu khu quan chiến cao mảnh lòng nóng như lửa đốt hắn, nắm chặt nắm đấm, hắn không thể mình cũng có thể xông lên trận đi hỗ trợ diệm trần thì cao mày hắn tử quan sát kỹ lấy lâm miệu công pháp, ý đồ tìm tới phương pháp phá giải. trong ánh mắt của hắn lóe r a suy tư con mang trong tay không tự giác khoa tay lấy một chút thủ thế giống như là tại mô phỏng ứng đối sách lược mà trên chiến trường lý chính dương cảm giác chân khí của mình dần dần sắp không chống đỡ được nữa hắn biết tiếp tục như vậy không phải biện pháp hắn đột nhiên nhạy cảm k h é động đem chân khí của mình tập trung ở nặng trên thân kiếm sau đó hướng phía màu đen vòng tròn trung tâm cũng chính là kỳ lần kiếm vị trí vung ra một đạo cường đại kiếm khí đạo kiếm khí này như là trường hồng có nhật mang theo khí thế một đi không trở lại phóng tới màu đen vòng tròn hạch tâm hoàng ngu cũng minh bạch lý chính dương ý đồ hắn tăng lớn hỏa di bao vây lấy lý chính dương kiếm khí cùng một chỗ hướng phía màu đen vòng tròn trung tâm phóng đi lâm m i ệ u trong lòng giật mình hắn không nghĩ tới lý chính dương cùng hoàng n g u sẽ như thế liều lĩnh công kích công pháp của hắn hạch tâm hắn vội vàng muốn rút về màu đen vòng tròn lực lượng đến bảo hộ kỳ lân kiếm nhưng đã tới không kịp lý chính dương kiếm khí cùng hoàng n g u hỏa trụ trực tiếp đánh trúng kỳ lân kiếm chỉ nghe thấy một trận kịch liệt tiếng nổ đùng đoàng kỳ lân kiếm t r u n g quanh khói đen bị nổ tứ tán ra kỳ lân kiếm bản thân cũng nhận to lớn xung kích trên thân kiếm xuất hiện một đạo đạo lê ngân lâm miệm một ngụm máu tươi từ trong miệ sắc mặt của hắn trở nên trắng bệnh như tờ giấy thân thể lung lay sắp đổ những cái kia ác quỷ nhóm cũng bởi vì công pháp hạch tâm bị công kích nháy mắt tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi màu đen vòng tròn hấp lực biến mất lý chính dương cùng hoàng ngu thoát khỏi trói buộc bọn hắn không chút do dự thừa dịp lâm miệu suy yếu lúc lần nữa hướng phía hắn v ọ t tới lý chính dương dơ lên cao cao trọng kiếm ánh mắt bên trong tràn ngập quyết tuyệt hoàng ngu thì chuẩn bị kỹ càng phóng xuất ra hắn cường đại nhất hỏa long pháp thuật vậy sẽ là quyết phân thắng thua một cách lâm miệu nhìn lấy bọn hắn tới gần trong lòng tràn ngập tuy hắn biết mình đã không có sức chống cự hắn lực lượng tại vừa rồi phản kích trung tiêu hao hầu như không còn mà kia tà ác công pháp cũng nhận trọng thương ngay tại lý chính dương cùng hoàng ngu sắp công kích đến lâm miệu thời điểm đ ỗ n g nhiên một tiếng khẽ kêu đột ngột chuyển đến dừng tay chúng ta nhận vua thanh âm này thanh thúy vang dội lại giống như một viên đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cục đá nháy mắt đánh vỡ trận trên gấp gáp đến cơ hổ ngưng kết bầu không khí nghe tới tiếng quát sau hai người lập tức dừng lại thân hình kia xông về trước quán tính q u ả tải nhưng bọn hắn cương ép ngừng lại bước chân ánh mắt cảnh giác nhìn về phía bọn hắn trong ánh mắt của bọn hắn tràn tr con mắt giống như là sắc bén chim ưng đồng dạng chăm chú tập trung vào đối phương bởi vì ai cũng không biết đây có phải hay không là đối phương chơi lừa gạt dù sao tại loại này chiến đấu kịch liệt thế cục hạng bất luận cái gì một tia dị thường đều có thể ẩn giấu đi âm mưu to lớn cái này liền giống như là tại hát cám trong rừng rậm đột nhiên xuất hiện một điểm ánh lửa nhìn như là hy vọng lại cũng có thể là là ẩn giấu cạm b ấ y nhà ậ vua chúng ta tại sao phải nhà ậ vua lâm miệu không thể tưởng tượng nổi nhìn xem triều đình một mặt không thể tưởng tượng nổi ánh mắt của hắn trợn trừng lên phảng phất nghe tới trên thế giới nhất hoang đường ngôn luận nói chuyện đồng thời trên thân hắc khí càng lúc càng mở n h ạ t mỏng k i a nguyên bản như là màu đen màn sân khấu bao phủ khí tức của hắn giống như là bị một cái bàn tay vô hình chậm rãi xé rách ra lộ ra một t r ư ơ n g trắng bẹp mặt mặt k i a không có chút huyết sắt nào tựa như một tờ giấy trắng vờ môi cũng khe run cho thấy nội tâm của hắn cực độ không bình tĩnh nhưng mà triệu đình lắc đầu chậm rãi nói đừng nhắc lại chúng ta từ nay về sau ngươi là ngươi ta là ta thanh âm của nàng bình tĩnh mà kiên định mỗi một chữ đều như là băng lánh hòn đá nặng n ề mà nện ở lâm miệu trong lòng nàng đứng nghiêm dáng người tựa như ngạo tuyết hà mai tản mát ra một loại không thể nghi ng lâm m i ệ u vừa nói nửa câu liền bị triệu đình đánh gãy hết hiệu lực nên bồi thường chúng ta lý ra sẽ gấp đôi bồi thường cho ngươi lời của nàng gọn gàng mà linh hoạt không có chút nào dây dưa dài dòng nàng lúc này giống như là một vị nắm giữ quyền sinh sát nữ vương quả quyết chặt đứt cùng lâm m i ệ u ở giữa tất cả liên hệ nguyên lai nữ tử này là dùng tên giả dự thi là vì khảo nghiệm tương lai vị h ô n phu cái này phía sau ẩn giấu đi một cái tỉ mỉ chủ tính kế hoạch trong thế giới này giữa gia tộc hôn ước thường thường quan hệ đến gia tộc hưng suy vinh đủ, mà triệu đình làm lý ra nhân vật trọng yếu nàng cần bảo đảm tương cho nên nàng dùng tên giả dự thi muốn tại loại này gần như thực chiến tình c ả n h h ạ thấy rõ lâm m i ệ u thực lực chân chính mà lại trọng yếu chính là nàng tựa hồ còn có cả kinh người thân phận nàng chỗ lý g i a tại cái này toàn bộ hoa hạ là tiếng tăm lừng lây gia tộc gia tộc lịch sử lâu đời nội tình thâm hậu lý g i a tại tài nguyên tu luyện công pháp bí tịch cùng nhân mạch quan hệ các phương diện đều có không gì sánh kịp ưu thế mà triệu đình làm lý g i a thế hệ tuổi trẻ bên trong người nổi bật thân phận của nàng càng là có thụ chú m ụ nàng thợ nhỏ liền cho thấy cực cao thiên phú tu luyện bị gia tộc ký thác kỳ vọng nhận lấy nhất là tinh lương giáo dục cùng huấn luyện nghe thấy lời ấy lâm hiệu gi phản phất bị một đạo sấm xét giữa trời quan g đánh chúng thân thể của hắn có chút lay động một cái giống như là một gốc tại trong cuồng phong lung lay sắp đổ cây nhỏ sau đó thảm đạm cười một tiếng đích xác lý ra lý tuyết ý thì há lại sẽ là người bình thường nhà xứ m ố i trong âm thanh của hắn tràn ngập tự dế cùng bất đắc dĩ nụ cười kia so với khóc còn khó coi hơn giống như là một đoá nở rộ tại trời đông bên trong bị s ư ơ n g tuyết tàn phá qua tàn hoa biết lên tốt lý tuyết ý thì lạnh hư một tiếng trong ánh mắt của nàng không có chút nào thương hại nàng nghệ bức kiên định bộ pháp mỗi một bức đều phản phất trên mặt đất lưu lại thật sâu ẩm ký nàng nhanh chân từ sân đấu võ bên trên đi xuống bóng lưng của nàng thoạt nhìn l à như vậy quyết tuyệt tựa như một con không chút do dự rời đi tổ cụ phượng hoàng ngay tại lý tuyết y d i đi đến sân bãi biên giới lúc lâm hiệu đột nhiên lớn tiếng kêu lên kia ta hôm nay liền muốn đổi tên tiêu viêm không biết các ngươi lý ra có thể hay không chịu nổi l ử a giận của ta trong âm thanh của hắn tràn ngập sự không cam lòng cùng phẫn nộ đây là một loại bị nhục nhã sau tuyệt địa phản kích hò hét trong ánh mắt của hắn thiêu đốt lên một đám lửa kia là đúng tương lai báo thù khát vọng ngươi phải biết một câu đó chính là đ ư n g khinh tiếu nên nghèo lời của hắn tại sân đấu võ trên không qu chương bốn trăm ba mươi ba chỉ là đạo xin lỗi nhưng mà lý tuyết y thì thân ảnh không có chút nào do dự phản phất phát sinh hết thể cùng mình không hề quan hệ nàng tựa như một trận gió dựa theo phương hướng của mình quét mạc qua không lại bởi vì ven đường một cục đá mà thay đổi phương hướng nàng đã đúng lâm hiệu làm ra bình phán mà kết quả này là không thể cải biến trong lòng nàng gia tộc vinh quang cùng tương lai của mình so nam nhân trước mắt này không cam lòng cùng phẫn nộ trọng yếu hơn nàng đi xuống sân bãi sau người chung quanh đều nhao nhao để mở con đường giống như là tại kính sợ một cái cao, cao tại thượng nữ vương mà sân đấu võ bên trên lâm miểu thì cô độc đứng ở nơi đó tương lai của hắn tràn đầy bất ngờ nhưng hắn lúc này trong lòng đã r i e o xuống một viên báo thủ hạt giống lý tuyết y rời đi sân đấu võ sau thân ảnh rất nhanh biến mất tại trong tầm mắt của mọi người mà lâm miểu không hiện tại hắn tự xưng tiêu viêm một mình đứng tại sân đấu võ trung ương người chung quanh quăng tới hoặc hiếu kỳ hoặc xem thường ánh mắt nhưng hắn hoàn toàn không để ý hắn lúc này nội t â m ngũ vị tặc trần đã có bị đương chúng nhục nhã sau phẫn nộ lại có đúng tương lai vô hạn ước mơ trong lòng hắn loại kia nhất định phải làm cho lý ra hối hận hành động hôm nay tín n i ệ m càng thêm mãnh li hoàng n g u cùng lý chính dương đã từ trên trận vỏ xuống tới k i a tốc độ nhanh đến như là hai tia chớp trên mặt của bọn hắn tràn đầy hưng phấn cùng vui sướng phản phất vừa mới trải qua không phải một trận chiến đấu kịch liệt mà là một trận vĩ đại thắng lợi khánh điển bên trong một bộ phận khi bọn hắn hai chân vừa vừa bước lên chuẩn bị chiến đấu khu mặt đất liên ức chế không nổi hưng phấn lớn tiếng kêu l à l ã o đại chúng ta thắng chúng ta tấn công thanh âm k ê u bên trong tràn ngập tự hào cùng kích động tại chuẩn bị chiến đấu khu trên không q u a n quẩn dẫn tới chung quanh không ít đội ngũ đều căng tới ánh mắt ao ước cao mạnh sớm đã từ trên gh đứng lên động tác của h nhìn thấy hoàng n g u cùng lý chính dương trở về trong mắt của hắn lóe ra kích động con mang trên mặt biểu lộ giống như là một cái được đến yêu mến nhất đồ chơi hải tử hắn một cái bước nhanh về phía trước cấp hai người bọn họ một người một cái g ấ u ôm lực lượng kia to đến giống như là muốn đem hai người dung nhập thân thể của mình đồng dạng đồng thời so với bọn hắn còn kích động kêu to ta liền biết các ngươi có thể làm thanh âm của hắn cao vút mà to rõ ẩn chứa trong đó đúng đồng đội vô hạn tín nhiệm cùng đúng thắng lợi vô cùng khát vọng thấy cảnh này diệp chân chỉ là khẽ mịp cười nụ cười trên mặt như là ngày xuân bên trong gió nhẹ ôn hòa mà yên tĩnh hắn đứng ở một bên l ặ n g lặng mà nhìn xem các đội h ư u chúc mừng thắng lợi trong ánh mắt lộ ra một loại bình tĩnh cùng trầm ổ n chờ một lát sau mới nghiêm túc nói tốt để bọn hắn cũng nghỉ ngơi một chút thanh âm của hắn không cao nhưng lại có một loại làm cho không người nào có thể coi nhẹ lực lượng như là bình tĩnh trên mặt hồ ném xuống một cục đá để nhiệt liệt bầu không khí thoáng hạ nhiệt độ bạch long cũng theo sát lấy phụ họa chính là để bọn hắn hoán một chút đi trong giọng nói của hắn mang theo một tia lo lắng tựa như trong ngày mùa đông nắng ấm mặc dù không có như vậy nóng bỏng nhưng lại khiến người ta cảm thấy ấm áp dễ chịu hắn biết do vừa mới trải qua một trận ác chiến hoàng ngu cùng lý chính dương cần nghỉ ngơi vô luận là trên thân thể vẫn là trên tinh thần đều cần một l á t y ê n t ĩ n h đến điều chỉnh trạng thái nghe nói như thế cao manh lúc này mới bông u ra bọn hắn nhưng hắn vẫn không cách nào ứ c chế nội tâm hưng phấn thân thể của hắn giống như là bị một loại lực lượng vô hình khu đ ộ c lấy ý nguyên hưng phấn khoa tay mỗi chân bước chân không ngừng nhảy lên tựa như một cái nhảy lên âm phủ hai tay tại không trung v u n g đầy giống như là đang chỉ huy một trận long trọng âm nhạc hội nhưng hiện tại bọn hắn chúc mừng thời điểm chẳng biết lúc nào một thành âm bỗng nhiên tới ta có thể nói một câu sao thanh â m này như là đột nhiên xâm nhập hài hòa trương nhạc bên trong một cái không hài hòa âm phủ nháy mắt đánh vơi chuẩn bị chiến đấu khu sung sướng không khí cái này đột nhiên thanh â m đem mấy người giật nảy mình thân thể của bọn hắn giống như là bị dòng điện đánh trúng đồng dạng nhao n h a u quay đầu nhìn lại vậy mà là lâm hiệu đi tới bọn hắn nơi này thân ảnh của hắn l ặ n g yên không một tiếng động xuất hiện giống như là một cái từ trong bóng tối đi ra thần bí khách tới thăm ngươi muốn làm gì muốn đánh nhau phải không láo từ phụ bồi cao manh trứng mắt không chút khách khí quắc hỏi trong ánh mắt của hắn tràn ngập cảnh giác cùng vị t tựa như một con thủ t mà lại nắm đấm lại chỉ ủ a ắ nắm bắp n không trên thân cơ bắp cũng căng cứng, phản phất một giây sau liền muốn xông lên đi cùng đối phương lớn đánh một trận. Hoàng Ngu phát hiện người đến là lâm Hiểu, một gương mặt kéo căng thật chặt, môi nhấp thành một đường thẳng. kéo chặt, phất phát thật chặt, h môi giáp giây tự một một một mặt một đi đối Miểu, Lâm cơ c bờ sau là là sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt con mắt nhìn chằm chặp lâm m i ể u trong mắt đã có phẫn nộ lại có nghi hoặc hắn chẳng thể nghĩ tới vừa mới tại trên sàn thi đấu còn đối trọi gây gắt lâm m i ể u sẽ xuất hiện ở đây hắn không biết lâm m i ể u trong hồ lô muốn làm cái gì nhưng mà diệp trần lại là nhìn ra lâm miệu cũng không phải tới gây chuyện đích sắc giống như là có lời muốn nói rán vẻ diệp trần có nhảy cảm s ứ c quan sát hắn có thể từ lâm m i ệ u ánh mắt cùng tư thái bên trong nhìn ra một số không giống bình thường đồ vật cho nên nhàn nhạt mở miệng nói có lời gì ngươi nói đi thanh âm của hắn bình tĩnh mà trầm ổn cho người ta một loại yên ổn cảm giác phản phất tại cái này tràn ngập không khí khẩn trương hoàn cảnh bên trong tung xuống một tầng c h ấ n định tề nghe thấy lời ấy lâm m i ệ u nhìn diệp trần một chút ánh mắt kia mang theo một tia cảm kích cảm kích diệp trần cho hắn cái này cơ hội nói chuyện theo sau đó xoay người đúng hoàng ngu không người bãi thật sâu động tác của hắn chậm chạp mà trịnh trọng phần l ư n g ốn lượn biên độ sau đó ngư khi trịnh trọng nói thật xin lỗi ta không nên bắt ngươi nói đùa trong âm thanh của hắn tràn ngập ấy náy mỗi một chữ đều giống như từ sâu trong đáy lòng gạt ra đồng dạng cao mạnh cười lạnh một tiếng nói xin lỗi lâm thiếu ra cố ý là đến trêu g ẹ o chúng ta sao hắn cười lạnh giống là một thanh băng lanh kiếm đâm về lâm miểu tại cao mạnh xem ra lâm miểu bình thường luôn là một bộ vênh vang đắc ý dáng vẻ lúc này đột nhiên đến xin lỗi khẳng định có ý khác cho nên ánh mắt bên trong tràn ngập hoài nghi giống như là muốn đem lâm miểu xem thấu đồng dạng không ta đích xác là đến cùng hoàng ngu xin lỗi lâm miểu giải thích một, một c hắn biết mình bình thường sợ tác sở vi nhưng có thể khiến người ta khó mà tin được thành ý của hắn nhưng lần này hắn là t h ậ t tâm tại trước đó trên sàn thi đấu đột nhiên ý thức được mình đã từng đúng hoàng ngu trò đùa mở quá mức lửa những lời kia cùng hành vi tựa như từng cây đâm thật sâu đâm vào hoàng ngu trong lòng hoàng ngu nhìn xem lâm h i ệ u trong lòng ngũ vị tạp trần hắn nhớ tới đi qua lâm h i ệ u đối với mình đủ loại chơi bừa đã từng lâm h i ệ u g ỉ vào gia tộc mình quyền thế cùng tại võ đạo giới hơi cao một chút địa vị luôn luôn đúng hoàng ngu châm trò khiêu khích bắt hắn thất bại xem như trò cười nhưng hôm nay cái này đã từng cao cao tại thượng người lại đứng ở trước mặt mình hoàng ngu phẫn nộ trong lòng cũng không có lập tức tiêu tán nhưng hắn cũng nhìn thấy lâm m i ệ u trong mắt ít có chân thành trầm mặc thật lâu hoàng ngu chậm dãi nói lời xin lỗi của ngươi ta thu được nhưng ta sẽ không dễ dàng tha thứ ngươi đã từng ngươi đúng thương tổn của ta không phải một câu xin lỗi liền có thể xóa đi lâm m i ệ u thân thể hơi chấn động một chút hắn biết đây là mình nên được đáp lại thế là yên lặng gật gật đầu chương 434, phía sau bí ẩn chương 434, phía sau bí ẩn nghe tới hoàng ngu trả lời lâm miệu cười khổ một tiếng nụ cười kêu bên trong tràn đầy tự r ê cùng bất đắc dĩ hắn bản liền biết mình đã từng đúng hoàng ngu tạo thành tổn thương cũng không phải là một sớm một chiều có thể đ ề n b ủ đáp án này cũng là hắn trong dự liệu kết quả hắn tựa như một cái phạm sai lầm hải tử chờ mong tha thứ nhưng cũng minh bạch tha thứ kiếm không dễ ta sẽ rời khỏi lần này võ đạo đại hội nhưng ta biết có thể đi vào vòng tiếp theo không có chỗ nào mà không phải là cao thủ mà lại theo ta được biết một ít bí ẩn tông môn cùng bên trên hắn cổ gia tộc đều tham dự vào lâm miểu quyết định đem tự mình biết nói ra hắn biết do những tin tức này đối với diệp trần bọn hắn đến nói khả năng cực kỳ trọng yếu tại cái này tràn ngập cạnh tranh cùng khiêu chiến võ đạo đại hội bên trong mỗi một cái tình báo đều có thể liên quan đến sinh tử cùng cuối cùng thắng bại những n à y bí ẩn tông môn cùng bên trên cổ gia tộc bọn hắn tựa như là ẩn nút trong bóng tối cự thú bình thường không dễ dàng hiện thân nhưng một khi tham dự vào cạnh tranh bên trong đến nhất định mang theo thực lực cường đại cùng không thể dự báo thủ đoạn bọn hắn thường thường có cổ lão mà thần bí truyền thừa đặc biệt tu luyện công pháp cùng pháp bảo cường đại những n à y ưu thế tại võ đạo đại hội trên sân khấu này tựa như là ẩn giấu v ư n g bài lúc nào cũng có thể chi phối chiến cuộc nghe thấy lời ấy diệp trần lập tức hứng thú ánh mắt của hắn có chút n h a o lại giống như là một con nhẹ cảm báo săn ngửi được con mồi khí t ứ c có chút ý vị thâm trường nói ngươi vì cái gì muốn nói cho chúng ta biết những này lần này võ đạo đại hội trừ xếp hạng chiến còn có cái gì bí ẩn diệp trần không phải loại kia tùy tiện tin tưởng hắn người người hắn biết rõ tại cái này tàn khốc võ đạo thế giới lợi ích cùng âm mưu ở khắp mọi nơi lâm miệu đột nhiên cáo chi để hắn không thể không hoài nghi phía sau phải chăng có cái gì ẩn giấu mục đích lâm miệu trên mặt vẫn là bộ kia đắng chát biểu lộ không đáp nói tiếp đó là bởi vì lần này võ đạo đại hội phần thưởng không hề tầm thường nghe nói là một lần tiến vào hoang cổ chiến trường cơ hội trong giọng nói của hắn mang theo một tia hương tới lại có mấy phần kiên kỵ hoang cổ chiến trường kia là một cái chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết địa phương tràn ngập thần bí cùng không biết bao nhiêu năm rồi vô số võ đạo cường giả đều đối nó tràn ngập tò mò cùng khát vọng nhưng lại bởi vì cất dấu trong đó to lớn nguy hiểm mà trốn bước hoang cổ chiến trường kia là có ý gì diệp chân nhữ mày một cái nhịn không được hỏi tiếp trong đầu, đầu c ánh n mắt của v ậ hắn lóe ra một t i ê mê mang tại cái này võ đạo thế giới bên trong liên quan tới hoang cổ chiến trường truyền thuyết tựa như một đoàn sương mù mỗi người đều muốn để lộ khăn che mặt của nó nhưng lại luôn luôn bị càng nhiều sương mù bao phủ những cái kia liên quan tới bảo vật nghe đồn tựa như nam châm đồng dạng hấp dẫn lấy đông đảo võ đạo người tu luyện bảo vật phía sau mang ý nghĩa thực lực cường đại tăng lên thậm chí có khả năng thành là chúa tể một phương thời cơ không đợi người khác mở miệng lâm m i ệ u thở dài nói ta nói những này chính là vì cứu rỗi mình một cơ hội duy nhất hắn biết mình đã từng sai lầm không cách nào tùy tiện bị xóa đi lần này tình báo chia sẻ có lẽ là hắn có thể làm một chút bồi thường hy vọng thông qua loại phương thức này có thể tới một mức độ nào đó giảm bớt mình cảm giác áy náy trong lòng một câu nói xong hắn cấp tốc cất bước rời đi diệp trần bọn hắn chuẩn bị chiến đấu khu bóng lưng của hắn xem ra có chút cô đơn giống như là một cái bị thế giới vứt bỏ cô kẻ độc hành l ã o đại người tin hắn sao thằng đến nhìn không thấy lâm m i ệ u thân ảnh cao mạnh mới có hơi sững sờ lấy lại tinh thần hướng diệp trần nháy mắt hỏi hắn gai gai đầu vẻ mặt n g h i hoặc hắn thấy lâm m i ệ u người này mặc dù vừa mới nói xin lỗi nhưng trước đó đủ loại hành vi vẫn là để cao mạnh tín nhiệm với hắn giảm bớt đi nhiều diệp trần hô xả giận ánh mắt đảo qua mấy người trầng âm hắn không cần thiết l ừ a gạt chúng ta chỉ là từ nói nội dung đến xem hắn cũng biết không h i ề u diệp trần là cái lý trí người hắn từ lâm miệ ánh mắt cùng th mà lại lâm m i ệ u nói tới tin tức mặc dù nghe rất kinh người nhưng cũng không hoàn chỉnh tựa hồ chỉ là một chút g a lông cái này cho thấy lâm m i ệ u khả năng xác thực chỉ là muốn làm một chút bồi thường mà không phải có khắc dụng ý vậy chúng ta còn muốn tiếp tục hay không dự thi bạch long có chút lo lắng nhỏ giọng hỏi thăm trên mặt của hắn lộ ra một chút do dự dù sao nếu như dính đến hoang cổ chiến trường dạng này tràn ngập không biết địa phương nguy hiểm vậy lần này võ đạo đại hội liền không lại vẹn vẹn là một trận phổ thông so tài bọn hắn cần cân nhắc trong đó lợi và hạ được mất sơ ý một chút liền có thể lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục nhưng mà mấy người đều không nói lời nào đều nhìn chằ chờ kết luận của hắn bọn hắn đúng diệp trần có tuyệt đối tín nhiệm tại cái đoàn đội này bên trong diệp trần tựa như một ngọn đèn sáng luôn luôn tại thời khắc mấu chốt vì bọn họ chỉ dẫn phương hướng thế nhưng là diệp trần cũng không nói lời nào không để ý tới mấy người chờ đợi ánh mắt một mực trầm mặc chuẩn bị rời đi nơi này trên thực tế trong lòng của hắn ngay tại làm lấy kịch liệt đấu tranh tư tưởng một phương diện hoang cổ chiến trường dụ hoặc như là nam châm hấp dẫn lấy hắn kia tất nhiên là một cái tràn ngập kỳ ngộ địa phương vô số tiền bối truyền thuyết đều cho thấy hoang cổ trong chiến trường ẩn giấu đi tuyệt thế chất bảo công pháp thất truyền cùng có thể đột phá tu luyện bình cảnh chân quý linh vật. những này đối với giống hắn dạng này truy cầu võ đạo cực h ạ n người mà nói tựa như là trong bóng tối ánh dạng đông đủ để cho bọn hắn liều lĩnh đi truy tầm nhưng một phương diện khác hắn cũng rõ ràng nguy hiểm trong đó trình độ hoang cổ chiến trường sở dĩ được xưng là hoang cổ tất nhiên là bởi vì vùng đất kia tràn ngập cổ lão mà thần bí nguy hiểm không chỉ có không biết cường đại sinh học chiếm cứ còn có thể tồn tại các loại cổ lão cầm chế cùng chất pháp hơi không c ẩ n t h ậ n liền sẽ lâm vào t u y ệ t cảnh mấy người thay thế liếc mắt nhìn nhau gật đầu yên lặng đuổi theo diệp trần bộ pháp bọn hắn biết nhất trí nhận định là diệp trần có quan trọng nói không thích ở chỗ, này nói, trở trở lại chỗ ở đàm phán. diệp t r â n đi ở phía trước trong đầu không ngừng tính toán liên quan tới lâm miễu nhắc tới hoang cổ chiến trường nhưng lại tại đám người bọn họ đi ở nửa đường thời điểm tại chung quanh bọn họ đ ỗ n g nhiên sáng lên số đạo quan g mang đem bọn hắn bao vây vào giữa những ánh sáng này sắc thái lộng lẫy lại mang theo một loại băng lãnh khí tức phản phất là từ thuần túy năng lượng ngưng tụ mà thành quan g mang bên trong ẩn ẩn lộ ra lực lượng cường đại ba động để mấy người sắc mặt nháy mắt trở nên ngưng trọng lên đây là có chuyện gì cao manh c a o mày nắm chặt vũ khí trong tay hắn cảnh giác nhìn xem bốn phía thân thể có chút chấm xuống bày làm ra một bộ tùy thời chuẩn bị chiến đấu tư thế. h o a n g ngu cùng bạch long cũng trận địa sẵn sàng bọn hắn đem diệp trần hộ ở giữa ánh mắt bên trong tràn ngập đề phòng diệp t r ầ n hít mắt ý đồ xem thấu những ánh sáng này nơi phát ra trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ chẳng lẽ là bởi vì lâm hiệu lộ ra liên quan tới hoang cổ chiến trường tin tức d ư ớ c lấy phiền thức vẫn là có những đối thủ khác cố ý ở thời điểm này đối bọn hắn phát động t ậ p kích muốn ngăn cản bọn hắn tham gia võ đạo đại hội hạ một vòng đấu đột nhiên quan g mang bên trong truyền ra một cái thanh âm chầm thấp mấy người các ngươi tiểu tử vừa mới nghe tới không nên nghe đồ vật thanh âm này giống như là từ thật sâu trong sơn cốc làm cho không người nào có thể phân biệt thanh âm cụ thể phương hướng ngươi là ai tại sao phải ngăn lại đường đi của chúng ta diệp trần lớn tiếng hỏi thanh âm của hắn trầm ổ n mà kiên định không sợ hái chút nào tại nguy hiểm trước mặt diệp trần tổng là có thể giữ vững tỉnh táo loại này tỉnh táo cũng làm cho hắn các đội hữu cảm thấy an tâm hử các ngươi không cần biết ta là ai các ngươi chỉ cần biết từ giờ trở đi các ngươi không thể lại tham dự võ đạo đại hội càng không thể đúng hoang cổ chiến trường có bất kỳ ý tưởng gì cái thanh âm kia lạnh lùng nói cái này nhưng không thể theo ngươi cao mánh nổi giận gầm lên một tiếng hắn rốt cuộc kìm nén không được lựa dẫn trong lòng hắn hướng phía quang mang cường liệt nhất địa phương vào tới trên hai tay ngưng tụ ra một đạo ngân quang hướng phía quang mang bên trong địch nhân phát động công kích nhưng mà khi nắm đấm của hắn tiếp xúc đến quang mang lúc lại giống như là chém vào sắt thép cứng rắn bên trên phát ra một trận thanh thúy tiếng va đậm sau đó bị bắn ngược trở về cao manh thân thể bị cỗ này phản tác dụng lực chấn động đến hướng về sau lùi lại mấy bước suýt ngưỡ n g ngã xuống chương 435. b ị tập kích. a m ư ơ g 435. bị tập kích cao mãnh không nên vọng động diệp trần vội và ngô hắn biết dưới loại tình huống này hành sự lỗ mãng sẽ chỉ làm tình huống trở nên càng hỏng bét bắt đầu từ quan sát kỹ những ánh sáng này quy luật ý đồ tìm tới phương pháp đột phá đúng lúc này quan g mang bên trong đột nhiên bắn ra mấy đạo xiềng xích màu đen hướng phía mấy người bọn họ cấp tốc bay tới xiềng xích màu đen tốc độ cực nhanh tựa như là linh động như rắn nháy mắt liền quấn lên hoàng ngu cùng bạch long thân thể hoàng ngu cùng bạch long dãy rồi lấy muốn tránh thoát xiềng xích trói buộc nhưng k i a xiềng xích lại càng quấn càng chặt tu vi của bọn hắn tại xiềng xích ráp chế xuống cũng khó có thể phát huy tác dụng diệp chân thấy thế trong tay nhanh chóng ngưng tụ kinh lực một đạo màu tím sậm lôi hỏa từ lòng bàn tay của hắn hòa diễm cháy hưng hực t à n mát ra nhiệt độ nóng bỏng k i a xiềng xích màu đen tại hòa diễm đốt cháy hạ bắt đầu xuất hiện vung lòng dấu hiệu nhưng không đợi diệp trần triệt để thiêu hủy xiềng xích quan g mang bên trong địch nhân tựa hồ phát giác được ý đồ của hắn lại tăng cường xiềng xích lực lượng hòa diễm dần dần bị áp chế xuống mà hoàng ngu cùng bạch long bị tỏa liên quấn càng chặt hơn trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ xem ra chúng ta nhất định phải toàn lực ứng phó diệp t r ầ n cắn răng nói hắn biết đây là một trận bọn hắn không cách nào trốn tranh chiến đấu chỉ có chiến thắng địch nhân trước mắt bọn hắn mới có thể tiếp tục truy trên người hắn bắt đầu tản mát ra mãnh liệt năng lượng ba đậu cặp mắt của hắn biến đến đ ỏ bừng phản phất có hỏa diễm ở trong đó thiêu đốt hắn điều động lên trong cơ thể mình tất cả kinh lực chuẩn bị một lần phát động cường lực công kích diệp t r ầ n các đội hữu nhìn thấy hắn như thế kiên quyết dáng vẻ trong lòng cũng dâng lên một cô đấu trí hoàng ngu cố nén bị tỏa liên trói buộc đau đớn vận chuyển chân khí trong cơ thể ý đổ từ nội bộ phá hư cái này xiến g xích màu đen ý đổ từ nội bộ phá hư cái này xiến xích màu đen ý đồ từ nội bộ phá hư cái này xiến xích màu đen bạch long cũng không có ngồi chờ chết mặc dù thân thể của hắn bị gấp khóa chặt nhưng hắn tập trung tinh thần đem chân khí của mình hội tụ đến dưới c h â n đột nhiên hắn hét lớn một tiếng dưới chân dâng lên một cổ lực lượng cường đại lấy hắn làm trung tâm hướng về bốn phía k h u y ế t tán ra đến c ổ lực lượng này sung kích tại trên xiềng xích khiến cho xiềng xích một trận lay động tạm thời bung lỏng đối với hắn trói buộc cao mạnh ổn định thân hình sau từ bên hông rút ra một thanh dự bị trụy thủ cây trụy thủ này dù không đáng chú ý lại là diệp trần tại rút thưởng bên trong thu hoạch được trung phẩm linh khí phía trên l n chứa lực lượng thẩm bí trong lỏng của hắ lập tức hét lớn một tiếng hướng phía quang mang k i a nồng nặc nhất địa phương tiến lên mượn nhờ trùy thủ lực lượng lần này hắn thành công tại quang mang trên vạch ra một đường vết rách diệp trần thừa cơ hội này toàn thân kinh lực bộc phát hai tay của hắn nhanh trong múa lợi dụng từ lôi kình tại không trung vẽ ra từng đạo phức tạp phù văn những p h ù văn này lẫn nhau kết nối tạo thành một cái năng lượng to lớn trận pháp trận pháp tản mát ra ánh sáng trói mắt theo diệp trần gầm lên giận dữ phá trận pháp hóa thành một đạo cự đại chung sáng hướng phía túi kia vây hào quang của bọn họ vào tới quang mang bên trong địch nhân tựa hồ không ngờ đến bọn hắn sẽ có kịch liệt như thế phản kh quan g man g xuất hiện rõ ràng ba động cùng vết rách nhưng địch nhân rất nhanh làm ra phản ứng tại trong vầng hào quan g xuất hiện từng đạo màu đen cái bóng những cái bóng này hình như quỷ mị cấp tốc hướng phía diệp trần bọn hắn đánh tới diệp trần cùng các đội hữu lập tức phát giác được những cái bóng này nguy hiểm bọn hắn lưng tựa lưng đứng chung một chỗ hình thành một cái chặt chẽ trận hình phòng ngự lý chính dương cũng hai tay kết tấn tại chung quanh bọn họ hình thành một tầm kiếm trận hậu thuẫn cái thứ nhất bóng đen nào lên đụng vào kiếm trận bên trên phát ra một tiếng tiếng kêu trói thai sau đó càng nhiều bóng đen theo nhau mà tới bọn chúng không ngừng mà đụng chạm lấy hậu thu đột nhiên nghĩ đến một loại cổ lão phòng ngự thuật pháp hắn nhắm mắt lại tập trung tinh thần trong miệng n i ệ m lên không lưu loát khẩu quyết ngay sau đó thân thể của hắn mặt ngoài nổi lên một tầng kim sắc quan g mang quan g mang này cùng lý chính dương kiếm trận dung hợp lại cùng nhau có thể hình thành một cái kiên cố hậu thuẫn mà bạch long thì đem chân khí của mình rót vào mặt đất từ mặt đất sinh trưởng khoe khoang tài giỏi duệ gai đá những n à y gai đá hướng phía bóng đen vào tới không ít bóng đen bị gai đá đánh trúng sau hóa thành một sợi khói đen tiêu tán cao mạnh thì cơ truy thủ chuyên môn công kích những cái tia tới gần kiếm trận bóng đen g a o găm của hắn những nơi đi qua bó trải qua một trận kịch liệt công phòng chiến sau bóng đen công kích dần dần yếu bớt diệp trần nhìn đúng thời cơ lần nữa phát động công kích chỉ thấy thân hình hắn l ó a lên lại xuất hiện tại kiếm trận hộ thuẫn bên ngoài hướng phía trong vầng hào quang địch nhân phóng đi tốc độ của hắn cực nhanh như là một đạo thiểm điện đang đến gần quan g mang trung tâm thời điểm hắn nhìn thấy một cái thân mặc áo bào đen thân ảnh người háo đen hiển nhiên không ngờ đến diệp trần có thể đột phá bóng đen công kích lại tới đây hắn bôi rối phía dưới phát ra một đạo công kích diệp trần linh hoạt tranh đẽ đồng thời phản kích một quyền một quyền này ẩn chứa hắn cường đại kinh lực trực tiếp đánh trúng h q u a những g ngày theo đó đ công kích. Công kích ạ hạ hạt ô n g trâu ầ n không người cho h có vừa rơi xuống đất liền phóng xuất ra đại lượng sương mù trong xương khói sen lẫn tê liệt thần kinh dược vật diệp trần hút vào một điểm sau thân thể có chút tê dần đúng lúc này cao bánh hoàng ngu cùng bạch long sông phá sương mù chạy tới mà lý chính dương bởi vì tiêu hao quá lớn không thể không tạm thời nghỉ ngơi một lát ba người bọn họ hợp lực công kích người áo đen cao manh từ bên trái công kích dao găm của hắn mang theo tiếng gió bén nhọn đâm về người áo đen hoàng ngu từ bên phải phát động pháp t h u ậ t từng đạo sợi tơ bắn về phía người áo đen bạch long thì từ chính diện phóng xuất ra một cỗ cường đại thuật pháp cắt đất như là dao long đồng dạng phóng tới người áo đen người áo đen đối mặt ba người công kích có vẻ hơi chật vật hắn muốn muốn lần nữa thi t r i ể n pháp thuật đào thoát nhưng diệp trần đã từ tê liệt bên trong khôi phục lại quả quyết cấp tốc xuất thủ một đạo cường đại tử lôi xiềng xích từ trong tay hắn bắn ra quân lấy hắc diệp trần tức giận hỏi người áo đen tại xiềng xích c h ó i bực hạ dây rủa mấy lần sau không động đậy được nữa hắn cười l ệ n h một tiếng nói các ngươi coi là hoàng cổ chiến trường là dễ dàng như vậy tiến vào địa phương sao có chút bí mật không phải là các ngươi có thể tìm kiếm diệp trần c a o mày nói đây không phải ngươi ngăn cản lý do của chúng ta chúng ta có truy cầu võ đạo cực hạ n quyền lợi người áo đen còn muốn nói điều gì đột nhiên thân thể của hắn bắt đầu lõe lên tia sáng kỳ dị giống như là loại nào đó tự hủy trang bị, bị khởi động đồng dạng diệp trần bọn người phát giác được nguy hiểm cấp tốc lui về phía sau muốn chạy không dễ dàng như vậy người áo đen hét lớn một tiếng. cao mãnh hoàng ngu cùng bạch long cũng không dám lười biếng nhao nhao thi triển ra mình mạnh nhất phòng ngự thủ đoạn cao mãnh đem thủy thủ cắm trên mặt đất thủy thủ phóng xuất ra một đạo màn ánh sáng màu xanh lam cùng lý chính dương kiếm trận chồng chất lên nhau hoàng ngu hai tay ông trọn chân khí trong cơ thể cuồn cuộn mà ra hình thành một cái năng lượng màu vàng long bóng đem mọi người bao bao ở trong đó bạch long thì triệu hồi ra một tầng thật dày t ư ơ n g đất t ư ơ n g đất tản ra nặng nề khí tức làm phòng ngự tăng thêm một phần bảo hộ tia sáng như mưa rơi đụng và o hộ thuẫn cùng công sự phòng ngự bên trên phát ra tiếng vang đinh thai nhức cóc diệp chân bọn người cắn chặt r ă n g toàn lực chống đỡ lấy phòng ngự chân khí liên tục không ngừng c h u y ể n vận nhưng mà người áo đen công kích quá mức cường đại tia sáng tiếp tục không ngừng mà đánh thẳng vào bọn hắn xây dựng phòng ngự bắt đầu xuất hiện vết rách tiếp tục như vậy không phải biện pháp diệp trần hô lớn ánh mắt của hắn c h ă m chú nhìn người áo đen ý đồ tìm gia đình c h ỉ cái này điên cuồng công kích phương pháp đột nhiên hắn phát hiện người áo đen tại phong thích tia sáng quá trình bên trong chung quanh thân thể có một chỗ ba động tương đối yếu kém địa phương cao mãnh tập trung lực lượng công kích hắn trái phía dưới diệp trần ra lệnh cao mãnh nghe nói không chút do dự hắn tập trung toàn thân k i n h lực hướng phía trùy thủ d ó t vào một cổ lực lượng cường đại trùy thủ quan g mang đại thịnh sau đó hóa thành một đạo màu lam tia sáng hướng phía người áo đen trái phía dưới vào tới hoàng ngu cùng bạch long cũng cấp tốc làm ra phản ứng bọn hắn đem mình lực lượng kèm theo tại cao mánh công kích phía trên cái này ba hợp một công kích như là một viên nóng ánh s a băng tốc độ cực nhanh xông phá tia sáng phong tỏa hung hăng đánh trúng người áo đen người áo đen lúc này bị trọng thương t r u n g quanh thân thể quan g mang lập tức tiêu tán bản thân hắn cũng miệng phun máu tươi co c ắ p ngã trên mặt đất diệp t r ầ n bọn người không dám k i n h thường cẩn thận từng ly từng tí tới gần hắn n g ư ơ i rốt cuộc là ai vì cái gì liệu mạng như vậy ngăn cản chúng ta diệp chân lần nữa lên tiếng chất vấn người áo đen ngẩn đầu nhìn một chút diệp chân trên mặt lộ ra một nụ cười khổ ta là được phái tới ngăn cản hết thệ khả năng tìm kiếm hoang cổ chiến trường bí mật người tổ chức chúng ta không hy vọng quá nhiều người cuốn vào trong đó bởi vì hoang cổ chiến trường bí mật một khi bị đại quy mô khai quật có thể sẽ cho thế giới này mang đến tai nạn diệp trần cao mày nói các ngươi dựa vào cái gì quyết định vận mệnh của người khác cho dù có nguy hiểm chúng ta cũng có quyền lợi mình đi thăm dò người háo đen lắc đầu nói các ngươi quá ngây thơ hoang cổ bên trong chiến trường ẩn giấu đi không chỉ là bảo vật còn có cổ lão tà ác lực lượng đã từng có một số người tiến vào bên trong bị tà ác lực lượng ăn mòn ra sao cho thế giới mang đến to lớn phá hư tổ chức chúng ta tôn chỉ chính là thủ hộ cái này hòa bình của thế giới không để loại k ê u bi kịch lần nữa phát sinh diệp trần rơi vào t r ầ m tư hắn biết người áo đen nói có thể là sự thật nhưng hoang cổ chiến trường dụ hoặc đối với hắn cùng hắn đồng đội đến nói ý nguyên khó mà ngăn cản mà lại liền coi như bọn họ không đi người khác đi cũng không ai có thể đi ngăn cản hắn tin tưởng chỉ cần có đủ thực lực cùng chuẩn bị liền có thể chống cự những cái kia tiềm ẩn nguy hiểm ý nghĩ của các ngươi là h ả o ý nhưng chúng ta là võ đạo truy tìm người chúng ta không lại bởi vì nguy hiểm không biết liền từ bỏ tham rõ cơ hội chúng ta sẽ chuẩn bị sẵn sàng đi đối mặt khả năng tồn tại phong hiểm diệp trần kiên định nói trên thực tế diệp trần càng muốn đi hơn tìm kiếm liên quan tới nhân loại tu tiên bí mật so như nhân loại chân chính khởi nguyên là cái gì người á o đen nhìn xem diệp trần tựa hồ từ trong mắt của hắn nhìn thấy một loại kiên định tín nhiệm hắn thở dài nói đã các ngươi kiên trì như vậy vậy ta cũng không ngăn cản nữa các ngươi nhưng các ngươi cũng chỉ là có cơ hội mà thôi người thắng cuối cùng còn không biết hoa rơi vào nhà nào đâu diệp trần khẽ gật đầu nói đa tạ nhắc nhở của ngươi vậy ngươi bây giờ định làm như thế nào người á o đen dãy r u i lây đứng dậy nói ta nhiệm vụ thất bại tự sẽ về đi tiếp thu tổ chức trừng phạt bất quá h y nhìn các người ghi nhớ ta không nên tùy tiện tiến vào kia phiến địa phương nguy hiểm nói xong thân ảnh của hắn dần dần mơ hồ cuối cùng biến mất trong không khí diệp t r â n bọn người nhìn xem người áo đen biến mất địa phương trong lòng ngũ vị tập trận bọn hắn biết từ giờ k h ắ c này bọn hắn cùng hoàng cổ chiến trường ở giữa c o cảng sâu ràng buộc lão đại chúng ta thật muốn tiếp tục truy tìm hoàng cổ chiến trường sao bạch long có chút lo hỏi diệp t r â n ngầm đầu nhìn qua phương xa ánh mắt kiên định nói không sai đây là một cái cơ hội khó được mặc dù nguy hiểm trùng điệp nhưng chúng ta không thể bởi vì sợ liền từ bỏ chúng ta muốn tu luyện nhanh hơn tranh thủ cơ hội cuối、cùng. vì tiến vào hoang cổ chiến trường chuẩn bị sẵn sàng cao mạnh hưng phấn cơ trùy thủ nói lao đại nói đúng chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực không có cái gì là chúng ta không thể vượt qua hoàng ngu cũng gật đầu nói vậy chúng ta bây giờ liền bay về chỗ ở chuẩn bị cẩn thận một chút kế hoạch tiếp theo khi bọn hắn trở lại chỗ ở lúc sắt trời đã triệt để đen lại mà nêm đ như là một khối to lớn màu đen màn sân khấu lặng lẽ đem toàn bộ thế giới bao phủ trong đó trong bóng tối chỉ có trụ sở ánh đèn như chấm chấm đời sao cho người ta mang đến một chút ấm áp cùng cảm giác an toàn hiện tại bọn hắn chờ đợi phát thanh tuyên bố tiếp xuống quy tắt lúc đông nhiên t i tiếng trung tại yên tĩnh hoàn cảnh bên trong lộ ra phá lệ đ ộ t một giống một viên đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cục đá đánh vỡ vốn có tính m ị c h ai vậy mấy người liếc nhau sau cao manh xông ngoài cửa hô một tiếng thanh âm của hắn trong phòng q u e n quẩn mang theo một tia nghi hoặc cùng cảnh giác bọn hắn ở đây cũng không người quen ai sẽ chủ động tới cửa tìm bọn hắn đâu tại cái này tràn ngập cạnh tranh cùng không biết nguy hiểm hoàn cảnh bên trong mỗi một cái ngoài ý muốn sự kiện đều có thể gần giấu đi h u y ề n cơ ngay tại mấy người cảm thấy nghi hoặc thời điểm ngoài cửa thanh âm cuối cùng là có đáp lại ta là nhân viên phục vụ nơi này có diệp trần tiên sinh một phong thư nhân viên phục vụ thanh âm bình nghe không ra bất kỳ dị dạng nghe thấy lời ấy diệp trần nhữ mày lại trong lòng nổi lên một tiếng n g h i hoặc hắn chậm rãi đứng dậy mang theo lòng tràn đầy lo nghĩ đi tới kéo cửa phòng ra nhân viên phục vụ đứng ở ngoài cửa m ặ t không thay đổi đem thư tín giao đến diệp trần trong tay sau đó liền quay người rời đi toàn bộ quá trình không có lời thừa thái cùng động tác lão đại có phải hay không là có người cho người viết thư tỉnh cao mánh trừng tròng mắt nhìn thấy diệp trần trong tay phong thư thình lình xuất hiện một câu cao mánh người này tâm tư đơn giản trực tiếp tại quan niệm của hắn bên trong đột nhiên thu được thư tín trừ thư tỉnh tựa hồ không có cái khác khả năng hắn câu nói này để không khí khẩn trương hơi dịu đi một chút nhưng lại có vẻ hơi không đúng lúc ai có thể nghĩ tới loại thời khắc mấu c h ố n này cao mánh luôn có thể cho ngươi dự nghị không ra đáp án suy nghĩ của hắn luôn luôn như vậy nhảy vọt không theo lẽ thường ra bài tựa như một trận vô tự gió thường thường đem mọi người đưa vào một loại không tưởng được tình cảnh bên trong lý chính dương lúc này nhịn không được không kiên n h ẫ n quát lớn ta nói đầu của ngươi có phải là bên trong đ ự n g đều là chào a như thế không có đầu g ó c nói cũng nói ra được lý chính dương là cái khá là cẩn thận người hắn cảm thấy tại trước mắt loại này dưới cục thế phức tạp mỗi một chi tiết nhỏ đều có thể cùng nguy hiểm tương quan cựu ra, ra cái tên này tựa như một đạo sấm xét tại trong đầu của hắn nổ tung còn nhớ do trước đó tại cùng tử vi thành viên lúc giao thủ từng nhiều lần nghe tới bọn hắn nhắc tới cái tên này mỗi lần nghe tới cái tên này những cái kia tử vi thành viên trong ánh mắt đều sẽ toát ra kính sợ hoặc là sợ hãi phản phất kiểu ra là một cái cao cao tại thượng nắm giữ lấy cự quyền lực lớn nhân vật cái này thần bí kiểu ra tựa như một đoàn sương ngủ một mực tại diệp trần trong lòng của bọn hắn quanh quẩn chẳng lẽ chuyện nơi đây cùng hắn có liên quan gì cái nghi vấn này giống một bàn tay vô hình chăm chú nắm chặt diệp trần suy nghĩ lao đại người làm sao hoàng ngu cảm giác nhạy cảm đến diệp trần trên mặt biến hóa không khỏi hỏi thăm đến hoàng ngu là cái tâm tư cẩn thận người hắn đúng người bên cạnh cảm xúc biến hóa có rất mạnh năng lực nhận biết khi hắn chú ý tới diệ trong lòng minh bạch phong thư này khẳng định có lấy không hề tầm thường ý nghĩa nghe được có người hỏi diệp trần lấy lại tinh thần miễn cưỡng nợ nụ cười khả năng thật là phong thư tình số phòng đều lưu cho ta diệp trần ý đồ dùng nhẹ nhóm lời nói để che giấu mình nội tâm bất an hắn không nghĩ để các đội h ư u quá sớm quấn vào đến cái này nguy hiểm không biết ở trong vừa nói diệp trần đem trang giấy nắm ở trong tay lơ đãng xoay tròn một tuần sau dựng thẳng lên tới cho bọn hắn nhìn động tác này nhìn như tùy ý kỳ thực là trải qua nghị sâu tính kỹ hắn muốn tại không làm cho đồng đội quá độ hoài nghi tình hữu giới ẩn giấu cựu ra cái này m mấy người nhìn thấy phía trên số lượng cũng nhẹ nhàng thở ra cao mãnh lập tức dóng giạc mở miệng ta đã nói rồi có người hẹn lão đại là không phải cao mãnh vẫn như cũ đắm chìm trong suy nghĩ của mình hình thức bên trong đối với diệp trần nói tin tưởng không nghi ngờ nhưng mà lý chính dương lại là có chút cảnh giác hỏi lão đại ngươi sẽ không thật muốn đi thôi cẩn thận là cái c ả bấy lý chính dương cẩn thận cũng không phải là không có đạo lý tại cái này tràn ngập lợi hích phân tranh cùng không biết nguy hiểm hoàn cảnh bên trong đột nhiên tới hẹn họ mời rất có thể là một cái thiết kế tỉ mỉ cà bấy phía sau khả năng ẩn giấu đi không thể cho ai biết mục đích diệp trần ý vị thâm trường cười một tiếng mỹ nữ ước hẹn ta vì cái gì sẽ không hắn ý đồ dùng l ờ i như vậy bỏ đi lý chính dương lo nghĩ đồng thời cũng để cho mình lộ ra càng thêm thong rong một câu nói xong đem giấy viết thư thu vào quay người chuẩn bị đi phó ước chương bốn trăm ba mươi bảy thần bí c i u gia chương bốn trăm ba mươi bảy thần bí c i u gia diệp trần quay người hướng phía gian phòng k i a hảo phương hướng đi đến bước chân nhìn như nhẹ nhõm kỳ thực mỗi một bước đều bao hàm lấy cẩn thận hắn biết chuyến đi này khả năng gặp phải nguy hiểm to lớn nhưng lòng hiếu kỳ mãnh liệt cùng một loại muốn giải khai bí ẩn quyết tâm khu xử đi trong hành lang ánh đèn có chút khi hắn đi tới trên thư viết cửa gian phòng lúc hít sâu một hơi sau đó nhẹ nhàng gõ vang cửa phòng trong cửa không có lập tức chuyển đến động tĩnh diệp trần lẳng lặng chờ đợi lấy con mắt chăm chú nhìn cánh cửa kia phản phất muốn xuyên thấu qua nó xem thấu bên trong hết thảy một lát sau cửa chậm rãi mở ra trong phòng tia sáng đồng dạng hú ám diệp trần chỉ có thể nhìn thấy một thân ảnh mơ hồ ngồi trên ghế ngươi rốt c ụ c đến diệp trần một cái trầm thấp mà giàu có từ tính thanh âm chuyển đến thanh âm này bên trong tựa hồ ẩn chứa một loại làm cho không người nào có thể kháng cự uy nghiêm cựu gia diệp trần thăm dò tính mà h ỏ i t h ă m không sai vào đi cựu gia ngữ khí tự nhiên nói diệp trần đi tiến gian phòng cửa tại phía sau hắn tự động đóng bên trên hắn cái này mới nhìn rõ gian phòng bên trong bố trí rất đơn giản trừ một cái b à n cùng mấy đem ghế không có quá nhiều trang trí bất quá hắn có thể cảm ứng được âm thầm ẩn giấu mấy cỗ khí t ứ c trong đó có một hai cái hay là hắn chỗ quen thuộc mặt mũi của hắn bị bóng tối che khuất một bộ phận nhưng diệp trần vẫn là có thể cảm giác được kia ánh mắt sắc bén phảng phất có thể xem thấu linh hồn của mình nhưng diệp trần có thể cảm giác được cái này cựu gia niên kỷ cũng không phải là rất lớn hẳn là tại trường ba mươi tuổi thậm chí càng trẻ tuổi ngươi nhất định rất kỳ quái ta vì cái gì tìm ngươi cựu gia mở miệng nói là có chút kỳ quái cựu gia tại chúng ta những tiểu nhân vật này trong mắt thế nhưng là một cái phi thường thần bí tồn tại diệp trần ánh mắt sáng rực có phần có tâm ý hồi đáp cười khẽ một tiếng ngươi cũng không là tiểu nhân vật tại võ đạo đại hội bên trên ta một mực đang chú ý ngươi tiềm lực của ngươi cùng biểu hiện đều rất khiến ta kinh nha diệp trần trong lòng hơi động hắn không rõ cựu gia vì sao lại chú ý mình cựu gia quá khen ta chỉ là tại truy tìm võ đạo c h i lộ thôi ta tìm ngươi là bởi vì hoang cổ chiến trường cựu gia đột nhiên lời nói xoay chuyển n ữ khí nghiêm túc lên quả nhiên diệp trần con mắt có chút nhau lại hắn liền biết chuyện này khẳng định cùng hoang cổ chiến trường có quan hệ cựu gia là có cái gì liên quan tới hoang cổ chiến trường sự tình muốn nói cho ta biết sao cựu gia đứng lên chậm rãi dạo bức hoang cổ chiến trường cũng không phải một cái đơn giản địa phương nơi đó có cổ lao cầm chế cường đại ma thú còn có một chút ngay cả ta đều muốn kiên kỵ ba phần lực lượng tần h bí cái này ta biết một chút nhưng là ta cùng bằng hữu của ta đều không nghĩ từ bỏ cơ hội này diệp trần kiên định nói k i ự u gia d ừ n g bước trong con mắt tản mát ra mẹo một dạng quang mang nhìn chăm chú lên diệp trần ngươi rất có r ũ khí nhưng ngươi biết không rất nhiều năm trước đã từng có một môn phái bởi vì ham hoang cổ chiến trường bảo vật cơ hồ toàn quân bị d i ệ t bọn hắn gặp một loại hắc cám lực lượng loại lực lượng này có thể ăn mòn tâm trí của con người để bọn hắn tự giết lẫn nhau diệp trần nhũ mày kêu cựu gia là muốn ngăn cản ta sao cái này hoang cổ chiến trường đến cùng có cái gì bí mật khiến cái này người kiên kỵ như vậy không ta không phải muốn ngăn cản ngươi ta là muốn cho ngươi một cái đề nghị nếu như các ngươi thật muốn đi vào hoang cổ chiến trường nhất định phải tìm tới một loại có thể chống cự hắc ám lực lượng bảo vật hoặc là công pháp cựu gia trầm giai nói mà những vật này chỉ ở trong tay chúng ta có diệp trần trong lòng nghi hoặc không thôi cựu gia tại sao phải giúp giúp b ọ n ta cựu gia trầm mặc một lát sau đó nói ta trên người các ngươi nhìn thấy một loại khả năng tính một loại có thể giải khai hoang cổ chiến trường bí mật đồng thời không nhận hắc ám lực lượng ăn mòn khả năng mà lại ta cũng muốn mượn lực lượng của các ngươi đi tìm kiếm hoang cổ trong chiến trường ta vẫn muốn biết một cái bí mật ý kia chính là muốn cùng chúng ta hợp tác sao diệp chân khép cười một tiếng hỏi cựu gia chậm rãi xoay người á n h trăng miêu tả ra một đạo thân ả n h h o n n g ư ơ i có thể hiểu n h ư vậy. Diệp t r ă n ầ miêu tư một h ồ t i ra một i đạo thân hành con người anh n i ế t r ờ n g miêu tả ra một đạo thân hành con người cổ anh trăng miêu t đ ra một đạo thân hành con người có thể hiểu như vậy không nghĩ tới cựu gia lại đột nhiên khởi s ư ớ n g hỏi đến vấn đề này như là một tảng đá lớn đầu nhập bình tĩnh m ặ t hồ nháy mắt đánh vỡ gian phòng bên trong vi diệu cân bằng cựu gia con mắt chăm chú khóa lại diệp trần giống như là muốn từ trong ánh mắt của hắn đào móc ra chỗ sâu nhất bí mật nhưng mà diệp trần lại không biết trả lời như thế nào bởi vì hắn cũng chỉ là bị ép tiến vào võ đạo thế giới xác thực nói không có cho phép hắn làm lựa chọn diệp trần trong lòng nổi lên một trận đắng chát hắn tiến vào võ đạo thế giới quá trình tràn ngập hoang đường cùng bất đắc dĩ tại hắn nguyên bản cuộc sống bình thường bên trong trò chơi chỉ là một loại tiêu khiển vậy mà trở thành hắn bước vào cái này tràn ngập nguy hiểm cùng khiêu chiến võ đạo thế giới bắt đầu diệp trần không có cách nào nói cho người khác biết hắn là bởi vì trời xui đất khiến cho trò chơi mạo xương tiền lúc này mới có được thực lực cường đại cái này nghe là như thế hoang đường phản phất một cái thiên phương dạ đàm cố sự tại người bình thường này khó mà chạm đến võ đạo thế giới bên trong mọi người thông qua tu luyện gian khổ trải qua vô số gặp chắc trở mới có thể thu được lực lượng hắn lại thông qua tiền tài loại này thế tục đồ vật tùy tiện đã thành mặc dù thực lực này so tu luyện đến nhẹ nhõm nhưng là tốn hao của cải cũng không ít cũng không phải là người bình thường có thể thừa nhận được kia là một bút đủ để cho vô số cái gia đình bình thường tán g ra bại sản tài phú kết x ủ mà hắn lại tại trong lúc lơ đáng tiêu xài ra ngoài đổi lấy phần này đặc thù lực lượng không được đến diệp trần trả lời kiểu gia tiếp tục nói võ đạo là cái mạnh được yếu thua thế giới so thế tục giới còn tàn khốc hơn kiểu gia thanh â m trầm thấp mà nghiêm túc mỗi một chữ đều giống như trùng điệp truy gõ trong phòng ngưng trọng trong không khí hắn tự hồ muốn thông qua câu nói này hướng diệp trần truyền đ ạ t võ đạo thế giới bản chất để hắn đối với mình vị trí hoàn cảnh này có khắc sâu hơn nhận biết mạnh được yếu thua diệp trần có chút hư một tiếng mạnh được yếu thua vẫn là lấy mạnh h i diệp trần lời nói bên trong mang theo rõ ràng khinh thường cùng phẫn nộ nếu như chỉ là đơn thuần bằng vào lực lượng đi ước hiếp nhỏ yếu vậy dạng này võ đạo cùng dã man bạo lực lại có gì khác biệt a ngươi không cho là như vậy cựu gia khẽ ồ lên một tiếng tựa hồ phi thường kinh ngạc diệp trần ý nghĩ cựu gia tại võ đạo thế giới bên trong chìm đắm nhiều năm gặp quá nhiều truy đuổi lực lượng vì đạt tới mục đích không từ thủ đoàn người trong ánh mắt của hắn mang theo hiếu kỳ cùng tìm tòi nghiên cứu muốn biết người trẻ tuổi trước mắt này đến cùng có như thế nào đặc biệt tư tưởng diệp trần ánh mắt chất động không chút nào che giấu sát cơ của mình trong lòng của hắn võ đạo hẳn là một loại thủ hộ là bảo vệ kẻ yếu giữ gìn chính nghĩa thủ đoạn mà không phải trở thành cường giả thỏa mãn tư dục công cụ kia theo ý ngươi đâu cựu gia tựa hồ hứng thú trong con mắt quang mang càng tăng lên thế nhưng là diệp trần lại cũng không muốn nói tiếp nếu như chỉ tu võ đạo không tu nhân đạo kia cái gì nói để bỏ phí diệp trần lời nói ngắn gọn mà hữu lực giống như là một câu trang nghiêm tuyên cáo hắn biết rõ nhân đạo cùng võ đạo hẳn là hỗ trợ lẫn nhau nếu như đang theo đuổi võ đạo quá trình bên trong đánh mất nhân tính như vậy thu hoạch đến lực lượng cũng bất quá là băng lãnh bạo lực cựu g i a khoát tay á o ngươi có thể đi ghi nhớ ta các ngươi thời gian không nhiều võ đạo đại hội kết thúc sau hoang cổ chiến trường rất nhanh liền sẽ mở ra diệp trần quay người đi ra khỏi phòng tâm tình của hắn trở nên càng thêm nặng nghề mà tràn ngập chờ mong hắn biết chuyến này mặc dù nguy hiểm trung đ i ệ nhưng cũng làm cho hắn có phương hướng mới khi diệp trần trở lại chỗ ở lúc cao mánh bọn người l c ó p h ả i là thật hay k h ô n g c h í n trăm ba mươi tám t môn đen mới à chương m Diệp t bốn g trăm ba hắn, mươi tám ú c n ó môn g đen mới các vị người dự thi chúc mọi người buổi tối tốt lành chúc mừng mọi người tiến vào võ đạo đại hội một trăm mạnh tia loa phóng thanh như là trong bầu trời đêm nổ tung kinh lôi tại kiến trúc trong đám đó q u a n quẩn mỗi một cái âm tiết đều rõ ràng tiến vào mỗi một vị người dự thi lô thai nháy mắt đánh vỡ nguyên bản liền càng cứng yên tĩnh không khí cái này đơn giản một câu tựa như là một tảng đá lớn đầu nhập vào bình tĩnh m ặ t hồ tại những này vì vinh dự cùng lực lượng mà hội tụ nơi đây người dự thi trong lòng kích thích ngàn cơn sóng vòng tiếp theo đem áp dụng ngẫu nhiên xứng đôi phương thức mọi người có thể sẽ cùng b ạ n khu tuyển thủ hoặc là khu khác tuyển thủ tiến hành kết minh quy tắc đem tàn khốc hơn một khi thua sẽ mất đi tiếp tục dự thi tư cách không có đảo thải hồ loa phóng thanh tiếp tục không nhanh không chậm truyền đạt cái này khiến người trần kinh tin tức cái này quy tắc mới công bố giống như một trận phong bạo của tới nó hoàn toàn thay đổi những người dự thi nguyên bản dự tính cùng quy hoạch tại võ đạo thế giới bên trong quy tắc tranh tài liền như là người luyện võ công pháp bí tịch mỗi một cái quy tắc chi tiết biến động đều có thể ảnh hưởng đến cuối cùng thắng bại kết quả võ đạo đại hội quy tắc mỗi lần biến đổi đều sẽ dẫn phát một trận không nhỏ dung chuyển những cái kia thích ư ớ n g không được quy tắc mới võ giả thường thường sẽ bị sớm đào thải mà thông minh võ giả thì có thể cấp tốc nắm chắc quy tắc bên trong cơ hội từ đó trổ hết tài năng nghe tôi phát thanh đám người phân bố tại kiến trúc trong đám đó đến dự thi thành viên không khỏi toàn bộ sôi trào lên tại mảnh này khu kiến trúc bên trong khác biệt bối cảnh khác biệt cấp độ thực lực những người dự thi giống sôi trào tổ kiến bọn hắn hoặc là lòng tràn đầy trờ mong hoặc là tràn ngập sầu lo các loại cảm xúc đan vào một chỗ khiến cho trong không khí tràn ngập một cỗ nồng đậm hồi hộp khí tức có ý tứ lúc này mới có thể nhìn ra thực lực có người lớn tiếng phát biểu quan điểm của mình thanh âm này giống như một đạo đâm rách vẻ lo lăng quang tràn ngập tự tin cùng nhiệt huyết nói chuyện chính là một vị thân mang màu đèn trang phục tuổi trẻ võ giả ánh mắt bên trong thiêu đốt lên đúng khát vọng chiến đấu hắng đ lồng ngực ư ỡ n đến mức cao cao phản phất đã thấy mình tại quy tắc mới hạ đại triển thân thủ c h ẳ n g cảnh hắn thấy quy tắc này tựa như là một khối đá thử vàng có thể chân chính kiểm nghiệm ra một võ giả thực lực đến cùng bao nhiêu cân lượng ở quá khứ luyện võ kiếp sống bên trong hắn một mực tin tưởng vững chắc chỉ có tại tàn khốc nhất trong quyết đấu mới có thể đào móc xuất từ thân lớn nhất tiềm lực tựa như tại cổ l a o võ đạo truyền thừa bên trong những cái kêu cao thủ tuyệt thế đều là tại vô số lần sinh tử c h i chiến bên trong mới đúc thành huy hoàng thành cựu loại này quan điểm cũng phản ứng một bộ phận võ giả đối với võ đạo truy cầu thuần túy lực lượng cùng cực h ạ n khiêu chiến tâm lý Cũng có người lắc đầu biểu lắp đầu t hắn ị vị không không không phải hay hợp thế Phát chất chính nhìn như nhược thư sinh h công tán đồng, dẫn đến cường cường liên nào càng bằng? này vấn văn dáng giác giả. Ta một một cái đây có cảm sao? ra là bộ võ níu chặt lông mày ánh mắt bên trong mang theo sầu lo đồng thời nhẹ khẽ lắc đầu ngón tay vô ý thức vần vê góc áo hắn biết rõ tại võ đạo giới cạnh tranh hệ thống bên trong một khi xuất hiện cường cường liên hợp tình huống liền như là tại thương nghiệp trong xã hội độc quyền cự đầu sẽ đúng những người dự thi khác tạo thành cực lớn áp chế dạng này liên hợp rất có thể sẽ để những cái tia thực lực hơi kém nhưng riêng có tiềm lực tuyển thủ mất đi tiếp tục trưởng thành cơ hội cái này liền vi phạm võ đạo đại hội tuyển chọn nhân tài khích lệ tất cả võ giả t r ư ở n g thành tiến bộ dự tính ban đầu hãn chỗ môn phái cũng từng trải qua cùng loại bị cường giả liên minh chen ép tình huống cho nên đúng loại này quy tắc lôi thủng có khắc sâu lo lắng lượt này chế độ thi đấu đem sinh ra t h ậ t c ư ờ n g tiếp x u ố n g cho mọi người thả ba ngày nghỉ thỏa thích nghỉ ngơi cùng đ ô n g l ỏ n g sau đó chuẩn bị nên đón đại chiến đi phát thanh thanh âm tựa như tấu vang một đoạn ngắn ngủi hòa bình nhạt dạo tạm thời nhẹ nhàng đám người sôi trào cảm xúc thẳng chờ phát thanh thông báo xong cao mạnh mới phản ứng được lao đại loại này quy tắc h ạ chúng ta cùng người kia kết minh còn có ý nghĩa sa kia chất p h á t k h ắ p khuôn mặt là nghi hoặc ánh mắt của hắn nhìn c h ầ m chằm diệp trần ánh mắt bên trong tràn ngập trờ mong hy vọng diệp trần có thể giống thường ngày cho ra một cái đáp án rõ ràng tại hắn đơn giản tư duy bên trong kết minh tựa như là trên chiến trường liên minh thế nhưng là quy tắc này phức tạp như vậy rất có chút ly không rõ đầu mối diệp trần trầm m ặ t một lát sau mới chậm rãi nói trừ phi đối phương địa vị thật rất lớn ánh mắt của hắn thâm thúy mà trầm tĩnh hai tay ôm ở trước ngực giống như là đang suy tư phức tạp hơn thế cục diệp trần minh mạch tại dạng này quy tắc hạ kết minh ý nghĩa trở nên thập phần vi diệu nếu như cùng có mạnh đại cũng có, có t、so、hoàng ngu thở dài tràn ngập sầu lo nói hoàng ngu mang trên mặt một chút bất đắc dĩ trong mắt tràn đầy đúng tương lai sự không chắc chắn mê mang hắn biết rõ quy tắc này hạ mỗi một lựa chọn đều giống như một trận đánh cược một khi chọn sai liền có thể vạn kiếp bất phục tại con đường võ đạo bên trên một đường long đong đi tới biết rõ mỗi một cái cơ hội đều là kiếm không dễ mà lần này quy tắc biến động lại làm cho hắn lâm vào tình cảnh lưỡng nan lý chính dương nhữ mày lại như có điều suy nghĩ nói sao có thể xác định chúng ta sẽ là bọ ngựa vẫn là hoáng tất đâu hắn như là một viên ném vào trong nước cục đá tại mấy người ở giữa nổi lên tầng tầng vợn sóng tại cái này phức tạp quy tắc hạ mỗi người đều có thể trở thành người khác lợi dụng quân cờ cũng có thể trở thành phía sau điều khiển thế cục kỳ thủ cái này liền giống cổ lão binh pháp ngưu lược bên trong giảng địch bên trong có ta ta bên trong có địch thế cục biến ảo khó lường mà một mực không có mở miệng bạch long thì đang chú ý diệt trần dù sao chỉ có hắn mới có thể quyết định mấy người đằng sau lựa l bạch long ánh mắt bên trong mang theo một loại yên lặng tín nhiệm hắn biết diệp trần có nhạy cảm sức quan sát cùng quá quyết quyết sách lực tại dĩ vãng chiến đấu cùng trong nguy cấp diệp trần tổng là có thể dẫn mọi người biến nguy thành an làm ra có lợi nhất lựa chọn thế nhưng là diệp trần phát giác mấy người đều nhìn mình chằm chằm không tự giác thân một chút lưng mỏi thờ ơ vừa cười vừa nói dù sao đều là các ngươi ra sân đánh vẫn là dưỡng tốt tinh thần đi diệp trần nhìn như nhẹ nhõm lời nói phía sau kỳ thật tẩn giấu đi mình nghĩ sâu tính kỹ hắn cũng không phải là đối với thế cục không quan tâm chỉ là không nghĩ để các linh đệ quá ỷ lại phán đoán đoán nghe nói như thế mấy người đều thất vọng lắc đầu bọn hắn vốn cho rằng diệp trần sẽ như di v ã n g một dạng kỹ càng phân tích lợi và hại cho ra một cái minh sát phương hướng nhưng mà bọn hắn không có có ý thức đến diệp trần làm như vậy cũng là tại rèn luyện bọn hắn độc lập ứng đối phức tạp tình huống năng lực vậy ngươi còn xử tại cái này làm gì còn không cút nhanh lên ra ngoài chúng ta nhưng muốn nghỉ ngơi cao mãnh nhìn chằm chằm diệp trần cả tiếng nói mặc dù đúng diệp trần trả lời không hài lòng lắm nhưng trong lòng minh bạch diệp trần làm như vậy khả năng có đạo lý của hắn cao minh ý nghĩ rất trực tiếp đã diệp trần hiện tại không có minh sát chỉ thị vậy không bằng nghỉ, ngơi trước tốt, nghỉ ngơi dưỡng sức. l ờ i ứng đối tức sắp đến chiến đấu lời này vừa nói ra lập tức nên đón một mảnh phụ họa tất cả mọi người cảm thấy tại mấy ngày nay trong ngày nghỉ nghỉ ngơi tốt mới là việc cấp bách bọn hắn minh bạch tại võ đạo đại hội dạng này cường độ cao cạnh tranh bên trong thể lực cùng tinh lực khôi phục cực kỳ trọng yếu diệp t r ầ n chỉ có cười khổ lắc đầu không mấy người hùng hùng hổ hổ đọc thủ trực tiếp lẹn ra ngoài trở lại chỗ ở của mình trở lại chỗ ở sau hắn cũng không có lập tức nghỉ ngơi mà là ngồi tại phía trước cửa sổ trên ghế nhìn chăm chú ngoài cửa sổ ánh trăng ánh trăng vẫy tại kiến trúc bảy bên trên cho toàn bộ sân thi đấu phủ thêm một tầng ngân、trăng. suy nghĩ của hắn như ngựa hoang mất cương tại quy tắc mới dàn khung hạ tùy ý do rồi diệp trần biết rõ nếu muốn ở cái này quy tắc mới hạ lấy được thắng lợi không thể vẹn vẹn theo dựa vào huynh đệ nhóm vũ lực chiến đấu còn cần xâm nhập hiểu do những người dự thi khác tâm lý cùng phía sau thế lực tại ba ngày nghỉ này bên trong hắn quyết định đi điều tra một chút những khả năng khác trở thành đối thủ cạnh tranh hoặc minh hữu tuyển thủ sáng sớm ngày thứ hai diệp trần sớm ra cửa xuyên qua tại các khu nghỉ ngơi ở giữa lặng lẽ quan sát đến khác biệt tuyển thủ hành vi cử chỉ hắn không lạ kỳ phát hiện đã có một chút tuyển thủ bắt đầu âm thầm kết minh đàm phán Có rất những i ề người này đều muốn cùng hắn kết minh bởi vì sau lưng của hắn môn phái thế lực hùng hậu có được phong phú tài nguyên tu luyện cùng đặc biệt võ đạo truyền thừa nhưng mà diệp trần chú ý tới cái này tuyển thủ trong mắt lộ ra một tiếng lạ mạn hắn tự hồ chỉ đem đến đây kết minh người coi như là mình đi hướng thắng lợi bàn đạp loại này chỉ coi trọng tự thân lợi ích kết minh phương thức diệp trần cũng không coi trọng còn có một chút giải g i á c tuyệt thủ bọn hắn không có môn phái cường đại bối cảnh chỉ có thể bằng vào thực lực bản thân cùng đặc biệt kỹ năng diệp trần nhìn thấy có một cái am hiểu am khí tuyệt thủ ngón tay của hắn linh động loay hoay mấy cái tinh xào am khí ánh mắt bên trong để lộ ra một loại cô độc nhưng lại kiên định thân sắc nhưng mà người này tựa hồ cũng không tính chủ động đi tìm minh h i ế u xem ra là muốn bằng vào sở trường của mình ở trong trận đấu xuất kỳ bất ý chương bốn kế hoạch có biến chương bốn kế hoạch có biến diệp trần tiếp tục tiến lên hắn đi tới một cái nhìn như không đáng chú ý nơi hẻo lãnh nơi này có một đám mặc một mạc tuyển thủ đang thấp giọng thảo luận cái gì trên người bọn họ không có loại kia đại phái đệ tử trương dương ngược lại lộ ra một cỗ chất p h á t cùng cứng cỏi diệp trần lặng lẽ tới gần nghe tới bọn hắn chính đang nghị luận quy tắc mới hạ sinh tồn chi đạo trong đó một cái vóc người thấp bé nhưng ánh mắt sắc bén tuyển thủ nói chúng ta không có bối cảnh gì những cái kia đại môn đại hộ cũng không nhìn chúng ta kết minh nhưng ta cũng không thể cứ như vậy ngồi chờ chết chỉ có thể tìm những cái kia cùng chúng ta một dạng bị biên giới hóa huynh đệ mọi người báo đoàn sửa ấm người khác nhao nhao gật đầu. diệp trần trong lòng hơi động những người này mặc dù không có cường đại tài nguyên nhưng là loại này thiết thực đoàn kết thái độ làm cho hắn cảm thấy rất có tiềm lực hắn chính muốn tiến một bước xâm nhập h i ể u rõ lúc đột nhiên nghe tới sau lưng chuyển đến một trận rất nhỏ tiếng bước chân diệp trần cảnh giác xoay người lại phát hiện là một cái mang theo khẩu trang người thần bí ánh mắt sắc bén hướng hắn đi tới không đợi diệp trần mở miệng người thần bí liền thấp giọng nói diệp trần ngươi cho rằng ngư ờ i dạng này bốn phía nhìn trộm liền có thể tìm tới tốt kết minh đối tượng người quá ngây thơ cái này vo đạo đại hội phía sau ẩ n giấu đi rất nhiều người không biết bí mật diệp trần nhữu tại sao phải nói cho ta những này người thần bí cười lạnh một tiếng ta là ai không trọng yếu trọng yếu chính là người nếu như không muốn trở thành quân cờ của người khác liền đi theo ta diệp trần do dự một chút nhưng lòng hiếu kỳ cuối cùng vẫn là thúc đẩy hắn đi theo người thần bí mang theo hắn xuyên qua mấy đầu khúc chết hẻm nhỏ đi tới một cái vứt bỏ luyện võ tràng luyện võ tràng bên trong tràn ngập một cỗ cổ xưa khí t ứ c bốn phía trên vách tường tràn đầy tuế nguyện pha t ạ p vết tích người thần bí dưng n ư ớ c lại chậm rãi lấy xuống khẩu trang lộ ra một chương diệp trần chưa bao giờ thấy qua mặt trên mặt của hắn có một đạo thật dài vết sẹo từ khoe n g ư ơ i thần b í nói n g ư ơ i biết vì sao lại đột nhiên có dạng này quy tắc cải biến sao đây là mấy cái đại phái liên hợp lại thao túng kết quả bọn hắn muốn thông qua loại phương thức này đào thải càng nhiều bên trong tiểu môn phái tuyển thủ củng cố mình tại võ đạo giới thống trị địa vị diệp trần trong lòng giật mình mặc dù hắn cũng đoán được khả năng có thế lực thao túng nhưng không nghĩ tới đúng là như thế trắng trợn n g ư ơ i thần bí tiếp tục nói mà lại bọn hắn còn trong bóng tối an bài một chút sát thủ chuyên môn đối phó những khả năng tiếp uy hiếp được bọn hắn kế hoạch tuyển thủ người tiểu đội đã bị để mắt tới diệp trần nắm chặt nắm đấm, vậy ngươi tại sao phải nói cho ta những、này? ngươi cùng bọn hắn không phải một đám người thần bí âm thanh lạnh lùng nói ta đã từng cũng là người bị hại gia tộc của ta bị bọn hắn dùng thủ đoạn hèn hạ diệt môn ta may mắn đào thoát ta một mực tại tìm cơ hội vạch trần âm như của bọn hắn ta quan sát ngươi thật lâu cảm thấy ngươi là có tinh thần trọng nghĩa người có lẽ chúng ta có thể hợp tác diệp trần trầm tư một lát nói cho dù ngươi nói là thật nhưng chúng ta như thế nào chống lại những này đại phái người thần bí trong mắt lóe lên một chút ánh sáng ta biết một chút bọn hắn bí mật không muốn người biết chỉ cần chúng ta có thể liên hợp một chút bị áp bách tuyển thủ liền có cơ hội đánh vỡ âm như của bọn hắn nhưng đầu tiên chúng ta phải cẩn thận ứ n g đ ố i những cái kêu đại phái hai mắt đông đảo hơi không cẩn thận liền sẽ bại lộ diệp t r ầ n trở lại chỗ ở sau trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh hắn biết tin tức này một khi nói cho các huynh đệ tất nhiên sẽ khiến sóng to gió lớn nhưng hắn cũng rõ ràng bọn hắn không thể ngồi chờ chết khi hắn đem chuyện này nói cho cao mãnh hoàng ngu lý chính dương cùng bạch long lúc chính như hắn sở liệu mọi người đầu tiên là chấn kinh sau đó phẫn nộ cao mãnh tức giận đến vô bàn một cái lão đại ta không thể cứ như vậy bị khi phụ đến cùng bọn hắn làm hoàng ngu thì khá là cẩn thận nhưng chúng ta nếu là hành động thiếu suy nghĩ có thể hay không chính giữa bọn hắn ý muốn lý chính dương cũng gật đầu nói phải cái này phía sau khẳng định có rất nhiều cảm bây trở lấy chúng ta bạch long nhìn xem diệp trần chờ đợi hắn quyết sách diệp trần hít sâu một hơi nói chúng ta bây giờ không thể xúc động người thần bí kia mặc dù có thể tin nhưng chúng ta cũng không thể hoàn toàn ý lại hắn ba ngày này chúng ta muốn đ ể cao cảnh giác đề phòng những sát thủ kia l i ê n tại bọn hắn thương lượng đối sách thời điểm đột nhiên nghe phía bên ngoài truyền đến một trận tiếng ồn ào diệp trần bọn người đi ra ngoài xem xét chỉ thấy một đám người chính vây quanh ở một cái trong sân ở giữa trên mặt đất nằm một cái thụ thương tuyển thủ, hiện nhiên là nhận tập kích người chung quanh nghị luận ở mỹ có người nói thấy là một cái bóng đen chợt l ó e lên thấy không rõ là ai ra tay diệp trần trong lòng run lên biết đây là những cái kia âm thầm thế lực bắt đầu hành động hắn nói khe với các minh đệ nói mọi người cẩn thận cái này vẹn vẹn là mới bắt đầu bọn hắn trở lại chỗ ở sau lập tức tăng cường p h ò n g bị nhưng mà ngày thứ hai ban đêm bọn hắn vẫn là tao n g ộ tập kích một đám người áo đen thừa dịp bóng đêm lặng lẽ chui vào chỗ ở của bọn hắn nhưng diệp trần bọn người đã sớm chuẩn bị lập tức triển khai phản kích cao manh cơ nắm đấm của hắn hướng phía người áo đen g i n dẫn v à tới mỗi một chiêu đều tr hoàng ngu thì ở một bên lợi dụng tự thân công pháp cho địch nhân chế tạo bất lợi quanh thân hoàn cảnh toàn bộ không gian nhiệt độ đ ỗ n g nhiên lên cao mười mấy độ lý chính dương thi t r i ể n ra tinh xảo kiếm đạo chiêu thuật cùng người áo đen của nhau thân hình của hắn giống như quỷ mị tại người áo đen ở giữa xuyên qua tự nhiên mỗi một lần xuất thủ đều tình chuẩn công về phía địch nhân yếu hại bạch long thì nương tựa theo hắn công pháp ưu thế tại chế tạo các loại địa hình xuất quỷ nhập thần công kích địch nhân diệp chân tỉnh táo quan sát đến thế cục hắn phát hiện những người áo đen này phối hợp ăn ý nghiêm trình huấn luyện tuyệt không phải phổ thông sát thủ chủ yếu hơn chính là bọn này người áo đen cũng không phải là đến liều mạng. mà là đ ộ trong kích nhiễu. t lòng chiến ủ a đấu diệp chân phát hiện người áo đen tiến công tựa hồ có một cái chỗ bạc được kia là bọn hắn trận hình chuyển đổi lúc dính liền vị trí diệp chân nhìn đúng thời cơ hét lớn một tiếng các minh đệ tập trung công kích bên trái của bọn hắn đám người nghe nói lập tức điều chỉnh chiến thuật hướng phía người áo đen cánh trái phát động công kích mãnh liệt cao mánh một ngựa đi đầu hắn lực lượng như là mánh liệt sóng cả đem chạm mặt tới người áo đen kích lùi lại mấy bước hoàng ngu cũng đúng lúc đó bắn ra mấy mùi h a n g khí đánh trúng người áo đen chân khiến cho bọn hắn hành động trở nên c h ậ m chạm người áo đen thủ lĩnh thấy thế thấp giọng phát ra một tiếng huýt y nháy mắt người áo đen trận hình phát sinh biến hóa bọn hắn không còn chính diện cùng diệp trần bọn người đối kháng mà là bắt đầu phân tán ra đến ý đ ồ từ bốn phương tám hướng vây công diệp trần đám người nhất thời lâm vào khẩu chiến không gian chung quanh phảng phất bị hắc á m thốt vệ mỗi một cái góc đều gần giấu đi nguy hiểm mọi người ở đây cảm thấy áp lực tăng gấp bội thời điểm đột nhi nguyên lai là phụ gần một chút đồng dạng nhận uy hiếp tuyển thủ chạy đến chi viện những n à y tuyển thủ mặc dù đến từ địa phương khác nhau nhưng đều đ ú n g đại phái âm mưu cảm giác sâu sắc bất mãn sự gia nhập của bọn hắn làm thế cục phát sinh l g ư ờ chuyển các người áo đen thấy tình thế không ổn muốn rút lui diệp trần sao lại để bọn hắn tùy tiện đào tẩu hắn hô to một tiếng muốn đi không dễ dàng như vậy nói xong thân hình hắn loay lên ngăn lại người áo đen đường đi những tuyển thủ khác cũng nhao nhao xông tới đem người áo đen vây ở chính giữa trải qua một phen cực chiến người áo đen đại bộ phận bị chế phục chỉ có số ít mấy cái thừa dịp hỗn loạn đào t theo tranh tài ngày tới gần diệp trần để bọn hắn không chỉ có không muốn huấn luyện còn muốn giữa ban ngày cũng phải trong phòng đi ngủ mặc dù mấy người không hiểu t h ấ u thế nhưng là diệp trần nói không thể không chiếu vào làm bọn hắn không biết là tại diệp trần trong lòng lại có một cái mới kế hoạch chương 440. vòng thứ ba mở ra chương 440. vòng thứ ba mở ra ba ngày chỉ c h ư ớ c mắt liền đi qua trong ba ngày qua những người dự thi trôi qua đã hồi hộp lại nhàn nhã hồi hộp là bởi vì sắp đứng trước không biết quy tắc tranh tài hạ khiêu chiến mà nhàn nhã thì là bởi vì chủ sự sắp hết thẻ an bài đến ngay ngắn rõ ràng dùng cơm đều là từ chủ sự phương chuyên môn xứng tặng cho nên căn bản không cần tìm khắp nơi chỗ ăn cơm loại này chú đáo an bài một phương diện thể hiện chủ sự phương đối với lần này võ đạo đại hội có trọng một phương diện khác cũng có thể để người dự thi đem càng nhiều tinh lực đặt ở chuẩn bị chiến đấu bên trên mà vòng thứ ba tranh tài sân bãi lại sẽ thay đổi kế tiếp sân đấu võ nói cách khác tại cái này cái cự đại khu kiến trúc dung nạp đến từ bốn phương tám hướng người dự thi từ biên giới sân đấu võ từng b ư c trong chiều ở giữa cuối cùng trận chung kết sân bãi hội tụ cái này nhất an sắp xếp phảng phất là một trận tỉ mỉ bố trí võ đạo hành trình từ bên ngoài bắt đầu tầng tầng sang tr tựa như cổ đại võ lâm cao thủ sông qua từng đạo cửa ải từng bước tiếp cận cuối cùng vinh quang mỗi một cái giai đoạn sân đấu võ đều chứng kiến lấy khác biệt thực lực người dự thi lên xuống cũng gánh chịu lấy các địa khu các võ đạo người dự thi chờ mong diệp trần bọn hắn ăn xong điểm tâm về sau căn cứ phát thanh thông chi đi tới hạ một cái chỉ định địa điểm chuẩn bị chiến đấu khu ánh nắng sáng sớm vậy tại kiến trúc bảy bên trên cho toàn bộ t r à n g cảnh tăng thêm mấy phần trang trọng cùng thần bí những người dự thi mang khác biệt tâm tình đi hướng chuẩn bị chiến đấu mà bước tràn ngập tự tin có thì c u i đầu chầm tư tựa hồ đang suy tư tức sắp đến chiến đấu đối sách hiện tại chính là buổi sáng đến cái này sân bãi người dự thi cơ hồ đều đã đến đông đủ cái này chuẩn bị chiến đấu khu người đến người đi nhưng lại trật tự rành mạch tất cả mọi người rõ ràng ở đây mỗi người đều là võ đạo chi lộ bên trên tinh anh bất luận cái gì khinh thị hoặc là lô mãng đều có thể mang đến kết quả thất bại vây quanh sân đấu võ là một vòng xem thi đấu n à i chỉnh thể cấu tạo như là một cái cự đại sân bóng nhưng so sân bóng còn muốn lớn hơn nhiều từ quy mô bên trên cũng có thể thấy được lần này võ đạo đại hội long trọng trình độ cứ việc có đặc thù phòng hộ trận pháp ra trì nhưng là cái này dù sao không phải người bình thường ở giữa chiến đấu thương tới vô tội liền khó tránh khỏi sẽ không t i ệ n bàn giao bởi vì có thể đi tới cái này xem thi đấu cũng đều không phải người bình thường những này xem thi đấu người hoặc là các đại tông môn trưởng lao đến đây khảo sát tiềm lực đệ tử hoặc là đúng v õ đạo si mê con em nhà giàu đến quan sát học tập hoặc là một chút giang hồ ẩn sĩ đến tìm kiếm v õ đạo mới xu thế diệp chân mấy người vẫn luôn đang chờ trên màn hình công bố tổ đội tình huống cùng địch đấu bọn hắn ngồi ở chỗ đó ánh mắt chăm chú nhìn màn hình không khí chung quanh phản phất đều bởi vì vì bọn họ hồi hộp mà trở nên ngưng trọc lên tại cái này chờ đợi quá trình bên trong trong lòng của mỗi người đều giống như có một con mai con tại đi loạn lao đại ngươi cảm thấy chúng ta đều có thể đi vào cuối cùng trận chung kết sao cao mánh đột nhiên mở miệng hỏi thanh âm của hắn đánh vỡ trầm mặc cũng làm cho chúng quanh người khác đưa ánh mắt về phía bọn hắn cao mánh mang trên mặt một vẻ lo âu hắn biết tiếp xuống tranh tài tràn ngập sự không chắc chắn mặc dù đúng mình thực lực có lòng tin nhất định nhưng tại dạng này cao thủ tụ tập võ đạo đại hội bên trên ai cũng không thể cam đoan mình nhất định có thể đi đến cuối cùng diệp trần liếc mắt nhìn hắn nợ nụ cười nói ta đương nhiên hy nhìn các ngươi đều có thể tiến toàn lực ứng phó đi diệp trần trong tươi cười mang theo cổ vũ cùng tín nhiệm. Hắn hiểu được, trong ánh mắt của bọn hắn một lần nữa dấy lên đấu trí phản phất tại thời khắc này bọn hắn đã đem tất cả lo lắng cùng lo lắng đều ném xó trong lòng chỉ còn lại tức sắp đến chiến đấu cùng đúng thắng lợi khát vọng đúng lúc này trên màn hình rốt cục có kết quả cái thứ nhất ra sân lại chính là bạch long cùng một cái tên xa lạ thế nào kết quả này để diệp trần bọn người nao nao bạch long thực lực bọn hắn tự nhiên là rõ ràng nhưng cái thứ nhất ra sân khó tránh khỏi không phát huy ra thực lực bản thân nhưng là cái này thế nào bọn hắn lại chưa từng nghe qua không biết là cái k i a đường cao thủ mà bọn hắn đối thủ lại gây nên không ít người chú ý vậy mà là bọn hắn có một số người nhịn không được lên tiếng kinh hô cái này một tiếng kinh hô tựa như một viên đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cục đá nháy mắt gây nên người t r ù n g quanh h i ế u kỳ có không biết khó tránh khỏi muốn mở miệng hỏi thăm bọn họ là ai rất lợi hại phải không những người này phần lớn là mới vào võ đạo thịnh hội hoặc là đến từ xa xôi địa khu không hiểu rõ lắm võ đạo xếp hạng tình huống tá tu trong ánh mắt của bọn hắn tràn ngập y hoặc không rõ vì sao những người này sẽ khiến phản ứng lớn như vậy đại danh của bọn hắn ngươi cũng không biết lần trước võ đạo xếp hạng trước m ộ ư ơ i bên trong liền có tên của bọn hắn có người khinh bị giải thích người nói lời này tựa hồ cảm thấy không biết hai người này là một loại vô tri biểu hiện h ắ n thấy hai người này tại võ đạo giới đã là có chút danh tiếng bọn hắn thực lực không thể khinh thường lần trước võ đạo xếp hạng trước m ư ơ i cũng không phải tùy tiện liền có thể đi vào điều này đại biểu lấy bọn hắn tại trước đó tranh tài cùng chiến đấu bên trong tích lũy đầy đủ ý danh nghiêm đông cùng phùng hoài vũ hai cái danh tự này tại võ đạo xếp hạng quan h u y hạ lộ ra phá lệ l o a mắt bọn hắn đứng ở nơi đó t ả n ra một loại cường đại khí tràng phản p h ấ t không khí chung quanh đều bởi vì bọn hắn mà trở nên băng lánh mà ngưng trọng chỉ là đi lại ở giữa người chung quanh không khỏi nao nhao lùi về phía sau mấy bước vì bọn họ nhường ra một mảnh đất trống bạch long liếc mắt nhìn bên cạnh tiết đào trong ánh mắt của hắn mang theo một tia hiếu kỳ cùng cẩn thận tiết đào cái đầu không cao dung mạo nhưng bạch long có thể cảm giác được trên người hắn kia cố nội liễm khí t ứ c đó là một loại ẩn giấu đi lực lượng cường đại bình tĩnh tiết đào tựa hồ phát giác được bạch long ánh mắt xoay đầu lại hướng hắn nết miệng cười một tiếng lộ ra một thanh hàm răng trắng loãng cái nụ cười này bên trong tràn ngập tự tin cùng không sợ diệp chân thì ở một bên như có điều suy nghĩ nghe được có người nói qua nghiêm đông cùng phùng hoài vũ lợi hại có chút lo lắng bạch long cùng tiết đào đối bọn hắn không đủ hiểu rõ có thể sẽ lâm vào bị động nhưng mà bạch long cũng không sợ hai chút nào hắn nắm chặt nằm đấm đúng tiết đào nói mặc kệ đối thủ là ai chúng ta chỉ cần dựa theo mình biểu thị đồng ý hắn hoạt động một chút cổ phát ra thanh thúy khớp nối tiếng vang sau đó cả người khí chất trở nên càng thêm chuyên chú xem thi đấu trên đài khán giả cũng, cũng bắt đầu xì xào bà tán một số người xem trọng nghiêm đông cùng phùng hoài vũ cảm giác đến bọn hắn kinh nghiệm phong phú xếp hạng lại cao trận chiến đấu này thắng lợi khẳng định là vật trong bàn tay các ngươi nhìn nghiêm đông ánh mắt nén nhọn giường nào phùng hoài vũ thế đứng tựa như một t ò a trần bồn đại sơn hai người bọn hắn chỉ cần vừa ra tay khẳng định liền đem kia hai cái mao đầu tiểu tử cầm xuống một cái thân mặc y phục hoa lệ phú ra công tử một bên thá nhưng cũng có một số người cầm khác biệt cái nhìn cái này bạch long cùng tiết đào xem ra cũng không đơn giản nói không chừng sẽ có cái gì kỳ chiêu đâu võ đạo sự t ì n h kiên kỵ nhất lấy xếp hạng luận anh hùng một vị tóc trắng xóa lao giả sở lấy sợi dâu chậm dại nói đến ngược thanh âm vang lên báo trước tranh tài tức sẽ bắt đầu phán định cũng đi đến sân đấu võ hắn nhìn một chút hai bên tuyển thủ sau đó lớn tiếng tuyên bố quy tắc tranh tài lần này luận võ không từ thủ đoạn luận võ quá trình bên trong trừ tự bạo bên ngoài có thể vận dụng bất kỳ cái gì công pháp chương bốn mươi mốt khai chiến đi chương bốn trăm bốn mươi mốt khai chiến đi lao đại hai người kia ta biết hoàng ngu đột nhiên mở miệng nói ra cái kia nghiêm đông am hiểu băng hệ công pháp tại võ đạo giới kia băng hệ công pháp có thể nói là riêng một ngọn c ờ hắn có thể triệu hồi ra cực hàn chi lực đem hoàn cảnh chung quanh nháy mắt biến thành băng thiên tuyết điệu để đối thủ lâm vào rét căm căm bên trong hành động chậm chạp mà cái kia phùng hoài vũ am hiểu chính là phong hệ thuật pháp hắn phong hệ thuật pháp cực kỳ tinh diệu có thể tùy tâm s ở dụng thao túng k h í lưu hình thành của phòng công kích hoặc phòng ngự đều không đáng kể hai người này tổ hợp có thể nói là tự nhiên mà thành không có kẽ hở hoàng ngu ánh mắt bên trong mang theo một tia lo âu dù sao hai người này tổ hợp tại võ đạo đại hội bên trên là dọn như ban ngày cường đại còn đang chờ diệp trần mở miệng cao mánh chừng mắt mắt lạnh lẽo nói vậy thì có cái gì tiểu bạch thổ hệ công pháp cũng rất lợi hại hắn đúng thổ hệ công pháp nghiên cứu đã đến cảnh giới nhất định húng chỉ có lao đại cho bảo vật của hắn món k i ê u bảo vật nhưng là có thần kỳ lực lượng có thể cùng hắn thổ hệ công pháp phù hợp với nhau càng làm cho công pháp của hắn tăng lên không chỉ một đẳng cấp có này trợ lực tiểu bạch nhất định có thể trong trận chiến đấu này phát huy ra thực lực cường đại chiến thắng đối thủ cao mánh hai tay ôm ở trước ngực đúng bạch long tràn ngập lòng tin cũng không biết phối cấp tiểu bạch minh hữu lý chính dương cũng thích hợp chen vào một câu mang trên mặt thật sâu vẻ suy tư ánh mắt của hắn c h ă m chú nhìn trên trận tiết đ à o ý đồ từ thân hình của người này cùng khí chất bên trên nhìn ra chút mánh khỏe tại loại này cao cấp đối kháng bên trong một cá nhân thực lực cùng phong cách chiến đấu thường thường sẽ đúng kết quả trận đấu sinh ra ảnh hưởng trọng đại cho đến lúc này diệp trần chậm rãi nói ta nhìn kia tiểu tử rất giống như là thích khách đồng dạng thân pháp diệp trần ánh mắt thâm thúy mài nhạy cảm tại ngắn ngủi quan sát bên trong liền phát hiện tiết đảo hành động bên trong chô đặc biệt loại kia lạng yên không một tiếng động lại nhanh nhẹn tốc độ cao di động phương thức rất giống thích khách phong cách. loại phong cách này trong chiến đấu thường thường có thể xuất kỳ bất ý có lẽ sẽ trở thành bạch long bọn hắn đối kháng nghiêm đông cùng phùng hoài vũ một cái b i ế n số ngay tại mấy người nghị luận thời điểm trên trận song phương đã động thủ rồi nghiêm đông vừa lên đến chính là băng thiên tuyết điệu cực hàn phong bạo hai tay của hắn vung ẩ ầ y trong miệng nói lẩm bẩm trong chốc lát toàn bộ sân bãi nhiệt độ phảng phất hạ xuống hơn mấy chục độ rét lạnh khí tức như là mánh liệt như thủy chiều hướng bốn phía lan tràn mọi người tựa hồ đưa thân vào cực hàn trí đ i ệ ngay cả thở ra khí hơi thở đều nháy mắt biến thành màu trắng sương n g n g i ê m đông chung quanh mặt đất b hết thể đều bị đông cứng mà phùng hoài vũ cũng thừa cơ vận dụng phong hệ công pháp hắn đứng tại nghiêm đông phía sau hai tay đẩy ra cồn g phong gào thét mà lên cùng cực hàn chi lực lẫn nhau ra h ò a cồn g phong vòng quanh băng nát cùng băng truy hướng phía bạch long cùng tiết đào gào thét mà đi băng truy tại cồn g phong lôi cuốn hạ tốc độ cực nhanh tựa như từng đạo trí mạng á à m khí thấy cảnh này bạch long mắt sáng lên lập tức hai tay thành ấ n hắn hít sâu một hơi đem chân khí trong cơ thể hội tụ đến trên hai tay theo hai tay của hắn múa tại hắn cùng tiết đào phía trước dựng thẳng lên một mặt sâu hơn một thước t ư đất tường đất đột ngột từ mặt đất mọc lên m ấ y mắt d ơ lên một mảnh b ũ i đất đạo này tường đất nhìn qua dày đặc mà kiên cố tàn ra nhàn nhạt hào quang màu vàng đất có thể chậm lại phong bạo tốc độ băng t r u ỳ đụng vào trên tường đất phát ra đinh đinh đang đang tiếng vang có băng t r u ỳ cắm vào tường đất bên trong có thì bị bắn ra bất quá bạch long mặc dù ngăn trở cái này một đợt công kích nhưng lông mày của hắn lại hơi nhữ lên hắn có thể cảm giác được cái này vẹn vẹn là mở màn thăm dò nghiêm đông cùng phùng hoài vũ thực lực xa không chỉ như thế bọn hắn công kích kế tiếp khẳng định sẽ càng thêm m ã n liệt tích đạo ở một b phảng phất một con vận sức chờ phát động báo săn ánh mắt của hắn c h ă m chú nhìn đối thủ y đ ồ tìm tìm bọn hắn sơ hở xem thi đấu trên đài khán giả cũng đều bị cái này đ ặ c s ắ c mở màn rung động đến một số người hưng phấn hoan hô lên vì chính mình duy trì tuyển thủ góp phần trợ uy những cái kia nguyên bản xem trọng nghiêm đông cùng phùng hoài vũ người càng lớn tiếng hét to tên của bọn hắn khi nhìn bọn họ có thể thừa thắng s ô n g lên mà duy trì bạch long cùng tiết đào người thì ở trong lòng yên lặng vì bọn họ cầu nguyện khi nhìn bọn họ có thể ngăn cản được công kích kế tiếp tại đấu trường một góc một vị lão giả khẽ gật đầu đứng bên cạnh người trẻ cái này bạch long thổ hệ công pháp căn h cơ rất vững chắc tia tường đất dựng thẳng đến lại nhanh lại ổn bất quá muốn chiến thắng nghiêm đông cùng phùng hoài vũ còn phải nghĩ ra chút kỳ chiêu mới được ca người trẻ tuổi rất tán thành gật đầu không nháy mắt một cái mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào đấu trường lúc này nghiêm đông cùng phùng hoài vũ cũng không có cho bạch long cùng tiết đào quá nhiều cơ hội t h ở dốc nghiêm đông hai tay lần nữa huy động k i a trên mặt băng đột nhiên dựng thẳng lên từng cây to lớn băng trụ những n à y băng trụ hướng phía tường đất di chuyển nhanh chóng đi qua phảng phất là một đám màu trắng cự nhân phóng tới địch nhân thành lũy phùng hoài vũ thì là tăng lớn sức、gió. cùng p hắn g thích i băng trung trụ khách thân pháp tại lúc này phát huy đến vô cùng nhuẩn nhuyễn hắn như một đạo hắc ảnh tại băng trụ cùng cổng gió đang gào thét ở giữa xuyên qua tìm kiếm lấy tốt nhất tiến công thời cơ nghiêm đông cùng phùng hoài vũ chú ý tới tiết đào độc tĩnh nhưng bọn hắn cũng không có bối rối nghiêm đông ánh mắt r u lên băng hệ công pháp lại biến từ băng thiên tuyết điệu bên trong đột nhiên xuất hiện mấy cái băng thú những này băng thú thân hình mạnh mẽ toàn thân tản ra hàn khí thấu xương hướng phía tiết đào đánh tới phùng hoài vũ thì thao túng gió thổi ra từng đạo sắc bén phong nhận phong tỏa ngăn cản tiết đào đường lui tiết đào cảm giác được nguy hiểm tới gần hắn tại cực kỳ nguy cấp lúc thân thể tại không trung xoay chuyển lấy một loại cực kỳ quái dị góc độ tránh đi băng thú tấn công cùng phong nhận cát hắn biết rõ không thể bị đối phương tiết tấu mang theo đi nhất định phải xáo trộn bọn hắn chợ cướp thế là hắn từ trong ngực rút ra một thanh đoạn xem xét là thuộc về vật phi phạm tiết đào đem chân khí bản thân rót vào đoàn đao đoàn đao nháy mắt buộc phát ra lực lượng cường đại hắn hướng phía cách mình gần nhất một con băng thú phóng đi giơ tay chém xuống con kia băng thú lại bị hắn một đao chém thành hai nửa băng thú bị phá nghiêm đông sắc mặt hơi đổi một chút nhưng hắn lập tức lại khôi phục tỉnh táo hai tay của hắn nhanh chóng kết tấn còn lại băng thú d u n g hợp lại cùng nhau biến thành một con hình thể càng thêm khổng l ồ cự hình băng thú cái này băng thú ngựa mặt lên trời gào thét một tiếng chấn động đến không khí c u n g quanh đều ông n tác hưởng nó hướng phía tiết đào chạy như liên mỗi một bạch long bên này tường đất cũng tại băng trụ mánh liệt va chạm hạ bắt đầu xuất hiện khe hở bạch long cắn răng hắn biết tường đất kiên trì không được bao lâu hắn quyết định chủ động xuất kích hai tay của hắn đ ố n g nhiên đẩy tường đất k i ê u mặt tường đất tầm v a n g sụp đổ hướng phía băng trụ cùng cự hình băng thú đập tới thừa dịp cái này hỗn loạn thời cơ bạch long thân hình như điện phóng tới nghiêm đông hắn thi triển ra mình cải tiến sau thổ hệ công pháp liệt nhang quyền chỉ thấy nắm đấm của hắn bên trên bao vây lấy một tầng cứng rắn đất đá mỗi một quyền vung ra đều mang lực lượng khổ t ư n g quyền hướng phía nghiền hướng phía nghiêm đông, công tới. Nghiêm đông vội vàng thi phát ra ken kết tiếng vang phùng hoài vũ thấy thế muốn đi chi viện nghiêm đông nhưng tiết đào lại chặn đường đi của hắn lại tiết đào đoản đao tại không trung sẹt qua một từng đạo hàn quang mỗi một đạo hàn quang đều ẩn chứa lực lượng cường đại hướng phía phùng hoài vũ mãnh liệt mà đi phùng hoài vũ chỉ có thể tạm thời dừng bước lại chuyên tâm ứng đối tiết đào công kích bạch long công kích càng ngày càng mãnh liệt hắn nát đất quyền không ngừng mà đánh thẳng vào nghiêm đông băng thuẫn rốt cục băng thuẫn tại bạch long một trận cường công phía dưới phá vỡ đi ra bạch long thừa thắng sông lên một quyền hướng phía n g h i đông ngực đánh tới n g h i đông không tránh kịm chương 442. l ĩ n h vực t r i ể n khai. n m ư ơ g 442. lĩnh vực triển khai nhưng nghiêm đông dù sao cũng là xếp hạng trước m ộ ư ơ i cao thủ hắn cấp tốc từ dưới đất bỏ dậy xóa đi vết mó ở khoe miệng trong ánh mắt của hắn tràn ngập phẫn nộ hai tay đột nhiên dơ cao trong khoảnh khắc trên bầu trời trở nên mây đen dày đặc ngay sau đó vô số băng tiễn từ trong mây đen rơi xuống hướng phía bạch long gấp bắn đi bạch long không nghĩ tới nghiêm đông còn có dạng này đòn sát thủ hắn vội vàng ở bên người xây lên cỡ nhỏ thổ thuận tiến hành phòng ngự nhưng mà băng tiễn số lượng thực tế quá nhiều có chút băng tiễn vẫn là đột phá thổ thuận phòng ngự quẹt làm bị thương bạch long thân thể Bạch lúc này diệp trần ở đây bên ngoài thấy lòng nóng như lửa đốt đối trận trong nội tâm phát ra la lên bạch long chú ý phòng thủ tìm kiếm sơ hở t i ế t đảo lợi dụng ngươi tốc độ xáo trộn bọn hắn tiết tấu thần kỳ một màn phát sinh diệp trần thanh â m phảng phát truyền vào trong t r à n g bạch long cùng tiết đảo đột nhiên mừng rỡ bạch long lập tức tỉnh táo lại hắn đem chân khí tập trung ở dưới chân dưới chân thổ địa đột nhiên trở nên suốt những cái kêu băng liên tiến vào thổ địa sau tốc độ đại đại giảm bớt bạch long thừa cơ tránh thoát băng liên trói buộc sau đó thân hình hắn loại lên đi tới nghiêm đông mặt bên hắn một quyền hướng phía nghiêm đông mặt bên đánh tới nghiêm đông tránh né thời điểm bạch long lại một cước quét về phía chân của hắn nghiêm đông lần nữa gh n hắn đoàn đao hóa thành một đạo lưu quang hướng phía phùng hoài vũ con mắt đâm tới phùng hoài vũ giật nảy mình hắn phong hệ thuật pháp xuất hiện một chút kẽ hở tiết đào bén n h y bắt được cái này một chút kẽ hở hắn đoàn đao thuận thế nhất truyền cải biến công kích phương hướng từ đâm về con mắt ngược lại hướng phía phùng hoài vũ thủ đoạn về tới phùng hoài vũ trong lòng kinh hãi muốn rút về cánh tay đã tới không kịp chỉ có thể cưỡng ép đưa cánh tay về sau co r ụ t lại nhưng mà tiết đào đoàn đao vẫn là tại trên cổ tay của hắn lưu lại một đạo vết màu đúng cứ như vậy diệp trần không khỏi nhẹ nhàng thở ra bên người mấy người đồng dạng thở ra miệ hiệp này h i ể m lại càng hiểm giao phong để chung quanh người xem cũng nhịn không được phát ra liên tiếp tiếng kinh hô nguyên bản được xem trọng nghiêm đông cùng phùng hoài vũ tổ hợp vậy mà tại bạch long cùng tiết đào công kích đến có vẻ hơi chật vật một chút trước đó đúng bạch long cùng tiết đào cầm thái độ hoài nghi người cũng bắt đầu một lần nữa dò xét hai vị này tuyển thủ phùng hoài vũ sau khi bị thương hắn phong hệ thuật pháp thi triển ra không còn giống trước đó như vậy trôi chảy tiết đào thừa thắng sông lên cả người hắn giống như quỷ mị tại phùng hoài vũ bên người xuyên qua đoàn đao không ngừng mà đâm ra mỗi một đao đều mang lạnh t ấ u xương sát ý phùng hoài vũ chỉ có thể không ngừng lui lại, để cho mình có thời gian điều chỉnh trạng thái mà bạch long bên này nghiêm đông từ dưới đất bò dậy sau trong mắt tràn đầy không cam lòng c ũ n g phẫn nộ hắn quyết định được ă n cả ngã về không làm ra bản thân chưa hề ở trước mặt mọi người biểu hiện ra qua tuyệt kỹ bằng chi lĩnh vực chỉ thấy hai tay của hắn không ngừng mà ở trước ngực huy động lấy phức tạp p h ù văn t r u n g quanh thân thể bắt đầu tản mát ra làm quang máy liệt lan quang cấp tốc hướng bốn phía khuếch tán đem t r u n g quanh rất lớn một phiến khu vực đều bao phụ trong đó bạch long cảm giác mình p h ả n phất đưa thân vào một cái hoàn toàn do băng cấu thành thế giới nhiệt độ chung quanh kịch liệt hạ xuống thân thể của hắn bắt đầu trở nên cứng nhắc, hành động cũng bạch long biết mình lâm vào hiểm cảnh hắn vội vàng vận chuyển chân khí trong cơ thể ý đồ chống cự cố này rét lạnh đồng thời hắn đem thổ hệ công pháp thả ra tại thân thể của mình mặt ngoài hình thành một tầng hơi mỏng thổ giáp hy vọng có thể nhờ vào đó chống cự băng chi lĩnh vực ăn mòn xem thi đấu trên đài khán giả thấy cảnh này cũng đều bị nghiêm đông tuyệt kỹ rung động một số người bắt đầu lo lắng bạch long phải chăng có thể ngăn cản được cường đại như vậy công pháp hoàng n g ư ỡ n ư mày hắn biết rõ băng chi lĩnh vực chỗ lợi hại đây là một loại đem cảnh vật chung quanh hoàn toàn chuyển hóa thành bình sân nhà mạnh đại công pháp tại lĩnh vực này bên trong nghiêm đông băng hệ công pháp đem sẽ có được cực lớn tăng cường. nhưng mà bạch long cũng không có ngồi chờ chết hắn nhắm mắt lại ổn định lại tâm thần cảm thụ được mình cùng chung quanh thổ địa liên hệ mặc dù ở vào băng chi lĩnh vực nhưng hắn biết thổ địa lực lượng là ở khắp mọi nơi mà diệp trần giao cho hắn pháp khí cũng đưa đến mấu chốt tác dụng đột nhiên hắn mở to mắt trong mắt lóe lên một tiệa kiên quyết hắn đem lực lượng toàn thân tập trung ở hai chân sau đó dụng lực đạp lên mặt đất chỉ thấy lấy bạch long làm trung tâm mặt đất bắt đầu kịch liệt đung đưa từng đạo khe hở hướng phía băng chi lĩnh vực lan tràn mà đi khe hở bên trong không ngừng h ó toát ra hảo quang màu vắng vào nhau bạch long dự định mượn nhờ thổ địa lực lượng ý đồ đánh vỡ cái này b ằ n g chi lĩnh vực tại một bên khác tiết đào cũng ý thức được bạch long nguy hiểm hắn biết nếu như bạch long bị nghiêm đông đánh bại mình đơn độc đối mặt bọn hắn lời của hai người phần thắng đem sẽ phi thường xa vời thế là hắn quyết định tốc chiến tốc thắng hắn đem đoàn đao thu hồi trong l ự c sau đó hai tay nhanh chóng kết ấ n xung quanh thân thể của hắn bắt đầu xuất hiện một cỗ khí lưu màu đen cỗ khí lưu này không ngừng mà xoay quanh cuối cùng hình thành một cái vòng xoáy màu đen tiết đào hét lớn một tiếng hướng phía phùng hoài vũ vào tới k i vòng xoáy màu đen phùng hoài vũ muốn tranh né lại đ ố n g nhiên phát phát hiện mình bị một c ỗ lực lượng vô hình kiềm chế lại khó mà thuận lợi thoát thân hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn vòng xoáy màu đen hướng phía mình tới gần ngay tại vòng xoáy màu đen sắp thôn vệ phùng hoài vũ thời điểm nghiêm đông đột nhiên phân ra một phần lực lượng hướng phía tiết đảo công tới nhưng mà một đạo băng thứ từ băng chi trong lĩnh vực b ắ n ra hướng phía tiết đảo phía sau lưng đâm tới bạch long thấy cảnh này lòng nóng như lửa đốt hắn liều linh hướng phía băng thứ phương hướng vào tới muốn h a y tiết đảo ngăn lại một c á c này bạch long thành công ngăn lại băng thứ nhưng hắn cũng bởi vậy bị băng thứ lực lượng ch t i ế t đào nhìn thấy bạch long vì chính mình thụ thương trong lòng tràn ngập cảm kích hắn cắn răng không do dự nữa vọt thẳng tiến vòng xoáy màu đen bên trong phùng hoài vũ tại vòng xoáy màu đen bên trong phát ra tiếng kêu thống khổ thân thể của hắn bị vòng xoáy màu đen bên trong lực lượng không ngừng mà đánh thẳng vào trong nháy mắt vòng xoáy màu đen biến mất không thấy gì nữa phùng hoài vũ ngã trên mặt đất hôn mê bất tỉnh t i ế t đào cũng tiêu hao đại lượng chân khí hắn thở hồng hộp đứng ở nơi đó lúc này băng chi trong lĩnh vực bạch long còn tại cùng giá lạnh đau khổ chống lại bạnh không gian chung quanh phảng phất đều bởi vì vì bọn họ lực lượng của hai người va chạm mà bắt đầu vạt mẹo bạch long cảm giác chân khí của mình sắp hao hết nhưng hắn vẫn cắn răng kiên trì lấy nghiêm đông nhìn thấy phùng hoài vũ bị đánh bại trong lòng đông nhiên có một vẻ bối rối hắn không nghĩ tới mình băng chi lĩnh vực lại còn không thể rất nhanh đem bạch long cầm xuống hắn quyết định tăng lớn băng chi lực lượng lĩnh vực muốn nhất cử đem bạch long giải quyết hết chương 443. gian nan thủ thắng chương 443, gian nan thủ thắng ngay tại băng chi lực lượng lĩnh vực đạt tới nhất thời gian hùng mạnh bạch long cảm giác thân thể của mình từ đôi đến đầu phảng ph hắn thổ giáp đã bắt đầu xuất hiện vết rách thân thể cũng bởi vì rét l ạ n h mà run l y bẫy nhưng ánh mắt của hắn y nguyên kiên định trong lòng tràn ngập đúng thắng lợi khát vọng bạch long nhớ tới mình nhiều năm qua tu luyện thổ hệ công pháp trải qua những cái kia tại gian khổ hoàn cảnh bên trong không ngừng tôi luyện cuộc sống của mình hắn nói với mình không thể ở đây đổ xuống chỉ gặp hắn hít sâu m ộ t hơi đem thể nội còn thừa chân khí toàn bộ điều động tập trung ở đan đ i ể n của mình chỗ lúc này hắn đột nhiên cảm giác được một cỗ yếu ớt lại cưng cọi lực lượng từ lòng bàn chân chuyển đến kia là sâu trong lòng đất lực lượng mặc dù tại băng chi lĩnh vực áp chế xuống lộ ra rất nhỏ bé, nhưng nhưng lại có bạch long phảng phất bắt lấy cây cỏ cứu mạng đồng dạng hắn bắt đầu dẫn đạo c ố lực lượng này đưa nó cùng trong cơ thể mình còn thừa chân khí dung hợp lại cùng nhau c ố này dung hợp sau lực lượng tại bạch long thể nội chầm chậm lưu động dần dần hình thành một cái ấm áp tuần hoàn bạch long thân thể bắt đầu chậm rãi khôi phục một chút nhiệt độ hắn cảm giác mình lại có một chút khí lực hắn n g mở đầu nhìn về phía nghiêm đông ánh mắt bên trong tràn ngập đầu chí bạch long bắt đầu ở băng chi lĩnh vực bên trong tràn ngập đầu chí bạch long bắt đầu ở băng chi lĩnh vực bên trong chậm rãi di động hắn m bước ra một bước dưới phù văn cũng càng ngày càng nhiều bọn chúng dần dần nối liền cùng một chỗ hình thành một cái cự đại thổ hệ trận pháp nghiêm đông nhìn thấy bạch long cử động trong lòng đ ố n g nhiên dâng lên một loại dự cảm xấu hắn ý đồ tăng cường băng chi lực lượng lĩnh vực muốn phá hư bạch long ngay tại tạo dựng thổ hệ trận pháp nhưng mà hắn phát hiện năng lượng của mình tiêu hao quá lớn mà lại bạch long tạo dựng trận pháp tốc độ so hắn tưởng tượng còn phải nhanh hơn bạch long thổ hệ trận pháp rốt cục tạo dựng hoàn thành toàn bộ trận pháp tản ra lóa mắt hào quang màu vàng đất quan mang này cùng băng chi lĩnh vực làm quang đan vào lẫn nhau trong lúc nhất thời toàn bộ sân đấu vo đều bị hai loại quan mang b á ph bạch long đứng tại thổ hệ trận pháp trung tâm hai tay chậm rãi nâng lên miệng niệm cổ lao chú ngữ theo chú ngữ n i ệ m động thổ hệ trận pháp bắt đầu vận chuyển lại từ dưới đất tuân ra đại lượng đất đá những n à y đất đá như vật sống hướng phía băng chi lĩnh vực biên giới phóng đi đất đá chỗ đến băng bắt đầu hòa tan băng chi lĩnh vực biên giới bắt đầu xuất hiện lỗ hổng nghiêm đông quá sợ hãi hắn liều mạng đem chân khí của mình rót vào băng chi lĩnh vực ý đồ chữa trị những cái kia lỗ hổng nhưng bạch long thổ hệ trận pháp lực lượng cường đại đất đá không ngừng mà đánh thẳng vào băng chi lĩnh vực lỗ hổng càng lúc càng lớn thổ hệ trận pháp lực lượng nháy mắt buộc phát đến cực hạn một cố cường đại thổ hoàng s á t sóng xung kích hướng phía băng chi lĩnh vực trung tâm cũng chính là nghiêm đông vị trí phóng đi cỗ này sóng xung kích như là mãnh liệt thủy triều c h ỗ đến băng chi lĩnh vực băng toàn bộ bị vỡ nát thành vụ băng nghiêm đông bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này đánh trúng thân thể giống như d i ề u đứt dây một dạng bay rớt ra ngoài nặng nề mà rơi trên mặt đất băng chi lĩnh vực cũng theo đó vỡ vụn rét lạnh khí tức cấp tốc tiêu tán sân đấu võ nhiệt độ bắt đầu tăng trở lại khán giả đều bị cái này kinh tâm động phách một màn rung động đến nói không ra lời vốn cho là bạch long tại băng chi trong lĩnh vực không có phần thắng chút nào không nghĩ tới hắn vậy mà nương tựa theo hương ngạnh nghị lực cùng đúng thổ hệ công pháp xào rượu v ậ n dụng thành công phá giải nghiêm đông tuyệt kỹ cũng chuyển bại thành thắng t i ế t đ à o nhìn thấy bạch long chiến thắng trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng mặc dù chính hắn cũng tiêu hao rất lớn nhưng nhìn thấy đồng đội lấy được thắng lợi trong lòng vẫn là tràn ngập vui sướng hắn đi đến bạch long bên người vươn tay đem bạch long từ dưới đất kéo lên bạch long miệng lớn thở hồn hển nhìn xem tiếp nào cảm kích nói đa tạ ngươi vừa rồi về thủ không phải ta khả năng sống không tới bây giờ tiếp nào cười một cái mà lại ngươi có thể phá giải hắn băng chi lĩnh vực thật sự là quá lợi hại lúc này ngã trên mặt đất nghiêm đông trong lòng tràn ngập sự không cam lòng c ũ n g thất lạc hắn không nghĩ tới mình băng chi lĩnh vực sẽ bị phá giải mình cùng phùng hoài vũ tổ hợp vậy mà lại thua ở hai cái này không có danh tiếng gì nhân thủ bên trên nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận bạch long cùng tiết đào thực lực không thể khinh thường diệp trần ở đây bên ngoài nhìn thấy bạch long chiến thắng trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng hắn biết bạch long tại trận đấu này bên trong trải qua thử thách to lớn nhưng cũng thông qua lần chiến đấu này trưởng thành rất nhiều quay đầu đứng người các huynh đệ nói thấy được sao chỉ cần có kiên định tín nhiệm cùng ý chí kiên cường liền không có cái gì là không thể nào cao mạnh hưng phần nói lão đại nói đúng tiểu bạch thật sự là quá không chịu thua kém các huynh đệ khác nhóm cũng nhao nhao gật đầu tất cả mọi người vì bạch long thắng lợi cảm thấy cao hứng mà tại xem thi đấu trên này một chút trước đó xem trọng nghiêm đông cùng phùng hoài vũ người tại ngắn ngủi kinh ngạc về sau cũng không thể không vì bạch long cùng tiết đ à o phân khích biểu hiện vỗ tay trận này kết quả trận đấu vượt qua rất nhiều người dự kiến cũng làm cho càng nhiều người ghi nhớ bạch long cùng tiết đảo hai cái danh từ này tiếp xuống tràng cảnh tràn ngập hí kịch tính biến hóa khán giả còn đắm chìm trong bạch long phá giải băng chi lĩnh vực trong rung động đấu trường chung quanh tiếng hoan hô tiếng nghị luận giống như thủy triều liên tiếp đấu trường phán định c ũ n g từ trong kinh ngạc tỉnh táo lại hắn bước nhanh đi hướng bạch long cùng tiết đào trong mắt mang theo không che giấu được sợ hai thán phục cùng tán thưởng dựa theo quy tắc hắn r ơ i lên bạch long tay tuyên bố trận đấu này bạch long cùng tiết đào chiến thắng cái này một tuyên cáo như cùng ở tại bình tĩnh mặt hồ ném xuống cự thạch kích thích tầng tầng vợt sóng bạch long cùng tiết bọn hắn biết trận này thắng lợi kiếm không dễ là bọn hắn nương tựa theo dũng khí trí t u ệ cùng ương ngạnh nghị lực mới thắng được. Nhưng mà, trận đấu này ảnh hưởng xa không chỉ như thế tại đấu trường trong một cái góc ngồi mấy vị võ đạo giới đại nhân vật trong đó một vị thân mang áo bào đen khuôn mặt lạnh lùng lão g i ả có chút nhũ mày hắn là võ đạo công sẽ một vị nguyễn lão tên là mực quên một mực chú ý võ đạo giới tân tú trong lòng âm thầm suy nghĩ cái này bạch lòng cùng tiết đào thực lực kinh người như thế trước đó vậy mà không có chút nào thành danh xem ra võ đạo giới tức sẽ nên đón mới biến số một vị khác thân mang cẩm phục nam tử trung niên nhẹ lay động ngón tay trong mắt lóe da khôn khéo con mang hắn là đến từ thần bí võ đạo môn phái trưởng môn tên là hồng trấn thiên nhìn thấy bạch Long trong lòng đã có mời chào c h i ý nếu có thể đem hai vị này kỳ nhân đặt vào mình môn phái môn phái thực lực nhất định có thể nâng cao một bước mà lúc này ngã trên mặt đất nghiêm đông cùng phùng hoài vũ cũng c h ậ m chậm khôi phục một chút ý thức nghiêm đông ánh mắt bên trong y nguyên mang theo không cam l ò n g nhưng càng nhiều hơn chính là đúng bạch long cùng tiết đào kính nghệ hắn khó khăn đứng d ậ y đi đến bạch long cùng tiết đào trước mặt ông q u y ề n nói các ngươi rất mạnh hôm nay ta thua tâm phục khẩu phục phùng hoài vũ cũng ở một bên gật gật đầu mặc dù hắn thủ thương khá nặng nhưng cũng tán thành kết quả này bạch long vội vàng đáp lễ trầm giọng nói thực lực của các ngươi cũng phi thường cường tiết đào cũng ở một bên phụ họa đây là võ đạo giới cơ bản lễ nghi cho dù ở kịch liệt sau cuộc tranh tài bên thắng cũng sẽ không quá phận k h o é k hoang kẻ bại cũng y nguyên bảo trì phong độ tại đấu trường bên ngoài diệp trần mang theo các huynh đệ tiến ra đón hắn v ô vũ bạch long cùng tiết đào bà vai cao hứng nói tiểu bạch ngươi biểu hiện hôm nay có thể sưng hoà n mỹ ta vì ngươi cảm thấy tiêu ngạo cao mánh n ế t miệng cười nói tiểu bạch ngươi vừa rồi phá giải băng chi lĩnh vực thời điểm thật sự là quá tuân tú ta đều n h ì n ngốc lý chính dương cũng cười nói tiết đào huynh một chiêu kia vòng xoáy màu đen cũng rất lợi hại à lập tức liền đem phùng ho Người chương bốn t r ă t bốn mươi bốn g kinh t biến toàn r trường chương i hộp bốn i trăm o t bốn mươi bốn kinh biến toàn trường ngay tại mấy người chúc mừng thời điểm trận tiếp theo thi đấu song phương danh tự xuất hiện tại trên màn hình kia sáng tỏ màn hình trong nháy mắt hấp dẫn anh mắt mọi người nguyên bản náo nhật chúc mừng không khí cũng giống là bị đẻ xuống tạm dừng khóa tầm mắt mọi người đều nhìn về phía kia không ngừng lấp lái danh tự chẳng ai ngờ rằng ngay sau đó ra sân chính là trong đội lý chính dương hắn tại trong mọi người một mực là cái có chút đặc biệt tồn tại hắn là võ đạo kiếm tu đúng kiếm đạo có một loại gần như si mê chấp nhất tại diệp trần cho cách khác coi trọng kiếm vô phong về sau thực lực của hắn tăng lên mấy cái cấp độ cái kia thanh trọng kiếm vô phong cũng không phải phổ thông binh khí nó là diệp trần từ trong trò chơi rút thưởng hệ thống tốn hao món tiền khổng lồ được đến một kiện ẩn chứa cổ lao lực lượng pháp khí thân kiếm nhìn như giản dị tự nhiên không có lơi kiếm sắp bén nhưng lại có thể tại vùng vầy ở giữa dẫn động chung quanh năng lượng đem nó chuyển hóa thành cường đại ki ngày đêm lĩnh hội huyền bí trong đó đem của mình kiếm đạo cùng trọng kiếm lực lượng dung hợp bây giờ đã thành làm một cái không thể khinh thường lực lượng mà tại từ lượng trên thân diệp t r â n nhìn ra một loại đến từ h ắ cám lực lượng cố lực lượng này thần bí mà cường đại có lẽ cùng huyết mạch của hắn năng lực tương quan từ lượng đặc thù rõ rệt nhất chính là hắn kia đặc biệt mảy trắng diệp t r â n biết rõ cái này mảy trắng là hắn huyết mạch năng lực một loại biểu hiện bên ngoài khi hắn mảy trắng xuất hiện màu sắc biến hóa lúc từ trắng đến đen lại từ đen chuyển biến thành màu đỏ lúc liền cơ hồ đạt tới huyết mạch năng lực cực h ạ n loại này huyết mạch năng lực quá trình biến hóa liền như là một loại th mỗi một lần màu sắc chuyển biến đều nương theo lấy lực lượng tăng lên mà lại loại lực lượng này cũng không phải là đơn giản lực lượng đập ra mà là một loại cấp độ sâu nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu lực lượng t h ấ c t ỉ n h nó có thể làm cho từ lượng trong chiến đấu bộc phát ra vượt qua thưởng nhân tưởng tượng năng lực thế nhưng là khi hắn nhìn thấy lý chính dương đồng đội cùng đối thủ danh tự lúc không khỏi trong lòng căng thẳng hai người kia danh tự theo thứ tự là thất s á t cùng võ khúc hai cái danh tự này tại võ đạo giới thế nhưng là thanh danh hiển hách bọn hắn lệ thuộc vào tử vi tổ chức cái này tử vi tổ chức tại võ đạo thế giới bên trong một mực là cái thần bí mà tồn tại cường đại trong tổ chức thành viên từng cái đều có phi phạm thực lực thất s á t cùng võ khúc hai người kia đều là giỏi về đâm sát c h i đạo cao thủ bọn hắn am hiểu ẩn nấp thân hình của mình như là trong đêm tối u linh tại địch nhân không có chút nào phát giác tình huống dưới cho một k í c h trí mạng mà lại bọn hắn thực lực bản thân cũng mười phần cường hãn tại kinh lực tu vi bên trên có hành luyện tông sư thậm chí tông sư phía trên thực lực bọn hắn vương thức tu luyện cực kỳ đặc biệt nghe nói trải qua vô số lần lánh u y ế t mà tàn khốc lịch luyện mới có được bây giờ như vậy thực lực cường đại theo đến ngay mỗi m tại hắn vừa muốn đứng dậy rời đi lúc lại bị diệp trần đột nhiên gọi lại dương tử nói cho từ lượng tin tức của ta các người kết minh nhất định phải xử lý đối phương diệp trần thanh âm trầm thấp mà tràn ngập lực lượng mỗi một chữ đều giống như một đạo mệnh lệnh lý chính dương rõ ràng sửng sốt một chút đây chính là lao đại kế hoạch sao cái này nhìn như chỉ lệnh đơn giản phía sau tựa hồ ẩn giấu đi rất nhiều bí mật không muốn người biết nhưng hắn nháy mắt liền kịp phản ứng đối với diệp trần a n bài hắn chỉ có phục t ổ n g vô điều kiện bởi vì hắn tin tưởng diệp trần có được không gì làm không được thực lực tại hắn đi theo diệp trần thời gian bên trong hắn chứng kiến quá nhiều nhìn như chuyện không thể nào tại diệp trần trong tay biến thành sự thật mặc dù hắn không biết từ lượng đã diệp trần nói có thể làm đến kia liền nhất định có thể làm đến lý chính dương thông dòng bình tĩnh đi tới sân đấu võ bên trên bộ pháp trần ổ n hữu lực đồng thời mỗi một b hắn đối với hắn đồng đội thất sát lộ ra ý vị thâm trường cười một tiếng cái kia mày trắng lông ra h ỏ a liền giao cho ta nụ cười này bên trong bao h à m quá nhiều tin tức có tự tin có ám chỉ cẳng có một loại khó nói lên lời thần bí thất sát hoang mang nhìn hắn một cái không nói gì chỉ là nhẹ gật đầu hắn không rõ lý chính dương vì sao lại đưa ra yêu cầu như vậy nhưng hắn cũng không có quá nhiều hoài nghi dù sao ở trong trận đấu riêng phần mình phụ trách một cái đối thủ cũng là rất phổ biến sự tình diệp chân nhìn xem mình cái này một mực chưa từng gặp mặt đồ đệ trong lòng chăm mối cảm xúc ngồi n g tư lượng cùng hắn trong trí nhớ bộ dáng đã có khác biệt rất lớn rõ ràng biến cao Trên mặt thành Tuế Nguyệt trên rõ ràng. hình dáng cũng biến cạnh người hắn góc ở lý ư trường người lượng phương dư u đấu lại lực l thời kia nói chiến thành vết tích, tựa trên người hắn kia cô đến từ hát trở nên càng thêm thâm trầm. Song không có co dư thừa nói nhảm, chiến đấu hết đồng cũng hắn đến nên càng Song không nhảm, căng thẳng. hồ cô cám có co sức để chính dương cùng từ lượng trực tiếp động thủ động tác của bọn hắn nhanh như thiểm điện lý chính dương nháy mắt rút ra trọng kiếm vô phong cái k i a kiếm tại rút ra nháy mắt mang theo một trận linh lực ba động hắn hướng phía từ lượng b ỗ n nhiên đâm tới kiếm chiêu lăng lệ mà không mất xảo rượu mỗi một chiêu đều ẩn chứa hắn đúng kiếm đạo khắc sâu lý giải t ừ lượng cũng không cam chịu yếu thế thân thể của hắn có chút ngựa ra sau lấy một cái cực kỳ xảo trá góc độ tránh đi lý chính dương cái này làng lệ một kiếm cùng lúc đó hai tay của hắn cấp tốc kết tấn trong miệng nói l ầ m b ầ m một cỗ màu đen khí tức từ lòng bàn tay của hắn tuân lên ra nháy mắt ngưng tụ thành một đạo màu đen quang ảnh hướng phía lý chính dương vào tới trong đó hàm ẩn lấy lôi điện chi lực lý chính dương cảm nhận được cái này màu đen quang ảnh bên trong lần chứa lực lượng cường đại hắn không dám k i n h thường bước chân xê dịch thân hình phía bên trái bình di vài t ư ớ c cái kia màu đen quang ảnh sắt góc áo của hắn bay qua đánh cự thạch bị nổ vỡ nát đá vụn vẩy ra cũng liền tại cái này che giấu phía dưới hai người tiến hành bí ẩn trò chuyện mà tại một bên khác thất sát cùng vo khúc nhìn thấy lý chính dương cùng từ lượng đưa trước tay cũng chuẩn bị dựa theo trước đó a n ý hành động thất sát thân hình lóe lên cả người giống như quỷ mị hướng phía từ lượng đánh tới thủy thủ trong tay của hắn lóe ra ư u lanh quang mang trong vầng hào quang tựa hồ còn mang theo một k i a mùi tanh nhàn nhạt, nhạt hiển nhiên là bị bôi lên từ đầu vo khúc thì hai tay nắm tay dưới chân bỗng nhiên giẫm một cái mặt đất hướng phía lý chính dương vào tới hắn mỗi bước ra một bước mặt đất đều sẽ run nhẹ nhẹ cho thấy hắn kinh người kình ngay tại thất s á t lúc sắp đến gần từ lượng thời điểm từ lượng mày trắng đột nhiên phát sinh biến hóa màu trắng lông mày đầu tiên là dần dần biến đen phản p h ấ t bị mực nước nhộn dần đồng dạng ngay sau đó lại từ màu đen chuyển biến thành màu đỏ k i ê u màu đỏ như là thiêu đốt hòa diễm tản ra khí tức nóng bỏng từ lượng khí tức cũng tại thời khắc này trở nên vô cùng cường đại trên người hắn hắc cám lực lượng phản p h ấ t bị nhen lửa đồng dạng sôi t r à o mánh liệt ngay sau đó từ lượng mánh xoay người trong ánh mắt của hắn tràn ngập sát ý lạnh như băng hắn đôi thất sắt lạnh hư một tiếng hai tay tại không trung nhanh chóng huy động một đạo từ hắc cám lực lượng ngưng tụ mà thành thất s á t thủy thủ đâm vào hộ thuẫn bên trên t ó é lên một mảnh màu đen h ỏ a hoa nhưng lại chưa có thể đột phá hộ thuẫn phòng ngự từ lượng thừa cơ phát động phản kích hắn dội ra một ngón tay một chùm màu đỏ tia sáng từ đầu ngón tay bắn ra thẳng đến thất s á t mi tâm mà đi thất s á t trong lòng kinh hãi hắn không nghĩ tới từ lượng thực lực vậy mà như thế cường đại hắn vội vàng nghiêng người tranh né nhưng tia tia sáng màu đỏ vẫn là sát qua gương mặt của hắn lưu lại một đạo đốt cháy khét vết tích cùng lúc đó lý chính dương cùng vo khúc chiến đấu cũng tiến vào gây cấn giai đoạn lý chính dương cơ trọng kiếm vô phong kiếm kiếm mang theo tiếng gió gạo khét kiếm chi võ k h ú c thì nương tựa theo mình cường hoành kinh lực tu vi dùng hai tay đón đỡ lý chính dương kiếm chiêu mỗi một lần kiếm cùng cánh tay va chạm đều sẽ phát ra sắt thép va chạm thanh âm đinh hai nhức góc võ k h ú c nhìn chuẩn một thời cơ đột nhiên hét lớn một tiếng hai tay cơ bắp tăng vọt một phát bắt được vô phong thân kiếm lý chính dương dùng sức muốn rút ra kiếm nhưng lại phát hiện thân kiếm bị võ k h ú c tóm chặt lấy không thể động đậy võ k h ú c trên mặt lộ hiện ra vẻ dữ tợn tiểu dung hắn giơ chân lên hướng phía lý chính dương phần bụng đá vào lý chính dương thấy thế hắn quả quyết bung lòng tay ra bên trong trọng kiếm võ khúc không nghĩ tới lý chính dương sẽ như thế quả quyết thân thể của hắn bởi vì quán tính xông về trước một bước lý chính dương thừa cơ thi triển một loại kỳ lạ thân pháp thân thể như như con quay xoay tròn hai chân liên tục đá ra mỗi một chân đều đá vào võ khúc bộ vị yếu hại võ khúc bị đá đến liên tiếp l ù i về phía sau hắn cảm giác nội tạng của mình phản phất đều bị chấn động đến l ệ c h vị trí lý chính dương một cái xoay người tiếp được bị võ khúc b u n g ra trọng kiếm vô phong hắn lần nữa hướng phía võ khúc vào tới lúc này chiêu kiếm của hắn trở nên càng hung hiểm hơn phản phất dung hợp vừa mới xoay tròn lúc lực lượng mỗi một kiếm đều mang xoan ốc lực lượng uy lực đại tăng mà từ lượ hắn tại đánh lui thất sát về sau cùng lý chính dương liếc nhau một cái bọn hắn tâm hữu linh tê hướng lấy võ khúc cùng thất sát vào tới một cử động kia để thất sát cùng võ khúc quá sợ hãi bọn hắn không nghĩ tới nguyên vốn phải là đối thủ hai người vậy mà lại liên hợp lại đối phó bọn hắn từ lượng dẫn đầu p h o n g tới thất sát hai tay của hắn không ngừng biến ả o phát ấn từng đạo năng lượng màu đen trùm sáng hướng phía thất sát vào tới thất sát chỉ có thể tránh trái tránh phải nhưng vẫn là bị một vệ sáng đánh trúng bà vai hắn lửa người nháy mắt chết lặng hành động trễ chậm lại lý chính dương thì thừa dịp võ khúc còn chưa từ vừa mới liên kích bên trong khôi phục lại trọng kiếm vô ph một kiếm này ẩn chứa hắn toàn bộ lực lượng trên thân kiếm quan g mang đại thịnh võ khúc muốn tranh né nhưng lại phát hiện thân thể của mình phản ứng không kịp hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn thanh kiếm kia hướng phía mình bộ tới trong lòng tràn ngập tuyệt vọng bóng đen r ố i ra một cái tay vậy mà sinh sinh tiếp được lý chính dương cái này toàn lực đánh xuống một kiếm đám người tập trung nhìn vào nguyên lai、like、là tử vi tổ chức một vị cao thủ thần bí hắn vẫn giấu kín mang theo ảnh phía dưới lúc này nhìn thấy võ k h ú c gặp nguy hiểm không thể không hiện thân xuất thủ lý chính dương trong lòng giật mình nhưng phản ứng của hắn cũng là cực nhanh hắn cấp t ố c rút về kiếm sau đó hướng phía bóng đen đâm tới bóng đen lại không chút hoang mang nhưng người loay lên nhẹ nhõm tránh đi cái này lặng lệ một kiếm bóng đen thân hình như là sương ngủ đồng dạng hư ả o để người khó mà nắm lấy tư lượng nhìn thấy có địch nhân mới gia nhập trong lòng ám kêu không tốt hắn biết cái này đột nhiên xuất hiện thần bí bóng đen nhất định là cái cực kỳ khó giải quyết đối thủ hắn một bên cảnh giác nhìn xem bóng đen một bên hướng phía lý chính dương tới gần muốn muốn cùng hắn hội hợp hai người các ngươi tiểu tử dám vi phạm quy tắc tranh tài liên thủ đối phó người khác bóng đen phát ra thanh âm trầm thấp thanh âm phản phất t ừ bóng tối vô tận chỗ sâu chuyển đến mang theo một loại khiến người dùng mình hàn ý lý chính dương cười lạnh một tiếng nói tử vi tổ chức từ trước đến nay không phải liền là lấy không từ thủ đoạn vào xương sao ngươi lại có tư cách gì nói chúng ta vi phạm quy tắc bóng đen phát ra một trận tiếng cười ông trầm ừ mặc kệ như thế nào hôm nay các ngươi cũng đừng ngh nói xong bóng đen thân hình l ó e lên nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ lý chính dương cùng từ lượng lập tức cảnh giác lên bọn hắn biết đạo bóng đen khẳng định là phát động công kích đột nhiên lý chính dương cảm giác phía sau có một trận gió lạnh đánh tới hắn vội vàng xoay người trọng kiếm vô phong hoành tại sau lưng chỉ nghe khi một tiếng bóng đen công kích bị lý Chính Dương ngăn、trở. Bóng đen bị Lý trở. vũ khí là một thanh màu đen đoàn đao trên lưới đao l ó e ra q u ỷ dị quang mang từ lượng thì nhìn đúng thời cơ hai tay kết tấn một cỗ hát cám lực lượng hướng phía bóng đen càn quét m ặ đi Bóng bất bỏ có đen công đúng giác gì được đắc cảm kích, chỉ phía thể sau từ lý chính dương tiến c ô n g hướng về sau nhảy lên, về sau từ r á n h đi t lượng, lượng lưng tựa lưng cảnh c giác nhìn xem địch nhân ở chung quanh đối mặt tử vi tổ chức mấy người vây công tình cảnh của bọn hắn biến đến mức dị thường gian nan xem ra chỉ có thể liều lý chính dương thấp giọng nói tốt kia liền liều tư lượng nắm chặt n ắ m đấm hắn mày trắng nhảy lên ánh sáng màu đỏ càng thêm l ó a mắt cho thấy hắn đã điều động lớn nhất huyết mạch lực lượng lý chính dương hít sâu m ộ t hơi hắn đem chân khí trong cơ thể toàn bộ rót vào trọng kiếm vô phong bên trong trọng kiếm thân kiếm nháy mắt hào quang tỏa sáng tàn mát ra một cỗ cường đại huy áp hắn hét lớn một tiếng hướng phía thất s á t vào tới kiếm chiêu đại khai đại hợp mỗi một kiếm đều ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa tư lượng cũng hướng phía vo khúc vào tới xung quanh thân thể của hắn còn quấn năng lượng màu đen hai tay của hắn như là trào trạng mỗi một lần công kích đều mang mà tại đấu trường bên ngoài diệp trần nhũ chặt lấy lông mày biết lý chính dương cùng từ lượng lúc này gặp phải nguy hiểm to lớn trong lòng của hắn đang suy tư cách đối phó ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm đấu trường bên trong nhất cử nhất động không bỏ qua bất kỳ một cái nào chi tiết tại đấu trường bên trong lý chính dương lấy một đ ị c hai h đối mặt thất s á t cùng bóng đen g i á t công dần dần có chút phí sức bóng đen tốc độ công kích cực nhanh mà lại thân hình của hắn lơ lửng không cố định lý chính dương rất khó tìm đến sơ hở của hắn thất sắt thì ở một bên tìm cơ hội không ngừng mà dùng trùy thủ phát động đánh lén từ lượng bên này mặc dù hắn toàn lực thi triển huyết mạch lực lượng cùng vo kh nhưng võ khúc k i n h lực thực tế quá mức c ư ờ n g đại mỗi một lần va chạm từ lượng cũng cảm giác mình cánh tay bị chấn động đến run lên nhưng mà lý chính dương cùng từ lượng cũng không có ý tứ bông tha trong lòng bọn họ đều có kiên định tín nhiệm đó chính là nhất định phải chiến thắng đối thủ đột nhiên lý chính dương nghĩ đến một cái biện pháp h ắ n c u ố ý b á n một sơ hở để thất sắc trùy thủ đâm về phía mình thất s á t nhìn thấy lý chính dương lộ ra sơ hở trong lòng vui mừng không chút do dự đâm tới ngay tại trùy thủ sắp đâm chúng lý chính dương thời điểm lý chính dương thân thể đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ thất sát đâm cái không hắn còn chưa kịp phản ứng liền bị sau lưng lý chính dương một c ư ớ c đá bay ra ngoài nguyên lai、like、lý chính dương vừa mới thi triển một loại ẩn dấu thân pháp loại thân pháp này là hắn gần nhất trong tu luyện ngoài ý muốn lĩnh nộ được t ừ lượng nhìn thấy lý chính dương thành công nhận dẫn dắt hắn cũng cải biến chiến đấu sách lược sẽ không tiếp tục cùng võ khúc chính diện liều mạng hắn bắt đầu lợi dụng huyết mạch của mình ưu thế vây quanh võ khúc không ngừng mà phát động du đấu võ khúc lực lượng mặc dù cường đại nhưng đối mặt từ lượng loại này linh hoạt phương thức công kích hắn cũng có chút không biết làm sao lúc này xem thi đấu tất cả mọi người bị trận này đặc sắc mà chiến đấu kịch liệt hấp dẫn lấy. bọn hắn không chấp mắt nhìn xem đấu trường bên trong chiến đấu trong lòng vì song phương tuyển thủ hoặc hồi hộp hoặc kích động lý chính dương thừa dịp thất sát n g ã xuống đất còn chưa đứng dậy cơ hội quay người hướng phía bóng đen công tới hắn đem trọng kiếm vô phong múa đến kín không kẽ hở kiếm chiêu liên miên bất tuyệt hướng phía bóng đen bao phủ tới bóng đen lần thứ nhất cảm nhận được gáp lực cực lớn hắn không nghĩ tới lý chính dương dưới loại tình huống này còn có thể bộc phát ra cường đại như thế lực công kích hắn màu đen đoàn đao nhanh chóng vung vẩy ý đồ ngăn trở lý chính dương k i t như mưa rơi dày đặc kiếm chiêu mỗi một lần đao kiế từ lượng bên này hắn đang không ngừng du đấu võ khúc quá trình bên trong dần dần tìm tới võ khúc sơ hở võ khúc mặc dù kinh lực kinh người nhưng phòng ngự bên trên tồn tại một chút điểm mù t ừ lượng nhìn đúng thời cơ đột nhiên đình chỉ du đấu thân thể nháy mắt ra tốc hướng phía võ khúc phòng ngự điểm mù vào tới võ khúc phát giác được nguy hiểm vội vàng muốn điều chỉnh tư thế của mình nhưng đã tới không kịp t ừ lượng hai tay hung hăng đánh trúng võ khúc phần eo võ khúc chỉ cảm thấy đau đớn một hồi từ phần eo chuyển đến thân thể không tự chủ được bay tới đằng trước thất sát từ dưới đất bỏ dậy ánh mắt của hắn trở nên càng thêm hung ác hắn biết nếu như hôm nay không thể chiến thắng tại tử vi tổ chức bên trong danh dự đem lại nhận tổn hại cực lớn hắn cắn răng từ trong ngực móc ra một cái màu đen bình nhỏ mở ra cái bình sau một cỗ mùi gây mũi tràn ngập ra chỉ gặp hắn đem trong bình chất lỏng đổ vào trùy thủ của mình bên trên k i a trùy thủ nháy mắt lóe lên hát sắc quan g mang quan g mang bên trong còn kèm theo từng tia từng sợi khói tím đi chết đi thất sát nổi giận gầm lên một tiếng hướng phía lý chính dương lần nữa vào tới tốc độ của hắn so trước đó càng nhanh trùy thủ bên trên hát sắc quan mang mang theo khí tức tử vong lý chính dương cảm thấy thất sát trùy thủ bên trên dị dạng hắn biết lần này thất sát là thật sự quyết、tâm. hắn không dám có chút chủ quan đem trọng kiếm vô phong dựng thẳng trước người trong miệng nói l ầ m b ầ m chỉ thấy nặng trên thân kiếm đột nhiên hiện ra một tầng phủ văn màu vàng những phủ văn này tản ra thần thánh lực lượng cùng t h ấ t s á t thủy thủ bên trên hắc cám lực lượng lẫn nhau chống lại khi t h ấ t s á t tiếp cận lý chính dương đ ỗ n g nhiên vung ra một kiếm một kiếm này cùng t h ấ t s á t thủy thủ hung hang đụng vào nhau phát ra một tiếng biết hai n h ứ c góc tiếng vang tiếng vang qua đi một cố năng lượng cường đại ba động lấy bọn hắn làm trung tâm hướng bốn phía khuyết tán ra đến chung q u n h khán giả đều cảm nhận được luồng sức mạnh mạnh mẽ này bọn hắn nhao nhao lui về phía sau để tránh bị tác động đến. Tại một bên khác, tư lượng cũng không có cho võ khúc cơ hội thở dốc hắn thừa dịp võ khúc t h ụ thương tiếp tục phát động công kích hai tay của hắn không ngừng mà biến n à o thủ hấn từng đạo hắc cám lực lượng từ trong tay của hắn bắn ra hướng phía võ khúc vào tới võ khúc chỉ có thể miễn cưỡng t r á n h né nhưng hắn hành động bởi vì phần eo đau s ố t mà trở nên chậm chạp t r á n h né cố hết sức tư lượng nhìn thấy võ khúc dáng vẻ chật vật trong lòng vui mừng hắn quyết định phát động mình huyết mạch năng lực một cách mạnh nhất hắn mảy trắng nhảy lên đến càng thêm lợi hại ánh sáng màu đỏ cơ hồ muốn đem hắn toàn bộ khuôn mặt đều bao phủ lại hắn hít sâu một hơi đ chương 446. kinh hiện trọng tài chương 446. kinh hiện trọng tài sau đó chỉ thấy từ lượng hét lớn một tiếng hai tay đột nhiên đ ẩ y ra một đạo cự đại chùm sáng màu đen hướng phía vo khúc vào tới võ khúc nhìn thấy cái này to lớn chùm sáng màu đen hướng phía mình phong tới trong mắt của hắn lộ ra thần sắc kinh khủng mặc dù hắn muốn tranh né nhưng hắn biết mình vô luận như thế nào cũng trốn không thoát một k í c h này ngay tại cái này thiên quân thời điểm nguy kịch bóng đen đột nhiên bỏ qua cùng lý chính dương chiến đấu hướng phía võ khúc phương hướng vào tới hắn muốn dùng mình lực lượng đến ngăn trở từ lượng một cách này bóng đen thân thể nháy mắt mạnh trướng trên da rẻ của hắn hiện ra một lớp v ả y đen hắn dội ra hai tay một c ỗ cường đại hắc cám lực lượng từ trong thân thể của hắn tuôn ra hướng phía từ lượng trốn sáng màu đen nên đón tiếp lấy hai c ỗ hắc cám lực lượng tại không t r u n g gặp nhau lập tức phát sinh kịch liệt bạo tạc bạo tạc sinh ra lực trùng kích đem hết t h ể chung quanh đều hất bay ra ngoài lý chính dương cùng thất sắc cũng bị c ỗ này lực trùng kích chấn động đến hướng về sau bay đi khi sương mù tán đi mọi người thấy bóng đen cùng võ khúc đều ngã trên mặt đất trên người của bọn hắn đều có khác biệt trình độ thương thế từ lượng cũng bởi vì tiêu hao đại lượng lực lượng mà thở h ồ n hộp nhưng ánh mắt của hắn ý nguyên rất kiên、định. lý chính dương ổn định thân hình sau nhìn thấy từ lượng có chút mọi mệnh hắn hướng phía từ lượng h ô từ lượng chịu đựng chúng ta nhanh phải thắng từ lượng nhẹ gật đầu hắn lần nữa điều động lên bên trong thân thể của mình còn thừa lực lượng hắn biết hiện tại không thể có mảy may thư giãn nhất định phải nhất cổ tác khí đem địch nhân triệt để đánh bại thất sát từ dưới đất b ò dậy sau hắn hiện tại cũng ý thức được bên mình ở thế yếu nhưng hắn không cam tâm thất bại hắn liếc mắt nhìn bên cạnh đồng dạng thụ thương võ khúc cùng bóng đen trong lòng hiện lên một cái điên cùng suy nghĩ hắn quyết định phát động tử vi tổ chức bí thuật cấm kỵ môn này bí thuật mặc dù có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng lên mình thực lực nhưng di chứng cũng vô cùng nghiêm trọng có thể sẽ hao tổn mình nhiều năm tu hành thất s á t chắp tay trước ngực trong miệng bắt đầu đọc một đoạn cổ lão mà tối nghĩa chú ngữ theo hắn n g h i ệ m chú xung quanh thân thể của hắn bắt đầu xuất hiện từng đạo tia chớp màu đen những này tiệm điện tại xung quanh thân thể của hắn c u ố n quanh lấy phát ra xì xì tiếng vang lý chính dương nhìn thấy thất s á c quanh thân vờn quanh tia chớp màu đen trong lòng dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt hắn biết cái này nhất định là loại nào đó cực kỳ nguy hiểm b lý chính dương lớn tiếng nhắc nhở lấy từ lượng từ lượng cũng cảm nhận được tia cố cường đại mà khí tức nguy hiểm hắn dự ữ vững tinh thần hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào thất sát theo chú ngữ n i ậ m động thất sát khí tức càng ngày càng cường đại ánh mắt của hắn cũng biến thành huyết hồng sắc cả người phảng phất bị hắc cám thôn phệ đồng dạng đột nhiên thất sát hét lớn một tiếng những cái tia tia chớp màu đen đ ỗ n g nhiên hướng phía lý chính dương cùng từ lượng bắn đi qua lý chính dương cơ trọng kiếm vô phong trên thân kiếm quang mang đại t ị n h ý đồ ngăn cản tia chớp màu đen công kích từ lượng thì hai tay k í tấn trước người xuất hiện một đạo hắc á m hộ thuẫn nhưng mà tia chất màu đen lực lượng vượt qua tưởng tượng của bọn hắn trọng kiếm vô phong quang mang bị tia chất màu đen một chút xíu ăn mòn h á c á m hộ thuẫn cũng xuất hiện khe hở l i ê n tại bọn hắn sắp ngăn cản không nổi thời điểm diệp trần cho lý chính dương bảo vật đột nhiên có động tính chỉ thấy một đạo kim sắc tia sáng từ trên người hắn bắn ra ở giữa không trung ốn lượn mà đi kim sắc tia sáng vây quanh phía trước bọn hắn sau nháy mắt k h u y ế t tán ra đến hình thành một cái cự đại kim sắc hộ thuẫn tia chất màu đen đánh trúng kim sắc hộ thuẫn phát ra chấn tiên động địa tiên vang nhưng lại không cách nào đột phá hộ thuẫn phòng ngự thất sắc nhìn thấy công k hắn không để ý tự thân an nguy hướng phía lý chính dương cùng từ lượng vào tới hắn lúc này lực lượng đại tăng tốc độ cũng nhanh đến k i n h người lý chính dương cùng từ lượng l i ế c nhau bọn hắn biết nhất định phải chủ động xuất kích lý chính dương n ắ m chặt trọng kiếm vô phong hướng phía thất sát vào tới từ lượng thì từ mặt bên lách đi qua chuẩn bị từ phía sau lưng công kích thất sát ngay tại lý chính dương kiếm sắp đâm chúng thất sát thời điểm thất sát đột nhiên vô tay vậy mà cầm trọng kiếm vô phong thất sát đột nhiên vô tay vậy mà cầm trọng kiếm vô phong thất sát đột nhiên vô tay vậy mà cầm trọng kiếm vô phong thất từ lượng thừa cơ từ phía sau lưng phát động công kích hai tay của hắn lóe ra hắc cám con mang hướng phía thất sát phía sau lưng b ỗ tới thất sát cảm giác được phía sau công kích nhưng không có t r á n h né mà là đón đỡ một kích này từ lượng công kích mặc dù đánh trúng thất sát nhưng hắn lại phát hiện mình lực lượng phản phất bị một cố lực lượng vô hình hấp thu đồng dạng cũng không có đúng thất sát tạo thành thương tổn quá lớn thất sát cười lạnh một tiếng dùng sức hất lên đem lý chính dương trong tay trọng kiếm vô phong đoạt lấy sau đó hướng phía lý chính dương cùng từ lượng vội vàng tranh né bọn hắn không nghĩ tới thất sát đang thi triển bí thuật về sau vậy mà trở nên cường đại như thế đúng lúc này đấu trường bên trong đột nhiên xuất hiện một đạo b ạ c h sắc quang mang đạo tia sáng này bên trong ẩ n chứa một cỗ tinh khiết lực lượng cùng thất sát hắc cám lực lượng lẫn nhau chống lại đám người hướng phía quang mang nơi phát ra nhìn lại chỉ thấy là một vị thân mang trường bảo màu trắng lao giả hư ảnh xuất hiện giữa không chúng ta nhìn các ngươi tử vi tổ chức người vẫn là ai giáng quản chúng ta tử vi tổ chức sự tình lao giả lạnh hư một tiếng lao phu là võ đạo công sẽ trọng tài hôm nay tuyệt không có thể để các ngươi tại cái này đấu trường bên trong tùy ý làm vậy ta phải vì trận luận võ này tăng thêm một chút công bằng lão giả nói xong hai tay vung lên luồng hào quang màu trắng kia hướng phía thất s á t bay đi thất s á t m u ố n tranh né nhưng hắn phát phát hiện mình bị một cố lực lượng khóa chặt căn bản là không có cách động đậy bạch sắc quang mang đánh trúng thất s á t trên người hắn hắc á m lực lượng nháy mắt bị đổi u t à n ra không ít lý chính dương cùng từ lượng nhìn thấy cơ hội đến bọn hắn lần nữa hướng phía thất s á t phát động công kích lý chính dương thi triển một loại lăng lệ kiếm chiêu kiếm kiếm hướng phía thất sắt yếu hại đ ồ n tới từ lượng thì từ một bên phụ trợ dùng huyết mạch lực lượng thất sát tại lão giả công kích đến đã thụ thương đối mặt lý chính dương cùng từ lượng công kích hắn dần dần có chút ngăn cản không nổi hắn muốn muốn lần nữa thi triển bí thuật nhưng lực lượng trong cơ thể đã bị tiêu hao đến không sai bịt lắm võ khúc cùng bóng đen nhìn thấy thất sát ở vào trong nguy hiểm bọn hắn không để ý thương thế của mình cũng hướng phía lý chính dương cùng từ lượng nào tới bọn hắn biết nếu như thất sát bị đánh bại bọn hắn tại tử vi tổ chức bên trong địa vị cũng đem khó giữ được lý chính dương cùng từ lượng đối mặt ba người vây công cũng không có lùi bước bọn hắn nương tựa theo trước đó chiến đấu ăn ý phối hợp lẫn nhau ngay sau đó hai tay của hắn nhanh chóng kết tấn một đạo ngọn lửa màu đen từ trong tay của hắn bắn ra luôn ngọn lửa màu đen này trực tiếp đánh trúng thất sát ngực thất sát hét thẳng một tiếng thân thể bay rớt ra ngoài cho đến lúc này lão giả lưu lại hừ lạnh một tiếng sau giữa không trung hư ảnh mới dần dần tiêu tán võ khúc cùng bóng đen nhìn thấy thất sát bị đánh bại trong lòng kinh hãi bọn hắn biết đại thế đã mất nhưng lại không nghĩ liền từ bỏ như vậy bọn hắn quyết định được ăn cả ngã về không hướng phía lý chính dương cùng từ lượng phát động cuối cùng công kích Chương 447, ớp lý nhu. Chương nhu. 447, ớp lâm l chính dương nhìn thấy ánh mắt của bọn hắn trong lòng minh bạch cái này chính là một trận quyết tử đấu tranh hắn nắm chặt n ắ m đấm đem thể nội còn thừa lực lượng tập trung lại chuẩn bị nên đón tức sắp đến công kích t ừ lượng cũng cảm nhận được vo khúc cùng bóng đen kia quyết tuyệt quyết tâm hắn m à y trắng có chút rung động phảng phất một đạo thiểm điện sẽ qua sau đó lần nữa điều động lên trong huyết mạch kia cỗ thần bí hắc á m lực lượng mặc dù hắn đã mọi m ệ n không chịu nổi nhưng giờ phút này cũng không dung có lùi bước chút nào võ khúc dẫn đầu phát động công kích hắn hét lớn một tiếng toàn thân kinh lực hội tụ đến song t r ư ở n g bên trên hướng phía lý chính dương mánh đẩy đi ra một kích này ẩn chứa hắn lực lượng toàn thân trong không khí phảng phất đều bị đánh ra một đạo sóng xung kích hướng về lý chính dương mánh liệt mà đi lý chính dương không dám thất lễ hắn nghiêng người loại lên đồng thời chân trên mặt đất g i ố n một cái mượn nhờ phản tác dụng lực hướng phía võ khúc vào tới thân hình của hắn như điện tại tránh đi công kích nháy mắt liền tiếp cận võ khúc sau đó huy quyền hướng phía võ khúc phần bụng đánh tới bóng đen thấy tình thế không ổn thân thể của hắn hóa thành một đạo hấp ảnh như là một tia chớp màu đen hướng phía lý chính dương phía sau lưng đánh tới. từ lượng một mực đang chú ý bóng đen động tĩnh hai tay của hắn cấp tốc kết tấn trong miệng thốt ra một cái định chữ bóng đen đột nhiên cảm giác thân thể của mình giống như là bị một cố lực lượng vô hình trói buộc chặt không cách nào lại tiếp tục đi tới nguyên lai、like、đây là từ lượng huyết mạch năng lực bên trong một loại kỹ năng đặc thù có thể ngắn ngủi định trụ đ ị c h nhân nhưng loại kỹ năng này đối với hắn tiêu hao rất nhiều sắc mặt của hắn trở nên càng thêm tái nhợt thừa dịp bóng đen bị k h ố n trụ n h á y mắt lý chính dương nắm đấm nặng n ề mà đánh trúng vo khúc phần bụng vo khúc cảm giác nội tạng của mình phân ra thân thể hướng về sau bay đi bóng đen nhìn thấy vo khúc bị đánh tr trong lòng của hắn giận dữ hắn cưỡng ép tránh thoát từ lượng trói buộc hướng phía từ lượng nào tới trong tay xuất hiện cái tia thanh màu đen đoàn đ a o đoàn đ a o bên trên lóe ra u lanh qua n g mang từ lượng nhanh chóng lui về phía sau hắn một bên lui một bên hai tay biến ảo thủ ấn từng đạo hắc cám lực lượng từ lòng bàn tay của hắn tuôn ra tại trước người hắn hình thành từng đạo bình chướng bóng đen đoàn đao đâm vào bình chướng bên trên bình chướng mặc dù ngăn trở đoàn đ a o nhưng cũng tại bóng đen lần lượt công kích đến lung lay sắp đổ lý chính dương giải quyết vo khúc về sau quay người hướng phía bóng đen vào tới hắn nhặt lên rơi xuống đất trọng kiếm vô phong dơ lên cao cao h một kiếm này mang theo tiếng gió gào thét trên thân kiếm chân khí dù nhưng đã không nhiều nhưng y nguyên có uy lực cường đại bóng đen cảm nhận được phía sau nguy hiểm hắn m u ô n tránh né nhưng đã tới không kịp hắn chỉ có thể đem đ o ạ n đao về sau vung lên ý đồ ngăn trở một kiếm này khi một tiếng kiếm cùng đao tương giao bóng đen bị cái này lực lượng cường đại ép tới quỳ một chân trên đất cánh tay của hắn cũng tại run nhẹ nhẹ lý chính dương thừa cơ hội này một c ấ c đá hướng bóng đen đầu bóng đen bị đá đến hoành bay ra ngoài ngã dầm trên mặt đất rốt cục giải quyết lúc này đấu trường bên trong hoàn toàn yên tĩnh khán giả đều bị trận này kinh tâm động phách chiến đấu r u n động lý chính dương cùng từ lượng đứng tại trên sàn thi đấu bọn hắn mặc dù mọi mệnh không chịu nổi nhưng trong mắt lại tràn ngập thắng lợi vui sướng sau một lát khán giả buộc phát ra lôi minh tiếng vô tay bọn hắn vì trận này đã s ắ c tuyệt luân chiến đấu mà gieo họ vì lý chính dương cùng từ lượng thắng lợi mà lớn tiếng khen hay tại đấu trường bên ngoài diệp trần nhìn xem đây hết thảy trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng hắn biết trải qua trận chiến đấu này lý chính dương cùng từ lượng đều chiếm được cực lớn trưởng thành lý chính dương cùng từ lượng đi ra đấu trường bọn hắn hướng phía diệp trần đi đến diệp trần đi lên trước vỗ vô bờ vai của bọn hắn các ngươi làm rất khá t ừ lượng nhìn xem diệp trần trong mắt tràn đầy kích động sư phó ngươi không tại trong khoảng thời gian này chúng ta thật rất nhớ ngươi à. diệp trần cười cười sờ lấy t ừ lượng nói ta cũng rất nhớ các người nhưng tạm thời còn muốn giữ bí mật tin tức của ta mặc dù thủ thắng bất quá các ngươi cũng không thể vì vậy mà kiêu ngạo phải biết tại con đường võ đạo bên trên còn có càng nhiều khiêu chiến tại chở các ngươi lý chính dương nhẹ gật đầu lão đại chúng ta minh bạch trải qua lần chiến đấu này chúng ta cũng phát hiện thiếu sót của mình chỗ về sau nhất định sẽ càng thêm cố gắng tu luyện l i ê n tại bọn hắn lúc nói chuyện tử vi tổ chức người yên lặng đem thất s á t võ khúc cùng bóng đen mang đi bọn hắn biết lần này ở trong trận đấu thất bại đem sẽ trở thành tử vi tổ chức một cái xì đ ụ mà lý chính dương cùng từ lượng danh tự thì tại trận chiến đấu này về sau bị càng nhiều người chỗ biết rõ bọn hắn trở thành võ đạo giới truyền kỳ mới nhân vật khích lệ càng nhiều người trẻ tuổi đạp lên võ đạo con đường tu luyện khi nhận được tin tức một khắc này gian phòng bên trong người trẻ tuổi lập tức tức dẫn đến diện mục dữ t ợ cặp mắt của hắn phảng phất muốn phun ra lửa cả khuôn mặt bởi vì phân nộ mà vặt mèo biến hình tựa như một cái bị chọc dẫn á g ầ m thét gầm nhẹ thanh âm kia phản phất là thụ thương giã thu gầm thét d i ệ p trần ngươi cũng dám đùa người ta ta muốn đem ngươi chém thành m u ô n mảnh mỗi một chữ đều giống như từ trong hàm giang g ạ t ra tràn ngập vô tận hận ý lúc trước vì có thể để cho phe mình nhân viên tại võ đạo đại hội bên trong lấy được ưu thế hắn tỉ mỉ chủ tính kế hoạch này kế hoạch này vốn nên là vạn vô nhất thất mục đích đúng là bảo đảm song phương nhân viên nó bên trong một cái tiến vào võ đạo đại hội trước mười cái này không chỉ là vì người vinh quang càng là phía sau thế lực một trận đánh cờ tại cái này tràn ngập cạnh tranh cùng tính toán võ đạo đại hội bên trong mỗi một cái thứ tự đều mang ý nghĩa to lớn nhưng mà hắn làm sao cũng không nghĩ tới diệp trần vậy mà xem thấu kế hoạch của hắn diệp trần kia nhạy cảm sức quan sát tựa như một thanh sắc b é n kiếm dễ dàng đâm rách hắn tỉ mỉ bệnh âm lưu trí võng càng làm cho hắn phẫn nộ chính là diệp trần lại còn cùng cái khác người liên thủ đến đối kháng hắn bố cục cái này đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là một loại to lớn n ụ c nhã phảng phất bị người tại trước mặt mọi người phiến cái tát còn bị tùy ý chế rêu phá quân tham lam ta muốn các người đem diệp trần cùng đội viên của hắn toàn bộ đều giết chết cho ta nói xong câu đó hắn cảm giác cổ họng của mình giống như là bị lửa thiêu đốt qua đồng dạng đồng nhiên mặt của hắn bởi vì phẫn nộ cùng âm tàn mà trở nên càng khủng bố hơn năm trầm gân xanh trên trán bạo khởi giống như là từng đầu vốn lượn bò tiểu xà ánh mắt kia s ắ c ý nếu như có thể thực thể hóa nói chỉ sợ đã đem hết t h ể chung quanh đều bao phủ tại t ử vong bóng tối phía dưới gian phòng bên trong phá quân cùng tham l a n g không có thêm lời thừa thãi bọn hắn tựa như là hai đài thi hành mệnh lệnh máy móc lãnh khốc mà hiệu suất cao chỉ là cái này cùng lúc trước bị diệp trần xử lý tham l a n g khác biệt xem ra tham l a n g chỉ là một cái danh hiệu tại cái này thần bí trong tổ chức thành viên có lẽ đều lấy loại này tình tượng chi danh làm danhiệu tượng tượng tượng khi trong tổ chức một cái thành viên bị xử lý lúc tổ chức sẽ tìm người khác để thay thế cái này cho thấy tổ chức này có cường đại lực lượng dự bị cùng nghiêm cận tổ chức cơ cấu bọn hắn tồn tại tựa như là ẩn giấu trong bóng đêm lưới dao thời khắc chuẩn bị cho địch nhân một k í c h trí mạng ngay tại cựu gia bố trí kế hoạch lúc diệp trần bên này được đến một trận nghỉ ngơi cơ hội đây đối với diệp trần cùng đội viên của hắn đến nói là một cái khó được cơ hội thở dốc bọn hắn có thể lợi dụng thời gian này điều chỉnh trạng thái khôi phục thể lực đồng thời thương lượng ứng đối kế tiếp tới khiêu chiến sách lược mà sân bãi bên trên đối chiến song p ư ơ n g đã đánh chính quyết liệt chỉ thấy song phương bốn người đều là thể tu cận chiến cao thủ thân thể của bọn hắn như là sắt thép đúc thành đồng dạng tàn ra một loại khiến người kính sợ lực lượng cảm giác vừa động thủ liền đánh thành một đ o ạ n khắp nơi đều là tàn ảnh tốc độ của bọn hắn nhanh đến cực hạng chỉ trong không khí lưu lại t ừ n g đạo cái bóng mơ hồ phanh phanh không ngừng bên thai mỗi một lần va chạm đều giống như lôi m i n h ở bên thai nổ vang kia là nắm đấm cùng thân thể vũ khí cùng vũ khí ở giữa kịch liệt va chạm đám người chỉ cảm thấy hoa mắt trên trận bốn người đã phân không ra ai là ai phản phất loạn đấu trường trong lòng đã hồi hộp lại hưng vấn Tình cảnh này tựa như là một trận thị cùng chương ả n này n tựa h là m bốn trăm bốn mươi tám thể tu đại chiến chương bốn trăm bốn mươi tám thể tu đại chiến tại cái này một mảnh trên chiến trường hỗn loạn mặc dù đám người khó mà phân do ai là ai nhưng bốn người này lại riêng phần mình có rõ ràng chiến đấu mạch suy nghĩ trong đó một phương hai người là một đôi huynh đệ ca ca gọi triệu hùng đệ đệ gọi triệu hổ bọn hắn thở nhỏ cùng một chỗ tu luyện thể thuật phối hợp đến cực kỳ ăn ý triệu hùng thân hình to lớn giống như một toàn núi nhỏ hắn mỗi một lần ra quyền đều mang thiên quân trí lực tựa như trọng truy rơi đ ậ mà triệu hổ thì thân hình nhanh nhẹn hắn trong chiến đấu không ngừng mà xuyên qua tìm kiếm lấy sơ hở của đối phương thỉnh thoảng xuất kỳ bất ý tiến hành đánh lén bọn hắn đối thủ là đến từ một cái môn phái khác tinh anh một cái gọi lâm hạo một cái gọi lâm phong lâm hạo am hiểu lấy nhanh chế địch hai tay của hắn như là huyết ảnh mỗi lần công kích đều có thể từ không tưởng được góc độ đánh tới lâm phong thì là lực lượng cùng kỹ xảo gồm nhiều mặt chân của hắn lực lượng kinh người một cước đá r a phảng phất có thể phá vỡ không khí chỉ thấy lúc này triệu hùng cầm lên giận dữ nắm đấm của hắn hướng phía lâm vũ đập tới một quyền này ngưng tụ hắn lực lượng toàn thân không khí đều bị cố lực lượng này để ép đến phát ra tiếng rít lâm hạo ánh mắt ngưng lại hắn biết không thể đón đỡ một quyền này thân thể của hắn cấp tốc hướng về sau trượt lui bước chân trên mặt đất lôi ra thật dài vết tích nhưng mà triệu hổ lại thừa cơ hội này từ mặt bên hướng phía hắn nào tới lâm hạo trong lòng giật mình nhưng hắn lập tức kịp phản ứng thân thể tại không t r u n g cưỡng ép xoay chuyển tránh đi triệu hổ công kích đồng thời một cái tay của hắn hướng phía triệu hổ phần lưng vung ra một cái cổ tay c h ặ n một bên khác lâm phong hướng phía triệu hùng vào tới hắn nhảy lên thật cao hai chân như cùng một thanh cái kéo lớ triệu hùng lại không chút hoang mang hắn hai chân khẽ cong dùng sức giấm một cái cả người chìm xuống phía dưới mấy phần đồng thời hắn hai cái cánh tay nâng lên ngăn chở lâm phong hai chân lực lượng của hai người đụng vào nhau phát ra một tiếng tiếng vang nặng nề không khí chung quanh đều chấn động tại trên khán đ à i có một vị lão giả chính híp mắt nhìn xem trận chiến đấu này hắn là một vị thâm niên võ đạo tiền bối tên là tô kiển hắn khẽ gật đầu trong lòng lâm thầm đúng những người tuổi trẻ này thực lực tiến hành bình phán cái này triệu hùng cùng triệu hồ huynh đệ phối hợp đến không sai nhưng là lâm vũ cùng lâm phong cũng không đơn giản giữa bọn hắn thắng bại còn rất khó nói tô k i ề n nhẹ giọng đúng người bên cạnh nói đúng lúc này chiến cuộc phát sinh biến hóa triệu hồ đang tránh né lâm hạo cổ tay chặt lúc không cẩn thận bị đối phương trượt chân lâm hạo bắt lấy cơ hội này nháy mắt lấn người mà lên hai tay của hắn như ưng trào đồng dạng hướng phía triệu hồ hết hầu t r ụ c tới triệu hùng nhìn thấy đệ đệ lâm vào nguy hiểm hắn không để ý lâm phong công kích quay người hướng phía lâm hạo vào tới lâm phong nhắm ngay cơ hội này nắm đấm của hắn hung hăng đánh trúng triệu hùng phía sau lưng triệu hùng chỉ cảm thấy phía sau lưng đau đớn một hồi nhưng hắn c ắ răng tiếp tục hướng phía lâm hạo phóng đi triệu hồ tại thời khắc sau đó hắn hai chân đ ạ p một cái hướng phía lâm hạo phần bụng đá vào lâm hạo không nghĩ tới triệu h ổ dưới loại tình huống này còn có thể p h ả n kích hắn bị triệu h ổ đ á t r ú n g thân thể hướng về sau bay đi lúc này diệp trần cùng các đội viên của hắn ngay tại khu nghỉ ngơi chú ý trận chiến đấu này diệp trần trong lòng đang suy tư nếu như mình đối mặt đối thủ như vậy nên ứng đối ra sao các đội viên của hắn cũng đang thấp giọng thảo luận song phương kỹ x ả o chiến đấu nó bên trong một cái gọi hoàng n g u đội viên nói cái này triệu hùng huynh đệ tình cảm rất sâu a vì cứu n ệ đệ, đệ đều không để ý an nguy của mình một đội viên khắc bạch long gật đầu nói đúng vậy a bất quá kia lâm hạo cùng lâm phong cũng rất lợi hại bọn hắn năng lực ứng biến rất mạnh trong khu nghỉ ngơi tràn ngập một cỗ không khí khẩn trương mặc dù không phải bọn hắn tại chiến đấu nhưng bọn hắn cũng giống như cảm nhận được trên chiến trường áp lực mà tại cựu gia bên kia phá quân cùng tham l a n g đã bắt đầu mưu đột như thế nào đối phó diệp trần bọn người phá quân có lanh khóc khuôn mặt trong mắt của hắn l ó e ra sát ý lạnh như băng chúng ta không thể xem thường diệp trần bọn hắn nhất định phải có một cái hoài mỹ phá quân nói tham lăng nhẹ gật đầu khoe miệng của hắn nổi lên một tia cười lạnh mặc kệ bọn hắn có bao nhiêu người chúng ta chỉ cần trên mặt của hắn vẫn như c ũ là bộ kia âm t r ầ m khủng bố biểu lộ diệt trần mặc kệ ngươi có thủ đoạn gì lần này ngươi đều trốn không thoát lòng bàn tay của ta hắn nắm chặt nằm đấm cứu hận trong lòng như là hỏa d i ễ m thiêu lốt lên trở lại trên chiến trường triệu hùng cùng triệu h ổ lúc này đã một lần nữa điều chỉnh tốt trạng thái bọn hắn dựa lưng vào nhau cảnh giác nhìn xem lâm hạo cùng lâm phong lâm hạo cùng lâm phong cũng không có tùy tiện phát động công kích bọn hắn đang tìm càng cơ hội tốt song phương cứ như vậy rằng co trong không khí tràn ngập hồi hộp khí tức phản phất một trận càng lớn phong bạo sắp xảy ra đột nhiên triệu h hắn hướng phía lâm phong vào tới đồng thời triệu h ổ hướng phía lâm hạo vào tới lần này bọn hắn cải biến chiến thuật không còn bị động phòng thủ mà là chủ động xuất kích triệu hùng quyền đầu đeo tiếng gió gào thét như l à như đạn pháo hướng phía lâm phong đánh tới lâm phong không dám k i n h thường dưới chân hắn bộ pháp linh hoạt thay đổi thân thể giống như quỷ mị tả hữu lắc lư ý đồ tránh đi triệu hùng cái này lăng lệ một kích nhưng mà triệu hùng một quyền này nhìn như đơn giản trực tiếp kỳ thực cần chứa tinh diệu biến hóa tại năm đấm sắp đánh trúng lâm phong n h y mắt hắn đột nhiên cải biến q u y lộ từ một cái nhìn như không có khả năng góc độ hướng phía lâm Cả người bị cố người này bị lâm ự c l ư ợ n hạo thừa thế phản kích hai tay của hắn kết tấn trong miệng nói lẩm bẩm một đạo kinh lực hình thành trường mâu hướng phía triệu hồ vào tới triệu hồ trong mắt hơi hít hơi nhún chân đạp một cái thân thể nhảy lên thật cao tránh đi trường m â u tại không trung hắn thân thể xoay chuyển hai chân như như gió lốc hướng phía lâm hạo đ á vào lâm hạo nhanh chóng lùi về phía sau đồng thời hai tay không ngừng biến ảo thủ ấn muốn muốn lần nữa phát động công kích để ngăn cản triệu hồ công kích cái này chiến đấu kịch liệt để khán giả đều nín thở không n g á y mắt một cái mà nhìn chằm chằm vào đấu trường một chút trẻ tuổi võ giả càng bị trận chiến đấu này kích phát nội tâm nhiệt huyết bọn hắn nắm chặt s o n g quyền trong lòng â m thầm hạ quyết tâm phải cố gắng tu luyện tương lai cũng có thể tại dạng này sân khấu bên trên hiện ra mình thực lực tại khu nghỉ ngơi diệp trần con mắt nhìn chằm chằm trên trận bốn người chiến đấu trong óc của hắn không ngừng mà phân tích chiêu thức của bọn hắn cùng chiến đấu sách lược triệu hùng huynh đệ công kích rất mãnh nhưng lâm hạo bọn hắn ứng biến cũng phi thường cấp tốc nếu như triệu hùng huynh đệ có thể tại tiến công tính liên q u a n bên trên lại tăng cường một chút có lẽ có thể chiếm cứ càng nhiều ưu thế diệp trần nói khẽ với các đội viên nói các đội viên ngao ngao gật đầu cao mánh nói lão đại ngươi nhìn kinh lực của bọn họ vận dụng đều rất có kỹ xảo ta cũng phải ở phương diện này nhiều bỏ công sức Lúc này, tại cựu gia gian phòng bên trong phá quân ngay tại kỹ cảng trình bày hắn đối phó diệp trần bọn người kế hoạch diệp trần bọn hắn vừa mới trải qua một trận đại chiến mặc dù bây giờ được đến nghỉ ngơi cơ hội nhưng thể lực khẳng định còn không có hoàn toàn khôi phục chúng ta trước tiên có thể phái người đi quay dối bọn hắn tiêu hao thể lực của bọn họ sau đó lại tìm cơ hội nhất cử đánh tan tham lam nghe một chút đầu biểu thị đồng ý kế hoạch này không sai bất quá chúng ta muốn tuyển chọn nhân thủ thích hợp đi chấp hành cái này quay dối nhiệm vụ nhất định phải đầy đủ linh hoạt mà lại có thực lực cựu gia cười lạnh một tiếng cứ dựa theo các ngơi nói xử lý lần này nhất định phải để diệp trần biết kết cục khi nhưng trước lúc này ta còn muốn gặp hắn một lần trong ánh mắt của hắn lóe ra hung ác quan mang phản phất đã thấy diệp trần bọn người bị đánh bại tràng cảnh lúc này trên chiến trường triệu hùng cùng triệu hồ công kích càng phát ra m á n h liệt bọn hắn tự a hồ tìm tới tiết tấu của chiến đấu giữa hai người phối hợp cũng càng ngày càng ăn ý triệu hùng ở phía trước hấp dẫn lâm phong lực chú ý triệu hổ thì tìm cơ hội từ mặt bên hoặc là phía sau cho lâm hạo một kích trí mạng lâm hạo cùng lâm phong dần dần cảm giác được á p lực tăng lớn t r á n của bọn hắn toát ra mồ hôi mịt lâm hạo biết không thể lại bị động như vậy số dưới hắn đúng lâm phong liếp mắt ra h các ngươi coi là dạng này liền có thể đánh bại chúng ta sao vậy liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút chúng ta thực lực chân chính nói xong lâm phong đột nhiên phóng xuất ra một cỗ cường đại kinh lực ba động cỗ ba động này hướng phía triệu hùng bở dò thở càn quét mà đi triệu hùng minh đệ cảm giác được một cỗ áp lực cường đại đập vào mặt bọn hắn vội vàng ổn định thân hình điều động thể nội kinh lực tiến hành chống cự đúng lúc này lâm hạo cũng được bắt đầu chuyển động hai tay của hắn nhanh chóng kết tấn chung quanh hắn kinh lực quang mang đại thịnh sau đó hắn hai tay v u lên một đạo cự đại hộ thuận hướng phía triệu hồ bay đi triệu hồ không ngờ đến lâm hạo sẽ có dạ triệu hồ lập tức bị đâm đến hướng về sau bay đi t r u n g điệp ngã trên mặt đất bên trên miệng bên trong càng là phun ra một ngụm lớn máu tươi Trưng tuyệt. Trưng tuyệt đến cũng không có tuyệt. 449, ai đến cũng không có tuyệt chúng nhận 449, 449, ai ai ta thua. có cự có cự mắt nhìn đối phương liền muốn hạ sát thủ lúc triệu hùng k i a trong âm thanh van g dội dù sen lẫn không cam l ò n g nhưng lại không kịp chờ đợi thốt ra hắn biết rõ đệ đệ triệu hồ an nguy lúc này toàn hệ với hắn một câu nói kia bên trên nhưng lại do dự một chút chỉ sợ đệ đệ liền sẽ thụ trọng thương đây là một trận tàn khốc chiến đấu mỗi trong nháy mắt đều tràn ngập sinh tử lựa chọn mà giờ khắc này triệu hùng lựa chọn bảo toàn đệ đệ dưới trận người xem nghe tới triệu hùng muốn nhận thua không ít người đều vì bọn họ cảm thấy tiếp hận tại khán giả xem ra đây là một trận thế lực ngang nhau đọ sức thực lực của hai bên kỳ thật cũng không có cách biệt một trời chỉ là tại quá trình chiến đấu bên trong vận khí thiên bình và nghiêng đã đưa bọn họ hơi kém một chút tại cái này tràn ngập nhiệt huyết cùng kích tình võ đạo đại hội bên trên kết quả như vậy luôn luôn để người cảm thấy có chút tiết m ố i trên k h á n đ à i một chút duy trì triệu hùng huynh đệ người thậm chí phát ra nhẹ dọn thở dài bọn hắn nguyên bản chờ mong hai huynh đệ có thể sáng tạo ký tích tuyệt đ i ệ pha kích ca ca che trở đệ đệ cái này cũng vốn là hợp, tình hợp lý. tại cái này tôn trọng võ đạo thế giới bên trong thân tình lực lượng đồng dạng vĩ đại huynh đệ ở giữa hai bên cùng ủng hộ bảo hộ là một loại sâu thực tại mọi người trong lòng mỹ hảo phẩm chất triệu hùng quyết định này mặc dù để bọn hắn mất đi tiếp tục tranh tài cơ hội nhưng lại thắng được rất nhiều người tôn trọng theo kết quả tuyên bố trận tiếp theo tranh tài song phương cũng đang khẩn trương ấp ủ bên trong toàn bộ đấu trường tràn ngập một loại hồi hộp mà tràn ngập chờ mong bầu không khí khán giả cũng đang thảo luận lấy tức sẽ xuất tràng tuyển thủ suy đoán trận tiếp theo tranh tài lại sẽ có như thế nào đặc sắc xuất hiện chiến đấu nhưng lại tại song phương danh tự xuất hiện một khắc này dưới trận không ít người xuất hiện tiếng kinh hô hoa đã thật lâu không có xuất hiện vậy mà là trong kỳ môn người doãn duy thanh truyền thuyết hắn độn giáp chi thuật xuất thần nhập hóa một vị thân mang áo g a nam tử trung niên kích động nói kỳ môn chi thuật từ trước đến nay thần bí khó lường tại võ đạo giới có địa vị c ự cao c doãn duy thanh làm kỳ môn nhân vật đại biểu càng bị đám người ký thác kỳ vọng hắn độn giáp chi thuật nghe nói là trải qua nhiều năm tu luyện cùng nghiên cứu đã đạt tới đăng phong tạo cực cảnh giới có thể đem kỳ môn độn giáp bên trong các loại trận pháp vận dụng đến lô hỏa thuần thanh vô luận là tiến công vẫn là phòng thủ Cũng có thượng ể làm cho đối thủ lâm vào à, một cho cảnh cái khác cũng thủ không h đối đơn giản tuyệt t cổ nhất tộc Hoa Anh xuyên, nghe nói nàng thượng bí thuật Thủy、Nguyệt、Kính Hoa không thể Xuyên, nói nàng Nguyệt người có cổ bí đây ị vị n trắng h Một tóc vướt vướt trong lao giả u trong mắt chàn đ ầ sợ hãi thản phụ. chính ấ t tộc, c đây h là có cổ lão truyền thừa thần bí tộc đ à n bọn hắn bí thuật đều là trải qua trăm ngàn năm truyền thừa xuống uy lực to lớn hoa anh xuyên làm trong tộc người nổi bật nàng nắm giữ thủy n g u y ệ t kính hoa bí thuật càng làm cho người nghe tin đã sợ mất mật cái này bí thuật không chỉ có thể chế tạo ra hư hảo cảnh tựa mê hoặc đ ị c h nhân còn có thể tại hư hảo bên trong lẩn giấu đi đòn công kích trí mạng để cho địch nhân khó lòng phòng bị xem ra ta đối thủ không đơn giản a hoàng ngu nhìn thấy tên của mình lúc trên mặt không khỏi lộ ra c ư ờ i khổ đồng thời trong lòng rõ ràng đối mặt cường đại như vậy đối thủ trận đấu này độ khó có thể nói là vượt q u a tưởng tượng hoàng ngu thực lực mặc dù cũng không thể khinh thường nhưng cùng hai vị này so sánh s á c thực tồn tại trên lệch không nhỏ nhưng mà cao mãnh lại cũng không chịu phục lớn tiếng kêu lên cái gì ký môn cái gì cổ tộc lao tử đi lên một quyền để bọn hắn đều thành tàn tật suốt đời cao mãnh là cái thẳng không sợ trời không sợ đất mặc kệ đối thủ mạnh đến mức nào bối cảnh cùng thực lực hắn cũng sẽ không lùi bước nắm đ â m chính là hắn lòng tin nơi phát ra hắn tin tưởng mình lực lượng có thể chiến thắng hết thảy lý chính dương không cao hứng mở miệng nói ngươi có thể hay không nói ít vài ba câu lập tức đối đầu kỳ môn cùng c ổ tộc ngươi cũng liền toàn thân còn lại mạnh miệng lý chính dương biết rõ hai cái này đối thủ lợi hại hắn hiểu được đây cũng không phải là dựa vào hành động theo cảm tính liền có thể thủ thắng tại dạng này cao thủ tụ tập trường hợp nhất định phải lý trí đối đãi nếu không sẽ chỉ làm mình lâm vào tình cảnh nguy hiểm kêu minh hữu là ai、à? bạch long hỏi ra mấu chốt một câu tại loại này tổ đội trong trận đấu minh hữu thực lực đồng dạng cực kỳ trọng yếu bởi vì là một cái cường đại minh hữu có thể sẽ cải biến toàn bộ chiến cuộc mà một cái cản trở minh hữu thì có thể trở thành thất bại yếu tố mấu chốt đám người lúc này mới nhớ tới lại liếc mắt nhìn diệp trần mày n h u lại cằn chặn cùng hoàng ngu tổ đội vậy mà là tử vi tổ chức bên trong thành viên lần này xấu phía trước vừa mới đắc tội qua lần này không phải muốn hạ tử thủ sao tử vi tổ chức cũng không phải loại lương thiện bọn hắn luôn, luôn có thủ thất báo tại trước đó trong trận đấu hai phe đã kết xuống ân đoán sống c hết rồi bây giờ ở trong trận đấu thành làm đối thủ đối phương vô cùng có khả năng sẽ không thủ hạ lưu tình nếu không chúng ta nhận thua lý chính dương thử thăm dò nói đây cũng là vì hoàng ngu suy nghĩ một đ ố i ba cái tràng diện này hắn cũng không dám mớn cùng đi lên t ặ n g đầu người khác nhau ở chỗ nào tại loại này rõ ràng thế yếu tình hôn dưới nhận thua mặc dù có chút tiên lối nhưng chí ít có thể tránh không tất yếu tổn thương diệp trần cũng đem ánh mắt nhìn về phía hoàng ngu vô luận như thế nào đều muốn tôn trọng người khác ý nghĩ diệp trần biết mặc dù từ thế cục bên trên nhìn nhận thua là tương đối lựa chọn sáng suốt nhưng hoàng ngu nội tâm ý nghĩ trọng yếu giống vậy cái này không chỉ là một trận đấu càng liên quan đến lấy người tôn nghiêm cùng tín nhiệ hoàng ngu nhìn xem các đội hưu ánh mắt lo lắng trong lòng tràn đầy cảm động nhưng hắn ánh mắt kiên định nói các ngươi không cần lo lắng ta cũng không phải là đầu góc phát sốt mới làm quyết định này hắn hít sâu một hơi chậm rãi giải, giải thích nói cái kia tử vi tổ chức người mặc dù cùng chúng ta có khúc mắt nhưng ở cái này trước mặt mọi người hắn chưa hẳn dám công nhiên hạ tử thủ dù sao trận đấu này nhận đông đảo thế lực chú ý hắn như làm quá mức tất nhiên lại nhận các phương khiển trách cao mánh gãi gai đầu vẫn còn có chút lo âu nói lao hoàng ngươi cũng đừng quá lạc quan tên kia xem xét cũng không phải là hiền lành gì vạn nhất hắn không quan tâm ra tay với ngươi kia nhưng làm sao bây giờ? hoàng ngu cười cười vỗ vô cao manh bạ vai lặn xuống nước ta biết ngươi là lo lắng ta nhưng ta cũng không phải không có chút nào chuẩn bị ta hỏa hệ công pháp những năm này cũng tu luyện đến cảnh giới nhất định mà lại các ngươi cũng biết ta hỏa hệ công pháp có nó chỗ đặc biệt có thể trong nháy mắt buộc phát ra lực lượng cường đại lại thêm lão đại cho ta bảo vật cái này bảo vật cũng không phải bình thường đồ vật nó có cường đại năng lực phòng ngự thời khắc mấu chốt có thể vì ta ngăn cản đòn công kích trí mạng cho nên chỉ cần ta cẩn thận đ n g lối vẫn là có cơ hội toàn thân trở ra đám người nghe hoàng ngu nói mặc dù trong lòng vẫn như cũ có chút lo lắng nhưng cũng không tốt lại khuyên can diệp chân nhẹ gật đầu nói hoàng ngu đã ngươi đã làm tốt quyết định vậy chúng ta liền sẽ toàn lực ủng hộ ngươi bất quá ở trong trận đấu nhất định phải lấy tự thân an toàn làm trọng nếu như phát hiện tình huống không đúng không muốn x i n h cường hoàng ngu cảm kích nhìn thoáng qua các đội hưu nhưng sau đó xoay người hướng phía đấu trường đi đến bước tiến của hắn trầm ổn mà kiên định phản p h ấ t không phải đi hướng một trận gian nan chiến đấu mà là đi phó một trận tất thắng hẹn thi đấu trên trận doãn duy thanh cùng hoa anh xuyên đã đứng tại một phương hai người bọn họ đứng chung một chỗ tản ra một loại cường đại khí chẳng doãn d u thanh một thân áo xanh tung bay theo gió ánh mắt của hắn thâm ph p h ả n phất có thể xem thấu thế gian hết thẻ sương ngủ. hoa anh xuyên thì thân mang một bộ váy dài trắng mặt mũi của nàng tuyệt mỹ lại lộ ra một cỗ băng lanh khí thức như là núi tuyết chi đỉnh n ở rộ tuyết liên tử vi tổ chức thành viên đứng tại bọn hắn một bên khác ánh mắt bên trong mang theo một tia không dễ dàng phát giác c ấ m tàn đang theo dõi hoàng ngu hoàng ngu đi đến giữa sân hắn hỏa h ồ n g phục sức trong gió bay phất phới cùng đ ố i phương k h í tràng hình thành t r ê n l ệ n h rõ ràng hai tay của hắn ô n quyền hướng bốn chu hành lễ về sau liền chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu theo phán định ra lệnh một tiếng tranh tài chính thức bắt đầu doan duy thanh dẫn đầu phát động công kích hai tay của hắn nhanh chóng kết ấ n trong miệng nói lẩm bẩm trong chốc lát tường đạo quang mang lấp lóe đội giáp phủ văn xuất hiện ở xung quanh hắn sau đó hướng phía hoàng ngu bay đi những phủ văn này tại không trung không ngừng biến đổi hình dạng cùng bít tích giống là một đám linh hoạt cá bơi để người khó mà n ắ m lấy hoàng ngu không dám thất lễ hắn vận chuyển thể nội hỏa hệ công pháp hai tay đẩy về phía trước r a một trận ngọn lửa nóng bỏng từ lòng bàn tay của hắn phun ra ngoài như cùng một đầu gào thét hỏa lòng hướng phía bay tới đội giáp phủ văn phóng đi hỏa diễm cùng phủ văn đụng vào nhau phát ra liên tiếp hả chương 450. m ở ra phân thân chương 450. m ở ra phân thân hoa anh xuyên thấy doãn duy thanh công kích chưa thể lấy được hiệu quả rõ ràng nàng nhẹ nhàng nâng lên hai tay trong miệng ngâm khẽ lấy cổ lao chú ngữ chỉ thấy chung quanh nàng nổi lên một tầng như mặt nước năng lượng ba động sau đó một đạo hư ả o cảnh tượng tại hoàng ngu chung quanh triển khai đây chính là nàng thủy n g u y ệ t kính hoa bí thuật hoàng ngu nháy mắt bị bao khỏa tại một mảnh như mộng như ảo thế giới bên trong chung quanh là thịnh nở hoa đó a cùng dốc rách nước chạy nhưng hắn biết đây hết thể đều là giả tượng dẫu ở nguy hiểm trong đó lúc nào cũng có thể bộc phát hoàng ngu nhắm chặt hai mắt nương tựa theo đối với h ỏ a diễm khí tức cảm ứng lần nữa thôi động hỏa hệ công pháp xung quanh thân thể của hắn dấy lên lửa lớn rừng rực hỏa diễm nhiệt độ cao xua tan bộ phận hư hào cảnh tượng nhưng mà đúng lúc này t ử vi tổ chức thành viên xuất thủ hắn thừa dịp hoàng ngu cùng doãn duy thành hoa anh xuyên giao thủ lúc l ú ặ n g lẽ vây quanh hoàng ngu mặt bên trong tay cầm một thanh màu đen đoàn đao hướng phía hoàng ngu phần e o đâm tới dưới trận khán giả thấy cảnh này không khỏi phát ra một tràng thốt lên âm thanh bọn hắn không có nghĩ đến cái này tử vi tổ chức người vậy mà như thế hẹn h ạ tại loại này công khai trong tr ngay tại đoạn đao sắp đâm trúng hoàng ngu thời điểm hoàng ngu trên thân đột nhiên nổi lên một đạo ánh sáng n u hòa đây chính là diệp trần cho bảo vật của hắn phát huy tác dụng đoạn đao đâm vào quang mang phía trên tựa như là đâm vào sắt thép cứng rắn phía trên toé lên một mảnh h ỏ a tinh hoàng ngu thừa cơ q u e n người hướng phía tử vi tổ chức thành viên đá ra một cước một cước này ẩn chứa cường đại h ỏ a hệ uy lực tốc độ cực nhanh tử vi tổ chức thành viên không t r á n h kịp bị đá bên trong l ự c cả người hướng về sau bay đi doan duy thanh cùng hoa anh xuyên thấy thế cũng không có lộ ra thần sắc kinh ngạc phảng p t đây hết thể đều tại trong dự liệu của bọn họ doan duy thanh trong mắt l giống như quỷ mị lấn đến gần hoàng ngu tay của hắn tại không trung cấp tốc s ẹ t qua mấy đạo kỳ dị quy tích mỗi một đạo quy tích đều nương theo lấy một đạo năng lượng ba động những n à y ba động đan vào lẫn nhau hình thành một cái c ỡ nhỏ lồng giam hướng phía hoàng ngu bao phủ tới hoàng ngu cảm nhận được không khí chung quanh n g ư n g kết biết đây là doãn duy thanh sát chiêu hắn tập trung tinh lực đem thể nội hỏa hệ chân khí toàn lực vận chuyển lại hỏa diễm ở ngoài thân thể hắn điên cùng nhảy vọn ý đồ sông phá kia sắp vây kín lồng giam hai tay của hắn đột nhiên chắp tay trước ngực sau đó dụng lực đẩy về phía trước da trong miệng hô to một tiếng viêm lòng phá c h ỉ thấy một đầu từ hỏa diễm ngưng tụ mà thành to lớn viêm long gào thét lên phóng tới lồng giam viêm long dương nhanh muốn vớt vẩy rồng l ó e ra ánh lửa trói mắt tản ra khiến người ngạt thở nhiệt độ cao viêm long cùng lồng giam đụng vào nhau sinh ra to lớn lực trúng kích không khí chung quanh bị cố lực lượng này để ép đến phát ra bén nhọn tiếng rít mặt đất cũng khe run lên lồng giam tại viêm long xung kích hạ xuất hiện vết rách mà viêm long cũng tại lồng giam c h ó i buộc hạ dần dần tiêu tán hoa anh xuyên gặp tình hình này khe khé lắc đầu nàng bước liên tục nhẹng chậm rãi đi đến phía trước nàng dội ra tinh tế ngón tay tại không trung nhẹ nhàng điểm một cái một đạo hào quang màu xanh nước b i ể n từ đầu ngón tay của nàng bắn ra đạo tia sáng này như là tinh linh đồng dạng tại không trung nhảy vọt xoay tròn không ngừng phân liệt nháy mắt hóa thành vô số đạo tia sáng những này tia sáng như là tinh mịn mưa bụi hướng phía hoàng ngu về tới cái này nhìn như n u hòa tia sáng kỳ thực giấu g i ế m huyền cơ mỗi một tia sáng đều ẩn chứa lực lượng cường đại hoàng ngu biết không thể đón đỡ thân hình hắn nhanh chóng lùi về phía sau nhưng mà những này tia sáng phảng phất có sinh mệnh đồng dạng theo đổi không bỏ hoàng ngu một bên lưu lại một bên hai tay không ngừng thay đổi thủ ấn t r ắ n của h ắ n có chút đổ mồ phá h hắn nghĩ tới mình hỏa hệ công pháp bên trong một cái tuyệt chiêu hoàng ngu dừng bước lại hai chân vững vàng đứng trên mặt đất lập tức hít sâu một hơi sau đó đem lực lượng toàn thân đều hội tụ đến phần bụng chỉ thấy bụng của hắn bắt đầu lõe lên mánh liệt ánh lửa tựa như một viên thiêu đốt mặt trời sau đó hắn bỗng nhiên hé miệng một đạo ngọn lửa nóng bỏng trụ hướng phía những tia sáng này phun bắn đi hỏa diễm trụ cùng tia sáng đ ụ n g vào nhau phát ra lốp bốt tiếng vang ánh lửa cùng lan quang đan vào một chỗ chiếu sáng toàn bộ đấu trường từ vi tổ chức cái tia thành viên lúc này đã ổn định thân hình hắn thẹn quá hóa giận hắn, hắn, hắn thừa dần dần dịp hoàng ngu cùng doãn duy thành cùng hoa anh xuyên chiến đấu khẽ hở lần nữa hướng phía hoàng ngu vào tới hoàng ngu vừa mới ngăn cản xong hoa anh xuyên công kích còn đến không kịp điều chỉnh liền cảm giác được phía sau chuyển đến một cỗ cường đại sắc khí hắn muốn tranh lẽ thế nhưng là đã có chút không kịp ngay tại cái này thiên quân thời điểm nguy kịch một bóng người đột nhiên xuất hiện tại hoàng ngu phía sau bóng người này trong tay cầm một thanh trường kiếm chỉ gặp hắn nhẹ nhàng v u n g lên kiếm một đạo kiếm khí liền hướng phía đoàn kiếm màu đen khí tức c h é m tới màu đen khí tức bị kiếm khí đánh trúng phát ra một trận thống khổ tê minh thanh từ vi tổ chức thành viên bị chấn động đến lui về phía sau hắn tức giận nhìn hướng người tới nguyên lai là hoàng ngu một đạo phân thân thấy cảnh này cao manh nhịn không được lên tiếng kinh hô nguyên lai lão hoàng còn có loại này át chủ bài nhưng mà đây là diệp trần tại rút thưởng trong thời gian bảo vật có thể ngẫu nhiên đem bản chủ năng lực chuyển hóa thành một loại khác bất quá xem ra là đem hoàng ngu năng lực chuyển hóa thành kiếm tu chỉ thấy cái kia đạo phân thân lại là tay cầm t h ầ n s á c lạnh lùng đứng tại hoàng ngu bên người nói hoàng ngu chúng ta cùng một chỗ chiến đấu hoàng ngu hơi s ữ n g sở lập tức có chút oán giận oán giận nói ta nói ngươi cái tên này làm sao hiện tại mới hiện thân phân thân mỉm cười ta sao có thể trơ mắt nhìn ngươi một mình đối mặt nguy hiểm đâu doãn duy thanh cùng hoa anh xuyên nhìn thấy hoàng ngu phân thân trong mắt đều hiện lên một tia trấn kinh doãn duy thanh níu h n h í u mày nói hoàng ngu ngươi dạng này làm trái quy tắc tranh tài không tốt lắm đâu hoàng ngu lắc đầu ta cũng không có làm trái quy tắc tranh tài cũng không có nói không có thể vận dụng phân thân mà lại hiện tại là ba người các ngươi đối phó ta một người đây mới là không công bằng biểu hiện đi h o a anh xuyên cười lạnh một tiếng thử coi như một đạo trên phân thân đến lại như thế nào hôm nay ngươi nhất định thất bại cái t i u đạo phân thân không có trả lời hắn nắm chặt trường kiếm trong tay trên thân năng lượng bắt đầu chầm chậm lưu động hắn nghiêng người đúng hoàng ngu nói hoàng ngu chúng ta phân công hợp tác ngươi phụ trách k i ể m chế h o a anh xuyên ta tới đối phó d o a n duy thanh cùng tử vi tổ chức gia hòa này hoàng ngu gật đầu bất đắc dĩ t h u ta ngươi gia hòa này thế là hoàng ngu lần nữa vận chuyển hỏa hệ công pháp hướng phía h o à anh xuyên vào tới hai tay của hắn vung vẩy từng đạo hỏa diễm hướng phía h o a anh xuyên vào tới hoa anh xuyên cũng không cam chịu yếu thế hai tay của nàng ở trước ngực kết tấn không khí chung quanh như là sóng nước nộn nạo lên hình thành một tầng lại một tầng hậu thuẫn đem hoàng ngu phóng tới hỏa diễm nhẹ nhõm n g ă n lại nàng nhẹ nhàng n â n g lên trần như chậm thực nhanh bước về phía trước một bước trong miệng nhẹ giọng đọc lên một đoạn cổ lao chú ngữ trong miệng nhẹ giọng đọc lên một, dòng số trong, tuyển cấp tốc hóa thành một đầu thủy lòng hướng phía hoàng ngu lao nhanh mà đi thủy long dương nhanh muốn bớt mỗi một phiến lân phiến đều lóe ra băng lanh qua mang trôi qua nhiệt độ trợt hạ xuống hai đánh ba chương bốn trăm năm mươi mốt hai đánh ba hoàng ngu đối mặt đập vào mặt thủy long không có chút nào e ngại hắn hét lớn một tiếng đem hỏa hệ chân khí thôi phát đến cực hạn xung quanh thân thể của hắn hỏa diễm lựa lờ giống như đưa thân vào trong biển lửa hai tay nắm tay hướng phía thủy long vào tới tại sắp cùng thủy long tiếp xúc lúc đ ỗ n g nhiên bên trên vọn sau đó hai n ắ m đấm như mưa điểm đánh tới hướng thủy long đầu mỗi một q u y ề n đều ẩn chứa lực lượng cường đại thủy long bị đánh cho bọt nước văng khắp nơi nhưng lại rất nhanh một lần nữa ngưng tụ tiếp tục hướng hoàng ngu đánh tới cùng lúc đó cái tiêu đạo phân thân cũng hướng phía doãn duy phân thân trường l i n á y mắt kiếm đâm vào phù văn hàng rào bên trên tóe lên một mảnh hỏa hoa nhưng lại chưa có thể đột phá tử vi tổ chức thành viên nhìn thấy phân thân bị doãn duy thanh tạm thời ngăn cản cảm thấy có cơ hội để lợi dụng được hắn từ phía sau lưng lặng lẽ tới gần phân thần trong tay màu đen đoạn đao lần nữa nổi lên đu quang song tay nắm chặt đoạn đao hướng phía phân thân phía sau lưng đâm tới trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn ngay tại đoạn đao sắp đâm chúng phân thân thời điểm phân thân giống như là phía sau mọc thêm con mắt thân thể của hắn đột nhiên xoay chuyển một cước đá ra một cước này ẩn chứa cường đại kinh lực tốc độ cực nhanh tử vi tổ chức thành viên không tránh kịp bị đá bên trong phần bụng cả người giống như rượu đứt dây một dạng hướng về sau bay đi sau đó hướng phía phân thân ép xuống phân thân cảm nhận được đỉnh đầu truyền đến áp lực thật lớn hắn hai tay nắm ở trường kiếm đem thân kiếm hướng lên giơ lên trong miệng hô to một tiếng phá hắn đem toàn thân kinh lực đều hội tụ đến trên trường kiếm hướng phía phù văn chém tới trường kiếm cùng phù văn đụng vào nhau phát ra một tiếng vang thật lớn một cố cường đại lực trùng kích hướng bốn phía khuếch tán ra đến chung quanh người xem đều bị cố này lực trùng kích chấn động đến lùi về phía sau mấy bước phân thân tại cố này lực trùng kích hạ cũng bị chấn động đến lùi về phía sau mấy bước nhưng hắn rất nhanh ổn định thân hình hắn ánh mắt trở nên càng thêm kiên định biết rõ do doãn duy thanh cùng hoa anh xuyên đều không phải dễ dàng đối phó đối thủ hắn nhất định phải toàn lực ứng phó lập tức điều chỉnh một chút hô hấp sau đó lại lần hướng phía doãn duy t h a n h vào tới lần này hắn cải biến phương thức công kích trường kiếm trong tay tại không trung nhanh chóng vung v ậ y từng đạo kiếm khí như mưa rơi hướng phía doãn duy t h a n h vào tới doãn duy thanh không dám k i n h thường hắn không ngừng mà nhanh chóng kết tấn từng đạo độn giáp phụ văn r a hiện tại hắn phía trước ngăn cản p h n thân kiếm khí nhưng diệp trần kiếm khí liên miên bất tuyệt doãn duy thanh bắt đầu có chút phí sức. hắn trên c h á n dần dần b ư ớ c lên suốt mùa h ồ i châu ý thức được không thể lại bị động như vậy phòng thủ xuống dưới đột nhiên hắn hét lớn một tiếng c h ế n hồi tất cả p h ù văn phòng ngự hai tay ở trước ngực vẽ ra một cái phức tạp đồ án sau đó đem hai tay lời ra một đạo năng lượng to lớn ba động hướng phía phân thân càn quét mà đi phân thân cảm nhận được cỗ này năng lượng cường đại ba động biết đây là doãn duy thành một kích toàn lực nhưng là hắn không có lối bước mà là đem vận chuyển chân khí đến cực hạng c u n g quanh thân thể hình thành một cái vòng bảo hộ đồng thời hắn tiếp tục hướng phía doãn d u thành vào tới nguyên lai、like、hắn muốn lấy công đối công tại cỗ cô năng lượng này ba động đến trước đó trước cho doãn d u thành một kích tại đấu trường một bên khác, hoàng ngu cùng hoa anh xuyên chiến đấu cũng tiến vào gây cấn giai đoạn hoàng ngu không ngừng mà phóng xuất ra hỏa d i ễ m công kích h o a anh xuyên thì lấy nước chân khí tiến hành phòng ngự cùng phản kích hoàng ngu phát hiện trực tiếp công kích khó mà đột phá hoa anh xuyên phòng tuyến hắn quyết định cải biến chiến thuật hắn đột nhiên đình chỉ công kích sau đó bắt đầu ở nguyên địa nhanh chóng kết tấn hỏa hệ công pháp bắt đầu điên cùng tụ tập nhiệt độ chung quanh kịch liệt lên cao không khí đều trở nên bắt đầu và mẹo hoa anh xuyên nhìn thấy hoàng ngu cử động trong lòng đẫu nhiên cảm thấy một chút bất an nàng không biết hoàng ngu đang thi triển cái gì tuyệt chiêu nhưng lại không dám chút nào chủ quan cũng bắt lúc này dưới trận khán giả đều khẩn trương nhìn chăm chú lên đấu trường bên trong hai cuộc chiến đấu bọn hắn không nháy mắt một cái sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào đặc sắc nháy mắt một chút trẻ tuổi võ giả càng là hết sức chăm chú mà nhìn xem tranh tài hy vọng có thể từ những cao thủ này chiến đấu bên trong hấp thu kinh nghiệm bọn hắn biết rõ ràng này cao cấp đối chiến là chỉ có thể nộ mà không thể cầu mỗi một chiêu mỗi một thức đều có thể ẩn chứa võ đạo sâu vô cùng huyền bí hoa ngu lúc này kết tấn đã chuẩn bị kết thúc chung quanh hắn ngọn lửa nhấp nháy đến càng thêm máy liệt phản phất muốn đem toàn bộ không gian đều bốc ch một đạo cự đại màn nước xuất hiện tại trước người của nàng màn nước này như là trong suốt tường thành d â y đặc mà cứng cỏi phía trên còn lóe ra kỳ dị phù văn hiển nhiên là nàng quán t r ú đại lượng chân khí kết quả hoàng ngu con mắt đột nhiên mở ra ánh mắt bên trong tràn ngập kiên quyết đột nhiên hét lớn một tiếng viêm n g ụ c biển lửa chỉ thấy lấy hắn làm trung tâm hỏa diễm như là sóng biển mánh liệt đồng dạng hướng bốn phía lan tràn ra cái này hỏa diễm b ả y b i ể n ra màu đỏ thấm nhiệt độ cao đến kinh n g i chỗ đến cả mắt đất tảng đá đều nháy mắt bị nóng chảy viêm mục biển lửa cấp tốc hướng phía hoa anh xuyên màn nước càn quét mà đi cả hai đụn vào nhau phát ra đ màn nước cùng biển lửa lẫn nhau răng co hơi nước bốc hơi mà lên hình thành một mảnh to lớn s ư ơ n g trắng hoàng ngu không ngừng mà hướng hỏa d i ễ m bên trong rót vào c h â n khí muốn muốn xông ra màn nước hoa anh xuyên cũng căn c h ặ t r ă n g duy trì lấy màn nước ổn định nhưng mà theo thời gian trôi qua hoa anh xuyên sắc mặt trở nên càng ngày càng tái nhận dù sao duy trì cường đại như vậy phòng ngự là cực kỳ tiêu hao c h â n khí mà hoàng ngu một chiêu này hiển nhiên là được gan cả ngã về không lực lượng kinh người rốt cục màn nước xuất hiện một tia kẽ nước tiếp lấy kẽ nước càng lúc càng lớn hoàng ngu nhìn đúng thời cơ hai tay lần nữa kết tấn một đạo cỡ nhỏ hỏa diễm vòi rồng từ viên g ụ c trong biển lửa tách ra hướng phía hoa anh xuyên phóng đi hoa anh xuyên muốn tranh né đã tới không kịp nàng chỉ có thể đem còn thừa chân khí toàn bộ hội tụ đến trước người hình thành một đạo cuối cùng hậu thuẫn h ỏ a diễm vòi rồng đánh trúng hậu thuẫn nháy mắt đem hậu thuẫn xông phá hoa anh xuyên bị vòi rồng dư ba đánh trúng cả người hướng về sau bay đi ngã dầm trên mặt đất nàng dãy rủi lấy muốn đứng lên nhưng chân khí tiêu hao quá độ trong lúc nhất thời có chút lực bất toàn tâm mà một bên khác phân thân cùng doan duy thanh chiến đấu cũng đến thời khắc m ấ chốt phân thân đón doan duy thanh năng lượng ba động nhưng không có mảy may ý lùi bước hắn đem trường kiếm dơ cao khỏi đầu trong miệng hô to kiếm phá thương khung chỉ thấy trường kiếm của hắn bên trên bắn ra một đạo kiếm quang trói mắt kiếm quang này như cùng một thanh thông thiên mũi tên t h ẳ n g tắp đâm vào doãn duy thanh năng lượng ba động bên trong năng lượng ba động bị kiếm quang một phân thành hai hướng hai bên tắn đi phân thân t h ử a thắng xông lên nháy mắt đi tới doãn duy thanh trước mặt doãn duy thanh trong mắt lóe lên vẻ kinh hoàng hắn ý đổ lần nữa kết tấn thi triển độn giáp chi thuật nhưng phân thân không có cho hắn cơ hội này phân thân trường kiếm cấp tốc đâm ra mắt thấy là phải đầm chúng doãn d u than ngay tại thời khắc mấu chốt này tử vi tổ chức thành viên đột nhiên xuất hiện tại d o a n duy thanh trước người hắn không để ý tự thân an nguy dùng màu đen đoản đao ngăn trở diệp trần trường kiếm phân thân dùng sức ép một chút màu đen đoản đao phát ra một trận d i ê n dị mắt thấy là phải đứt gãy tử vi tổ chức thành viên thừa cơ một cước đá hướng phân thân phân thân hướng lui về phía sau một bước né tránh một cước này d o a n duy thanh thừa cơ thở dốc một cái khí hắn cảm kích nhìn thoáng qua tử vi tổ chức thành viên sau đó lại lần dọn xong tử thế phân thân lạnh hư một tiếng hôm nay các ngươi thua không nghi ngờ nói xong hắn lần nữa hướng phía doãn d u thành vào tới tốc độ của hắn so trước đó càng nhanh kiếm pháp cũng càng hung hiểm hơn tử vi tổ chức thành viên biết phân thân khó đối phó hắn đúng doan duy thanh nói chúng ta nhất định phải liên thủ mới có phần thắng doan duy thanh nhẹ gật đầu thế là hai người một trái một phải hướng phía phân thân công đi qua doan duy thanh đ ộ n giáp chi thuật cùng tử vi tổ chức thành viên quỷ dị đao pháp phối hợp lẫn nhau trong lúc nhất thời cũng là phân thân chế tạo không ít phiền phức nhưng cái tiêu đạo phân thân dù sao thực lực mạnh mẽ h ắ n tại hai người giáp công bên trong ý nguyên không chút phí sức xảo diệu tránh đi hai người công kích đồng thời tìm kiếm lấy bọn hắn sơ hở nhiên Hắn phát lúc này Doan d khán giả nhìn đến so thi đấu thế cục dần dần sáng tỏ đều phát ra trận trận tiếng hoan hô bọn hắn vì dạng này đ c sắp tranh tài mà gieo họ cũng vì diệp trần bọn người anh dũng biểu hiện mà lớn tiếng kén hay Mà h o à n g Ngu đi đ ế n Hoa Anh Xuyên t r ư ớ c m ặ t v ư ơ n tay nói, n g ư ơ i đã rất lợi h ạ i h o a Anh Xuyên lạnh l ù n g l i ế c mắt n h ì n h o à n g Ngu, m ặ cùng d có chút h k ô cam l ò n g nhưng luận ạ i đẩy ra chương bốn trăm năm mươi hai giao phong cùng biện luận d o a n duy thanh tre lấy bả vai trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng phẫn nộ hắn cắn răng nói hôm nay coi như các ngươi vận khí tốt nhưng bút trướng này ta ghi lại phán định khinh miệt nhìn hắn một cái nói tài nghệ không bằng người liền chớ có mạnh miệng hôm nay kết quả này chính là thực lực bổ trí tử vi tổ chức thành viên lúc này toàn thân phát dun hắn biết rơi vào hoàng ngu trong tay bọn họ chỉ sợ sẽ không có kết cục tốt hắn đột nhiên q u ỳ trên mặt đất cầu khẩn nói đại ca v ă n cầu ngươi bỏ qua cho ta đi trước đó là ta bị ma quỷ ám ảnh ta không nên đánh lén huynh đệ ngươi hoàng ngu nhữ mày chán ghét nhìn xem hắn như ngươi loại này tiểu nhân h è n hạ hiện tại cầu xin tha thứ đã m u ộ n như hôm nay tùy tiện bỏ qua cho ngươi ngày sau ngươi tất nhiên sẽ càng thêm không kiêng n ể gì cả ngay tại hoàng ngu chuẩn bị cho tử vi tổ chức thành viên một chút giao hấn thời điểm đấu trường bên ngoài đột nhiên chuyển đến một trận tiếng trung du dương tiếng trung này quanh quẩn tại toàn bộ đấu trường tất cả mọi người không khỏi vì đó xứng sở một vị tóc trắng xóa lao giả chậm rãi đi vào đấu trường hắn mặc trên người một bộ t r ư ờ n g b à o màu xanh nhạt tàn ra một luồng khí tức thần bí lao giả đảo mắt một chút đấu trường chậm rãi mở miệng nói trận đấu này dừng ở đây đi luận võ luận bàn vốn là vì giao lưu võ đạo tăng tiến kỹ nghệ mà không phải vì chấm dứt thủ hôm nay các ngươi chiến đấu mười p h ầ n đặc sắc nhưng cũng chớ có để cừu hận che đậy sơ tâm hoàng ngu liếc mắt nhìn lao giả trong lòng có chút n g h i hoặc nhưng vẫn là tôn kính nói tiền bối người này đánh lén ta trước đây hành vi ác liệt như không thêm vào trừng trị sợ khó phục chúng đi đến tử vi tổ chức thành viên trước mặt nhẹ nhàng vô vô đầu của hắn tiểu g i a hỏa ngươi xác thực đã làm sai chuyện bất quá ta tin tưởng ngươi trải qua chuyện hôm nay hẳn là sẽ có giác ngộ ta sẽ đem hắn mang về tự mình xử lý để hắn hối cải để làm người mới nói xong trên mặt còn hiện lên một tia không dễ dàng phát giác t h ầ n sắc hoàng ngu có chút kinh ngạc sau đó nhẹ gật đầu đã tiền bối nói như thế vậy vạn bối liền cho tiền bối mặt mũi này lao giả lại nhìn về phía d o a n duy thành cùng hoa anh xuyên hai người các ngươi cũng chớ có cảm thấy lần này thất bại là một loại sỉ nhục tại con đường võ đạo bên trên thất bại là trưởng thành cầu thang các ngươi còn trẻ còn có rất nhiều cơ sẽ tăng lên mình doãn duy thanh cúi đầu xuống cung kính đáp lại nói đa tạ tiền bối dạy bảo hoa anh xuyên cũng có chút hành lễ biểu thị cảm kích lão giả hài lòng gật gật đầu sau đó một tay nắm lấy tử vi tổ chức thành viên chậm rãi rời đi đấu trường chỉ là trên mặt của hắn mơ hổ lộ ra thần sắc thống khổ chờ hoàng ngu trở lại nghỉ ngơi địa phương cao mánh hưng phấn v ọ t lên lão hoàng ngươi hôm nay thật sự là quá lợi hại còn có ngươi phân thân một chiêu kia kiếm phá thương không xoáy bạo hoàng ngu cười gãi gái đầu kỳ thật cũng là may mắn hoa anh xuyên thực lực rất mạnh ta kém một chút liền chống đỡ không nổi diệp trần vỗ vỗ bờ vai của hắn bất kể nói thế nào ngươi hôm nay tại trên sàn thi đấu biểu hiện đáng giá tán thưởng thông qua trận chiến đấu này ngươi hỏa hệ công pháp hẳn là cũng sẽ có cảm mộ mới ngày sau hảo hảo tu luyện tất nhiên sẽ nâng cao một bước lý chính dương đi tới cười nói hôm nay trận đấu này cũng cho chúng ta nhìn thấy thiếu sót của mình chúng ta không thể bởi vì là một điểm tiểu t h à n h liền liền đắc chí muôn phái khắc cùng tộc đàn cao thủ nhiều như mây chúng ta còn cần không ngừng cố gắng mới được ngay tại mấy người vì hoàng ngu tấn cấp cao hứng chúc n ừ n g l ú vui sướng không khí như là nhiệt liệt t i ê u đốt hòa diễm đem toàn bộ không gian đều lấp đầy vui sướng ở đây cao hứng bừng bừng thời khắc một cái nhân viên phục vụ lại l ặ n g yên đi tới bước tiến của hắn trầm ồn mà bình tĩnh phản phất chung quanh hoan thanh tiếu nữ g đều không có quan hệ gì với hắn đi đến trước mặt mọi người ngựa khí bình tĩnh đến như là giếng cổ chi thủy không có chút nào gợn sóng mở miệng nói ra vị nào là diệp trần tiên sinh có vị họ chín tiên sinh hẹn ngươi tại chỗ cũ gặp nhau cái này nhân viên phục vụ xuất hiện tựa như là một viên đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cục đá nháy mắt đánh vỡ vốn có sung sướng bầu không khí truyền lại xong lời nhăn sau tựa như hoàn thành một hạng cố định nhiệm vụ đồng dạng chưa làm qua dừng lại thêm. liền trong ự c tiếp q u a ư ờ rời i khỏi. Khi h t ánh n của hắn dần dần biến mắt t trong tầm mắt của, của m kia tràn ngập lo lắng nghi hoặc cùng lo lắng lao đại các ngươi luôn luôn mỹ nữ nên hứa hẹn không được sao diệp chân bất đắc dĩ n ở nụ cười ý đồ dùng câu này mang theo t r e o chọc nói đến làm dịu cái này không khí khẩn trương nhưng mà nụ cười của hắn lại có vẻ hơi gỡ ợ ép tựa như một đoá trong gió rét miễn cưỡng n ở rộ đoá hoa mặc dù cố gắng triển hiện mỹ lệ lại khó mà che giấu nội tâm bất an cao mánh lại là một mặt vui lòng phục tùng hắn bốc lên ngón tay cái mặt mũi tràn đầy khâm phục nói lao đại chính là lao đại hiệu suất làm việc cũng rất nhanh lời của hắn tại cái này ngưng trọng bầu không khí bên trong lộ ra không hợp nhau tựa như một trận không đúng lúc gió thổi qua lại chưa thể xua tan vẻ lo lắng nhưng người khác cũng không để ý tới hắng nói, hiệu nói lý chính dương khỏe miệng kéo căng tựa như một t r ư ơ n g kéo căng dây cung lúc nào cũng có thể bắn ra sầu lo tiễn hắn ngữ khí trần trở nói lão đại vẫn là không nên đi đi thanh âm mặc dù không lớn nhưng lại tràn ngập kiên định khuyên can chi ý mỗi một chữ đều giống như một khối nho nhỏ tầm thuẫn muốn ngăn cản diệp trần tiến về nguy hiểm không biết đúng vậy à, cái này rõ ràng là có cái bẫy hoàng ngu cũng ở một bên phụ họa ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm diệp trần ánh mắt bên trong để lộ ra đúng nguy hiểm nhạy cảm nhìn rõ hắn thấy đột nhiên xuất hiện này m ở phía sau vô cùng có khả năng ẩ n giấu đi không thể dự báo âm mưu tựa như bình tĩnh dưới mặt biển ẩn giấu đi đáng lúc nào cũng có thể để thuyền v à phải đá ngầm đắm chìm diệp trần mỉm cười nụ cười kết i như là trong ngày mùa đông nắng ấm ý đồ xua tan trong lòng mọi người vẻ lo lắng dứt khoát nghiêm trọng nói không có việc gì chẳng cần biết hắn là ai muốn giải quyết lão đại các ngươi còn không dễ dàng như vậy trong lời nói tràn ngập tự tin phản phất một tòa nguy nga sân phòng ngật đứng không ngã không sợ mưa gió xâm nhập lập tức hắn khẩu khí bông lòng nói nghĩ đến cũng bất quá là tìm ta tâm sự điều kiện nói xong câu đó diệp trần không chút do dự rời đi chuẩn bị chiến đấu khu bóng lưng của hắn xem ra kiên định mà quyết tuyệt giống như là một vị dũng cảm không s dứt khoát lao tới không biết chiến trường nện bước vững vàng bộ pháp thẳng đến cựu ra chỗ gian phòng mà đi kia là một chỗ rất gần nấp phòng ở nó giấu ở một mảnh trong yên tĩnh phản phất là một cái bị thế giới di vong nơi hẻo lánh hoàn cảnh chung quanh có vẻ hơi quỷ dị cùng một nơi mặc dù là tại ban này g nhưng lại so trong đêm tối lộ ra càng âm khí âm vú ánh nắng tựa hồ cũng đúng nơi này có kiếm kỵ chỉ là keo kiệt tung xuống mấy sợi ánh sáng yêu ớt khiến cho nơi này bóng tối càng thêm dày đặc diệp chân dùng không được một khắc đồng hồ liền đến nơi đứng tại cửa phòng trước hít sâu một hơi sau đó chậm rãi kéo thuê phòng hôm nay cự sắc mặt nhiều hơn mấy phần tái nhợt mặt mũi của hắn tựa như một t r ư ơ n g mất đi sinh cơ giấy trắng lộ ra một loại bệnh trạng suy yếu ta không nghĩ tới ngươi sẽ còn tiếp nhận ta mời cựu gia mở miệng trước thanh âm bên trong vậy mà không có trước đó khẳng h ạ n cái này khiến thanh âm của hắn nghe nhiều hơn mấy phần thanh lánh mà hắn trên mặt mang vân đạm phong khinh tiêu dung nụ cười kia giống như là một tầng hơi mỏng mặt nạ để người khó mà nhìn thấu nội tâm của hắn chân chính ý nghĩ diệp chân lại là đi qua ngồi vào cựu gia c r i n đế động tác của hắn thong rong mà tự nhiên phảng phất nơi này là hắn địa bàn của mình đồng dạng ngay sau đó t r ầ m rãi mở miệng bởi vì ta đến đến xem sẽ hay không có người bị tức giận thổ huyết lời của hắn bên trong mang theo một tia khiêu khích tựa như một thanh sắc bèn kiếm nhẹ nhàng s ẹ t qua không khí trực chỉ cựu da nội tâm nghe được câu này cựu da sắc mặt hơi đổi một chút tia nguyên bản mặt mũi bình tĩnh như là bình tĩnh mặt hồ bị đầu nhập vào một cục đá nổi lên một tia không dễ dàng phát r á c ử n sóng nhưng mà hắn trong con mắt sắc thái sáng tỏ mấy phần giống như là bị thứ gì nhóm l ử a nội tâm hòa diễm sau đó hắn cười lớn nói chúng ta lúc đầu cũng không có thật kết minh cũng không thể nói cái gì phản bội cựu da tiếng cười im mặt mà dừng Bất t quá, Diệp r ầ ngươi n nhưng đừng tưởng rằng mình có thể tại bản cờ này bên trong toàn thân trở ra diệp trần dựa vào ghế nhìn như thong dong tự tại kỳ thực hết sức chăm chú quan sát lấy cựu gia nhất cử nhất động hắn có chút n h ũ n mày đáp lại nói cựu gia lời này của ngươi coi như có chút b u ồ n c ư ờ i ta diệp trần từ bước vào cái này ván cờ bắt đầu liền không nghĩ lấy muốn lùi bước ngược lại là ngươi hôm nay gọi ta tới không phải chỉ là để vì nói những này không đau không ngứa nói đi cựu gia nhẹ nhàng ho khan một tiếng điều chỉnh một chút tư thế ngồi trong mắt lóe lên một vòng vẽ phức tạp diệp trần ngươi là người thông minh ngươi hẳn phải biết thế cục hôm nay đúng các ngươi cũng không lợi các phương thế lực đều trong bóng tối phun trào các ngươi tựa như tại thuyền nhỏ bên trong cơn bao tố lúc nào cũng có thể bị dìm ngập diệp t r ầ n cười lạnh một tiếng kiểu ra ngươi đây là đang uy hiếp ta sao vẫn là đang vì ngươi mới minh hữu i s â n ga kiểu ra lắc đầu mặt tái nhợt bên trên hiện ra một chút bất đắc d ĩ ta chỉ là đang trần thuật sự thật ngươi xem một chút bên cạnh ngươi những người kia bọn hắn mặc dù có tiềm lực nhưng ở cái này tàn khốc thế giới bên trong chỉ có tiềm lực là không đủ các ngươi còn thiếu khuyết tài nguyên thiếu khuyết căn cơ diệp chân ngồi thẳng người hai tay k h a n h ở trước ngực kiểu ra chuyện của chúng ta cũng không nhọc đến người hao tâm tổ trí chúng ta có con đường của mình muốn đi không cần dựa vào bất luận kẻ nào thương hại hoặc là tính toán chương 453 m ộ t hỏi một đáp chương 453 m ộ t hỏi một đáp thế giới này không có người tốt cùng người xấu chỉ có vì lợi ích không đạt mục đích không bỏ qua người thôi cựu g i a bỗng nhiên xoay thân thể lại động tác của hắn mang theo một loại không thể nghi ngờ kiên quyết lạnh lùng nhìn chăm chú lên diệp trần ánh mắt của hắn giống như băng lãnh lơi đao tựa hồ muốn đem diệp trần nội tâm xem x ấ u lại giống là đang nỗ lực dùng loại này băng lãnh khí thế áp bách diệp trần để hắn khuất phục tại quan điểm của mình diệp trần từ cựu ra trong con mắt phát giác như làm è o một dạng bích rú rú qua mang trong vầng hào quang lộ ra một loại khó mà nắm lấy thần bí cùng lạnh lùng diệp trần đột nhiên cười lạnh một tiếng nói sai mười phân sai thanh âm của hắn kiên định mà hữu lực như là gõ vang hồng trung tại cái này hơi có vẻ kiềm chế gian phòng bên trong quanh quần đánh vỡ cựu ra ý đồ kiến tạo cái chủng loại kia băng lanh không khí nghe tới câu trả lời này cựu ra tựa hồ s ư ớ n g sốt một chút lập tức chân mày hơi nhữ lại trong mắt lõe lên một vẻ kinh ngạc hắn không nghĩ tới diệp trần sẽ như thế quả quyết phủ định quan điểm của hắn tại dự đoán có lẽ sẽ do dự nhưng tuyệt không phải như vậy không chút do dự phản bác khả năng cảm thấy diệp trần bất quá là muốn rào biện mà thôi dù sao hắn thấy mình cái quan điểm này là tại thế gian này sờ soạn lần mò nhiều năm đạt được khắc sâu c ả n g ộ thế giới này là có tốt xấu phân chia chỉ bất quá người tốt xấu khó mà phân rõ cho nên đến một chút người miệng bên trong biến thành toàn là người xấu diệp trần không sợ hai chút nào đối đầu cựu ra ánh mắt ánh mắt của hắn thanh tịnh mà kiên định phản phất thiêu đốt lên một đoàn ngọn lửa nóng bỏng hắn không nhanh không chậm nói tết đi đương nhiên những người này đem toàn bộ nhân loại mang lên toàn là người xấu nhãn hiệu cũng là có mục đích đó chính là người xấu càng thêm như cá gập nước hy vọng thế giới này trở nên ảm đạm vô quang hoặc là triệt để luân h a m thành hắc cám bởi vì chỉ có dạng này bọn hắn mới có thể muốn làm gì thì làm diệp trần lời nói tựa như một thanh sắc b é n kiếm thẳng tắp đâm về thế giới này một ít hắc cám chân tướng nghe thấy lời ấy kiểu ra trong ánh mắt hiện ra một điểm mê vong t h ầ n sắc phản phất tại nghiêm túc suy nghĩ diệp trần nói ánh mắt của hắn không còn giống trước đó như thế băng lánh m à kiên định mà là có một tia giao rộng nội tâm giống như là bình tĩnh mặt hồ bị đầu nhập vào một viên hòn đá nhỏ nổi lên tầng tầng vận sóng bởi vì hắn tại thế gian này trải qua vô số quyền lưu tranh đấu gặp quá nhiều người vì lợi ích không từ thủ đoạn dần dần hình thành quan điểm của mình nhưng diệp trần nói lại làm cho hắn bắt đầu một lần nữa dò xét mình cho tới nay tin tưởng vững chắc đồ vật bất quá hắn như thế nào lại bị người tùy tiện thuyết phục lấy lại bình tĩnh thoại phong nhất chuyển nói người ta đều là võ đạo bên trong người thế giới này là lấy cường giả vi tôn không sai đi thanh âm của hắn lần nữa khôi phục loại kia lạnh lùng ý đồ một lần nữa nắm giữ lời nói quyền chủ động tại võ đạo thế giới bên trong lực lượng tự hồ chính là hết thảy cường giả có thể chế định quy tắc kẻ yếu chỉ có thể tuân theo đây là hắn cho tới nay chỗ lo liệu tín nhiệm tin tưởng diệp trần làm võ đạo người cũng vô pháp phản bác sự thật này nhưng mà diệp trần lại là m ỉ m cười trong tươi cười mang theo một loại thấy rõ hết thể thông rong hắn trực tiếp dựa vào ghế ngựa nhìn trần nhà cái gì là cờ ư n giả g nắm tay người nào lớn chính là cờ ư n giả g đó bất quá là dã man thăng cấp lời của hắn bình tĩnh lại tràn ngập lực lượng giống như là tại bình tĩnh kể ra một cái bị đám người coi nhẹ chân lý nghe nói như thế cựu g i a cười lạnh hỏi ngược lại chẳng lẽ còn có thể là năm đấm của ai tài bọn là cờ giả hắn cảm thấy diệp trần nói hoang đường đến cực điểm đây là không thể nghi ngờ võ đạo thế giới chính là lực lượng đọ sức thực lực cường đại là đặt chân căn bản đây là không thể nghi ngờ c h u ẩ n tắc không đợi diệp trần trả lời kiểu ra hết sức nghiêm túc tiếp tục nói sớm đã có người nói cho chúng ta biết thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi số cầu thánh nhân bất nhân lấy bách tính vì chó dơm trong âm thanh của hắn mang theo một loại đúng cổ lao trí tuệ sùng kính hắn cho rằng câu nói này đủ để chứng minh thế gian tàn khốc trần tướng cường giả vi tôn là một loại thuận ứng thiên địa tự nhiên phát tắc kiểu ra tùy tiện coi là lời này vừa nói ra diệp trần sẽ bị triệt để thuyết phục thế nhưng là diệp trần như cũ xem thường lắc đầu dỗi ra một ngón tay, ngươi lại sai. Quyển sách này n sách sớm đã bị g lời xuyên t của trong đó cũng rất cũng đơn giản, n đó lo dịp hắn t h i bên trong ẩn chứa một loại tích cực hướng lên lực lượng ám chỉ thế giới này cũng không phải là hoàn toàn là mạnh được yếu thua hắc cám rừng cây mà là có càng đẹp mặt tốt chờ đợi mọi người đi phát hiện cùng giữ gìn cựu gia nghe diệp trần nói trong lòng một trận rung động hắn cho tới nay nương tựa theo đúng thiên địa bất nhân lý giải trên thế giới này sờ soạn lần mò cho rằng chỉ có trở nên cường đại không từ thủ đoạn truy cầu lợi ích mới là sinh tồn tri đạo nhưng diệp trần nói lại như cùng một thanh sắc b é n kiếm thẳng tắp đâm vào hắn nhiều năm qua thủ vững tín nhiệm hàng rào để hắn không thể không một lần nữa dò xét giá trị của mình xem sắc mặt của hắn trở nên càng thêm tái n h u t vợ môi khẽ run tựa hồ muốn nói cái gì lại cũng không biết bắt đầu nói từ đâu qua một hồi lâu cựu gia mới ta chưa hề nghĩ tới ta tại cái này võ đạo chi lộ bên trên đi lâu như vậy gặp quá nhiều hết u y tinh cùng tranh đoạt vẫn cho là đây chính là thế giới bản chất diệp t r ầ n từ trên ghế ngồi thẳng người ánh mắt kiên định nhìn xem cựu gia cựu gia người gặp qua chỉ là thế giới này một bộ phận mà không phải toàn bộ đích xác võ đạo thế giới tràn ngập cạnh tranh nhưng nếu như vẹn vẹn lấy lực lượng cùng lợi ích để cân nhắc hết thảy vậy chúng ta cùng những cái kia chỉ biết giết chóc giã thú lại có gì khác biệt cựu gia yên lặng mà túi t h ấ p đầu rơi vào trầm tư nhớ tới mình đã từng vì truy cầu lực lượng cùng địa vị làm ra những cái kia không từ thủ đoạn sự tỉnh những cái kia bị hắn thương hại qua người những cái kia bị hắn lợi dụng tình nghĩa giờ phút này cũng giống như phim đèn chiếu một dạng tại trong đầu hắn từng cái hiện lên chứng minh nội tâm dâng lên một trận phức tạp cùng d i ấ y r u ộ n diệp t r â n tiếp tục nói cường giả chân chính không phải lấy ước hiếp nhỏ yếu đến hiện lộ rõ ràng mình cường đại mà là để bảo vệ kẻ yếu giữ gìn chính nghĩa làm nhiệm vụ của mình một cái tràn ngập hắc ám cùng tuyệt vọng thế giới cuối cùng sẽ chỉ đi hướng hủy diệt chỉ có khi quan minh cùng chính nghĩa tồn tại thế giới này mới có hy vọng võ đạo mới có thể chân chính được đến truyền thừa cùng phát triển cựu gia chậm rãi ngầm đầu ánh mắt bên trong lại nhiều một tia ý vị thâm trường d bốn trăm năm mươi bốn đạo đức nan đề chương bốn trăm năm mươi bốn đạo đức nan đề diệp trần đừng tưởng rằng mình là cái gì đạo đức người hoàng mỹ cựu gia thanh em lộ ra vẻ tức giận mặt mũi của hắn bởi vì phẫn nộ mà có chút và mẹo trong mắt lóe ra không cam lòng bị bác bỏ lựa giận cho tới nay trên thế giới này sờ soạn lân mò nương tựa theo mình một bộ sinh tồn triết học đặt chân bây giờ lại bị diệp trần liên tục phản bác trong lòng phất đất có thể nghĩ ta ra một đạo để nhìn xem ngươi ngươi dám tiếp nhận sao hắn ý đổ thông qua đạo này để đến lật về một thành để diệp trần lâm vào mình thiết hạ tư duy cảm ấy ngay vậy diệp trần hứng thú trong ánh mắt của hắn lóe ra hiếu kỳ quan g mang đối với dạng này khiêu chiến lại có một loại không sợ thái độ không quan trọng nói có thể tùy ngươi làm sao ra để m ụ diệp trần thân sắc nhẹ nhõm tự tại phản phất mặc kệ cựu ra ra cái dạng gì nan đề hắn đều có đầy đủ lòng tin đ ư ờ đối ngay tới diệp trần dám tiếp nhận. Hiểu ra trên mặt hiện lên một tia r ệ tàu đó l một m loại kế điện ạ t được b ể u tựa như một đầu mất khống chế manh thú mang theo to lớn lực trúng kích lái xe đã không có biện pháp để điện xe dừng lại đến tại tàu điện phía trước cách đó không xa có năm người bị trói tại trên quỹ đạo năm người kia tựa như dê đợi làm thịt mặt mũi tràn đầy hoảng sợ vận mệnh của bọn hắn như có lẽ đã bị chú định nếu như không khai thác biện pháp nói như vậy tàu điện nhất định sẽ đem năm người để chết cựu gia miêu tả đến sinh động như thật ý đồ để d i ệ p trần khắc sâu hơn cảm thụ đến tràng cảnh này tàn khốc cùng bất đắc dĩ tiếp lấy cười thần bí nụ cười kia bên trong ẩn giấu đi một loại nắm chắc thắng lợi trong tay đ ắ c ý may mắn chính là tại bên tay ngươi còn có một cái dùng tay tay hãm chỉ cần ngươi lựa chọn di chuyển dùng tay tay hãm xe lửa liền sẽ biến quy đến mặt khắc một đầu quỹ đạo nhưng không may mặt khắc một đầu trên quỹ đạo cũng có một người bị ánh mắt của hắn chăm chú nhìn diệp trần muốn từ diệp trần vẻ mặt nhìn ra một chút do dự hoặc là hoang mang đơn giản á, lấy ta hiện tại năng lực có thể trực tiếp bước ngừng trước kia đoàn tàu không nghĩ tới diệp trần không chút nghĩ ngợi trực tiếp thốt ra diệp trần trả lời gọn gàng mà linh hoạt không có chút nào do dự hắn thấy đây cũng không phải một cái vô giải nan đề hiện hữu có thể đủ sức để đánh vỡ cái này khốn cảnh cái này nhưng làm cựu gia tức giận đến quá sức mặt của hắn đỏ bừng lên tựa như một cái chín mọng cà chua không che giấu chút nào mình tức giận tức giận lớn tiếng nói nếu như ngươi chỉ là một người bình thường vậy ngươi nên làm như thế nào i hắn, hắn, nhẹ nhẹ, hắn cho rằng diệp trần tại rốt cuộc bị hắn ệ tâm, làm khó ắ n tại cái này kinh điển đạo đức lưỡng nan vấn đề trước mặt diệp trần cũng không thể không khuất phục tại không có tuyệt đối đúng sai hiện thực nhưng hắn câu này vừa mới dứt lời diệp trần đột nhiên mở miệng đầu tiên đây là một cái nghịch lý vấn đề chính là vô luận như thế nào lựa chọn đều là sai bởi vì cái này vấn đề bản thân liền không có câu trả lời chính xác diệp trần ánh mắt thanh tịnh mà kiên định hắn cũng không có bị cựu gia khiêu khích làm cho mê hoặc về phần trong miệng ngươi đúng sai bất quá là ngươi cho ra bình phán tiêu chuẩn dùng để che đậy người con mắt cho nên dẫn đến rất nhiều người phân không ra đúng sai bởi vì vì một kiện sự tình đúng sai là ngươi định diệp trần lời nói như là lưỡi đao sắp bén lần nữa t r ự c kích cựu gia quan điểm hạt tâm nghe tới diệp trần trả lời như vậy cựu gia rõ ràng giật mình một hồi nét mặt của hắn ngưng kết ở trên mặt tựa như một tôn bị thời gian dừng lại pho tượng. sau đó hai tay vụ mạnh tại cái ghế cầm trên tay toàn bộ thân đột nhiên đẻ xuống trong động tác tựa hồ mang theo một loại bị chọc g i ậ n sau xúc động hắn chăm chú nhìn diệp trần con mắt cả tiếng nói đứng lên dựa d ẫ m vào ta lăn ra ngoài xem ra cựu gia đã không thể chịu đựng được diệp trần phản bác muốn phải nhanh một chút kết thúc trận này để hắn mặt mụi mất hết nói chuyện ngươi thích cùng người thiếp gần như vậy sao gần nhất có phải là phát hỏa đều có khẩu khí diệp trần lơ đ ễ n còn một mặt vô lại nói hắn loại thái độ này càng là lửa cháy đổ thêm dầu để cựu gia phẫn nộ đạt tới đỉnh điểm cựu gia thân thể bắt đầu có chút phát run trong ánh mắt của hắn cơ hồ muốn phun ra lửa lại lại không biết nên đáp lại ra sao diệp trần loại này nhìn như vô lại p h ả n kích đến mức đông nhiên triệt thoái phía sau một bước phảng phất cả người đều nông rộng xuống tới tại trận này liên quan tới đạo đức đúng sai kịch liệt giao phong bên trong diệp trần lần nữa chiếm cứ thượng phong mà kiểu ra thì lâm vào càng thêm xấu hổ c ũ n g phẫn nộ hoàn cảnh kiểu ra bị diệp trần nói tức g i ậ n đến toàn thân phát run hắn trận mắt tròn xoe chỉ vào cầm quát diệp trần ngươi không nên quá phép lối hôm nay ngươi như vậy lục nhã tại ta ngày sau nhất định có lúc ngươi hối hận diệp trần lại vẫn chấn định như cũ tự nhiên hắn chậm dãi sửa sang lại y phục của mình không nhanh không chậm nói cựu ra ta cũng không phải là cố ý nục nhã ngươi chỉ là ngươi một mực ý đ ồ dùng quan điểm của ngươi đến định nghĩa thế giới này lại xem nhẹ thế giới đang nguyên tính cùng tính chất phức tạp cái này tàu điện nan đề vốn là một cái bị các nhà triết học tranh luận nhiều năm luân lý khống cảnh nó không có một cái tuyệt đối đáp án mà ngươi lại muốn dùng nó để chứng minh ngươi cái gọi là đúng sai xem cái này bản thân liền là không hợp lý cựu ra l ệ n h hừ một tiếng hừ. ngươi nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt tại trong cuộc sống hiện thực chúng ta mỗi ngày đều gặp phải các loại lựa chọn những lựa chọn này phía sau đều có khác biệt lợi ích cân nhắc cùng đạo đức suy tính ngươi dạng này cơ đũa cả nắm sẽ chỉ làm mình lâm vào càng thêm tình cảnh nguy hiểm diệp trần khe khẽ lắc đầu cựu ra ngươi sai ta cũng không phải là cơ đũa cả nắm tại đối mặt chân chính lựa chọn lúc chúng ta không thể vẹn vẹn bị trước mắt số lượng hoặc là lợi ích làm cho mẹ hoặc tựa như cái này tàu điện nan đề nếu như ta là một người bình thường ta sẽ ngay lập tức nếm thử đi giải cứu những cái kia bị trói lấy người mà không phải ở nơi đó xoắn suýt tay hãm vấn đề bởi vì tại trong hiện thực sự tình thường thường sẽ không giống cái này giả thiết một dạng đơn giản có lẽ còn có cái khác biện pháp giải quyết có lẽ tại ta cố gắng quá trình bên trong sẽ xuất hiện truyền cơ cựu gia nghe diệp trần nói nao nao hắn không nghĩ tới diệp trần sẽ có ý nghĩ như vậy nhưng hắn vẫn làm ạ n h miệng nói ngươi đây là đang cưỡng từ đ o ậ t lý tại loại này khẩn cấp tình huống giới ngươi làm sao có thể có thời gian đi tìm những biện pháp khác diệp trần cười cười kiểu ra đây chính là ngươi ta khác nhau ngươi luôn luôn bị cố định g i à n khung c h ó i b u ộ c mà ta tin tưởng người khác tính năng động chủ quan mà lại đạo đức cũng không nên là một cái dùng để làm khó người khác công cụ mà là một loại dẫn đạo chúng ta đi hướng tốt hơn lực l ư ợ n cựu gia trầm mặc một lát tâm tình của hắn dần dần bình phục lại nhưng ánh mắt bên trong vẫn như cũ mang theo một tia không cam lòng diệp trần ngươi lời nói mặc dù có mấy phần đạo lý nhưng thế giới này không phải trong tưởng tượng của ngươi tốt đẹp như vậy tại võ đạo thế giới bên trong càng là tràn ngập tàn khốc cạnh tranh ngươi dạng này người chủ nghĩa lý tưởng sớm muộn sẽ bị hiện thực đánh bại diệp trần đứng người lên đi tới cửa dừng bước lại quay đầu nhìn xem cựu ra nói cựu ra có lẽ ngươi nói không sai nhưng ta nguyện ý đi nếm thử đi thủ vững tín nhiệm của mình ta tin tưởng chỉ cần có đầy đủ nhiều người nguyện ý tin tưởng mỹ hảo thế giới này liền sẽ trở nên càng tốt đẹp hơn mà ngươi Cũng không nên một mực đắm chìm trong loại này hắc ám thế giới quan bên trong nói xong diệp trần liền rời khỏi phòng kiểu ra nhìn qua diệp trần bóng lưng rời đi trong lòng ngũ vị tập trần hắn bắt đầu nghĩ lại mình nhiều năm qua trải qua cùng quan niệm có phải là thật hay không sai diệp trần trở lại chuẩn bị chiến đấu khu sau đồng bạn nhìn thấy nét mặt của hắn liền biết hắn cùng kiểu ra ở giữa nói chuyện cũng không đơn giản hoàng ngu đi lên trước hỏi lão đại lần này lại xảy ra chuyện gì kiểu ra có không có làm có ngươi diệp trần đem cùng kiểu ra đối thoại một năm một mươi nói cho đồng bạn mọi người nghe xong đều rơi vào trầm tư lý chính dương tâu mày nói lão đại cái này tàu điện nan đ ề xác thực rất khó giải quyết ta cảm thấy kiểu ra là muốn thông qua vấn đề này để ngươi lâm vào đạo đức khốn cảnh từ đó đả kích niềm tin của ngươi diệp trần nhẹ gật đầu không sai hắn đúng là nghĩ như vậy nhưng hắn xem nhẹ một điểm đó chính là chúng ta không thể bị loại này dự thiết khốn cảnh vây khốn ở muốn nảy ra tư duy giới hạn đi nhìn vấn đề c a o mánh gại gãi đầu nói lão đại ta vẫn là không biết rõ tại dưới tình huống đó nếu như chỉ có thể lựa chọn tay hãm hoặc là không tay hãm vậy nên làm sao đây diệp trần kiên nhẫn giải thích nói đây chính là mấu chốt của vấn、đề. nếu như chúng ta chỉ ở cái này dự thiết g i à n khung bên trong suy nghĩ kia đúng là lưỡng nan lựa chọn nhưng ở trong hiện thực chúng ta hẳn là đánh vỡ cái này g i à n khung đi tìm càng nhiều khả năng t ỷ như tại tàu điện hành xử lộ tuyến bên trên thiết t r í chướng ngại vật hoặc là nghĩ biện pháp giải khai những cái kia bị trói lấy người dây thừng đồng bạn nghe diệp trần giải thích nhao nhao gật đầu tỏ ra là đã hiểu tại một bên khác kiểu ra ngồi một mình ở gian phòng bên trong trong óc của hắn không ngừng vang vọng diệp trần nói hắn bắt đầu một lần nữa dò xét võ đạo của mình con đường mình đã từng vì truy cầu lực lượng cùng địa vị là có hay không làm quá nhiều vi phạm đạo đức sự tỉnh chương bốn trăm năm mươi cường giả đột k í c h chương bốn trăm năm mươi lăm cường giả đột k í c h ngay tại mấy người tràn đầy phấn khởi thảo l u ậ n lúc trận này tranh tài cũng hạ màn kết thúc chiến thắng một phương tại phán định còn chưa kết thúc tuyên bố liền nên ngang đi ra sân bãi kia tư thái phản phất bọn hắn là áp đảo cao hơn hết vương giả căn bản chưa đem bất luận kẻ nào để vào mắt bước tiến của bọn hắn bên trong lộ ra một loại bẩm sinh ngạo mạn ánh mắt bên trong tràn đầy đúng người chung quanh kinh thường thật giống như nơi này tất cả mọi người bất quá là dưới chung quanh bên trong bắt đầu nổi lên một trận trầm thấp tiếng ông, ông. kia là đám người đẻ nén tiếng nghị luận trong ánh mắt của hắn lộ ra hiếu kỳ cùng nghĩ hoặc hiển nhiên là đúng hai người này hành vi cảm thấy phi thường bất mãn suỵt nói nhọn chút chúng ta nhưng không thể chơi vào nếu không đừng nói đâm xương vung cho chính là ngay cả xám đều không có bên cạnh một cái kinh nghiệm phong phú lao giả đổi vội vàng che miệng của hắn thần sắc khẩn trương cảnh cáo nói l ã o giả ánh mắt bên trong mang theo thật sâu kiên kỵ hắn biết rõ cái này võ đạo thế giới bên trong tàn khốc quy tắc những cái kia có thâm hậu nội tình thế lực là tuyệt đối không cho phép có người tùy tiện khiêu khích bởi vì chiến thắng phía kia không phải phổ thông tông môn hoặc là con em thế gia mà là có thâm hậu nội tình môn phái bí ẩn môn phái này tại võ đạo giới tựa như là một cái thần bí truyền thuyết bọn hắn thực lực thâm bất khả chắc phong cách hành sự cũng cực kỳ đệ i u thấp chỉ khi nào xuất hiện tại công chúng tầm mắt bên trong loại kia cường đại khí chẳng cũng đủ để cho người vì đó sợ hãi mà lúc này trên màn hình xuất hiện cao mánh danh tự mà hắng lại là một cái yếu đuối thanh niên cầu nguyện đứng ở nơi đó thân hình hơi có vẻ đơn bạc hắn kia trắng non mang trên mặt một loại dáng vẻ thư sinh chất xem ra tựa như là một cái thư sinh yếu đối ngộ nhập cái này tràn ngập sát phạt chi khí võ đạo đấu trường nhưng bọn hắn đối thủ lại gây nên to lớn tiếng hô đoạn tử vũ cùng vạn năm bằng kia tiếng hô như lôi m i n h tại đấu trường bên trong quanh quẩn đám người giống như là bị nhen lửa nhiện t ì n h hóa diễm tiếng hô hoán sóng sau cao hơn sóng trước hai người này thế nhưng là bí ẩn trong tông môn nhân vật thần bí truyền thuyết bọn hắn tiến vào một lần hoàng cổ chiến trường ra cả người đều nên đòn thuế biến trực tiếp đang đỉnh huyền bám trước người một tin tức linh thông võ giả mặt mũi trong ánh mắt của hắn lóe ra hướng tới q u a n mang hoang cổ chiến trường tại bọn hắn những võ giả này trong lòng là một cái tràn ngập kỳ nộ cùng nguy hiểm thần bí t r i địa có thể từ nơi đó bình an trở về đồng thời thực lực tăng nhiều người không thể nghi ngờ là khiến người khâm phục cái gì gọi là huyền bảng a có không biết mở miệng hỏi thanh âm của hắn tại cái này huyền náo trong tiếng kêu ầm ý có vẻ hơi yếu ớt nhưng người chung quanh vẫn là nghe tới hắn vấn đề chính là có người đem võ đạo cao thủ thực lực chia làm thiên địa huyền hoàng đương nhiên còn có rất nhiều không biết cao thủ căn bản không có lộ diện hoàng bảng chính là hoa hạ khu xếp hạng mà huyền bảng dính đến mấy cái xung quanh quốc gia Về phân điệu b một cái thông niên võ đạo nhà bình luận kỹ càng giải thích nói thanh âm của hắn trầm ồn mà hữu lực người chung quanh đều x u ố n g lại tới l ặ n g lặng nghe hắn rằng giải giống như là tại lắng nghe võ đạo thế giới quy tắc giáo nghĩa đoạn tử vũ công pháp lấy kiếm tu vi chủ và năm bằng thì là đao tu vi chủ hai người đều là lấy binh khí chứng đạo cao thủ càng truyền thuyết bọn hắn rất có thể được đến một tia đạo vợn biết nội tình hoàng ngu một mặt ngưng trọng chậm rãi nói ra lông mày của hắn chăm chú nhữ lại ánh mắt bên trong lộ ra lo lắng tại võ đạo giới đạo vận là một loại cực kỳ lực lượng thần bí mà cường đại một khi nhiễm phải liền mang ý nghĩa tại võ đạo chi lộ bên trên có phi phàm kỳ ngộ lý chính dương sau khi nghe xong như có điều suy nghĩ hỏi k i a cổ nguyệt là cái gì mặt hàng lúc nói chuyện ánh mắt bên trong mang theo một tia nghi hoặc hắn thấy đối mặt cường đại như thế đối thủ cổ nguyệt thực lực lộ ra càng mấu chốt nhìn dáng vẻ của hắn rất giống như là một thuộc tính công pháp hoàng ngu nhìn chằm chằm cổ nguyệt dáng vẻ thư sinh trên mặt nói hãn tử quan sát kỹ lấy cầu nguyện thần thái cùng khí tức ý đồ từ những n à y chỗ rất nhỏ đánh giá ra cầu nguyện công pháp thuộc tính đây không phải là s o n g lão cao chỉ là thể tu cận chiến còn có thể đối mặt tuyệt đỉnh cao thủ còn mang theo một cái vương hữu này làm sao đánh bạch long có chút ít lo lắng mở miệng trên mặt của hắn tràn đầy sầu lo con mắt chăm chú nhìn sắp lên trận cao m a n h cùng cầu nguyện phản phất đã thấy bọn hắn thất bại kết cục thế nhưng là cao m a n h đem vung tay lên không quan tâm nói mặc kệ nó còn không phải ta tam quyền lưỡng cất sự tỉnh cứ việc g ọ n mặc dù vang ộ i nhưng theo thoại âm rơi xuống thanh âm một chút xíu thất xuống rõ ràng ngay cả chính h trong ánh mắt của hắn hiện lên một chút do dự cúng bất an chỉ là hắn không nghĩ tại đồng bạn trước mặt biểu hiện ra mình nhát gan ánh mắt quét một vòng diệp trần vừa cười vừa nói không quan hệ xuất ra thực lực đi đánh liền tốt diệp trần nói như là bình tĩnh trên mặt hồ đầu nhập một cục đá tại đồng bạn trong lòng nổi lên một tia gợn sóng mọi người đều biết cái này không chỉ là một câu đơn giản cổ vũ càng là một loại đúng thực lực bọn hắn tín nhiệm đi tới sân đấu võ bên trên lúc cao m ạ n h hít sâu một hơi n ắ m chặt n ắ m đấm cảm thụ được trong cơ thể mình bành trướng lực lượng hắn biết diệp trần nói đúng mặc kệ đối thủ cường đại cớ nào chính mình cũng không thể chưa chiến trước e sợ liếc mắt nhìn bên cạnh c ổ n g u y ệ t hắn mặc dù xem ra yếu đuối nhưng ánh mắt bên trong lại lộ ra một cỗ kiên định c ổ n g u y ệ t mặc kệ như thế nào chúng ta hết sức liền tốt c a o mãnh vô vũ c ổ n g u y ệ t b ả vai nói c ổ n g u y ệ t nhẹ gật đầu nhẹ nói ân ta biết ta cũng sẽ không kéo ngươi chân sau lúc này thi đấu không khí trong sân càng thêm khẩn trương lên đoạn tử vũ cùng vạn năm bằng đã đứng tại đấu trường một bên trên người của bọn hắn tản ra một loại cường đại khí tràng phản p h ấ t không khí chung quanh đều trở nên ngưng trọng lên đoạn tử vũ tay cầm trường kiếm kiếm chưa ra khỏi vỏ cũng đã có một loại kiếm y bén nhọn tràn g ậ p ra vạn năm bằng thì t t cao mạnh dẫn đầu phát động công kích như cùng một đầu mánh hổ phóng tới đoạn tử vũ cùng vạn năm bằng tốc độ của hắn cực nhanh dưới chân mặt đất đều bị hắn bước ra từng cái hố cạn đoạn tử vũ khoe miệng có chút dâng lên thân hình hắn loay lên thoải mái mà tránh đi cao mánh công kích đồng thời trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ một đạo kiếm khi hướng phía cao mánh vọt tới cao mạnh vội và nghiêng người tranh né kiếm khí kia sắt góc cáo của hắn xe qua đem y phục của hắn cắt vỡ một đường vết rách v ạ năm bằng nhìn đúng thời cơ cơ trường đao hướng phía cao manh c h é m tới cao manh không tránh kịp chỉ có thể dùng cánh tay đi ngăn cản chỉ nghe k u e n một tiếng cao manh cánh tay cùng trường đao tương giao vẽ lên một mảnh hỏa tinh một cách này để cao manh cảm nhận được lực lượng khổng lồ cánh tay của hắn tê dại một hồi nhưng hắn cũng không có l ù i bước mà làm mượn cố lực lượng này hướng về sau nhảy lên kéo ra cùng khoảng cách của hai người cầu nguyện ở một bên cũng không có nhàn rỗi hai tay của hắn kết tấn trong miệng nói lẩm b m chỉ thấy không khí chung q u n bên trong đột nhiên xuất hiện rất nhiều dây leo những này dây leo hướng phía đoạn tử vũ cùng vạn năm bằng quấn quanh mà đi đoạn tử vũ huy động trường ki đem ních lại gần mình dây leo chặt đứt mà vạn năm bằng thì là trực tiếp dùng trường đao đem dây leo bổ ra có chút ý tứ đoạn tử vũ nhìn xem cầu nguyện trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc nhưng cũng chỉ thế thôi hắn vốn cho là cầu nguyện chỉ là một cái không có chút nào uy hiếp kẻ yếu không nghĩ tới hắn còn có thủ đoạn như vậy cao mãnh điều chỉnh một chút trạng thái lần nữa p h ó n g tới hai người lần này hắn thi triển ra tuyệt chiêu của mình lực lượng toàn thân đều tập trung ở trên nắm tay hướng phía đoạn tử vũ đánh tới đoạn tử vũ không dám k i n h thường hắn đem kiếm đương ngang trước người toàn lực ngăn cản vạn năm bằng thì từ mặt bên công kích cao mãnh ý đồ ph ngay tại cao manh cùng đoạn tử vũ cùng vạn năm bằng lâm vào khổ chiến thời điểm c ậ nguyệt đột nhiên nhắm mắt lại trên người hắn nổi lên một tầng lục quang nhàn nhạt, nhạt nguyên lai hắn tại điều động trong cơ thể mình một thuộc tính lực lượng ý đồ phát động càng cường đại công kích chương 456. không có đảo ngược sao chương 456, không có đảo ngược sao đột nhiên c ậ nguyệt mở to mắt h é t lớn một tiếng một linh chi nộ chỉ thấy đấu trường trên mặt đất đột nhiên chui ra rất nhiều to lớn cây cối những n à y cây cối thân cảnh như là xúc tu đồng dạng hướng phía đoạn tử vũ cùng vạn năm bằng quấn quanh mà đi đoạn tử vũ cùng vạn năm bằng bị bất thình lình công kích làm cho có chút chật vật bọn hắn không thể không tạm thời đình chỉ đúng cao mánh công kích ngược lại ứng đối với mấy cái này cây cối cao mánh nháy mắt bắt lấy cơ hội này hướng phía vạn năm bằng vào tới hắn biết vạn năm bằng tại ứng đối cây cối công kích lúc lộ ra sơ hở đây là một cái tuyệt hảo cơ hội công kích quyền đầu đeo tiếng gió gào thét hướng phía vạn năm bằng n ư ợ c đầy tới vạn năm bằng cảm nhận được nguy hiểm hắn muốn tránh né cũng đã không kịp. chỉ có thể t đem r ư ờ ngay đ o hành tại cái này đỡ tiên quân thời điểm nguy kịch c ậ nguyệt đột nhiên xuất hiện tại cao manh trước người hai tay của hắn kết tấn một đạo mộc thuộc tính hậu thuẫn xuất hiện trước người đoạn tử vũ kiếm đâm tại hậu thuẫn bên trên phát ra một trận hào quang trói sáng mặc dù hộ tuấn h ngăn t r ở một kiếm này nhưng cậu nguyệt cũng bị cố lực lượng này chấn động đến lui về phía sau m ấ y b ư ớ c ngơi ư không sao chứ cao mãnh một mặt lo lắng mà hỏi thăm đồng thời hết sức chăm chú đề phòng cậu nguyệt lao đi khỏe miệng vết máu hơi có vẻ chật vật lắc đầu nói còn tốt không có việc gì chúng ta tiếp tục lúc này đấu trường bên ngoài khán giả đều bị trận này kịch liệt tranh tài hấp dẫn lấy bọn hắn vốn cho là này sẽ là một trận không chút huyền n i ệ m tranh tài dù sao đoạn tử vũ cùng vạn năm bằng uy danh bên ngoài nhưng mà Cao một a hai gia hỏa hai n cùng nguyện ương ảnh chống nhưng bọn nhìn ngoài muốn phân này cũng không được à. Bị hai cái không biết nơi nào xuất hiện người mới đánh h cho họ thấy khích thảm như cậu cự được cái vậy. lại làm biết mới à. m Bị xuất ý người trẻ tuổi miệng bên trong ngậm kẹo que mơ hồ không rõ nhà danh chính là cái gì cái này bảng k á i bảng vẫn là không có thực lực một cái khác xem ra tựa hồ cùng người trẻ tuổi nhận biết lập tức lên tiếng c h à o phúng đoạn tử vũ ánh mắt trở nên càng thêm băng lãnh hắn không nghĩ tới toàn lực của mình một kiếm lại bị cầu nguyện cặt lại trong lòng của hắn nạo khí bị triệt để kích thích quyết định không còn bảo lưu thực lực chỉ gặp hắn đem trường kiếm nâng quá đỉnh đầu trong miệng nói lẩm bẩm một cổ lực lượng cường đại bắt đầu trên thân kiếm hội tụ v cao mạnh cùng cậu nguyệt cảm nhận được gáp lực cực lớn bọn hắn biết công kích kế tiếp sẽ càng thêm mánh liệt cao mạnh nói khẽ với cậu nguyệt nói cẩn thận bọn hắn muốn làm thật cậu nguyệt nhẹ gật đầu hai tay của hắn lần nữa kết ấn chung quanh cây cối bắt đầu điên cùng sinh trường hình thành một đạo tường gỗ ý đồ ngăn cản đoạn tử vũ cùng bạn năm bằng công kích đoạn tử vũ hét lớn một tiếng một kiếm đoạn thời gian chỉ thấy trường kiếm trong tay của hắn b ộ c phát ra một đạo hào quan g trói sáng quan g mang t i a như là mặt trời trói trang hướng phía cao mạnh cùng cầu n g u y ệ t vào tới một kiếm này lực lượng đủ để bổ ra sân hà chỗ đến không khí đều bị xé nứt phát ra bén nhọn tiếng rít và năm bằng cũng đồng thời phát động công kích hắn đông nhiên rút ra trường đao hướng phía tường gỗ phóng đi trường đao bên trên bám vào lấy hát sắc quan g mang kia là đao khí của hắn những nơi đi qua cây cối nao nhau, nhau bị chém nước a o mánh nhìn xem chạm mặt tới cường đại công kích không chỉ có không có lối bước mà lại trong mắt bút cháy lên nóng bỏng quan mang hắn đem lực lượng trong cơ thể tăng lên tới cực hạn t cùng, cùng lúc đó cậu nguyệt cũng đang cố gắng duy trì lấy tường gỗ hắn không ngừng mà đem mình một thuộc tính lực lượng rót vào trong đó nhưng mà vạn năm bằng công kích quá quá mãnh liệt tường gỗ bắt đầu xuất hiện khe hở cậu nguyệt chịu đựng cao mánh vội vàng hô hắn biết nếu như tường gỗ bị công phá bọn hắn đem trực tiếp đối mặt vạn năm bằng công kích vậy sẽ là vô cùng nguy hiểm cậu nguyệt cắn răng trên chán tre kín mồ hôi cố gắng điều động trong cơ thể mình tất cả lực lượng ý đồ chữa trị tưởng gô khe hở ngay tại song phương rằng có không song thời điểm đoạn tử vũ đột nhiên cải biến kiếm chiêu trường kiếm của hắn v ẽ ra trên không trung một đạo q u ỷ dị đường vòng c u n g tránh đi cao mạnh n ằ m đấm hướng phía cầu n g u y ệ t đâm tới cao mạnh quá sợ hãi hắn muốn ngăn cản cũng đã không kịp cầu n g u y ệ t cũng phát giác được nguy hiểm hắn cấp tốc tại trước người mình bố trí một đạo m ộ t thuẫn đoạn tử vũ kiếm đâm tại m ộ t thuẫn bên trên mâu thuẫn nháy mắt vỡ vụn nhưng cái này cũng vì c ầ nguyện tranh thủ một chút thời gian thân hình hắn l o a lên hiểm lại càng hiểm tránh đi cái này trí mạng một kiếm và năm bằng thừa cơ hội này, xông phá hắn hướng phía c ổ n g u y ệ t nào tới trường đao dơ lên cao cao chuẩn bị cho c ổ n g u y ệ t một k í c h trí mạng cao manh thay thế không để ý an nguy của mình hướng phía vạn năm bằng nào tới hắn ôm lấy vạn năm bằng hai chân đem hắn k é ngã trên đất hai người trên mặt đất xoay đánh lên đoạn tử vũ muốn muốn đi giúp t r ợ vạn năm bằng lại bị c ổ n g u y ệ t ngăn lại c ổ n g u y ệ t biết mình nhất định phải ngăn chặn đoạn tử vũ cho cao manh tranh thủ thời gian c ổ n g u y ệ t hai tay nhanh chóng kết tấn t r u n g quanh trên mặt đất mọc ra rất nhiều bén nhọn gai gỗ hướng phía đoạn tử vũ đâm tới đoạn tử vũ huy động trường kiếm đem gai gỗ từng cái chặt đức người cho g i n g dạng này liền có thể ngăn cản ta sao. Đoạn tử vũ lạnh lùng nói, hắn tăng tốc tốc độ công kích kiếm chiêu trở nên càng hung hiểm hơn cầu nguyện không ngừng mà tránh né lấy đoạn tử vũ công kích hắn thể lực tại dần dần tiêu hao nhưng trong lòng của hắn có một cái tín nhiệm đó chính là không thể để cho đoạn tử vũ đi công kích cao mãnh cao mãnh cùng vạn năm bằng trên mặt đất đánh cho khó phân thắng bại cao mãnh nương tựa theo mình cường tráng t h ể phách dần dần chiếm cứ t h ư ợ n g phong hắn một quyền lại một quyền đánh vào vạn năm bằng trên mặt vạn năm bằng phản kháng càng ngày càng nhiều ớt ngay tại cao manh cho là mình sắp chiến thắng thời điểm vạn năm bằng đột nhiên từ trong ngực móc ra một viên thuốc nuốt xuống hắn lực lượng nháy mắt tăng nhiều một cước đem cao cao mãnh bị đá đến bay ra ngoài ngã dầm trên mặt đất hắn cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình đều rời vị trong miệng thốt ra một ngụm lớn máu tươi cao mãnh cầu n g u y ệ t thấy thế trong lòng quý lên hắn phân thần để đoạn tử vũ tìm tới cơ hội đoạn tử vũ một kiếm đâm chúng cầu n g u y ệ t b ả vai cầu n g u y ệ t chịu đựng kịch liệt đau nhức hai tay bỗng nhiên bắt lấy đoạn tử vũ đâm vào mình trên vai trường kiếm đoạn tử vũ muốn rút ra trường kiếm lại phát hiện cầu n g u y ệ t tay như là kìm sát đồng dạng cầm thật chặt thân kiếm trong lúc nhất thời càng không có cách nào tránh thoắt ngươi còn muốn dãy rụa đoạn tử vũ lạnh chương bốn trăm năm mươi bảy khó mà tiếp nhận kết cục cầu nguyện cắn răng gan t ừ n g chữ nói không đến cuối cùng một khắc ai thắng ai thua còn c h ư a nhất định đâu dứt lời trên người hắn đột nhiên b ộ c phát ra một cỗ cường đại một thuộc tính lực lượng cỗ lực lượng này thuận trường kiếm hướng phía đoạn tử vũ dũng mánh lao tới đoạn tử vũ không nghĩ tới cầu nguyện tại thụ thương tình hống dưới còn có thể phát động phản kích hắn vội vàng bông ra chuột kiếm hướng về sau nhảy lên nhưng kia cỗ một thuộc tính lực lượng vẫn là quẹt tới cánh tay của hắn cánh tay của hắn lập tức một trận chết lặng lúc này cao manh cũng từ dưới đất khó khăn b ỏ lên hắn lao đi khỏe miệm màu tươi nhìn x trong lòng tràn ngập ém náy cầu nguyện ngươi chống đỡ chúng ta cùng một chỗ phản kích cao mánh la lớn cao mánh hít sâu một hơi hắn điều động thể nội còn thừa lực lượng t r u n g quanh thân thể nổi lên một tầng kim quang nhàn nhạt, nhạt hắn biết hiện tại nhất định phải được ăn cả ngã về không hướng phía vạn năm bằng vào tới tốc độ so trước đó càng nhanh vạn năm bằng vừa mới mượn nhờ đan dược lực lượng chiếm thượng phong giờ phút này đang có chút đắc ý nhìn thấy cao mánh lần nữa vào tới hắn rơi lên trường đao nên đón tiếp lấy hai người lần nữa đụng vào nhau lần này cao mánh công kích càng thêm hứng mãnh mỗi một quyền của hắn đều ẩn chứa đập nồi dìm thuyền quyết tâm vạn năm bằng dần dần có chút ngăn cản không nổi. cầu nguyện cũng không có nhàn rỗi hắn rút ra trên vai trường kiếm không để ý vết thương đau đớn đem trường kiếm cắm vào mặt đất hai tay của hắn kết ấ n trong miệng nghiệm lên một đoạn cổ lao chú ngữ chỉ thấy đấu trường mặt đất bắt đầu chấn động kịch liệt vô số to lớn dễ cây từ dưới đất trôi ra hướng phía đoạn tử vũ cùng vạn năm bằng c u ố n đi vòng qua đoạn tử vũ nhìn xem chung quanh không ngừng v ọ t tới dễ cây nhưng dễ cây số lượng quá nhiều dần dần có chút lực bất tổng t h m vạn năm bằng cũng bị dễ cây quấn lấy hai chân hành động trở nên trầm chạp cao mánh nhìn đúng thời cơ một quyền đánh trúng vạn năm bằng phân bụ vạn năm bằng trong miệng phun ra một ngụm máu tươi thân thể ngã về phía sau đoạn tử vũ nhìn thấy vạn năm bằng thụ thương trong lòng giận dữ hắn liều l ĩ n h hướng phía cao manh vào tới trường kiếm đâm thẳng cao manh ngực cao manh m u ố n tranh né lại phát hiện mình đã không kịp ngay tại cái này thiên quân thời điểm nguy kịch một thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại cao manh trước người thay hắn ngăn trở một kiếm này đám người tập trung nhìn vào nguyên lai là diệp trần diệp trần chẳng biết lúc nào tiến vào đấu trường hắn dội ra hai ngón tay nhẹ nhàng kẹp lấy đoạn tử vũ trường kiếm tranh tài là vì luận bàn võ nghệ không phải vì tận lục tổn thương tính mạng người diệp trần lạnh lạnh lùng nói đo hắn không nghĩ tới diệp trần vậy mà có thể dễ dàng như vậy ngăn trở công kích của mình ngươi là ai dám nhúng tay chúng ta tranh tài đoạn tử vũ lập tức lên tiếng chất vấn ta là ai không trọng yếu trọng yếu chính là trận đấu này đã mất đi nguyên bản ý nghĩa diệp t r ầ n dứt lời nhẹ nhàng bắn ra đoạn tử vũ trường kiếm liền rời khỏi tay lúc này phán định cũng ý thức được tranh tài đã mất k h ô n g chế hắn vội vàng đi lên trước tuyên bố tranh tài tạm dừng cao manh cùng cậu nguyệt đi đến diệp trần bên người cậu nguyệt càng là cảm kích nói vị huynh t à này cảm ơn ngươi diệp trần lắc đầu nói các ngươi đã làm rất h á tại đối mặt cường đại như thế đối thủ lúc còn một h ể kiên giờ, đến trì rất bây lát Đoạn ử vũ vạn cùng năm sau sau phán định rốt cuộc tuyên bố kết quả là đoạn tử vũ cùng vạn năm bằng thu hoạch được bản vòng đấu thắng lợi phán định kia nghiêm túc mà không mang mảy may tình cảm thanh n i tại đấu trường bên trong quanh quẩn phản phất là đúng cao manh cùng cậu nguyệt cố gắng một loại phủ định nghe tới kết quả này cao manh tức giận một quyền nện ở trên vách tường phanh một tiếng bỗng nhiên xuất hiện một cái hố sâu vách tường kia gạch đá tại hắn lực lượng cường đại s u n g kích hạ vỡ nát tan thành rơi xuống giơ lên một mảnh nhỏ cho bụi liền như là hắn giờ phút này vỡ vụn tâm tình cặp mắt của hắn đỏ bừng tràn đầy không c ă n lỏng phẫn nộ trong lòng như là sắp phun t r à núi lửa hắn làm sao cũng nghĩ không thông rõ ràng mình cùng cậu nguyệt dùng hết toàn lực vì sao vẫn thua n g a khí bình thản đúng mấy người nói như có cơ hội còn muốn cùng các vị luận bàn một phen nói xong nở nụ cười nụ cười kêu bên trong không có chút nào để bài ngược lại lộ ra một loại rộng rãi sau đó hắn quay người điềm nhiên như không có việc gì rời đi bóng lưng của hắn trong mắt mọi người có vẻ hơi cô độc nhưng lại vô cùng kiên định hắn biết rõ tại võ đạo c h i lộ bên trên thất bại chỉ là tạm thời mỗi thất bại lần trước đều là thông hướng thành công bàn đạp lần này thất bại sẽ chỉ làm hắn càng thêm cố gắng đi tu luyện đi tăng lên mình đưa mắt nhìn thân ảnh của hắn biến mất không thấy gì nữa mấy người đều trầm mặc không nói bởi vì trừ cao mánh bên ngoài mấy người còn lại đều thuận lợi cái này khiến tranh cường hào thăng cao manh trong lòng không biết làm cảm tưởng gì hắn đứng ở nơi đó túi đầu song tay thật chặt nắm tay nội tâm đang không ngừng dãy rụa một phương diện hắn vì đồng bạn tấn cấp cảm thấy cao hứng một phương diện khác mình thất bại lại giống một tảng đá lớn ép ở trong lòng để hắn không thở nổi l ã o đại chúng ta còn muốn lưu tại cái này sao bạch long nhỏ giọng đưa ra nghi vấn của mình tiếng nói rất nhẹ tựa hồ sợ đánh vỡ cái này nột g ngạt bầu không khí con mắt thỉnh thoảng lại nhìn về phía cao mãnh trong lòng cũng đang vì hắn cảm thấy khó chịu bởi vì, vì bọn họ tranh tài toàn bộ hoàn thành mặc dù kết quả cũng có thể tiếp nhận nhưng dù sao không phải viên mãn kết cục mấy trong lòng người đều có một chút tiếp lối giờ này khắp này người thắng phảng phất thành kẻ thất bại bối cảnh tấm những cái k i a tân cấp vui sướng khi nhìn đến cao manh thất lạc về sau cũng biến thành có chút tạm đạm vô quang mắt thấy bầu không khí có chút m u ồ nạn n diệp trần ho nhẹ một tiếng hôm nay ta sinh nhật không bằng chúng ta chuyển sang nơi khác diệp trần nói như là trong bóng tối một đạo ánh dạng đông đánh vỡ cái này k i ể m chế không khí hẳn biết giờ phút này tất cả mọi người cần từ loại này chấm thấp cảm xúc bên trong đi tới mà sinh nhật lý do này không thể nghi ngờ là một cái thời cơ rất tốt lời này vừa nói ra mấy người đều có chút khó tin trong lòng biết đây là lao đại vì hòa hoãn không khí mới nói lời trong lòng bọn họ dâng lên một dòng nước ấm lao đại luôn luôn tại thời điểm mấu chốt dùng phương thức đặc biệt tới chiếu cố tâm tình của mọi người cao mãnh lại lập tức đến hào hứng lập tức chào hỏi nếu là lao đại sinh nhật lúc này mới đại sự hàng đầu vậy chúng ta đổi tràn tử thanh âm của hắn một lần nữa trở nên to trên mặt cũng lộ ra tiểu dung mặc dù nụ cười kia phía sau còn ẩn giấu đi một kia sau khi thất bại cay đắng nhưng đã bị hắn cố gắng che giấu không muốn bởi vì tâm tình của mình mà phá hư lao đại sinh nhật không khí nghe tới cao mãnh lý chính dương tranh thủ thời gian phụ họa đi vì lao đại sinh nhật trong ánh mắt của hắn tràn ngập chờ mong hy vọng cái này sinh nhật tụ hội có thể làm cho mọi người một lần nữa tỉnh lại hoàng ngu cùng bạch long lướt nhau từ trên ghế xạ lòn dựng lên diệp trần đám người hoan vui cười cười đi tới quán b a bọn hắn một đường cười cười nói nói phản phất vừa mới trong trận đấu không nhanh đã bị ném đến lên chín tầng mây bởi vì bọn họ đã thu hoạch trước mười tư cách có thể nói tại địa phương này thông suốt tên của bọn hắn sớm đã công bố đến khu vực bên trong bất luận cái gì nơi hẻo l á n đương nhiên trừ diệp trần danh tự thân phận của bọn hắn tựa như là một chương đặc thù giấy thông hành, quán lập tức cung kính cho qua người chung quanh cũng q u ă n g tới ánh mắt ao ước ba năm chai bia và bụng tại cồn thôi động hạ tựa hồ không vui sự tỉnh đều biến mất k ê n lạnh bớt bia thuật n h ế t hầu chạy xuống mang đến một loại thoải mái cảm giác cũng làm cho tâm tình của bọn hắn dần dần buông lỏng bọn hắn bắt đầu lớn tiếng nói chuyện phiếm chia sẻ lấy lẫn nhau chuyện lý thú tiếng cười tại t r o n g quán b a q u e n quần nhưng vào lúc này luôn có không có mắt đến tìm phiền thoái một người mặc hoa lệ nhưng ánh mắt bên trong lộ r a ngạo mạng người trẻ tuổi mang theo mấy cái tùi tùng đi tới hắn nhìn thấy diệp trần bọn người chơi đến chính vui v ẻ trong l chương ả m t ấ y h mới là u bốn trăm o n năm này v à t mươi này như tám người, người quán ư ba xung toàn đột chương bốn trăm năm mươi tám quán ba xung đột hoàng ngu bị đâm đến một cái lảo đảo chén rượu trong tay kém chút rơi xuống hắn cau mày nhìn về phía cái này cố ý gây chuyện người trẻ tuổi l ử a g i ậ n trong lòng vụt một chút liền bút lên nhưng hắn liếc mắt nhìn bên người diệp trần vẫn là cưỡng chế l ử a g i ậ n trong lòng bình tĩnh nói bằng h ư u quán b a này như thế lớn chúng ta ở đây hào hào uống rượu nói chuyện phiếm làm sao liền cản trở con đường của ngươi người tuổi trẻ kia lại không b g ô n g tha hai tay của hắn ôm ở trước ngực khi n h m i ệ t cười cười nói h ừ ta nhìn các ngươi liền là một đám không có bản lãnh gì sẽ chỉ ở nơi này uống rượu khoác lác ra hỏa nhìn bộ dáng của các ngươi còn tưởng rằng là nơi nào đến cao thủ đâu ngươi lai bất quá là chút giá áo túi cơm phía sau hắn mấy cái tùy tùng cũng đi theo hống cười lên tiếng cười kia tại trong quán b a lộ ra phá lệ trói thai cao manh vốn là bởi vì tranh tài thất bại kìm nén nổi giận trong bụng bây giờ nghe người trẻ tuổi này lời nói lớn lối như thế ngữ nơi nào còn có thể nhìn được hắn h o ắ c một chút đứng lên hai mắt căm tức nhìn người trẻ tuổi lớn tiếng nói ngươi nói ai là giá áo túi cơm có loại lặp lại lần nữa thanh â m như là lôi minh tại trong quán b a vang lên người chung quanh đều bị hắn cái này khí thế đột nhiên b ộ c phát giật này mình người trẻ tuổi bị cao manh khí thế giật này mình nhưng hắn không nghĩ tại mình tùy tùng trước mặt né mặt mũi thế là kiên chỉ nói ta nói chính là các ng làm sao không p h ụ c à. trong ánh mắt của hắn mặc dù hiện lên một tia e ngại nhưng vẫn là cố giả bộ chấn định diệp trần lúc này cũng đứng lên hắn v ô vô cao m á n h b ả vai ra hiệu hắn trước tỉnh táo lại sau đó hắn nhìn về phía người trẻ tuổi không nhanh không c h ẳ m nói b à n g h ư u chúng ta không muốn gây chuyện nhưng cũng không sợ sự tình hôm nay là cái cao hứng thời gian ta khuyên ngươi vẫn là không nên ở chỗ này cố tình gây sự diệp trần ánh mắt bên trong lộ ra một loại huy nghiêm để người không dám tùy tiện nhìn thẳng người trẻ tuổi nhìn thấy diệp trần đứng ra trong lòng càng thêm khó chịu hắn cảm thấy diệp trần là tại xem nhẹ hắn thế là hắn cười lạnh một tiếng nói n h a ngươi cho rằng ngươi là ai à? còn dám tới g i a o h ư ớ n ta hôm nay ta liền để các ngươi biết ở nơi này đ ắ c tội ta là không có kết cục tốt dứt lời hắn vung tay lên sau lưng mấy cái tùy tùng liền hướng phía diệp trần bọn người vây quanh bạch long nhìn thấy tình hình này nhỏ giọng đúng diệp trần nói lão đại những người này xem ra không giống như là phổ thông lưu manh khả năng có chút điểm bối cảnh diệp trần khẽ gật đầu hắn đương nhiên cũng nhìn ra nhưng hắn cũng không sợ tại võ đạo giới sông sáo lâu như vậy hắn hạng người gì chưa thấy qua cái dạng gì phiền phức chưa từng gặp qua ngay tại mấy cái tùy tùng sắp động thủ thời điểm quán ba quản lý vội vàng chạy tới thấy là diệp t r ầ n bọn người bị vây trong lòng âm thầm kêu khổ biết diệp t r ầ n bọn người thân phận không đơn giản nếu là tại trong quán ba đã xảy ra chuyện gì hắn nhưng đ à m đ ư ơ n g không nổi thế là hắn tranh thủ thời gian ngồi cười nói các vị các vị cái này là thế nào mọi người có chuyện hào hào nói không muốn tại trong quán ba động thủ a người trẻ tuổi nhìn thấy quán ba quản lý tới hơi không kiên nhẫn nói ngươi thì tính là cái gì nơi này không có chuyện của ngươi cho ta cút sang một bên quán ba quản lý bị hắn mắng một cái như vậy sắc mặt trở nên hết sức khó coi nhưng lại không dám đắc tội hắn chỉ có thể lúng túng đứng ở nơi đó diệp trần thấy cảnh này trong lòng đúng người trẻ tuổi này càng thêm chán ghét hắn đúng quán b a quản lý nói quản lý n g ư ơ i đi xuống trước đi chuyện này chính chúng ta sẽ giải quyết quán b a quản lý cảm kích nhìn diệp trần một chút sau đó vội vàng rời đi diệp trần xoay người nhìn xem người trẻ tuổi nói xem ra ngươi là quyết tâm muốn tìm chúng ta gây phiền phức đã như vậy vậy chúng ta cũng sẽ không sợ ngươi bất quá ta vẫn còn muốn cho ngươi một cái cơ hội hiện tại mang theo ngươi người rời đi chúng ta coi như chuyện này chưa từng xảy ra người trẻ tuổi nghe diệp trần nói giống như là nghe tới cái gì chuyện cười lớn hắn cười ha hả nói ngươi cho rằng ngươi là ai、à? c ò người d trẻ a tuổi, tuổi căn bản không nghĩ tới cao mãnh lại đột nhiên động thủ hắn đến không kịp né tránh bị cao mãnh một quyển này rắn rắn chắc chắc đánh trên mặt cả người hướng về sau bay đi nặng nề mà ném xuống đất cái mũi của hắn bị đánh cho máu tươi chạy dỏng răng cũng rơi mấy khỏa đau đến hắn lăn lộn trên mặt đất miệng bên trong không ngừng tê ờ các người giam đánh ta các người chết chắc, chắc. phía sau hắn mấy cái tùy tùng nhìn thấy chủ nhân bị đánh nhao nhao hướng phía cao mánh nào tới cao mánh không hề sợ hãi hắn đón những người này xông tới nắm đấm của hắn như là như mưa rơi rơi vào những n à y tùy tùng trên thân mỗi một quyền đều mang lực lượng cường đại những n à y tùy tùng mặc dù nhiều người nhưng căn bản không phải cao manh đối thủ chỉ chốc lát s a u đã bị đánh ngã trái ngã phải nằm trên mặt đất dây lên gì cao mạnh đứng ở nơi đó thở hồn hện trong mắt y nguyên tiêu đốt lên ngọn lửa tức giận người trẻ tuổi kia từ dưới đất bỏ dậy mặt của hắn đã sưng giống như lầu heo trong mắt tràn đầy tự hận hắn hung tợn chỉ vào cao manh nói các hôm nay các người gây không nên dây vào người nói xong hắn từ trong ngực móc ra một cái máy truyền tin bắt đầu hô gọi vệ i binh diệp t r ầ n nhũ mày hắn biết sự tình có thể sẽ trở nên càng thêm phiền phức nhưng hắn cũng không hối hận cao m á n h xuất thủ hắn thấy đối mặt dạng này cố tình gây sự người có đôi khi vũ lực là tốt nhất phương thức giải quyết lão đại làm sao bây giờ tiểu t ử này thoạt nhìn là sẽ không từ bỏ ý đồ b ạ c h long có chút lo âu nói diệp t r ầ n nhìn một chút chung quanh đồng bạn sau đó kiên định nói binh tới tướng đỡ nước tới n â n ăn chúng ta cũng không phải dễ ức hiếp như là đã đậu thủ kia liền làm tốt ứng đối hết thể chuẩn bị lý chính dương cũng đứng dậy hắn vô vô bộ ngực của mình nói không sai lao đại chúng ta cùng nhau đối mặt ta liền không tin hắn có thể làm gì được chúng ta cũng không lâu lắm quán bar bên ngoài liền truyền đến một trận ồn ào tiếng bước chân một đám người trùng trùng điệp điệp đi đến cầm đầu chính là một cái vóc người khôi ngô đại hán trên mặt của hắn có một đạo thật dài vết sẹo xem ra mười phần dữ t ậ n là ai dám đụng đến chúng ta thiếu ra sống được không kiên nhẫn đi đại hán vừa tiến đến liền la lớn người trẻ tuổi nhìn thấy viện binh đến lập tức tinh thần tỉnh táo hắn chỉ vào diệp trần bọn người nói chính là bọn hắn đại ca ngươi nhất định phải báo thù cho ta a đại hán nhìn một chút diệp trần b ọ n người c ư ờ i lạnh một tiếng nói các ngươi là gan không nhỏ à dám ở trên địa bàn của chúng ta dương ai hôm nay nếu là không cho cái bàn d a o các ngươi cũng đừng nghĩ đi ra cái quán bar này diệp trần đi về phía trước một bước hắn nhìn xem đại hán nói ngươi cái thiếu da này trước khiêu khích chúng ta chúng ta chỉ là phòng vệ chính đáng ta hy nhìn các ngươi không muốn không phân tốt xấu bất quá cũng là đến từ tìm phiền thoái đại hán k i n h thường nói ở nơi này thiếu da của chúng ta chính là trời mặc kệ ai đúng ai sai đánh thiếu da của chúng ta liền là không được lúc này trong quán ba khách nhân khác đều dọa đến trốn đến một bên sợ bị trưởng tranh đấu này lan đến gần quán b a nhân viên công tác cũng đều xa xa đứng không dám tới gần diệp trần biết cùng những người này giảng đạo lý là vô dụng hắn nhìn một chút đồng bọn của mình sau đó thấp giọng nói chuẩn bị động thủ đi đồng bọn của hắn nhóm n h a u nhao, nhao gật đầu bọn hắn cấp tốc điều chỉnh tốt trạng thái chuẩn bị nên đón tức sắp đến chiến đấu đại hắn nhìn thấy diệp trần bọn người không có chút nào e ngại dáng vẻ trong lòng có chút kinh ngạc nhưng hắn cũng không nghĩ tại tiểu đệ của mình cùng thiếu gia trước mặt ném m t mũi thế là hắn vung tay lên sau lưng người liền hướng phía diệp trần bọn người vào tới diệp trần dẫn đầu phát động công k hắn mỗi một chiêu mỗi một thức đều vừa đúng đã có thể tránh đi công kích của địch nhân lại có thể cho địch nhân hữu lực đánh trả hai tay như là huyết ảnh không ngừng mà đập nện tại bộ vị yếu hại của địch nhân cao minh cũng không cam chịu yếu thế hắn lần nữa thể hiện ra mình lực lượng cường đại hắn giống một đầu phẫn nộ châu đực xông vào trong đám người mạnh mẽ đâm tới n ắ m đâm chỗ đến địch nhân ngao n g a o đổ xuống cầu nguyện mặc dù ở trong trận đấu bị thương nhưng hắn cũng không có lùi bước hai tay của hắn kết tấn không khí chung quanh bên trong xuất hiện lần nữa rất nhiều dây leo những n à y dây leo hướng phía địch nhân quấn quanh mà đi đem một chút đậy t r ư ơ n g bốn trăm năm mươi chín xung đột thăng cấp t r ư ơ n g bốn trăm năm mươi chín xung đột thăng cấp lý chính dương cùng bạch long thì phối hợp lẫn nhau bọn hắn một cái công kích địch nhân bên trên bàn một cái công kích địch nhân hạ bàn bọn hắn tốc độ công kích rất nhanh địch nhân thường thường còn không có kịp phản ứng liền đã bị bọn hắn đánh trúng hoàng ngu thì ở một bên tìm cơ hội hắn nhìn đúng thời cơ đột nhiên phát động công kích công kích của hắn thường thường xuất kỳ bất ý để cho địch nhân khó lòng phòng bị song phương lâm vào một trận kịch liệt hôn chiến bên trong trong quán ba cái bàn bị lập tung chén rượu cùng bình rượu bốn phía bay loạn cả cái quẻ rượu một mảnh hỗn đột phản phất gặp một tràng thái nạn theo thời gian trôi qua diệp trần bọn người dần dần chiếm cứ thượng phong phối hợp của bọn hắn càng ngày càng ăn ý công kích cũng càng ngày càng l a n g lệ mà cái k i a đại hắn mang người tới mặc dù nhân số đông đảo nhưng bọn hắn thực lực cao thấp không đều mà lại quyết thiếu hữu hiệu phối hợp đại hắn nhìn thấy mình người dần dần ở vào hạ phong trong lòng có chút gốc hắn biết nếu như hôm nay không thể cầm xuống diệp trần bọn người hắn tại thiếu ra trước mặt liền triệt để mất mặt m ũ i thế là hắn quyết định tự mình xuất thủ đại hắn từ bên hông rút ra một thanh trường đao hắn hét lớn một tiếng hướng phía diệp diệp chân nhìn thấy đại hán bóp tới ánh mắt trở nên càng thêm nghiêm túc hắn biết cái này đại hán thực lực không thể khinh thường nhất định phải cẩn thận đ ư n g đ ố i diệp chân hai chân có chút tách ra thân thể trọng tâm chìm xuống cặp mắt của hắn chăm chú nhìn đại hán trong tay vung vầy trường đao toàn thân cơ bắp c ă n g cứng giống như một con vận sức chờ phát động báo săn khi trường đao sắp chặt tới hắn nháy mắt diệp chân thân hình thoát một cái lấy một loại cực kỳ nhanh nhẹn thân pháp nghiêng người tránh đi đại hán một cách thất bại lại cũng không bối rối hắn thuận thế đem trường đao nằm ngang quét qua muốn thừa dịp diệp chân đặt chân ch dưới chân bộ pháp linh hoạt lùi về phía sau mấy bước nhẹ nhõm tránh thoát cái này lăng lệ chém ngang lúc này cao manh thoát khỏi bên người mấy cái đối thủ nhìn thấy diệp trần đứng trước đại hán công kích nổi giận gầm lên một tiếng hướng phía đại hán lao đến tốc độ của hắn cực nhanh mang theo một trận phong thanh người còn chưa tới khi thế cường đại đã hướng phía đại hán ép tới đại hán cảm giác được phía sau động tĩnh không thể không phân tâm ứng đối hắn manh xoay người trường đao hướng phía cao manh đâm tới cao manh lại không tránh không né dội ra hai tay lại hướng thẳng đến trường đao t r ộ tới người chung quanh đều hít sâu một hơi đây quả thực là tại cầm tính mạng của mình nói đùa nhưng mà ngay tại trường đao sắp đâm đến cao mánh hai tay thời điểm hai tay của hắn đột nhiên nổi lên một tầng kim quan g kim quan g kiết như là thực chất đồng dạng đem trường đao kẹp chặt đại hán dùng sức muốn rút ra trường đao lại phát hiện trường đao không nhúc nhích tí nào đối thủ của ngươi là ta cao mánh hét lớn một tiếng sau đó một cước hướng phía đại hán đá vào đại hán không tránh kịp bị cao mánh một cước đá trúng phần bụng cả người hướng về sau bay đi nặng nề mà đâm vào quán ba trên tường trên tường xuất hiện một cái to lớn vết lõm cho bụi gì rào rơi xuống diệm trần thừa cơ hội này lần nữa phát động công kích thân hình hắn l o i lên nháy mắt xuất hiện tại đại hán trước mặt hai tay nhanh trong、búa. sau đó hướng phía đại hán đánh ra một trường một trường này nhìn như nhẹ nhàng lại ẩn chứa cường đại kinh lực đại hán vừa mới từ dưới đất b ò dậy liền thấy diệp trần bàn tay hướng phía mình đánh tới h á n luôn tranh né lại phát hiện thân thể của mình giống như là bị một cố lực lượng vô hình trói buộc chặt không cách nào động đậy chỉ có thể trơ mắt nhìn diệp trần thủ trưởng ấn tại lồng ngực của mình theo p h a n h một tiếng vang thật lớn đại hán lần nữa bị đánh bay ra ngoài trong miệng hắn phun ra một ngụm máu tươi ánh mắt bên trong tràn ngập hoáng sợ làm sao cũng không nghĩ tới diệp trần bọn người thực lực vậy mà như thế cường đại người trẻ tuổi kia nhìn thấy viện binh của mình bị đánh cho chật vật như thế trong lòng sợ lên hắn biết hôm nay là đá trúng t i ế t bản muốn vụ n trộm chạy đi cầu n g u y ệ t lại một mực lưu ý lấy hắn động tĩnh nhìn thấy hắn muốn chạy cầu n g u y ệ t trong tay kết tấn một cây dây leo cấp tốc hướng phía người trẻ tuổi c u ố n đi vòng qua dây leo chăm chú c u ố n lấy người trẻ tuổi hai chân để hắn không thể động đậy muốn chạy hiện tại biết sợ hãi cầu n g u y ệ t đi đến trước mặt người tuổi trẻ lạnh lùng nói người trẻ tuổi dọa đến sắc mặt tái nhận hắn run dậy nói van cầu các ngươi bỏ qua cho ta đi ta biết sai ta không nên đến tìm các người gây phi thức diệm trần đi tới h ắ người nhìn n xem trẻ tuổi nói, hiện tại biết sai. liền o ạ n g ư ờ h ư n g vội vàng gật đầu nói ta sẽ ta sẽ ta nhất định làm theo diệp trần ra hiệu cầu nguyện buông ra người trẻ tuổi người trẻ tuổi một được đến tự do liền mang theo hắn những người hầu kia sám x ị đi quán b a quản lý nhìn thấy sự tình rốt cục giải quyết hắn thở dài m ộ t hơi hắn đi tới đúng diệp chân bọn người nói hôm nay thật sự là nhờ có các ngươi a nếu không phải là các ngươi ta cũng không biết nên làm cái gì quán b a này tổn thất liền không cần các ngươi nhọc lòng chính chúng ta sẽ xử lý diệp chân cười nói kia liền làm phiền ngươi chuyện n à y hôm nay cho các ngươi quán b a mang đến không ít phiền p h ứ c thật sự là không có ý tứ quản lý vội vàng khoát tay nói nơi nào nơi nào các ngươi cũng là vì tự vệ mà mà lại các người đem những cái kia ác b á giáo hấn một trận cũng coi là cho chúng ta quán ba trừ một hại trải qua cuộc phong ba này diệp trần bọn người cũng không có tiếp tục uống rượu chúc mừng hào hứng bọn hắn hướng quản lý cáo từ sau liền rời đi quán ba đi tại ban đêm trên đường phố cao mánh có chút ảo nào nói đều do tiểu t ử kia đem lao đại sinh nhật tụ hội đều cho pha trộn diệp trần lại cười nói không quan hệ hôm nay mặc dù phát sinh một chút chuyện tình không vui nhưng chúng ta cũng coi là vượt qua một cái khó quên sinh nhật mà lại trải qua hôm nay chiến đấu phối hợp của chúng ta càng thêm ăn ý đây cũng là một loại thu hoạch người khác nghe diệp trần nói nao n a o gật đầu bọn hắn cảm thấy diệp trần nói rất đúng hôm nay trải qua để giữa bọn hắn tình nghĩa càng thêm thâm hậu ngay tại lúc mấy người trở về vị lấy hôm nay trải qua lúc đường phía trước đ ỗ n g nhiên xuất hiện mấy đạo thân ảnh quen thuộc kia mấy thân ảnh tựa như là từ trong bóng tối đột nhiên xuất hiện đu linh mang theo một loại để người không rét mà run khí tức ánh trăng vẩy trên người bọn hắn lại phản p h ấ t bị trên người bọn họ vẻ lo lắng thúi vệ không có chút nào ấm áp chính là cựu gia cùng hắn mấy tên thủ h ạ phá quân cùng tham lang võ khúc cùng thất sát còn có mười cái tùy tùng mấy người này tại phiến khu vực này thế nhưng là u y danh hiến hách danh hào để người nghe tin đã sợ mất mật cựu ra đứng tại phía trước nhất trên mặt của hắn mang theo một loại để người nhìn không thấu thân sắc giống như cười mà không phải cười ánh mắt bên trong lại lộ ra một c ố ngoan lệ phá quân cùng tham l a n g phân lập hai bên thân hình của bọn hắn giống như báo săn đồng dạng mạnh mẽ ánh mắt bên trong tràn ngập cảnh giác cùng tính công kích võ khúc cùng thất sắt thì ở phía sau áp trận trên người bọn họ tản ra một loại trầm ổn mà khí tức nguy hiểm tựa như hai ngồi trầm mặc núi lửa lúc nào cũng có thể bộc phát người ta ở giữa sổ sách nên tính toán cựu gia lấy một loại rất có nghiền n g ậ m ngựa khí nói ra thanh âm kia phảng phất là từ cựu ưu địa ngục truyền đến đồng dạng băng lãnh m à âm trầm đồng thời trong con mắt hắn tản mát ra bích rũ ưu qua n g mang tựa như trong bóng tối quỷ hỏa loé r a quỷ dị quang loại này quang mang để người nhìn không khỏi tâm sinh sợ hãi phảng phất bị ánh mắt của hắn để mắt tới liền sẽ bị đẩy vào bóng tối vô tận vực sâu mấy người thân hình lúc này dừng lại lạnh lùng quét mắt người tới diệp chân ánh mắt bên trong không sợ hai chút nào ánh mắt của hắn tựa như hai thanh sắc bèn kiếm thẳng tắ bốn hắn mặc trăm sáu mươi người gây chuyện ta phục hồi chương bốn trăm sáu mươi người gây chuyện ta phục hồi mà diệp trần mắt sáng lên a cười một tiếng nói ta lại không nợ ngươi cái gì trừ phi là ngươi ỉ lại trên người ta sổ sách thanh âm lộ ra rất bình tĩnh nhưng lại tràn ngập lực lượng hắn sẽ không bị cựu gia khí thế hù dọa ngược lại tại diệp trần xem ra cựu gia loại người này liền là ưa thích gì thế hết người hắn cũng sẽ không tùy ý cựu gia tùy ý n ắ m cao mãnh càng là không che đậy miệng ta nhổ vào ngươi cái này t h a i dám chết bẩm có phải là uống nhầm thuốc đến gây chuyện cao mãnh nói tựa như một viên quả bom nặng ký trong không khí nổ tung hắn vốn chính là một cái thẳng tính người trong lòng có cái gì thì nói cái đó xưa nay sẽ không quanh co lòng vòng đúng cựu gia loại người này hành vi đã sớm không quay nhìn bây giờ thấy cựu gia đến tìm diệp trần p h i ê n phước càng là giận không chỗ phát tiết cựu gia tựa hồ cũng không thèm để ý chỉ là có chút có rúm khỏe miệng che giấu phẫn nộ trong lòng cười quái dị một tiếng diệp trần ngươi lưu lại ta có thể bỏ qua bọn、hắn. cựu gia nói nghe rất có dụ hoặc tính nhưng diệp trần biết đây chỉ là cựu gia âm hưu vô luận ngươi muốn làm gì ta đều sẽ phụng đổi tới cùng diệp trần đáy mắt lướt qua một mảnh che lấp có chút ý vị thâm trường nói hắn sẽ không vì mình mà để các bằng hữu lâm vào nguy hiểm giữa bọn hắn tình nghĩa so cái gì đều trọng yếu mặc dù ở nơi này cũng sinh sống một đoạn thời gian nhưng đối với cựu gia thế lực còn không phải rất hiểu rõ bọn hắn chỉ nghe nói cựu gia không phải một cái người dễ trêu chọc nhưng lại không nghĩ rằng cựu gia sẽ lớn lối như thế muốn đánh liền đánh nói lời vô dụng làm gì cao mánh nổi giận gầm lên một tiếng lao tử vừa vặn nổi giận trong bụng không có địa phương phát cựu ra n h t sau lưng một thân ảnh tiến lên trước một bước chìm quát một tiếng người này thanh âm trầm thấp mà khàn khản tựa như cũ nát ống bê kéo động lúc phát ra thanh âm để người nghe rất không thoải mái đám người theo tiếng nhìn lại chỉ thấy người nói chuyện là cựu ra bên cạnh một cái vóc người theo tiếng n ờ ì n lại chính là gần nhất thu hoạch được tham lang xương hảo mới gia nhập tử vi người mới thân hình của hắn mặc dù thấp bé nhưng lại cho người ta một loại rất dắn chắc cảm giác ánh mắt bên trong lộ ra một cỗ h u n g á c kình tựa như một đầu đói s ó i hoang nhìn thấy con mồi liền không kịp chờ đợi muốn nào tới thấy rõ người nói chuyện sau cao manh khinh thường lạnh hừ một tiếng liền ngươi ngay cả nhét vào trong giày khi g i à y đệm tư cách đều không có vừa nói một bên hướng về phía trước đạp thật mạnh ra một bước cao manh nói tràn ngập khiêu khích thí vị muốn dùng loại phương thức này chọc giận tham lang làm cho đối phương động thủ trước hắn tin tưởng mình thực lực mặc dù biết tham lang khả năng không đơn giản nhưng cũng sẽ không lùi bước nghe thấy lời ấy tham lang ánh mắt biến đổi không nói hai lời thẳng đến cao mánh mà đi t ố nhẹ nhẹ, cao độ c ủ hắn mạnh cười lớn một tiếng song quyền phía trên quang mang phun trào quang mang tiếp như là hai đầu linh động tiểu xạ ở quả đấm của hắn quấn quanh xoay quanh đây là hắn tứ tượng kình lực lượng thể hiện cao mạnh tứ tượng kình mặc dù còn ở vào hành luyện đại sư trình độ nhưng ở diệp trần cho bảo vật ra tri hạ lực lượng cũng không thể khinh thường chỉ gặp hắn đón tham lang sông tới hai người nháy mắt chiến tại một chỗ trong lúc nhất thời q u y ề n phong cùng tình khí giao thoa tung hành không khí chung quanh phảng phất bị quấy thành một đoàn đ â y dối cao mãnh mỗi một quyền đều hổ hổ sinh phong mang theo tứ tượng kình bên trong cương manh chi lực hướng phía tham l a n g bộ vị yếu hại công tới mà tham l a n g thân hình tuy nhỏ lại linh hoạt dị thường hạ tại cao mãnh quyền ả n h bên trong xuyên qua tự nhiên buôn nhưu kình đại thành hắn mỗi một lần ra quyền đều giống như một đầu chạy như điên mang nhưu mang theo khí thế một đi không trở lại tham l a n g đột nhiên túi người một cái tránh đi cao mãnh một cái đấm thẳng ngay sau đó nắm đấm của hắm như, như đạn pháo hướng phía cao manh phần bụng đánh tới một quyền này nếu là đánh trúng chỉ sợ cao một bên diệp trần nhìn chằm chằm chiến cuộc hắn không nháy mắt một cái thời khắc chuẩn bị ứng đối đột phát tình huống hắn biết cao máy mặc dù tạm thời có thể cùng tham lam bất phân thắng bại nhưng một lúc sau có thể sẽ bởi vì thể lực tiêu hao mà lộ ra sơ hở hoàng ngũ đứng tại diệp trần bên người cũng là một mặt hồi hộp tay của hắn không tự giác nắm thành quả đấm trong lòng âm thầm vì cao mãnh cố lên tại một bên khác t i ể u ra hai tay ôm ngực mang trên mặt một vòng nhàn nhạt cười lạnh hắn tự hồ cũng không lo lắng tham l a n g tình hình chiến đấu hắn thấy tham l a n g chỉ là đang thử thăm dò cao mạnh thực lực chân chính sát chiêu còn ở phía sau pha quân võ khúc cùng thất s ắ t cũng là vẻ mặt lạnh lùng bọn hắn đúng tham l a n g thực lực có lòng tin tuyệt đối trong mắt bọn hắn cao mạnh bất quá là một cái s ắ p bị đánh bại tiểu nhân vật tham lam cùng cao mạnh chiến đấu càng thêm kịch liệt hai người đều đánh nhau thật tình cao mạnh trên trán dần dần buốc lên suất mù h hô hấp của hắn cũng biến thành rồn dập lên nhưng ánh mắt của hắn ý nguyên kiên định hắn biết rõ mình không thể thua không chỉ có là vì tôn nghiêm của mình càng là vì không liên lụy diệp trần mà tham l a n g ánh mắt bên trong thì lộ ra một cỗ hưng phấn hắn đã thật lâu chưa bao giờ gặp dạng này có thể cùng mình đánh khó phân thắng bại đối thủ đột nhiên tham l a n g hét lớn một tiếng xung quanh thân thể của hắn nổi lên một tầng nhàn nhạt h à o quang màu vàng đất đây là buôn ngưu kình tu luyện tới cảnh giới đại thành tiêu chí lực lượng lần nữa được đến tăng lên tốc độ của hắn đột nhiên tăng tốc liên tiếp quyền ảnh hướng phía cao mánh bao phủ tới cao mánh trong lòng giật mình nhưng hắn không có lùi bước cắn răng đem thể nội tứ tượng kình vận chuyển tới cực hạng song quyền bên trên quang mang đại thịnh nên tiếp tham l a n g công kích phanh phanh phanh một trận dày đặc tiếng va chạm vang lên lên cao mánh tại tham l a n g công kích mánh liệt hạng không ngừng mà l ư i lại hai chân của hắn trên mặt đất vạch ra hai đạo thật sâu vết tích mỗi một bước đều lộ ra cực kỳ gian nàn cao mánh diệp chân nhịn không được hô to một tiếng hắn biết cao mánh sắp chống đỡ không nổi đồng thời trong lòng bắt đầu tính toán như thế nào đánh vỡ cái này cục diện bế tắc hắn không thể trơ mắt nhìn cao mánh bị đánh bại ngay tại cao mánh sắp ngăn cao mánh hít sâu một hơi trong ánh mắt của hắn hiện lên một tiêu kiên quyết đột nhiên đình chỉ lui lại hai chân vững vàng đóng ở trên mặt đất sau đó hắn đem lực lượng toàn thân tập trung đến hữu quyền bên trên trong miệng hô to một tiếng phá hữu quyền của hắn mang theo lực lượng cường đại hướng phía tham l a n g nắm đấm đánh tới một quyền này ẩn chứa hắn tất cả lực lượng thậm chí còn tiêu hao một bộ phận thể lực tham l a n g không nghĩ tới cao mánh lại đột nhiên phát động công kích mãnh liệt như vậy hắn muốn tránh né đã tới không kịp a n h một tiếng hai người nắm đấm lần nữa đụng vào nhau lần này tiếng va đập so trước đó càng thêm v a n ộ i lực lượng cường đại ba động đem chung quanh cho hai người nháy mắt bị cố lực lượng này chấn động đến hướng về sau bay đi chừng 461. lại là ân o á n cục chừng 461, lại là ân o á n cục cao mạnh nặng nề mà kẽ lăn trên đất cảm giác cánh tay phải của mình giống như là bị vô số cây kim g h i một dạng đau đớn khó nhịn nhưng hắn cắn răng cố nén kịch liệt đau nhức từ dưới đất bỏ dậy ánh mắt bên trong không có chút nào lùi bước ngược lại tràn ngập đầu trí tham l a n g cũng không khá hơn chút nào hắn bị chấn động đến rút lui mấy bước mới đứng vững thân hình lắc lắc hơi tê tê cánh tay trong lòng đúng cao mạnh không khỏi nhiều hơn mấy phần kiếm k � vốn cho là bằng vào mình buôn ngưu kình đại thành thực lực có thể nhẹ nhõm đánh bại cao mãnh lại không nghĩ rằng cao mãnh tại tối hậu quan đầu buộc phát ra như thế lực lượng cường đại hử có chút bản lãnh tham l a n g lạnh hừ một tiếng lần nữa hướng phía cao mãnh vào tới bước chân so trước đó càng thêm trầm ổn h i ệ n nhiên là đã thu hồi lòng khinh thị chuẩn bị toàn lực ứng phó cao mãnh hít sâu một hơi điều chỉnh một chút trạng thái của mình hắn biết chiến đấu kế tiếp sẽ càng thêm gian nan nhưng hắn không sợ hai chút nào nam chặt nam đấm lần nữa n g h ê tiếp tham lăng lúc này lý chính dương cao mày hắn biết cao mãnh cứng như vậy tiếp tục đấu không phải biện pháp nhất định phải phải nghĩ cái biện pháp đánh vỡ cục diện này ánh mắt tại cựu gia trên thân đạo qua lúc trong lòng đột nhiên có một ý kiến ngay tại cao mãnh cùng tham lang giao thủ lần nữa thời điểm lý chính dương đột nhiên giống như là một đạo như thiểm điện hướng phía cựu gia vào tới tốc độ của hắn nhanh đến mức vượt qua thường nhân tưởng tượng giống như quỷ mị trong không khí lưu lại từng đạo mơ hồ tàn ảnh đồng thời ánh mắt bên trong lộ r a kiên định cùng kiên quyết phản vất tại thời khắc này mục tiêu của hắn chỉ có cựu gia hết thể chung quanh đều bị hắn tự động che đậy cựu gia không nghĩ tới có người lại đột nhiên hướng mình phát động công kích hắn là an toàn người chỉ huy nhưng lại tại cái này tiên quân thời điểm nguy kịch một thân ảnh từ phía sau như mũi tên bay ra chính là võ khúc bên người thất sát thất sát động tác tấn m á n h m à quả quyết hắn tự a hồ đã sớm phát giác được lý chính dương ý đồ một mực tại ám bên trong chờ đợi lấy thời cơ xuất thủ hai người chỉ là giao thủ một cái liền đ ỗ n g nhiên phát ra một tiếng vang thật lớn cái này tiếng vang như là kinh lôi tại mọi người bên thai nổ t u n g chấn động đến người chung quanh l ô thai ông ông tác hưởng một chút người thực lực hơi yếu thậm chí bị cái này cô cường đại lực trùng kích chấn động đến liên tiếp lui về phía sau trên mặt của bọn hắn tràn đầy kinh ngạc không nghĩ tới hai người này va chạm sẽ sinh ra năng lượng to lớn như vậy thất sắc hỗn loạn tóc dài tại không chung một trận cổ vũ giống như là ngọn lửa màu đen đang thiêu đốt trên mặt của hắn hiện lên một k i a c h ấ n kinh vốn cho là lý chính dương chỉ là một cái dựa vào vũ khí đối thủ thật không nghĩ đến tại lần giao thủ này ở giữa lập tức cảm nhận được lý chính dương trên thân k i a cố cường đại mà thâm trầm lực lượng c ố lực lượng này như là mãnh liệt sóng cả từng cơn sóng liên tiếp hướng hắn vào tới để hắn có chút đáp ứng không xuể mà lý chính dương lại là n h ị nhữ mày lạnh lùng mở miệm nói sân đấu võ bên trên ngươi không phải là đối thủ của ta không nghĩ tới ngươi còn dám động thủ với ta thanh âm của hắn băng lãnh thấu xương phản phất mang theo vô tận hàn ý trước đó tại sân đấu võ bên trên hắn mặc dù thắng được thắng lợi nhưng biết thất s á t một mực không có c a m l ò n g âm thầm tựa hồ còn đang nhu đ ổ lấy cái gì nếu không phải là các ngươi buồng n h ị c h thủ đoạn ai thua ai thắng còn chưa nhất định đâu thất s á t lạnh hư một tiếng giọng khàn khàn để người nghe cực không thoải mái trong ánh mắt của hắn thiêu đốt lên ngọn lửa t ứ c giận vẫn cho rằng lần trước luận v õ thất bại là bởi vì lý chính dương một phương sử dụng không đứng đắn thủ đoạn hắn thấy mình thực lực cũng không so lý chính dương kém chỉ là bị tính kế mới thua trận lý chính dương từ phía sau rút ra Kiếm vừa ra khỏi vỏ, không k vừa vỏ, ra hai đầu nhánh xích u quanh n phản g sắt chọc liên ê n phong ế m mặc k h tiếp bên trên tựa hồ còn có khắc một chút u phủ văn thần bí những phủ văn này lấp lóe trong bóng tối lấy hào quang nhỏ yếu phảng phất như nói cổ lão mà lực lượng thần bí hai người không còn nói nhảm thân hình thoát một cái trực tiếp đánh nhau thân ảnh của bọn hắn nháy mắt đan vào một chỗ để người khó mà phân biệt lý chính dương cơ vô phong kiếm mỗi một kiếm đều mang lực lượng cường đại cùng tình chuẩn góc độ ý đồ đột phá thất sát phòng ngự mà thất sát thì linh hoạt vũ động hai đầu xích s á t xích s á t ở dưới sự khống chế của hắn như là hai đầu linh động rắn khi thì quấn chặt lấy lý chính dương kiếm khi thì hướng phía lý chính dương thân thể rút đi bọn hắn chiến đấu giống như là một trận kịch liệt vũ đạo mỗi một cái động tác đều tràn ngập lực lượng cùng kỹ xảo có chút đến dự thi đội viên đều bị cái này đặc sắc chiến đấu hấp dẫn lấy tìm tới một cái địa phương an toàn không chớp mắt nhìn xem sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào đặc sắc m ấ y mắt một chút đối với võ học có nghiên cứu người càng là ở trong lòng âm thầm sợ hai thán g p h ụ bọn hắn từ trong trận chiến đấu này nhìn thấy khác biệt võ học phong cách cùng cao thâm kỹ xào chiến đấu lý chính dương kiếm pháp đại khai đại hợp có một loại phong khoáng khí thế hắn mỗi một kiếm đều ẩn chứa hắn nhiều năm thành quả tu luyện đem mình lực lượng cùng ý chí đều dung nhập vào trong kiếm chiêu mà lại bước chân trầm ổn giống như là cắm rễ ở trên mặt đất đại thụ vô lu trong h xích ấ t sát sát x kỹ chiến n h h o đấu lý chính dương đột nhiên hét lớn một tiếng hắn đem vô phong kiếm dơ lên cao cao sau đó đông nhiên hướng phía thất sát bổ tới một kiếm này hội tụ hắn lực lượng toàn thân trên thân kiếm lóe ra hào quang trói sáng p h ả n phất muốn đem bầu trời đều bổ ra thất s á t cảm nhận được một kiếm này vi lực hắn không dám kinh thường liền vội vàng đem hai đầu xích sắt giao nhau ở trước ngực muốn ngăn t r ở cái này lặng lệ một kiếm oanh một tiếng vang thật lớn lý chính dương trọng kiếm vô phong cùng thất s á t s o n g liên hung hang đụng vào nhau cương đại lực trùng kích hướng bốn phía khuyết tán ra đến trên mặt đất bụi đất bị chấn động đến bay lên mà lên hình thành từng vòng từng vòng bụi mủ t r u n g quanh tiềm ẩn người bị cố lực lượng này xung kích đến ngã trái ngã phải một chút cách khá gần thậm chí té ngã trên đất lý chính dương cánh tay có chút du lên nhưng ánh mắt của hắn ý nguyên kiên định hắn biết thất sát là cái mạnh mẽ đối thủ. một k í c h này mặc dù chưa có thể đột phá đối phương phòng ngự nhưng cũng làm cho thất s á t cảm nhận được quyết tâm của hắn sau một khắc hắn cấp tốc điều chỉnh trạng thái bước chân xê dịch thân thể phía bên trái xoay trọn đồng thời trọng kiếm thuận thế quét ngang mà ra một kiếm này mang theo tiếng gió gào thét như là màu đen dao l o n g với đuôi quét về phía thất s á t phần e o thất s á t cũng không phải ăn chay hai chân đạp thân thể hướng về sau nhảy lên thoải mái mà tránh đi một kiếm này tại không bên trong một cái xoay người hai đầu xích như là linh xả lần nữa hướng phía lý chính dương quân quanh mà đi xích sắt tốc độ cực nhanh tại không chung xẹt qua từng đạo màu đen q u a n ảnh phát ra si lý chính dương thấy thế đem trọng kiếm hướng trên mặt đất cắm xuống thân kiếm nháy mắt không xuống đất mặt một nửa hắn hai tay nắm ở chỗ u kiếm dùng sức cố néo một cổ lực lượng cường đại từ thân kiếm chuyển xuống dưới đất ngay sau đó mặt đất bắt đầu chấn động kịch liệt t ừ n g đạo hào quang màu vàng đất từ dưới đất vươn ra hướng phía thất xác xích xác phóng đi đây là lý chính dương mượn nhờ đại địa c h i lực phát động phòng ngự chiêu thức hắn biết do thất xác xích xác lợi hại không thể để cho nó cẩn thân thất xác x í c c ù n g hào quang màu vàng đất gặp nhau trong lúc nhất thời g i n g cỏ không xong hắn nhíu mày trong lòng thầm nghi lập tức đống nhiên cắn răng một cái lực lượng trong cơ thể liên tục không ngừng rót vào xích sắt bên trong xích sắt bên trên phủ văn thần bí lập tức lóe ra c ả n g quan g mang m á h liệt quan g mang k i a tựa h ồ tại thôn vệ lấy hào quang màu vắng đất dần dần hướng lý chính dương tới gần lý chính dương cảm nhận được áp lực cực lớn biết không thể ngồi chờ chết mánh hít một hơi s o n g lòng tay ra chuốc kiếm thân thể hướng về sau nhảy lên cùng t h ắ t s ắ t kéo ra một khoảng cách sau đó hai tay của hắn nhanh chóng kết ấ n trong miệng nói lẩm bẩm chỉ thấy trên người hắn nổi lên một tầng nhạt lang quang lang quang dần dần hội tụ đến hai tay của hắn phía trên hình thành hai cái quả cầu ánh sáng màu xanh lam. chương bốn trăm sáu mươi hai không gì hơn cái này chương bốn trăm sáu mươi hai không gì hơn cái này đi lý chính dương hét lớn một tiếng hai tay đẩy về phía trước r a hai cái quả cầu ánh sáng màu xanh lam hướng phía thất s á t gạo thét mà đi quan g cầu tại phi hành quá trình bên trong không ngừng xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh không khí chung quanh đều bị khuấy động đến hình thành cỡ nhỏ vòng xoáy thất s á t nhìn thấy quả cầu ánh sáng màu xanh lam bay tới hắn cấp tốc thu hồi xích sắt đem xích sắt trước người múa thành một cái hình tròn vòng p h ngự n g xích sắt bên trên phủ văn lóe ra con mang hình thành một đạo màu đen bình chứa quả cầu ánh sáng màu xanh lam đụng vào màu đen bình chứa phát ra liên tiếp tiếng nổ bạo tạc sinh ra x ư ơ n g mù tràn ngập ra che cản hai người ánh mắt thất sát thừa cơ hội này thân hình loại lên biến mất tại trong x ư ơ n g khói lý chính dương trong lòng giật mình biết thất sát khẳng định muốn nhân cơ hội phát động đánh lén cho nên hắn hết sức chăm chú cảm giác động tịnh chung quanh lỗ hai có chút rung động không bỏ qua bất luận cái gì một tia tiếng vang đột nhiên lý chính dương cảm giác được phía sau có một cô y ê u ớt khí lưu ba đ ộ n g hắn không chút do dự thân thể phía bên trái nhất chuyển đồng thời tay phải thành trường hướng về sau đánh ra một trường này ẩn chứa hắn năm thành lực lượng trường phong gào thét mà ra thất s á t từ trong xương khói thoát ra nguyên bản muốn dùng xích sắt đánh lén lý chính dương phía sau lưng lại không nghĩ rằng bị lý chính dương phát giác hắn chỉ có thể dùng xích sắt vội và ngăn cản lý chính dương một trường ngày phanh một tiếng hai người lần nữa đụng vào nhau lần này va chạm thất s á t rõ ràng ở vào hạ phòng hắn bị lý chính dương trưởng lực chấn động đến hướng lui về phía sau mấy bước lý chính dương thừa thắng xông lên rút ra cắm trên mặt đất vô phong kiếm hướng phía thất s á t v ọ t tới chiêu kiếm của hắn trở nên càng hung hiểm hơn mỗi một kiếm đều hướng phía thất sắt bộ vị yếu hại đâm tới trọng kiếm vô phong tại lý chính dương trong tay phản phất thành thần binh lợi nhận cái này cũng nhờ có mấy trận đấu rèn l u y ệ n hạ n g sử dụng càng thêm thuận buồn xuôi gió thất sát chỉ có thể không ngừng lui lại hắn xích sắt phòng ngự cũng biến thành có chút bối rối ở một bên quan sát tất cả mọi người bị trận này đặc sắc chiến đấu hấp dẫn lấy một chút trẻ tuổi võ giả trong mắt tràn đầy hâm mộ và khâm phục bọn hắn từ lý chính dương cùng thất sát chiến đấu bên trong học đến rất nhiều thực chiến kỹ xảo mà một chút thế hệ trước cao thủ thì ở trong lòng âm thâm ước định lấy thực lực của hai người bọn hắn biết do trận chiến đấu này thắng bại không chỉ quyết định bởi người võ nghệ còn cùng chiến đấu bên trong năng lực ứng biến cùng tâm dần dần bình tĩnh lại biết còn tiếp tục như vậy mình thua không nghi ngờ hắn đột nhiên dừng bước hai chân đứng vững ánh mắt trở nên hung hăng đem hai đầu xích sắt quấn quanh ở trên cánh tay của mình sau đó hai tay nắm tay lực lượng trong cơ thể đ i ê n c u ồ n g vận chuyển lại xung quanh thân thể của hắn nổi lên một tầng h ắ t sắc quan g mang quan g mang bên trong tựa hồ có một chút thân ảnh mơ hồ đang lóe lên giống là đến từ địa ngục các quỷ lý chính dương nhìn thấy thất sắt biến hóa cũng không dám k i n h thường thả c h ậ m bước chân đem vô phong kiếm hoành ở trước ngực cảnh giác nhìn xem thất sát hắn biết thất sát đây là muốn xử suất trượt chiều mình nhất định phải cẩn thận đường đ ố i thất sát hét lớ chỉ thấy trên người hắn hát sắc quan g mang đột nhiên thoát ly thân thể của hắn hướng phía lý chính dương nào h tới hào quang màu đen kia bên trong loáng thoáng có các loại v ạ n b è o m ặ t quỷ dương nanh muốn vớt phát ra khiến người dùng mình tiếng g à o thét lý chính dương cảm nhận được một cỗ mánh liệt khí tức tà ác đập vào mặt liền đã biết một chiêu lợi hại này cấp tốc đem chân khí trong cơ thể vận chuyển tới cực hạ trọng kiếm vô phong bên trên nổi lên một tầng l o a mắt bạch sắc quan g mang hào quang màu trắng này như là thánh khiết hòa diễm cùng cái kia màu đen ác quỷ quan mang hình thành trên lệch d à n phá lý chính dương hét lớn một tiếng cơ vô phong kiếm hướng phía bạch sắc quang mang cùng hát sắc quang mang ở giữa không trung gặp nhau lập tức buộc phát ra một trận mánh liệt năng lượng ba đậu không gian chung quanh phảng phất đều bị cố lực lượng này v ặ n mẹo một đạo đạo liệt ngân trong không khí lan tràn ra nhưng mà thất s á t một chiêu này ác quỷ c u ố n thân cũng không có dễ dàng như vậy bị phá giải những cái kia hát sắc quang mang bên trong mặt quỷ không ngừng mà dễ r ồ a lấy ý đồ xông phá bạch sắc quang mang ngăn cản bọn chúng mở ra huyết bùn đại khẩu hướng phía lý chính dương tạt tới lý chính dương cắn trả răng hắn đem càng nhiều chân khí rót vào trong kiếm vô phong kiếm bạch sắc quang mang trở nên càng thêm nồng đậ mỗi tiến lên một chút cũng muốn tiêu hao hắn đại lượng c h â n khí thất sắc nhìn thấy loại tình huống này khoe miệng lộ ra một tia cười lạnh hai tay của hắn không ngừng mà biến đổi thủ ấn tăng cường đúng ác quỷ quấn thân một chiêu này không chế đồng thời trên c h á n cũng toát ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu cứ việc một chiêu này mặc dù uy lực mạnh mẽ nhưng đúng chân khí của hắn tiêu hao cũng là to lớn tại rằng có không song cục d i ệ n hạ n lý chính dương đột nhiên nhắm mắt lại tập trung tinh thần bắt đầu điều chỉnh chân khí của mình phương thức vận chuyển chỉ thấy trên người hắn mạch sắc quan mang đột nhiên phát sinh biến hóa từ nguyên bản thuần vĩ quan mang bên trong xuất hiện một chút những n à y p h ù văn màu vàng vây quanh b ạ c h sắc quang mang xoay tròn khiến cho b ạ c h sắc quang mang uy lực đại tăng b ạ c h sắc quang mang giống như thủy chiều hướng phía hát sắc quang mang dũng bánh lao tới những cái k i a hát sắc quang mang bên trong mặt quỷ tại p h ù văn màu vàng chiếu d ọ i xuống phát ra thống khổ k ê u thảm rất nhanh hát sắc quang mang liền bị b ạ c h sắc quang mang triệt để thốt vệ thất sắc nhìn thấy tuyệt chiêu của mình bị phá giải trong lòng đ ố n g nhiên kinh hãi không đợi hắn tới kịp làm ra phản ứng lý chính dương đã tay cầm vô phong kiếm hướng phía hắn lao đến lý chính dương kiếm chiêu trở nên càng thêm tấn bánh mỗi một kiếm đều mang uy thế cường đại. thất s á t chỉ có thể dùng xích sắt miễn cưỡng ngăn cản nhưng phòng ngự của hắn đã bắt đầu xuất hiện sơ hở tại liên tục ngăn cản mấy kiếm về sau thất s á t một sợi dây xích bị lý chính dương kiếm chặt đứt trong lòng của hắn hoảng hốt bước chân cũng loạn cả lên lý chính dương bắt lấy cơ hội này một cái bước xa s ô n g lên trước dùng kiếm chống đỡ thất s á t thiết hầu người thua lý chính dương lạnh lùng nói thất s á t trong mắt lóe lên một tia không tam l ò n g nhưng hắn cũng biết mình đã bất lực t á i chiến hắn chậm rãi thả ra trong tay xích sắt túi đầu người chung q u n h nhìn thấy kết quả của cuộc chiến đấu này n h o nhao phát ra tiếng thán phục bọn hắn đúng lý chính dương thực lực lại lại có nhận thức mới. đồng thời cũng đối trận này đặc sắc chiến đấu dư vị vô tận mà lúc này cao minh cùng tham l a n g chiến đấu cũng sắp đến hồi kết thúc cao minh nương tựa theo hương ngạnh nghị lực cùng đặc biệt kỹ x ả o chiến đấu dần dần chiếm cứ thơ ư phong tham l a n g mặc dù thực lực cũng không thể khinh thường nhưng ở cao minh công kích mạnh liệt hạ cũng bắt đầu có chút chống đỡ không được cao minh nhắm ngay một cái cơ hội một quyền hướng phía tham l a n g l ư ợ c đánh tới một quyền này ẩn chứa hắn lực lượng toàn thân tham l a n g muốn tránh né đã tới không kịp phanh một tiếng tham lăng bị cao minh một quyền này đánh chúng thân thể giống như rìu đứt dây một dạng bay ra ngoài hắn nặng n ề mà té lăn trên đất trong miệ cao mãnh đi đến tham l a n g bên người thân thể khổng lồ chẳng khác nào núi lớn nhìn xuống hắn âm thanh lạnh l ù n g nói ngươi cũng không gì hơn cái này tham l a n g hung tợn chừng mắt cao mãnh nhưng không nói gì hắn biết mình vừa lại thế nào x í n h cường cũng không có ý nghĩa đúng lúc này kiểu ra nhìn thấy mình hai tên thủ hạ đắc lực đều bị đánh bại sắc mặt trở nên hết sức khó coi hắn biết mình hôm nay muốn muốn đạt tới mục đích đã rất khó bất quá cũng không thể bởi vậy tùy tiện tối lui chương 463. pháp khí đối oanh chương 463, pháp khí đối oanh thế nào còn muốn đánh xuống đi sao mấy người dừng tay sau diệp trần ánh mắt rơi vào kiểu ra bệnh trạng mặt tái nhợt bên、trên. một, không không một, một kia lát sau hắn đột nhiên ngầm đầu con mắt giống cái đinh một dạng chăm chú vào diệp trần trên mặt nói chuyện đồng thời khỏe miệng mơ hồ mang ra một tia giảo hoạt tia giảo hoạt như là dấu ở trong đùi cỏ rắn tùy thời chuẩn bị cho con mồi một cách trí mạng diệp trần ngươi cho rằng rừng ở đây sao trong âm thanh của hắn mang theo một loại không cam lỏng cùng âm tàn phản phất còn có hậu chiêu gì đang chờ diệp trần vừa dứt lời chỉ thấy hai tay của hắn nhanh chóng múa đậu hai tay của hắn như là hai con linh động hồ điệp trong không khí lưu lại từng đạo quang ảnh sau đó từng đạo quang mang tại bàn tay của hắn hội tụ n h ữ n g ánh sáng kia giống như là bị một loại lực lượng thần bí dẫn dắt từ bốn phương tám hướng hướng phía bàn tay của hắn trào lên mà đến dần dần quang mang hội tụ thành một cái vật thể cái vật thể này tản ra ánh sáng lóa mắt màu phía trên quan g hoa lưu chuyển như là chạy ngân hạ hiện nhiên không phải bảo vật bình thường rực trần đây là ta tốn hao vô số tâm huyết mới đến bảo vật tên là bắt q u i đỉnh càng là cực phẩm linh khí cựu da trên mặt rốt cục lộ ra v trong a của như thần khoang mình chân quý nhất khoe một tài t cái dữ bảo. quý ánh mắt của hắn lóe ra tham lam cùng hưng phân quang đây chính là vì ngươi chế tạo r i ê n g bên trong vô tận n g h i ệ p hỏa có thể đem linh hồn của ngươi mỗi ngày thiếu đốt 7-7-49 n g à y sau liền sẽ hồn phi phách tán trong âm thanh của hắn tràn ngập uy hiếp tựa như trong bóng tối t ử thần tại tuyên án diệp trần t ự hình nghe thấy lời ấy diệp trần ánh mắt không ngừng chất động tựa như bình tĩnh trên mặt hồ nổi lên tầng tầng vận sóng nhưng thần sắc của hắn không thay đổi chấn định đến như là núi cao nguy nga hắn không chút hoang mang nói vội vặn ta chỗ này cũng có một vật cùng ngươi cái kia không sai bị lắm vừa nói hai tay của hắn bưng ra một cái vết gì loang l ộ đồ vật vật này xem ra cũ nát không chịu nổi phía trên c h e kín dấu vết tháng năm nhìn hình dạng cũng giống là một cái đ ỉ n h cựu ra chỉ liếc mắt nhìn liền làm càn cười ha h a tiếng cười của hắn trong không khí quanh quẩn như là cú đêm tiếng tê u trói t hai m à tùy tiện diệt trần ngươi cái này là từ cái kia đ ó n g rác nhặt được cầm cái phế phẩm còn muốn được ta lời của hắn bên trong tràn ngập trào phúng tựa như từng thanh từng thanh đao sắc bén đâm về diệt trần lời này vừa nói ra phía sau hắn một đám người cũng đi theo không kiêng nể gì cả cười lên những người kia giống là một đám cùng tại chủ nhân sau l ư n g á liên bắt đầu sửa loạn ta nhìn hắn là bị cựu da b ạ o vật dọa đến tinh thần dối loạn đem trong nhà mình dâng hương đồ vật lấy ra khảo cổ đ ầ u nó bên trong một cái người dắt cuốn g h o à n g hô k h ắ p khuôn mặt là khinh thường cao mãnh cũng là một mặt vẻ hoài nghi hắn gại gái đầu trong mắt tràn đầy n g h i hoặc hắn cho diệp trần truyền âm l ã o đại ngươi sẽ không thật sự là đem đồ cổ cầm đi ra rồi hả hắn truyền âm bên trong mang theo lo lắng dù sao hắn thấy diệp trần trong tay cái kia vết d ì loang lộ định thực tế không giống như là có thể cùng cựu da cực phẩm linh khí chống lại đồ vật bên cạnh hoàng ngu cùng bạch long cũng là trong ánh m hoàng ngu cao mày con mắt chăm chú nhìn diệp trần trong tay đ ỉ n h tựa hồ muốn từ kia vết gì phía dưới nhìn ra manh mối gì bạch long thì là lắc đầu hắn thực tế không thể nào hiểu được diệp trần hành động này nghe nói như thế lý chính dương âm thầm tranh thủ thời gian cho hắn m ộ t cước để hắn nói ít nói nhảm lý chính dương trong lòng minh bạch diệp trần đã giám xuất ra vật này tất nhiên có đạo lý của hắn hắn tin tưởng diệp trần sẽ không làm không có ý nghĩa sự tình nhưng mà diệp trần lại là lắc đầu mắt sáng lên trong ánh mắt kia lộ ra một loại thần bí tự tin ai thật ai giả thử một chút chẳng phải sẽ biết thanh âm của hắn trầm ồn hữu lực p h ả n phất có một loại lực lượng vô hình đang chống đỡ hắn tốt đã ngươi muốn chết ta liền thành t o à ngươi n kiểu ra trong ánh mắt lướt qua âm trầm hàn ý k i a hàn ý như là trong ngày mùa đông băng đao có thể đem người tâm đều đông kết thanh âm của hắn lạnh đến giống từ trong hầm băng truyền tới một dạng tràn ngập sát ý sau đó chỉ thấy trên tay hắn nhẹ nhàng đưa tới trong tay bắt quái đỉnh đón gió liền dài k i a bắt quái đỉnh giống như là bị thi ma pháp một dạng cấp tốc biến lớn chỉ một thoáng trở nên cùng một ngọn núi như vậy lớn nó đứng sừng sững ở đó tản ra cường đại u y áp không khí chung quanh đều trở lúc này tất cả mọi người ngước đầu nhìn lên lấy kia to lớn bắt quái đỉnh trong lòng tràn ngập kính sợ cựu g i a đứng tại bắt quái đỉnh hạ trên mặt vẻ đắc ý càng đậm hắn phảng phất đã thấy diệp trần bị n g h i ệ p h ỏ a đốt cháy linh hồn tiêu tán thảm trạng diệp trần nhìn xem kia to lớn bắt quái đỉnh lại không có chút nào vẻ sợ hãi hắn chỉ là lẳng lặng bưng lấy trong tay mình vết dị loang lộ đỉnh ánh mắt kiên định mà thâm thúy tại mọi người nghi hoặc cùng ánh mắt trào phúng bên trong diệp trần chậm rãi giơ tay lên trong miệm nói lầm bầm kia cổ lão mà thần chú thần bí từ hắn trong miệm nguyên bản vết d ì loang lổ mặt ngoài bắt đầu bong ra từng màng từng mảnh từng mảnh d ì sắt như là lá khô bay xuống thân đỉnh dần dần nổi lên một tầng ánh sáng n h u hòa quan g mang kia mới đầu rất yếu ớt giống như là t r ư ớ c tờ mở sáng ánh dạng đông nhưng theo thời gian trôi qua quan g mang càng ngày càng mạnh cựu ra thấy cảnh này trong lòng nao nao nhưng hắn rất nhanh liền chấn định lại cười lạnh nói giả thân giả quỷ một cái phá đỉnh có thể có cái gì làm nhưng mà hắn lời còn chưa nói hết diệp trần trong tay đỉnh đột nhiên quan mang đại thịnh、đỉnh、trên khuôn mặt hiện ra phủ văn cổ xưa những phủ văn này loé ra tia sáng kỳ dị phảng phất như nói cổ lao cổ sự diệ k i u đỉnh chậm rãi bay lên hướng phía to lớn bắt quái đỉnh bay đi tại phi hành quá trình bên trong đỉnh không ngừng b i ế n lớn rất nhanh l i ề n cùng bắt quái đỉnh tương xứng hai ngồi đỉnh tại không trung răng co không khí chung quanh p h ẳ n g phất ngưng kết đồng dạng bầu không khí hồi hộp tới cực điểm cựu gia thấy thế trong lòng có chút bối rối nhưng hắn không nghĩ ở trước mặt mọi người yếu thế hắn hét lớn một tiếng hai tay nhanh chóng kết tấn trong m i ệ n g hô bắt quái đỉnh n g h i ệ p hỏa lên chỉ thấy kia to lớn bắt quái đỉnh bên trong đột nhiên phun ra hừng hực liên hòa ngọn lửa kia bày biện ra màu、Ú、lam chính là trong truyền thuyết vô tận nghiệm hòa hòa di không gian đều bị tiêu đốt đến bắt đầu v n mèo diệp trần không chút hoang mang cũng hô trấn thế đỉnh linh quang hộ hắn đỉnh bên trên lập tức bắn ra một đạo bạch sắc linh quang kia linh quang như là ánh sáng thánh kết màn đem nghiệp hỏa cản ở bên ngoài nghiệp hỏa cùng linh quang đụng vào nhau phát ra kịch liệt tiếng oanh minh chấn động đến đám người lỗ thai ông ông tác hưởng tàm ánh hoàng ngu cùng bạch long thấy cảnh này trong lòng rất là t r ấ n kinh bọn hắn không nghĩ tới diệp trần trong tay nhìn như không đáng chú ý đỉnh vậy mà như thế lợi hại có thể ngăn cản cựu gia cực phẩm linh khí lý chính dương thì khẽ gật đầu hắn liền biết diệp trần sẽ không làm chuyện không có năm chắc cựu gia thấy nghiệp hỏa không cách nào đột phá linh quang phòng ngự trong lòng càng thêm tức giận hắn khẽ cắn môi t ừ trong ngực móc ra một viên hạt trâu màu đỏ cái quả hạt trâu này tản ra năng lượng cường đại ba động hiển nhiên cũng là một kiện bảo vật diệp trần hôm nay là tử kỷ của ngươi cựu gia nói xong đem hạt trâu hướng phía bắt quái đỉnh ném đi hạt trâu dung nhập bắt quái đỉnh sau nghiệp hỏa trở nên càng thêm h u n g mánh hỏa diễm màu sắc cũng từ màu ư u l a m biến thành màu tím đen ngọn lửa màu tím đen giống ác ma sốc tu điên cùng đánh thẳng vào diệp trần linh q u a n phòng ngự diệ trần cảm nhận được á c lực lớn hắn chân mày hơi nh mà là hít sâu một hơi đem kinh lực của mình liên tục không ngừng rót vào trần thế trong đỉnh trần thế đỉnh linh quang trở nên càng thêm sáng tỏ tạm thời ổn định tình thế diệp trần biết tiếp tục như vậy không phải biện pháp hắn nhất định phải chủ động xuất kích đột nhiên hắn nhãn tình sáng lên diệp trần hai tay nhanh chóng kết tấn biến đổi phức tạp thủ thế kinh lực của hắn tại thể nội điên cuồng vận chuyển sau đó thông qua hai tay rót vào trần thế trong đỉnh trần thế đỉnh bắt đầu xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh đỉnh trên khuôn mặt phù văn lấp lóe đến càng thêm tấp nập t ư n g đạo quang mang từ trong đỉnh bắn ra hướng phía bắt quái đỉnh vào tới những ánh sáng này như là lưới kiếm sắc bén x Trực、tiếp r ự c t đánh trúng bắt quái đỉnh bắt quái đỉnh bị đánh trúng sau kịch liệt lay động kiểu da không nghĩ tới diệp trần còn có một chiêu này sắc mặt hắn cấp tốc trở nên tái nhợt mặc dù hắn ý đ ồ ổn định bắt quái đỉnh nhưng diệp trần công kích từng cơn sóng liên tiếp căn bản không cho kiểu da cơ hội thở dốc theo diệp trần công kích không ngừng tăng cường bắt quái đỉnh bên trên xuất hiện một đạo đạo liền ngân kiểu da lòng nóng như lửa đốt hắn đem chân khí của mình toàn bộ d ố t vào bắt quái đỉnh bên trong muốn chữa trị những cái tia vết rách nhưng hết thầy đều đã không làm nên chuyện gì bắt quái đỉnh cuối cùng không chịu nổi diệp trần công kích vay một tiếng nổ tung lên. Kiểu gia b ị bạo tạc t lực r ù n g động đến hướng nặng nghề kích kẽ chấn đến lăn đi, về sau bay đi, nặng nghề mà t r ê n đất, m i ệ n g sáu mươi ánh mắt b ê n trong tràn n g ậ p t u y ệ t vọng cũng k h ô n g c m lòng. c h ư ơ n g 464. p h á p khí có được c á i c h ư ơ n g 464. p h á p khí có được cái diệp chân chấn thế đỉnh thì chậm rãi bay trở về trong tay của hắn quang mang dần dần đảm đạm lần nữa khôi phục bộ kia vết dỉ loang l ộ bộ dáng Diệp thần xác bình tĩnh phảng phất vừa mới phát sinh chỉ là một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ người chung quanh đều bị cảnh tượng trước mắt kinh ngạc đến ngây người nguyên bản chế rêu diệp trần những người kia giờ phút này đều cầm như hến bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới diệp trần trong tay kia nhìn như c ũ nát đỉnh lại có như thế lực lượng cường đại có thể đem cựu gia vẫn lấy làm kiêu ngạo cực phẩm linh khí bắt quái đỉnh đánh tan cao mạnh hưng p h ấ n hô l ã o đại n g ư ờ i quá lợi hại đây rốt cuộc là bảo bối gì a trong ánh mắt của hắn tràn đầy hiếu kỳ cùng sùng bái diệp trần mỉm cười cũng không có trực tiếp trả lời cao manh vấn đề mà là chậm rãi đi hướng cựu gia cựu gia dãy r u i lấy muốn đứng lên trong ánh mắt của hắn y nguyên man diệp trần ngươi đừng tưởng giảng dạng, dạng này liền thắng sỉ nhục hôm nay ta chắc chắn gấp bội hoàn trả diệp trần đứng tại cựu gia trước mặt nhìn xuống hắn ngự khí bình thản nói cựu gia ngươi làm nhiều với gắt hôm nay kết quả là ngươi nên được nếu như ngươi còn không biết hối cải lần sau liền sẽ không như thế đơn giản cựu gia sau lưng phá quân cùng võ khúc cấp tốc đi tới bên người động tác của bọn hắn giống như gió táp trong chớp mắt liền đem ngã trên mặt đất cựu gia từ dưới đất nâng đỡ cựu gia đứng ngưỡng thân hình sau con mắt nhìn chằm chặp diệp trần trong tay kia vết dị loang lộ đình trong lòng tràn đầy không cam lỏng khẩu khẩ ta c ự c phẩm pháp khí làm sao lại thua ngươi trong tay đồng nát sát vụn trong âm thanh của hắn mang theo phẫn nộ cùng n g h i hoặc làm sao cũng nghĩ không thông mình tốn hao vô số tâm huyết được đến c ự c phẩm linh khí thế mà thua ở như thế một cái hào vật không ra gì phía dưới khả năng này trong tay ngươi là công mà trong tay của ta chính là mẫu diệp trần tâm niệm vừa động chậm rãi mở miệng trên mặt của hắn mang theo một vòng như có như không ý cười nụ cười kia tại cựu gia xem ra tràn ngập trào phúng hơn nữa còn có có thể là một đôi lão công thấy lao bà tự nhiên sợ hãi không được a diệp trần vừa thốt lên xong không khí c u n g quanh lập tức trở nên có chút vi rượu cự gia nửa tin nử hắn kêu nguyên bản liền bởi vì phẫn nộ mà có chút hỗn loạn tư duy tại diệp trần cái này hoang đường lời nói hạ vậy mà thật bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ t r ầ m rãi đem con mắt có chút nhau lại mày nhữ lại thành một cái ưu cục phảng phất đang suy nghĩ một kiện cực kỳ chuyện phức tạp chờ hắn nghe tới người chung quanh truyền đến tiếng cởi t r ộ n lúc này mới tỉnh n g ộ lại mình bị diệp trần đuồng địch một trận thế là t r ừ n g mắt diệp trần khẩu khí vô cùng hung á c kêu lên thẳng mãi danh l ớ n ta quả đ á n g mặt của hắn bởi vì phẫn nộ mà đỏ bừng lên trong mắt p h ả n phất muốn p h u n ra lửa mặc dù tức diệp trần người bên cạnh lại còn đều là ngành thủ ánh mắt của hắn tại diệp trần người bên cạnh trên thân từng cái đ ả o qua trong lòng âm t h ầ m tính toán ta nhìn n g ư ờ i không chỉ có trong tay đồ vật là cái hàng lợm ngay cả người đều là hai tay cao mánh qua đánh nhau nghiện lúc này miệng giống súng máy một dạng không tha người lớn tiếng kêu la trên mặt của hắn mang theo tơi cơi đ ắ c ý không thèm để ý chút nào kiểu ra kia cơ hồ có thể ánh mắt giết người nghe nói như thế kiểu ra một gương mặt lập tức khí thiết thanh liền giống bị báo tố tẩy lễ qua bầu trời âm trầm đến đáng sợ lập tức ánh mắt của hắn âm trầm rơi vào diệp trần trên thân diệp trần ta đều sẽ gấp bội muốn ngươi hoàn lại nói xong lời cuối cùng thanh em băng lanh thấu xương mỗi một chữ đều giống như từ trong hàm giang gạt ra tùy ngươi diệp trần nên tiếp cựu ra ánh mắt không sợ hai chút nào nói ánh mắt của hắn kiên định mà bình tĩnh tựa như thâm thúy nước hồ ngươi cũng hẳn là may mắn nếu như ta động sát tâm ngươi căn bản không có khả năng rời đi diệp trần nói như là trọng truy đồng dạng nện ở cựu ra trong lòng hắn biết diệp trần nói là sự thật hôm nay diệp trần xác thực thủ hạ lưu tỉnh lời còn chưa dứt cựu ra giận hừ một tiếng một đ i bộ mang theo hắn người từ đường cũ cấp tốc lui trở về t â ngay ảnh c bọn hắn rất nhanh liền biến mất tại nhanh mấy người đều nhìn về diệp trần thời điểm đột nhiên phát sinh cảnh tượng khó tin chỉ thấy diệp trần đoa một tiếng từ miệng bên trong phun ra một mụm máu tươi ngay sau đó người cũng hôn mê bất tỉnh biến cố bất thình lình làm cho tất cả mọi người đều trở tay không kịp vừa mới còn chấn định tự nhiên chuyện cho vui vẻ diệp trần làm sao lại đột nhiên chật vật như thế cao manh cái thứ nhất xông tới trên mặt của hắn tràn đầy kinh hoàng lao đại lao đại người làm sao hắn một bên lung lay diệp trần thân thể một bên lớn tiếng la lên hoàng ngu cùng bạch long cũng cấp tốc vây quanh trong ánh mắt của bọn hắn tràn ngập lo lắng hoàng ngu ngồi s ổ n người xuống ngón tay khoác lên diệp trần mạch đập bên trên lông mày dần dần nhữ lại lao đại mạch tượng rất suy yếu khả năng vừa mới chiến đấu khả năng tiêu hao hắn quá nhiều tu vi mà lại hắn tựa hồ còn bị nội th hắn ngẩng đầu nhìn đám người lý chính dương sắc mặt trở nên hết sức khó coi không ngừng tự trách nói đều tại ta vừa mới nên trực tiếp đem cũ cựu ra bọn hắn giải quyết hết dạng này lao đại liền sẽ không thụ thương trong ánh mắt của hắn tràn ngập ảo não không ngừng tại nguyên chỗ dạo bước bây giờ không phải là tự trách thời điểm chúng ta đến tranh thủ thời gian tìm một chỗ cho lão đại chữa thương bạch long tỉnh táo nói ánh mắt của hắn ở chung quanh quét mắt quan sát động tĩnh chung quanh cao mãnh lý chính dương hoàng ngu cùng bạch long đem diệp trần mang quay về chỗ ở bạch long càng là xuất ra một viên thuốc cho diệ trần đ n vào tia lan dược tản ra nhàn nhạc thanh hương Vào mấy người vội t h vàng tiến lên hỏi thăm nguyên nhân nhìn lấy bọn hắn một mặt lo lắng bộ dáng diệp trần đầu tiên là cười cười chỉ là nụ cười kia tại hắn mặt tái nhợt bên trên cũng có vẻ hơi bất lực mình cũng không tin làm sao đột nhiên liền biến thành dạng này lập tức lắc đầu nói mình cũng không rõ ràng nguyên nhân gì chỉ cảm thấy trong bụng đau đớn một hồi truyền ra tựa như là có một thanh vô hình kiếm ở bên trong khuấy động một cỗ mùi tanh phun lên ngực đó là một loại khiến người buồn nôn cảm giác sau đó liền không nhịn được phun ra ngay sau đó là mắt tối sầm lại cái gì cũng không biết n g h e tới diệp trần nói mấy người đưa mắt nhìn nhau nửa ngày đều là một mặt nghiêm trọng bọn hắn đều là trải qua không ít mưa gió người nhưng diệp trần tình huống hiện tại nhưng lại làm cho bọn họ không nghĩ ra lao đại ngươi sẽ không cắt đi cao mánh đột nhiên mở miệng đụng tới một câu hắn vừa thốt lên xong những người khác nhịn không được t r ừ n g mắt liếc hắn một cái lúc này nói loại lời này thực tế là không thích hợp lý chính dương nghe cho mày trực tiếp chính là một cước đá phải cái mông của hắn bên trên hắn một c ư ớ c này thế nhưng là dùng không nhỏ khí lực chỉ nghe phanh một tiếng nhưng mà cao mảnh thân thể khổng lồ chỉ là lay động một chút căn bản thí sự không có cao mánh gãi gãi đầu một mặt khờ ngốc bộ dáng diệp trần bất đắc di cười cười yên tâm coi như ta giác cũng là bị ngươi khí hắn để không khí khẩn trương hơi dịu đi một chút hoàng ngu cao mày tự hỏi nói l ã o đại ngươi trước đó có chưa có tiếp xúc qua thứ đặc biệt gì hoặc là từng tới chỗ kỳ cái gì loại này đột nhiên tình trạng khẳng định là có nguyên nhân diệp trần nhắm mắt lại nghi nghĩ chầm g i i nói ta gần nhất trừ cùng k i u gia giáo thủ cũng không có đi địa phương gì đặc biệt bất quá tại cùng k i ự u gia thời điểm chiến đấu ta luôn cảm giác hắn kêu bắt quái đỉnh có chút cổ quái không chỉ là bản thân nó năng lượng ba động giống như còn ẩn giấu đi một loại ta chưa hề cảm thụ qua khí tước bạch long nhẹ gật đầu lao đại ngươi kiểu nói này ta cũng cảm thấy kêu bắt quái đỉnh có chút tà môn có phải hay không là tại thời điểm chiến đấu kia cô tà môn lực lượng xâm nhập thân thể của ngươi sau đó mới đưa đến ngươi như bây giờ lý chính dương n ắ m chặt n ắ m đấm nếu thật là dạng này k i k i ự u gia cũng quá h è n h ạ chúng ta không thể cứ như vậy tính nhất định phải tìm hắn hỏi thăm rõ ràng cao mạnh cũng đi theo hô đúng tìm hắn tính sổ s á c đi dám đúng lao đ ta muốn đem hắn đánh trò tệ ra quần trong lúc này các người muốn giúp ta lưu ý trong thành động tĩnh nhìn xem có cái gì tình huống dị thường nhất là liên quan tới kiểu da tin tức nếu như hắn có cái gì có thể nghi cử động nhất định phải kịp thời nói cho ta lão đại người c ứ yên tâm đi chúng ta nhất định làm theo hoàng ngu nói mà đúng lúc này loa phóng thanh cũng đi theo vang lên tia loa phóng thanh tại yên tĩnh gian phòng bên trong quanh quẩn rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi người đầu tiên chúc mừng tiến vào trước mười các vị tuyển thủ tiếp x u ố n g sẽ cho mọi người năm ngày thời gian nghỉ ngơi phát thanh bên trong thanh â m nghe tràn ngập sức sống phản phất mang theo một tia đúng đám tuyển thủ chúc mừng cùng cổ vũ đúng còn có một cái chuyện trọng yếu chính là võ đạo giao lưu hội đây là quốc gia khác tạo thành viếng thăm đoàn thể muốn cùng chúng ta tiến hành mười trận đấu lập bàn Ở trong ta tiến túc trọn. trước rút ra mấy tên tuyển thủ, cùng chúng ta lĩnh đội tạo thành đoán cho giao nghĩa, hẳn người cũng nên chúng hành nghiêm sáng cùng chúng lĩnh lần này giao lưu hội thành giảm đó đều được, đội ý chắc hội ra Lúc mọi mời mấy lưu viên. sẽ phát thanh bên trong tiếp tục giải thích cái này võ đạo giao lưu hội không chỉ có riêng là đơn giản luận võ luật bản sau lưng nó dính đến quốc gia ở giữa văn hóa giao lưu thực lực biểu hiện ra cùng quốc tế quan hệ vi diệu cân bằng rất nhiều nhân tố cái gì còn muốn cùng mắt xanh đầu tóc vàng giá hỏa đánh nhau sao vừa nghe đến có võ đạo giao lưu hội cao mạnh lập tức kìm nén không được kêu lên ánh mắt của hắn chừng to lớn mang trên mặt một loại đã hưng phấn lại có chút k i n h thường thân sắc tại cao manh trong ấn tượng những g á i kia cùng mình bề ngoài khác biệt rất lớn người ngoại quốc tổng là có chút thần bí lại kỳ quái vừa nghĩ tới muốn cùng bọn hắn trên võ đạo phân cao thấp hắn nhiệt huyết liền bắt đầu sôi trào lên nhưng mà lý chính dương một mặt không kiên nhẫn miệng bên trong ghét bỏ nói nghĩ gì thế cũng liền lao đại thực lực có thể đại biểu chúng ta xuất chiến lý chính dương hai tay giao nhau ôm ở trước ngực trong ánh mắt của hắn để lộ ra một loại tỉnh táo cùng lý trí hắn biết rõ lần này võ đạo giao lưu hội tầm quan trọng cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể đi tham gia nhất định phải có đủ thực lực cùng hy vọng diệm trần không thể nghi ngờ là nhân tuyển tốt nhất nghe nói như thế cao manh trên mặt lập tức tán đồng hắn dùng sức gật gật đầu đầu giống giã tỏi một dạng tức là có thể làm lao đại của ta nhưng không phải người bình thường cao manh đúng diệp trần sùng bái là xuất phát từ nội tâm trong mắt hắn diệp trần tựa như một tòa nguy nga sơn phong là hắn vĩnh viễn đuổi theo mục tiêu thế nhưng là lao đại vết thương trên người làm sao hoàng u một mặt lo lắng nói ra hắn lông mày níu chặt cùng một chỗ hình thành một cái thật sâu xuyên chữ mà bạch long cũng ở một bên gật đầu trong ánh mắt của hắn đồng dạng tràn ngập sầu lo bọn hắn đều rõ ràng diệp trần hiện tại tình trạng cơ thể mặc dù vừa mới diệp trần biểu hiện ra một tay thần kỳ công phu. nhưng bọn hắn vẫn là lo lắng cái này sẽ ảnh hưởng đến diệp trần tại võ đạo giao lưu hội bên trên phát huy diệp trần nghe tới mấy người nghị luận đưa tay thuận thế một chỉ trên bệ cửa sổ một cái chậu hoa động tác của hắn nhìn như tùy ý, nhưng lại tràn ngập một loại khó nói lên lời tự tin chỉ một thoáng oanh một tiếng toàn bộ chậu hoa vỡ thành một chỗ b ộ t phấn thanh âm kia dường như sấm sét trong phòng nổ vang giơ lên một mảnh bụi đất nhưng mà chậu hoa bên trong hoa lại an nhiên không việc gì đoá hoa vẫn như cũ kiểu diễm vắt cánh hoa bên trên thậm chí không có dính vào một điểm cho bụi ở dưới ánh trăng tản ra mê ly qua hoa thấy cảnh này mấy người nháy mắt một mặt khó có thể tin bọn hắn liền giống bị thi định thân chú một dạng ngơ ngác đứng tại chỗ cao mánh càng là đi qua đem trên mặt đất hoa nhặt lên động tác của hắn cẩn thận từng ly từng tí giống như là tại bưng lấy một kiện hiếm thấy chân b ả o há to miệng muốn nói cái gì lại một câu không nói ra đồng thời trong mắt tràn đầy c h ấ n kinh loại này c h ấ n kinh không chỉ là bởi vì diệp trần có thể cách không đánh nát chậu hoa càng là bởi vì tại như thế lực lượng cường đại hạ còn có thể làm đến không thương tồn tới chậu hoa bên trong hoa mảy may cái này cần đúng lực lượng có cỡ nào tin rượu không chê a dù là cao mánh đầu góc đến chậm cũng minh bạch muốn nói cách không đem c h ậ u hoa đánh nát bọn hắn cũng có thể làm đến thế nhưng là c h ậ u hoa bên trong hoa lại không thương tồn tới một điểm cái này cũng không phải cái gì người cũng có thể làm đến cái này cần cực cao võ đạo cảnh giới đúng lực lượng đem không muốn chính xác đến cực h ạ n tựa như tại lưỡi đao bên trên khiêu vũ hơi không cẩn thận liền sẽ phí công nhọc sức cho nên không dùng lo lắng cho ta diệp chân mang trên mặt mỉm cười thẳng nhiên trong ánh mắt của hắn tràn ngập kiên định hắn biết mình trên thân gánh vắt trách nhiệm vô luận là đối mặt cựu ra khả năng â mưu vẫn là tức sắp đến võ đạo giao lưu hội càng không thể lùi bước cho nên muốn để các h i n h đệ của mình tin tưởng hắn có đầy đủ năng lực ứng đối hết t h ể khiêu chiến lao đại ngươi thật đúng là thâm tàng bất lộ a cao manh rốt cục lấy lại tinh thần hắn nhìn xem diệp trần trong mắt tràn đầy k í n h nể g bất quá lao đại cái này võ đạo giao lưu hội chúng ta vẫn là không thể phớt lờ những cái k i a ngoại quốc tuyển thủ khẳng định cũng đều có mình tuyệt kỷ sở trường lý chính dương nhắc nhở nét mặt của hắn trở nên nghiêm túc lên không sai chúng ta đến sớm tìm hiểu một chút bọn hắn tình huống hoàng ngu cũng phụ hòa nói diệp chân nhẹ gật đầu các ngươi nói đúng mấy ngày nay các người liền đi hỏi thăm một chút những cái kêu g o ạ i quốc tuyển thủ tin tức ta cũng tốt làm chút chuẩn bị mà cùng lúc đó một bên khác cựu gia cùng tử vi tổ chức thành viên đều c h ầ mặc m ngồi trong phòng gian phòng bên trong tràn ngập một loại bầu không khí ngột ngạt phản phất không khí đều trở nên ngưng trọc lên ngọn đèn hôn ám trong góc chập trờn chiếu dọi s u ấ t chúng người âm tình bất định gương mặt cựu gia chúng ta cứ như vậy từ bỏ sao không nghĩ tới nhất không nhịn được t r ư ớ c mở miệng vậy mà là tham lang thanh âm của hắn tạ yên tính gian phòng lộ ra đến phá lệ một t đánh vỡ nguyên bản khiến người ngạt thở chờ mặc tham lang là mới gia nhập tử vi thành viên hắn nguyên bản mang đầy ngập nhiệt huyết cùng đúng lực lượng cường đại hướng tới dấn thân vào nơi này thật không nghĩ đến mấy lần chiến đấu xuống tới vậy mà một lần đều không có thắng mỗi thất bại lần trước cũng giống như một thanh sắc b ê n kiếm thật sâu nhói nhói lấy lòng tự tôn của hắn cái này khiến hắn có chút hoài nghi mình thực lực ở sâu trong nội tâm giống như là có một thanh â m đang không ngừng hỏi mình chẳng lẽ mình thật không chịu được như thế sao đồng thời hắn lo lắng hơn cựu ra đúng cái nhìn của hắn tại tổ chức này bên trong thất bại hạ tràng thường thường là tạt k ố c hắn sợ hai cựu ra lại bởi vì hắn nhiều lần thất bại mà xử lý mình loại này sợ cựu ra một mặt c h á n n ả n ngồi trên ghế thân thể của hắn phảng phất mất đi trèo trống đồng dạng vô lực tựa lưng vào ghế ngồi tái nhợt làn da giống như bôi một tầm men tại k i a dưới ánh đèn l ờ mở xem ra càng thêm khiết người tựa như một cái mất đi sức sống bốc bê trong ánh mắt của hắn không có ngày xưa thần thái chỉ còn lại thật sâu mọi mệt cùng không cam lòng giọng khan khan như là bị xé nước đồng dạng mỗi một chữ đều giống như từ yết hầu trong phế tích khó khăn g ạ t ra ta cũng sẽ không để hắn một mực dễ chịu xuống dưới trong lời nói tràn ngập h n luận đó là một loại bị thất bại sau thẹn quá hóa giận hung hăng đâm vào niềm kiêu ngạo của hắn phía trên hắn vô luận như thế nào đều muốn đem cây gai này nổ dù là không từ thủ đoạn phá quân n h ư mày hắn là tử vi tổ chức bên trong tương đối lý trí một viên kiểu ra tiêu diệp trần người bên cạnh thực lực đều không thể khinh thường mà lại hắn bây giờ tại trong thành hy vọng càng ngày càng cao chúng ta nếu là hành động thiếu suy nghĩ sợ rằng sẽ được không bù mất phá quân trong ánh mắt để lộ ra một vẻ lo âu hắn biết rõ diệp trần hiện tại lực ảnh hưởng nếu như tùy tiện hành động không chỉ có thể có thể không cách nào đạt tới mục đích còn có thể để tử vi tổ chức lâm vào càng lớn trong nguy cơ võ khúc cũng đi theo gật đầu đúng vậy a kiểu ra lần trước giao thủ chúng ta đã từng gặp qua sự lợi hại của bọn hắn hiện tại đến bàn bạc kỹ hơn võ khúc mang trên mặt một tia cẩn thận hắn hồi tưởng lại lần trước cùng diệp trần bọn người chiến đấu trong lòng vẫn có chút k i ê n kỵ kiểu ra nghe bọn hắn ánh mắt bên trong hiện lên một chút do dự nhưng rất nhanh lại bị kiên định thay thế các ngươi cho là ta sẽ như lần trước như thế lô mang sao ta đã có một cái kế hoạch khoe miệng của hắn có chút d ư ơ n g lên lộ ra một cái âm trầm t i ể u d u n g nụ cười kia tại hắn mặt tái nhợt bên trên lộ g a phá lệ quỷ dị tựa như trong bóng tối đột nhiên xuất hiện một vết nứt tham lang nhãn tình sáng lên vội vàng hỏi, h á n phảng phất nhìn thấy một chút hy vọng hy vọng thông qua kế hoạch này có thể một lần nữa chứng minh giá trị của mình cũng hy vọng có thể thoát khỏi trước mắt loại này k i ể m chế cục diện cựu gia chậm rãi n g n g đầu ánh mắt trong phòng liếc nhìn một vòng cuối cùng rơi ở trên tường một bức bản đồ bên trên kia là một bức trong thành địa đồ phía trên tiêu ký lấy các loại trọng yếu địa điểm các người nhìn võ đạo giao lưu hội tức sẽ bắt đầu đây là một cái cơ hội tuyệt hảo cựu gia thanh âm mặc dù vẫn như cũ khản giọng nhưng lại tràn ngập một loại tính toán ý vị cựu gia ý tứ là tại võ đạo giao lưu hội bên trên động thủ phá quân tựa hồ đoán được cựu gia ý nghĩ ngh ngón tay tại trên địa đồ một cái điểm lên nặng nề g h mà đẻ xuống nơi này là võ đạo giao lưu hội tổ chức sân bãi đến lúc đó các phương lực chú ý đều sẽ tập trung ở tranh tài bên trên chúng ta liền có thể thừa dịp loạn làm việc võ khúc có chút lo âu nói thế nhưng là nơi đó cao thủ tụ tập chúng ta như thế nào mới có thể bảo đảm kế hoạch thành công đâu cựu ra cười lạnh một tiếng chúng ta không cần chính diện cùng bọn hắn xung đột ta đã liên hệ một cái người thân bí hắn sẽ cho chúng ta cung cấp một chút trợ giút đến lúc đó chỉ cần dựa theo kế hoạch làm việc diệm trần tất nhiên sẽ lâm vào chúng ta cái bẫy cựu ra trong mắt lóe ra âm hiểm quan、mang. hắn phảng phất đã thấy diệp trần tại kế hoạch của hắn hạ t r ậ t vật không chịu nổi dáng vẻ tham lang hưng phấn nói kiểu ra anh minh lần này nhất định phải để diệp trần biết nói chúng ta tử vi tổ chức lợi hại trên mặt của hắn tràn ngập chờ mong như có lẽ đã không kịp chờ đợi muốn muốn nhìn thấy diệp trần thất bại tràn g cảnh nhưng mà kiểu ra trong lòng cũng có băn khoăn của mình thần bí nhân này mặc dù đáp ứng trợ giúp hắn nhưng hắn đúng người thần bí lai lịch cùng mục đích cũng không phải là hoàn toàn rõ ràng chỉ là trước mắt hắn bị báo thủ dục vọng làm choáng đau ó c đã chú ý không được nhiều như vậy hắn chỉ biết đây là hắn vặn ngã diệp trần một cái cơ hội kh mấy ngày kế tiếp diệp t r ầ n một mực tại chỗ ở điều dưỡng thân thể mà cao m á h mấy người bọn hắn thì tại bốn phía nghe ngóng tin tức thế nhưng là tựa hồ cũng không có cái gì tình huống dị thường liên quan tới cựu g i a tin tức cũng rất ít thật giống như hắn biến mất một dạng diệp t r ầ n thân thể khôi phục được rất chậm mặc dù mỗi ngày đều có hoàng ngu cho hắn kiểm tra thân thể bạch long cũng xuất ra các loại chân quý đan dược cho hắn phục d ụ nhưng g n là loại kia bụng d ư ớ i kịch liệt đau n h ấ t vẫn là sẽ thỉnh thoáng phát tác mỗi lần phát tác thời điểm diệp chân đều mạnh hơn chịu đựng hắn không nghĩ để các h u n h đệ quá lo lắng chương bốn trăm sáu mươi sáu võ đạo giao lưu hội mở ra năm ngày thoáng qua liền mất tựa như đầu ngón tay chạy đi c ắ t b ị t l ạ n g y ê n không một tiếng động nhưng lại nhanh chóng như vậy mà diệp trần trong mấy ngày này cũng khôi phục được rất tốt thân thể của hắn phản phất bị rót vào sức sống mới nguyên bản suy yếu khí tức dần dần trở nên trầm ổ n chỉ là hắn phát g i á c bụng dưới hơi có có chút nâng lên biến hóa này để hắn cảm thấy phi thường kỳ quái tiên nâng lên bộ phận cũng không rõ ràng nhưng lại giống một cái nho nhỏ bí ẩn tại trong lòng hắn vung đi không được h ắ những t ử v k h ngày có p h võ sĩ là thông qua hiện đại khoa học cùng cổ lao võ đạo dung hợp trải qua một loạt phức tạp mà tinh vi huấn luyện cùng cải tạo thực lực thậm chí đi tới s cấp không sai biệt lắm đạt tới hành luyện tông sư cấp độ tại võ đạo thế giới bên trong ép cấp thực lực đại biểu cho đỉnh tiêm tồn tại huấn luyện tông sư càng là một loại khiến người kính sợ cảnh giới đây có nghĩa là những n à y đối thủ không chỉ có có được cường đại thể phách còn có thể có một chút vượt mức bình thường năng lực cái này để bọn hắn đúng lần này giao lưu hội rất là lo lắng diệp t r â n mặc dù xem ra thật nhiều nhưng là sắc mặt vẫn xem ra suy yếu k i a mặt mùi tái nhận tựa như trong ngày mùa đông tuyết động p h ả n phất một trận gió nhẹ liền có thể đem hắn lần nữa t h ổ i ngã ngày thứ sáu buổi sáng loa phóng thanh rốt cục văng lên tia loa phóng thanh như là kèn lệnh đồng dạng tuyên cáo võ đạo giao lư hội mà chúng ta cũng bình chọn ra lần này đại biểu chúng ta xuất chiến tuyển thủ sẽ có chuyên môn nhân viên dẫn đầu các vị thành viên đi tới giao lưu hội hiện trường phát thanh bên trong thanh âm tràn ngập trang trọng cùng nghiêm túc để người không khỏi tâm sinh k í n h sợ đương nhiên hiện trường cũng sẽ phân ra bốn cái chuẩn bị chiến đấu khu vực đây cũng là vì lẫn nhau ở giữa giữ lại càng nhiều cảm giác thần bí để lần này giao lưu hội tuân ra càng nhiều kinh hỷ cái này một cử động không thể nghi ngờ gia tăng giao lưu hội lo lắng cùng xem chút mỗi cái chuẩn bị chiến đấu khu vực tựa như một cái thần bí bảo hạc chờ đợi đám tuyển thủ ở trong đó thể hiện ra thực lực kinh người quả nhiên không bao lâu liền có nhân viên phục vụ đi tới diệp trần cùng mấy người gian phòng g õ c ử a ưa tiếng đập cửa trầm ổ n mà có tiết tấu tại trong căn phòng an tĩnh quanh quẩn cao mạnh lập tức không kịp chờ đợi mở cửa động tác của hắn có chút lỗ mãng mang theo vội vàng trờ mong mở cửa sau hắn trên d ư ớ i quan sát một chút nhìn không được hỏi tới đều có ai à liền lao đại của chúng ta một người sao trong ánh mắt của hắn tràn ngập tò mò cùng lo lắng một lòng muốn biết đến cùng ai có thể may mắn cùng diệp trần cùng một chỗ đại biểu hoa hạ xuất chiến phục vụ viên mặt không đổi sắc nét mặt của hắn như là bị điêu khắc qua tượng đá tỉnh táo mà trầm còn có hai vị theo thứ tự là lý chính dương cùng hoàng ngu tiên sinh cũng là lần này xuất chiến đại biểu cái gì cao m á n h giọng đống nhiên lớn lên thanh âm của hắn trong phòng q u a n quẩn mang theo rõ ràng kinh ngạc c ũ n g không hiểu hắn nghĩ không ra trừ diệp trần lại còn có hai người trong lòng hắn diệp trần thực lực cố nhiên c ư ờ n g đại nhưng hắn m u ố n cho là lần này xuất chiến nhân viên sẽ càng nhiều là một chút kinh nghiệm phong phú tiền bối mà không phải giống lý chính dương cùng hoàng ngu dạng này tương đối trẻ tuổi đồng bạn ngược lại bạch long cũng không có, có thất lạc cảm giác phản phất nhẹ nhàng thở ra chỉ cảm thấy trên thân nhẹ nhõm rất nhiều hắn biết mình thực lực cùng sắp đứng trước đối thủ so sánh khả năng còn có chút tranh l ệ n h có thể không dùng tham gia cao cường như vậy độ giao lưu hội với hắn mà nói cũng là một loại giải thoát cao mãnh ngươi cùng tiểu bạch liền đi quan chiến tịch diệp t r ầ n nhữ mày lại trong ánh mắt của hắn mang theo một tia không thể nghi ngờ uy nghiêm vậy chúng ta lúc này đi thôi diệp t r ầ n lời nói ngắn gọn mà quả quyết hắn biết giờ phút này không thể có do dự chút nào lão đại hai ta chờ tin tức tốt của các ngươi bạch long liếc qua cao mãnh có chút thất lạc biểu lộ mở miệng hồi phục một chút lời của hắn bên trong tràn ngập đúng diệp trần bọn người tín nhiệm cùng chờ mong diệp mang theo hàng o ngu cùng lý chính dương đi theo phục vụ viên đi tới cuối cùng bên trong trận chuẩn bị chiến đấu khu cước bộ của bọn hắn trầm ồn mà kiên định mỗi một b ư ớ c đều giống như tại viết lấy vinh quang của mình cùng sứ mệnh một tới đó liền nhìn thấy có hai người tới trước theo thứ tự là hai người trung niên theo thứ tự là đinh dược sơn cùng hồ chấn đảo mà đinh là lĩnh đội một cái khác hồ là mười cường già đứng đầu cái này hai người trung niên thân bên trên tán phát lấy một loại thành thục ổn trọng k h í tức kia là thuế nguyện cùng kinh nghiệm lắng động xuống và vị nhìn lên thấy diệp trần bọn hắn liền lớn c o mày trong đó hồ chấn đảo càng là nhịn không được kêu lên cái này cái gì đều là lông còn không có mọ sao có thể đại biểu hoa hạ xuất chiến lời của hắn bên trong tràn ngập khinh thường cùng chất vấn hắn thấy võ đạo giao lưu là một kiện cực kỳ nghiêm túc sự tình cần chính là kinh nghiệm phong phú thực lực cao cường võ giả mà diệp trần bọn hắn xem ra còn quá trẻ tựa như còn chưa trải qua ma luyện ngọc thô hắn không tin những người tuổi trẻ này có thể gánh vác lên đại biểu hoa hạ trách nhiệm diệp trần nghe hắn cũng không có tức giận chỉ là hơi k h ẽ n â n g lên đầu ánh mắt bình tĩnh mà kiên định nhìn xem kia hai người trung niên chậm rãi nói tiền bối võ đạo một đường xưa nay không lấy tuổi tác luận anh hùng trẻ tuổi người dù kinh nghiệm có lẽ hơi thiếu nhưng, nhưng lại có vô h nhưng mà lại là đinh dược sơn cười lạnh một tiếng thử tiềm lực cùng dũng khí trước thực lực tuyệt đối những n à y bất quá là nói x u ô n g các ngươi cũng biết đối thủ lần này mạnh đến mức nào những cái kia dùng khoa học phương pháp chế tạo ra đến võ sĩ thực lực đạt tới S cấp nhưng không phải là các ngươi những n à y bao đầu tiểu tử có thể ứng phó lý chính dương tiến về phía trước một bước ô m quyền nói tiền bối chúng ta tự nhiên biết đối thủ cường đại nhưng chúng ta cũng không phải không có chút nào chuẩn bị tại mấy ngày nay chúng ta đã đúng những cái kia đối thủ làm kỹ càng điều tra đồng thời một mực tại khắc khổ huấn luyện hồ chấn đào mặt mũi tràn đầy khinh thường n h ữ môi điều tra huấn luyện Các coi có ngươi dạng này liền là t hai ể cùng những cái những i k t r ả qua đặc cải c thù tạo h võ sĩ ố người lại lực l sao? Bọn hắn ợ n cùng năng lực phản ứng đều viễn g tốc t lực độ đều h siêu ư n nhân, n g g các ư ơ những này thông thường huấn luyện căn bản kia nghe ú hoàng ngu nói nao nao bọn hắn không thể không thừa nhận hoa hạ võ đạo đích sắc có thâm hậu nội tình đúng lúc này loa phóng thanh vang lên lần nữa các vị tuyển thủ xin chú ý võ đạo giao lưu hội sắp chính thức bắt đầu mời các vị tiến về riêng phần mình đối chiến khu vực màn hình báo ra đối chiến song phương danh tự hoàng ngu nhìn một chút kia hai người trung niên nói tiền bối trên sàn thi đấu xem hư thực đi nói xong liền hướng phía chỉ định đối chiến khu vực đi đến khi hắn đi tới đối chiến khu vực lúc t r u n g quanh đã vây đầy người xem khán giả nhìn thấy hoàng ngu là người trẻ tuổi có lộ ra lo lắng thân sắc có thể là tràn ngập chờ mong ở đây một bên khác những cái kia ngoại quốc tuyển thủ đã trận địa sẵn sàng trong đó có một cái vóc người cao lớn cơ bắp sôi sục phương tây võ sĩ ánh mắt bên trong lộ ra sát ý lạnh như băng hắn chính là cao mánh bọn hắn trước đó thăm dò được thực lực kia đạt tới s cấp cường đại võ sĩ bên cạnh hắn còn có một cái đảo q u ố c ní ra toàn thân bao phủ tại quần áo màu đen bên trong chỉ lộ ra một đôi sắc bén con mắt tản ra khí t ứ cấm c sơm vị nị ra này chính là hoàng n g u đối thủ hắc vũ tường n g u y ệ t giáp hạ lưu bên trong đỉnh tiêm cao thủ hắn ngự đỉnh thần cốc lưu đem kiếm pháp cùng thân pháp dung hợp đến cực hạ những cái k i a n g o ạ i quốc tuyển thủ đã trận địa sẵn sàng trong đó có một cái vóc người thấp bé nhưng ánh mắt sắc bén đảo q u ố c lý dạ tay hắn nắm một thanh dài nhỏ kiếm đây chính là ngự đình thần cốc lưu kiếm thuật truyền nhân hát vũ tường nguyệt toàn thân tản ra một loại khí tức c ấm lãnh tựa như một đầu ẩn nút trong bóng tối gián độc hoàng ngu ra trận đứng vững sau hít một hơi thật sâu hắn biết trước mắt đối thủ này không thể khinh thường Theo loa phong thanh văng lên, tranh tài bắt đầu lý dạ kia thân hình như điện nháy mắt biến mất tại mân chỗ hắn ngự đình thần cốc lưu kiếm thuật giáng cứu chính là nhanh chuẩn hung ác xuất kiếm góc độ xảo trà vô cùng ho hai chân vững vàng đứng trên mặt đất con mắt nhìn chằm chằm phía trước hắn có thể cảm giác được nị dạ liền tại phụ cận kia cố như có như không khí tức nguy hiểm chính đang áp sát đột nhiên hát vũ tường n g u y ệ t từ hoàng ngu bên trái xuất hiện kiếm trong tay như là một đạo hàn quang đâm về hoàng ngu hoàng ngu bước chân xây dịch thân thể hướng về sau trượt ra một bước nhỏ hiểm lại càng hiểm tránh đi một kiếm này nị dạ một kích chưa trúng ngay sau đó lại là một kiếm đâm ra một kiếm này tốc độ so trước đó càng nhanh lưới kiếm vạch phá không khí phát ra rất nhỏ t i ế g ạ o hoàng ngu biết không thể một mực ở vào bị động phòng thủ hai tay của hắn cấp tốc kết tấn trong miệng khẽ quát một tiế chỉ thấy lòng bàn tay của hắn bên trong đột nhiên toát ra một đám lửa cái này đoàn hỏa diễm cấp tốc lan tràn hình thành một đạo tường lửa ngăn tại trước người hắn nị dạ kiếm đâm tại tường lửa bên trên phát ra một trận xì xì tiếng vang tia lửa tung tóe hắc vũ tường nguyện thấy thế thân hình hướng về sau nhảy lên kéo ra cùng hoàng ngu khoảng cách hắn hai chân điểm nhẹ mặt đất lần nữa phóng tới hoàng ngu kiếm trong tay tại không t r ú n g kéo ra mấy cái kiếm hoa kiếm hoa lóe ra hàng quang phá ả phất là nở rộ trong bóng đêm băng hoa hoàng ngu cầm trong tay hỏa diễm tụ tập lại sau đó hướng phía nị dạ bông như nầy một đạo hỏa diễm Nị dạ thân thể ở giữa không trung đột nhiên nhất truyền như cùng một con linh hoạt chim én tránh nổ súng diễm trụ hắn sau khi rơi xuống đất thuận thế trên mặt đất l ă n một vòng lần nữa tới gần hoàng ngu kiếm trong tay hướng phía hoàng ngu chân q u é t tới hoàng ngu vội vàng nhảy lên đồng thời hai tay hướng phía dưới vung lên một đạo hỏa diễm lơi đao hướng phía Nị dạ chém tới hát vũ tường nguyện dùng kiếm c h ặ n lại hỏa diễm lơi đao cùng lưỡi kiếm tương giao phát ra một trận hào quang trói sáng lúc này ly dạ thừa dị quang mang h i ệ p hộ đột nhiên cải biến kiếm phương hướng hướng phía hoàng ngu ngược đâm tới hoàng ngu cảm giác được nguy hiểm tới gần thân thể của hắn nhanh chóng xoay tròn cả người tựa như một cái thiêu đốt c o n quay hỏa diễm tại xung quanh thân thể của hắn hình thành một cái vòng bảo hộ nị dạ kiếm đâm tại hỏa diễm vòng lên bị đạn trở về hoàng ngô đình chỉ xoay tròn sau chắp tay trước ngực sau đó đ ỗ n g nhiên cách ra trong miệng hô to viêm bạo chỉ thấy trước người hắn xuất hiện một cái hỏa cầu thật lớn hỏa cầu tản ra nhiệt độ nóng bỏng hướng phía nị dạ bay đi hát vũ tường n g u y ệ t biến sắc hai chân dùng sức đạp lên mặt đất thân thể nhảy lên thật cao hãn tại không trung đem kiếm lâng quá đỉnh đầu trong miệm nói lẩm bẩm sau đó hướng phía hỏa cầu chém tới đồng thời trên thân kiếm nổi lên một đạo nhàn nhạt cái này lam quang cùng h ỏ a cầu đụng vào nhau phát ra một trận tiếng nổ mạnh to lớn sương mù tràn ngập toàn bộ sân bãi hoàng ngu cùng nghị dạ đều không nhìn thấy thân ảnh của đối phương hoàng ngu nhắm mắt lại d ụ n g tâm đi cảm giác động tĩnh chung quanh có thể cảm giác được nghị dạ chính đang lặng lẽ tới gần bước chân rất nhẹ cơ hồ không có âm thanh nhưng hoàng ngu vẫn là bắt được k i a một tia nhỏ bé khí tức hoàng ngu đột nhiên mở to mắt hướng về một, phương hướng đông nhiên đánh ra một trường một đạo hỏa diễm song hướng phía cái hướng kia bay đi hắc vũ tường nguyện từ trong sương khói thoát ra y phục của hắn bị ngọn lửa đốt cháy khét một chút nhưng ánh mắt của hắn y nguyên kiên định lại lần nữa hướng phía hoàng ngu lao đến trên thân kiếm lam quang càng tăng lên hoàng ngu hai tay nhanh chóng kết ấ n trước người hình thành một cái hỏa diễm h ộ thuẫn ni dạ kiếm đâm tại hộ thuẫn bên trên hộ thuẫn bên trên xuất hiện một đạo đạo l i ê n ngân hoàng ngu cắn răng tăng lớn chân khí chuyển vận hộ thuẫn bên trên hỏa diễm lần nữa tràn đầy hắc vũ tường n g u y ệ n thấy không cách nào đột phá hộ thuẫn đột nhiên cải biến chiến thuật bắt đầu vây quanh hoàng ngu nhanh chóng xoay tròn thân ảnh của hắn giống như quỷ mị mỗi xoáy đi một vòng trên thân kiếm lam quang liền càng tăng lên một điểm hình thành từng đạo màu lam quang ảnh phảng phất làm một cái vòng x hoàng ngu trong lòng run lên biết đây là ngự đình thần cốc lưu kiếm thuật một loại cao thâm k ỹ xảo thông qua cao tốc xoay tròn ra tăng kiếm sức mạnh công kích cùng mê hoặc đối thủ ánh mắt hắn không dám có chút chủ quan tập trung tinh thần đem chân khí trong cơ thể liên tục không ngừng dốc vào hỏa diễm hộ thuẫn bên trong h ỏ a diễm hộ thuẫn tại chân khí chống đỡ dưới phát ra hô hô tiếng vang giống như là tại chống cự lấy kia vòng xoáy màu, màu xanh lam ăn mòn đột nhiên nhị dạ xoay tròn tốc độ đã đạt đến t ự c hạn hắn hét lớn một tiếng cả người như là một đạo tia chớp màu xanh lam hướng phía hoàng ngu lao đến một kiếm này ẩn chứ hoàng ngu cảm nhận được một kiếm này cường đại uy lực hắn biết nếu như vẹn vẹn dựa vào hỏa diễm hộ thuẫn là không cách nào ngăn cản tại cái này thiên quân thời điểm nguy kịch hoàng ngu làm ra một cái lớn mật quyết định hai tay cấp tốc ở trước ngực giao nhau sau đó đông nhiên đẩy về phía trước ra chỉ thấy một đạo từ hỏa diễm ngưng tụ mà thành cự long từ hai tay của hắn ở giữa gào thét mà ra đây là hắn hỏa hệ công pháp bên trong tuyệt kỹ viêm long phá viêm long dương n anh múa vớt hướng phía n ỹ dạ phong đi nó ngọn lửa trên người nóng bỏng vô cùng đem không khí chung quanh đều và mẹo viêm long cùng mỹ dạ kiếm đụng vào nhau phát ra đinh thai nước góc tiếng o khán giả đều bị cái này hùng vĩ cảnh tượng rung động nhao n h a u ngừng thở khẩn trương nhìn xem trận này kịch liệt quyết đấu viêm long lực lượng to lớn vô cùng hát vũ tường nguyệt mặc dù dùng hết toàn lực ngăn cản nhưng vẫn là bị viêm long đẩy lui về phía sau hai chân của hắn trên mặt đất vạch ra hai đạo thật sâu vết tích trên mặt lộ ra vẽ giật mình nhưng mà hát vũ tường nguyệt cũng không hề từ bỏ hắn cắn răng trong mắt lõe lên một tia kiên quyết đột nhiên cải biến kiếm góc độ sẽ không tiếp tục cùng viêm long chính diện chống lại mà là nghiêng người lõe lên tránh đi viêm long chính diện xung kích viêm long từ bên cạnh hắn bay qua hướng phía sân bãi biên giới ph phát sinh to lớn bạo tạc toé lên một thắng lửa hắc vũ tường nguyệt nhân cơ hội này lần nữa hướng phía hoàng ngu lao đến kiếm trong tay mua đến như là linh như rắn kiếm chiêu biến nào khó lường hoàng ngu vừa mới thi triển xong viêm long phá chân khí trong cơ thể tiêu hao rất lớn nhưng hắn y nguyên miễn cưỡng lên tinh thần đ ư n g đ ố i thân hình loại lên thi triển ra một bộ linh động thân pháp tránh đi n ỉ dạ liên tiếp công kích một bên t r á n h né một bên điều chỉnh hô hấp của mình ý đồ mau chóng khôi phục chân khí hắc vũ tường nguyệt thấy hoàng ngu một mực trành né thế công càng thêm m ã n liệt chiêu kiếm của hắn càng lúc càng nhanh lưới kiếm chỗ đến mang theo từng mảnh, mảnh hạc hoàng ngu quyết định không còn một mực tranh chiến hai chân bỗng nhiên g i ố m một cái mặt đất thân thể như như mũi tên rời cùng p h o n g tới nỉ dạ hai tay của hắn nắm tay trên nắm tay thiêu đốt lên lửa cháy h ừ n g h ự c đang đến gần nỉ dạ nháy mắt hét lớn một tiếng song quyền hướng phía nỉ dạ ngực đánh tới nỉ dạ phát giác được nguy hiểm tới gần nhưng lúc này đã tới không kịp làm ra hữu hiệu phòng ngự anh hoàng ngu s o n g quyền rắn rắn chắc chắc đánh trúng h ắ t vũ tường ngực, ngực nỉ dạ bị cái này lực lượng cường đại đánh trúng thân thể hướng về sau bay đi ngã dầm trên mặt đất kiếm trong tay cũng rời khỏi tay rơi xuống ở mỗi bên hoàng ngu cũng không rất khả năng còn có hậu chiêu quả nhiên hắc vũ tường nguyệt nằm trên mặt đất đột nhiên hướng phía hoàng ngu ném ra mấy cái trong tay kiếm trong tay kiếm tại phi hành quá trình bên trong lóe ra hạ à quang tốc độ cực nhanh hoàng ngu vội vàng nghiêng người tránh né trong tay kiếm sắt thân thể của hắn bay qua trong đó một viên trong tay kiếm vạch phá quần áo trên người trên cánh tay lưu lại một đạo nhàn nhạt, nhạt vết thương hoàng ngu n h ớ n mày không nghĩ tới người n ỉ dạ này tại sao khi bị thương còn có thể có như thế năng lực p h ả n kích hắc vũ tường nguyệt thừa dịp hoàng ngu tránh né trong tay kiếm lỗ hổng từ dưới đất nhảy lên một cái nhặt lên trên mặt đất kiếm lần nữa h trong ánh mắt của hắn tràn ngập phẫn nộ cùng không cam l ò n g hắn không cam tâm cứ như vậy bị một cái tuổi trẻ hoa hạ võ giả đánh bại hoàng ngu hít sâu một hơi quyết định không còn bảo lưu thực lực hai tay nhanh chóng kết tấn trong miệng nói lầm bầm chỉ thấy xung quanh thân thể của hắn bắt đầu tụ tập đại lượng h ỏ a diễm những ngọn lửa này dần dần hình thành một cái cự đại h ỏ a diễm vòng xoáy h ỏ a diễm vòng xoáy càng chuyển càng nhanh hấp lực cường đại đem không khí chung quanh đều h ú t vào hắc vũ tường nguyễn phóng tới hoàng ngu thân thể bị ngọn lửa vòng xoáy hấp lực ảnh hưởng tốc độ dần, dần giảm bớt nhưng hắn ý đồ d hòa d i ễ m vòng xoáy không ngừng mà thôn vệ lấy hắn lực lượng theo sát l ấ y kiếm trong tay hắn cũng bắt đầu run dày lên chương 468, võ đạo giao lưu hội thứ hai chiến mở ra chương 468, võ đạo giao lưu hội thứ hai chiến mở ra hoàng ngu hai tay bỗng nhiên hướng về phía trước đ ẩ y to lớn hỏa d i ễ m vòng xoáy hướng phía nghỉ dạ càn quét mà đi h á c vũ tường nguyệt trên mặt lộ ra t h ầ n sắc kinh khủng hắn muốn muốn lần nữa tranh né lại phát hiện mình đã bị ngọn lửa vòng xoáy lực lượng cường đại khóa chặt căn bản là không có cách nào thoát hòa diễn vòng xoáy nháy mắt đem n g h ra nước hết nghĩ ra tại hỏng Hát tưởng vũ n quả nhiên tại hỏa diễm vòng xoáy bên trong nị dạ đột nhiên đem linh lực của mình toàn bộ tập trung ở trên núi kiếm kiếm của hắn phát ra một đạo lam quang máy liệt cái này lam quang như là trong bóng tối hải đăng ý đồ xông phá hỏa diễm vây quanh h o à ngay n tại cả hai rằng có không xong thời điểm hoàng ngưu đột nhiên cải biến hỏa d i ễ m vòng xoáy xoay tròn phương hướng nguyên bản thuận kim đồng hồ xoay tròn hỏa diễn vòng xoáy nháy mắt biến thành lịch kim đồng hồ xoay tròn biến hóa này để nị dạ trở tay không kịp hắn lam quang bị ngọn lửa vòng xoáy lực lượng mang lệnh mất đi cân bằng hỏa diễn vòng xoáy thừa cơ triệt để đem nị dạ bao trùm nhị dạ rốt cuộc không còn cách nào chống cự thân thể của hắn tại hỏa diễm bên trong dần dần hóa thành cho t à n theo nhị dạ biến mất hỏa diễm vòng xoáy cũng chầm chậm, chậm tiêu tán chỉ để lại một mảnh cháy đen sân bãi dưới trận khán giả bị cái này đặc sắc tuyệt luân chiến đấu rung động bọn hắn đầu tiên là s ư ơ n g s ờ sau đó buộc phát ra lôi minh tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô hoàng ngu đứng tại sân bãi trung ương hơi thở h ồ n hện trên mặt của hắn lộ ra mỏi mệt nhưng lại nụ cười vui mừng chờ hắn từ sân bãi khi trở về diệp trần cùng lý chính dương cũng thở dài một hơi bọn hắn đi ra phía trước hướng hoàng ngu biểu thị hoàng ngu ngươi hỏa hệ công pháp vận dụng đến càng ngày càng thành thạo hoàng ngu xoa xoa mồ hôi trên trán nói tạ tạ lao lớn người nị h dạ này xác thực rất lợi hại kém chút liền đem ta đẩy vào tuyệt cảnh lý chính dương cười nói bất quá ngươi vẫn là càng hơn một bậc các cuộc chiến đấu này khẳng định sẽ để cho những cái kia coi thường chúng ta người l a o mắt mà nhìn đúng lúc này loa phóng thanh vang lên lần nữa trận tiếp theo tranh tài tức sẽ bắt đầu mời đám tuyển thủ chuẩn bị sẵn sàng vậy mà lại là diệp chân bọn hắn bên này chỉ là xuất chiến đội thành hồ chấn đảo hồ chấn đảo tại trong đội cũng coi là một cái có phần có danh tiếng vó giả hãn dáng người khôi cơ b ắ p đường nét như là cứng rắn nham thạch đồng dạng nổi bật tại dưới da chỉ gặp hắn đứng người lên toàn thân khí thế còn giống như núi cao ép hướng bốn phương tạm hướng kia cố cường đại khí chẳng để không khí chúng quanh phản g phất đều trở nên ngưng trọng lên đinh dược sơn mặt mũi tràn đầy hưng ơ phân nói lao hổ lấy ngươi kim cương kình kia cái gì đánh thuốc hoàng mao võ sĩ khẳng định không phải là đối thủ của ngươi đinh dược sơn biết rõ hồ chấn đạo thực lực kim cương kình là hồ chấn đạo tuyệt ký thành danh môn công phu này một khi thi triển lực lượng toàn thân liền như là kim cương bất hoại chi thân đồng dạng không thể phá vỡ lực lượng càng là có thể tăng lên gấp bội ha k hồ chấn đào nghe đinh dược sơn nói xương cốt toàn thân tiết phát ra một trận bạo hưởng tựa như là pháo trong thân thể nổ tung một dạng mỗi một tâm thanh bạo hưởng đều tựa hồ tại hiện lộ rõ ràng trong cơ thể hắn bành trướng lực lượng mà lại trên mặt càng là dương dương đắc ý biểu tình kia phản phất thắng lợi đã là vật trong bàn tay h u ố hồ hắn đã sớm nhìn diệp trần mấy cái chúc mừng thắng lợi bất mãn hắn thấy hoàng ngu bất quá là vận khí tốt mới đánh bại nị h dạ lấy được thắng lợi cho nên hữu ý vô ý ở giữa khẩu khí càng thêm không kiêng n g gì cả cho nên hắn cảm thấy mình mới là cường giả chân chính mà diệ tr ngay sau đó hắn lại hướng diệp chân bọn hắn trứng mắt thô lô gào to chờ chút c h à n g diện sẽ phi thường huyết tình tiểu bằng hưu có thể ở nhà dài cùng đi quan sát ta lời của hắn bên trong tràn ngập khiêu khích cùng c h à o phúng bản mặt nhọn kia để người nhìn liền sinh lòng chán ghét nói cùng đinh dược sơn phát ra liên tiếp tiếng cười nạo h tiếng cười kia tại yên t ĩ n h chuẩn bị chiến đấu khu lộ ra phá lệ tròi thai lý chính dương lại là bước môi âm dương quái khí mà nói hy vọng ngươi thực sự nói thật ta cũng không hy vọng ngươi thành đối diện đồ chơi lý chính dương vốn là không quen nhìn hồ chấn đào ngang ngược căn rỡ hắn cảm thấy võ giả hẳn là có võ giả khiêm tốn cùng hàm dưỡng giống hồ chấn đào dạng này tùy tiện sẽ chỉ làm người cảm thấy hắn không có lực lượng nghe nói như thế hồ chấn đào biến sắc hắn không nghĩ tới lý chính dương sẽ như thế về đ ố i hắn vừa muốn mở miệng phản bác đếm ngược thốt nhiên vang lên hắn chỉ có thể tức giận bất bình đúng lý chính dương lạnh hừ một tiếng tia tiếng hừ bên trong tràn ngập hắn hận p h ả n phất đang nói chờ hắn sau khi cuộc tranh tài kết thúc lại tìm lý chính dương tính sổ sách mà lúc này tên kia gọi vạ tổng võ sĩ đã đứng tại sân đấu võ bên trên hắn đứng ở nơi đó giống như một cái cây yên tĩnh dáng người thẳng Phản、phất ả n p h hết t hệ chung quanh ồn ào náo động đều không có quan hệ gì với hắn hắn tựa như là tại chờ đợi bao t ố tàn phá lại giống là bao t ố bản thân bình tĩnh phía dưới ẩn giấu đi lực lượng vô tận khi hồ chấn đào tiếng bước chân nặng nề truyền đến lúc hắn chậm rãi mở to mắt như có điều suy nghĩ mà hỏi hồ tiên sinh ngươi có tín ngưỡng sao vạ tổng vấn đề này nhìn như đột ngột kỳ thực cẩn chứa thâm ý tại hắn văn hóa bối cảnh bên trong tín ngưỡng là một loại cường đại tinh thần trèo trống vô luận là tại chiến đấu còn là sinh hoạt bên trong tín ngưỡng đều có thể cấp cho nhân lực lượng đông ngưỡng đều có thể cấp sau đó ngữ khí hung hăng lão tử chưa từng có tín ngưỡng chỉ tin tưởng n ắ m đấm của mình tại hồ chấn đảo trong quan niệm lực lượng chính là hết thảy chỉ có n ắ m đấm của mình mới là có thể dựa nhất không cần gì hư vô mở mịt tín ngưỡng n g h e tới câu trả lời này vợ tổng n h i u nhữ mày hắn cảm thấy một cái không có tín ngưỡng võ giả tựa như là không có linh hồn thể xác ngay sau đó lại lắc đầu hắn đúng hồ chấn đảo loại quan niệm này có chút thất vọng mời đi hồ tiên sinh đúng ta dùng suất toàn lực vợ tổng mặc dù đúng hồ chấn đảo quan niệm không tán đồng nhưng hắn y nguyên tôn trọng đối thủ hy vọng có thể cùng toàn lực ứng phó hồ chấn đảo một trận chi hồ á đánh cái n Tổng trong lời nói nghe ra một tia khinh thị. Lập tức lạnh một tiếng, yên người cũng không tử một tia thị. tức một tâm, ta biết người là đánh thuốc s -cấp võ sĩ, bất quá ta thể Bạ gì hàng ra so. lời Lập là lợm phải có hư h cấp đều quả S sĩ, võ chấn đ à o cho rằng b ạ tổng có thể đạt tới s cấp bất quá là dựa vào dược vật tác dụng mà mình là nương tựa theo nhiều năm khắc khổ tu luyện mới có thực lực hôm nay nhưng mà có một tin tức bất luận kẻ nào cũng không biết đó chính là b ạ tổng tại tiếp nhận dược tề cải tạo trước kia liền có hành luyện tông sư thực lực tin tức này một khi bị biết được không thể nghi ngờ sẽ để cho trận chiến đấu này tràn ngập càng nhiều biến số vạ tổng nguyên bản là một cái thực lực siêu cường vó giả trải qua dược tề cải tạo sau hắn lực lượng tốc độ cùng sức chịu đựng đều chiếm được tăng lên thêm một bước thân thể của hắn tựa như là một bộ bị tỉ mỉ điều chỉnh qua tinh vi máy móc mỗi một cái bộ kiện đều có thể phát huy ra lớn nhất hiệu năng mà hồ chấn đảo đúng này hoàn toàn không biết gì còn đắm chìm trong tự tin của mình bên trong cái này cũng vì chiến đấu kế tiếp trôn xuống không biết phục Trưng 4 vụ hồ chấn đảo vừa dứt lời tựa như cùng một đầu phất nộ trâu được hướng phía vạ tổng manh tiến lên hắn mỗi bước ra một bước mặt đất cũng hơi rung động kia tiếng bước chân nặng nề phảng phất là chống trận d i ó n g lên hiện lộ rõ ràng sự cường đại của hắn lực lượng hồ chấn đào ánh mắt bên trong tràn ngập hung ác cùng tự tin hắn thấy trước mắt cái này đánh thuốc hoàng bao võ sĩ dù cho xem ra có chút chấn định cũng bất quá là tại cố giả bộ chấn định thôi vạ tống lại vẫn đứng tại chỗ biểu lộ bình tĩnh như nước chỉ là hơi vi điều chỉnh một chút mình t h ấ đứng hai chân như là cắm rễ tại bên trong lòng đất khi hồ chấn đào sắp tiếp cận h ắ n thời điểm hắn rốt c u c động chỉ thấy thân hình hắn l o a lên tốc độ nhanh chóng để người khó mà phát giác tựa như một đạo huyễn ảnh nghiêng người tránh đi hồ chấn đào vật mạnh nhưng hắn rất nhanh liền ổn định thân hình quay người lần nữa hướng phía b ạ tổng công tới lần này hắn thi t r i ể n ra kim cương kình chỉ gặp hắn bắc thị toàn thân căng cứng làn ra mặt ngoài phảng phất nổi lên một tầng như kim loại q u a n t r ạ c h mà lại nắm đấm của hắn mang theo tiếng gió gào thét hướng phía b ạ tổng mặt đập tới một quyền này lực lượng đủ để đem một tảng đá lớn đánh nát b ạ tổng không chút hoang mang giơ cánh tay lên tiến hành đón đỡ cứ việc cánh tay của hắn nhìn như tinh tế cùng hồ chấn đào cánh tay tráng kiện so sánh có vẻ hơi đất mạc nhưng khi cả hai tương giao lúc lại phát ra một tiếng một ngạt tiếng vang hồ chấn đ à o chỉ cảm thấy nắm đấm của mình giống như làn đ ệ n ở một khối cứng rắn vô cùng sắt thép bên trên một cô cường đại lực phản chấn để cánh tay của hắn tê dại một hồi h ử có chút bản lãnh hồ chấn đ à o cắn răng trong lòng đúng vạ tổng khinh thị giảm bớt mấy phần hắn lần nữa điều chỉnh trạng thái liên tục hướng phía vạ tổng đánh ra mấy quyền mỗi một quyền đều ẩn chứa lực lượng cường đại mà lại khẩn thiết góc độ đều xào trá vô cùng ý đồ đột phá vạ tổng phòng ngự vạ tổng thì giống như là tại báo tố bên trong một chiếc thuyền con nhìn như lung lay sắt đổ lại luôn có thể xào diệu tránh đi hồ chấn đả mỗi lần tránh né đều giống như đang khiêu vũ đồng dạng ưu nhã đồng thời hắn còn đang quan sát hồ chấn đào công kích tiết đ ấ u tìm kiếm lấy cơ hội phản kích dưới trận người xem đều bị trận này chiến đấu kịch liệt hấp dẫn bọn hắn không chớp mắt nhìn xem trên trận hai người một số người vốn cho là hồ chấn đào sẽ nhẹ nhõm chiến thắng bây giờ thấy bạ tổng như thế ung dung đường đối không khỏi đúng cái này ngoại quốc võ sĩ lau mắt mà nhìn hồ chấn đào thấy công kích của mình một mực không cách nào có hiệu quả trong lòng có chút lo lắng h ắ n quyết định cải biến chiến thuật đột nhiên ngồi sổ người xuống một cái tảo đường thối hướng phía vợ tổng hạ bàn quất tới Cái vạ tổng chân tốc đá cực n n h vào hồ chấn đảo trên t g cánh h dù là g i tay bảo vệ phanh. Tổng chân đá vào hồ chấn đảo trên cánh tay hồ chấn đảo bị một cướp này bị đá hướng về sau lùi lại mấy bước cánh tay chuyển đến đau đớn một hồi trong lòng thâm giật mình lần này hắn đem kim cương tình phát huy đến cực hạng chung quanh thân thể p h ạ n phát hình thành một tầng kim sắc qua mang trong vầng hào quang lẫn chứa lực lượng cường đại b ạ t ổ n g nhìn thấy hồ chấn đào biến hóa này ánh mắt bên trong rốt cục hiện lên một t i a n g ngưng trọng hắn biết hồ chấn đào đây là mướn liều mạng cũng không dám có chút chủ quan hắn đem lực lượng trong cơ thể toàn bộ điều động chuẩn bị nên đón hồ chấn đào một kích toàn lực khi hồ chấn đào tiếp cận vạ tông thời điểm hắn hét lớn một tiếng cả người như l à n h ư đạn pháo hướng phía b ạ t ổ n g đánh tới một k í c h này hội tụ hắn lực lượng toàn thân nếu như bị đánh trúng hậu quả khó mà lường được b ạ t ổ n g đứng tại chỗ hai chân vững vàng cắm rễ trên mặt đất hắn hai tay quanh ở trước ngực trong miệng nói lầm bầm ngay tại hồ chấn đảo s ắ p va vào hắn thời điểm chung quanh thân thể đột nhiên xuất hiện một tầng nhàn nhạt, nhạt l a m sắc quang mang tầng này quang mang giống như là một tầng hậu thuẫn đem cả người hắn bao bao ở trong đó h u a n h hồ chấn đảo thân thể đâm vào vạ tồng màu lam hậu thuẫn bên trên phát ra một tiếng nổ ầm ầm thanh toàn bộ sân đấu võ đều phảng phất rung động run một cái một cố năng lượng cường đại ba động lấy hai người làm trung tâm hướng bốn phía khuyết tán ra đến dưới trận người xem bị cố năng lượng này ba động thổi đến ngã trái ngã phải một chút người thực lực hơi yếu thậm chí bị cố lực lượng này chấn động đến té ngã trên đất cho bụi tràn ngập toàn bộ sân đấu võ để người thấy không rõ tình huống bên trong một lát sau cho bụi dần dần tán đi chỉ thấy hồ chấn đào cùng vạ tổng vẫn như cũ mặt đứng đối diện hồ chấn đào trên mặt lộ ra mọi mệnh thần sắc hắn kim cương kình đã tiêu hao hắn đại lượng kình lực mà vạ tông mặc dù xem ra cũng có chút phí sức nhưng ánh mắt của hắn vẫn như cũ ki hắn biết do hồ chấn đào một k í c h này đi lực nếu không phải là mình trải qua dược tề cải tạo sau tố chất thân thể viễn siêu thường nhân lại có trước đó hoành luyện tông sư bản lĩnh chỉ sợ lần này liền khó mà ngăn cản hồ chấn đào trong lòng âm thầm tiêu khổ vốn cho rằng cái này một k í c h toàn lực coi như không thể đánh bại b ã tổng cũng có thể để cho hắn bị thương nặng thật không nghĩ đến đối phương vậy mà dễ dàng như thế liền hóa giải hắn biết còn tiếp tục như vậy mình thua không nghi ngờ nhưng lại không cam tâm cứ như vậy thua trận tranh tài dù sao trước đó còn như thế tùy tiện hướng diệp trần bọn người khiêu khích xem ra cần phải xử suất một triệu kia hồ chấn đào quyết tâm trong lòng quyết định được g n cả ngã v ậ không hắn bắt đầu điều chỉnh hô hấp của mình đem thể nội còn thừa không nhiều k i n h lực chậm rãi tụ tập lại thân thể run nhẹ nhẹ c h á n nổi gân xanh lên mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ trên mặt trở xuống vạn tống nhìn thấy hồ chấn đào trạng thái biết hắn khẳng định tại chuẩn bị cái gì lợi hại chiêu thức thế là cũng không dám bung lòng cảnh giác tập trung tinh thần thời khắc chuẩn bị ứng đối hồ chấn đào phản kích đột nhiên hồ chấn đào hét lớn một tiếng thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa kỳ dị cơ thể của hắn giống như là sung khí đồng dạng lần nữa bành trướng làn da biến đến đỏ bừng phản phất muốn bốc cháy lên một dạng không khí chung ngay h t sau đó hắn hai chân g dẫn một cái cả người như là một đoàn thiêu đốt họa diễm hướng phía bạ tổng vào tới tốc độ so trước đó càng nhanh lực lượng cũng càng thêm vững mãnh những nơi đi qua mặt đất đều bị hắn bước ra một đạo đạo liếm ngân vợ tổng một bên lui lại một bên tìm kiếm lấy cơ hội phạt kích hắn phát hiện hồ chấn đảo mặc dù tốc độ nhanh lực lượng lớn nhưng bởi vì một chiêu này tiêu hao quá lớn động tác đã hơi không khống chế được vợ tổng nhìn đúng thời cơ đột nhiên dừng bước hai chân đứng n g n g sau đó hướng phía hồ chấn đảo vào tới nghĩ không ra thân thể của hắn cũng buộc phát ra lực lượng cường đại cùng hồ chấn đảo chính diện đụng vào nhau a n h lại là một tiếng vang thật lớn lực lượng của hai người lần nữa b ộ c phát lần này hồ chấn đào cảm giác thân thể của mình giống như là bị vô số cây kim đồng thời đâm vào một dạng thống khổ không chịu đổi mà v ạ tổng cũng không chịu đổi thân thể của hắn bị hồ chấn đào lực lượng cường đại xung kích đến hướng về sau bay đi hai người đều té lăn trên đất dưới trận hoàn toàn y ê n tĩnh tất cả mọi người ngừng thở nhìn lấy bọn hắn một lát sau hồ chấn đào rẽ r ủ i lấy muốn đứng lên nhưng thân thể của hắn đã đạt tới cực hạn vừa đứng lên lại nặng nặng té ngã trên đất v ạ tổng thì chậm rãi từ dưới đất đứng lên mặc dù cũng bị thương nhưng so sánh dưới tình huống muốn tốt rất nhiều hắn hướng phía hồ chấn đào đi tới nhìn xem ngã trên mặt đất hồ chấn đào ánh mắt bên trong không có trào phúng chỉ có đúng một võ giả tôn trọng ngươi rất mạnh hồ tiên sinh ba tổng t h ấ p giọng nói hồ chấn đào nằm trên mặt đất trong lòng tràn ngập sự không cam lòng hắn biết mình thua mà lại thua rất triệt để nhớ tới trước đó đúng diệp trần bọn người khiêu khích trong lòng tràn đầy hối hận diệp trần bọn người thấy cảnh này cũng không có cười trên nôi đau của người khác bọn hắn mặc dù không thích hồ chấn đào trước đó thái độ nhưng đối với một võ giả ở đây bên trên phấn đấu tinh thần vẫn là rất kính n g lúc này phán định đi tới tuyên bố ba tổng chiến thắng dưới trận vang lên tiếng v ỗ tay cái này tiếng vỗ tay đã là đúng vạ tổng thắng lợi chúc mừng cũng là đúng hồ chấn đảo hương ngạnh chiến đấu khẳng định sau khi cuộc tranh tài kết thúc hồ chấn đảo bị nhấc xuống dưới tiến hành trị liệu h á n trận chiến đấu này làm cho tất cả mọi người đều hiểu tại cái này võ đạo giao lưu hội bên trên không có tuyệt đối phân chia mạnh yếu mỗi một cái đối thủ đều giá trị phải tôn trọng chương bốn trăm bảy mươi thứ ba chiến mở ra chương bốn trăm bảy mươi thứ ba chiến mở ra nhìn thấy kết quả này tại chuẩn bị chiến đấu khu chờ đợi đinh d ư ợ sơn lập tức mắng to lên cái này tên h ố đản ngay cả hoàng mao cũng đánh không lại nói mặt đỏ bừng lên trên cổ nổi gân xanh trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng k i n h thường hẳn thấy hồ chấn đào thất bại quả thực là không thể tha thứ hoàn toàn không để ý tới diệp trần ánh mắt của mấy người cứ như vậy không chút kiêng kỵ phát tiết lấy tâm tình của mình nghe thấy lời ấy diệp trần n h ị nhữ mày thanh âm bình tĩnh nói hy vọng ngươi trở về thời điểm cũng có thể nói như vậy diệp trần ánh mắt bên trong lộ ra một tia băng lãnh vốn là không quen nhìn đinh dược sơn loại này ở sau lưng nói ngồi trâm trọc hành vi võ giả ở giữa hẳn là lẫn nhau tôn trọng dù cho đồng đội thất bại cũng không nên như thế nói lời ác độc ta cũng không phải cái kia mãng u chỉ biết một mực mạnh kháng đòn hắn cảm thấy mình thực lực cùng chiến thuật đều muốn so hồ chấn đ à o cao m ì n h phải thêm hồ chấn đ à o thất bại trong mắt hắn chính là ngu xuẩn biểu hiện mà lại mình thì có đặc biệt kỹ xảo chiến đấu sẽ không giống hồ chấn đ à o như thế lô mãng làm việc lý chính dương lại là đem c h ứ n g mắt người rõ ràng biết khuyết điểm của hắn vì cái gì ra sân trước đó không vạch ra đến lý chính dương chất vấn trực kích yếu hại hắn cảm thấy đinh dược sơn loại hành vi này rất không chính cống làm đồng đội tại biết do hồ chấn đ à o tồn tại vấn đề tình hôn g dưới lại không dành cho trợ giút đây là khuyết thiếu đoàn đội tinh thần biểu hiện đối mặt chất vấn đinh dược sơn do dự sau khi đột nhiên đem mặt tr không cần đến n g ư ờ i giáo đinh dược sơn mặc dù trong lòng có chút t r ộ t dạ nhưng lòng tự tôn của hắn không cho phép tại lý chính dương trước mặt túi đầu không thể không cố giả bộ chấn định ý đồ dùng loại này cường ngạnh thái độ để che giấu mình nội tâm bất an hoàng ngu lại là cười lạnh một tiếng nội chiến manh như hổ ngoại chiến l o ạ n như chó hoàng ngu nói như là lưỡi đao sắp bén trực tiếp đâm về đinh dược sơn yếu hại đúng đinh dược sơn loại này gia đình bạo ngược hành vi cực kỳ phản cảm tại đối mặt người một nhà thời điểm ngang ngược càng rỡ mà đối mặt ngoại địch lúc lại không có một chút dũng khí tiểu tử ngươi nói cái gì đinh dược sơn trực tiếp cất bước đến hoàng ngu trước mặt nữ khí hung ác ép hỏi. thân thể của hắn nghiêng về phía trước cơ hồ muốn áp vào hoàng ngu trên mặt ánh mắt bên trong tràn ngập uy hiếp ý vị phảng phất một giây sau liền muốn động thủ đúng lúc này loa phóng thanh vang lên hiện tại võ đạo giao lưu hội là một tháng một thua điểm số song phương vẫn đứng tại cùng một hàng bắt đầu hy vọng đằng sau tranh tài sẽ càng ngày càng đặc sắc loa phóng thanh đánh vỡ chuẩn bị chiến đấu khu không khí khẩn trương để lực chú ý của chúng nhân tạm thời từ cãi lộn bên trong rời ra chỗ khác cơ hồ cũng ngay lúc đó đúng là từ lượng mà đối thủ của hắn lại là đoạn lạc thiên sứ e d w s tin tức này như là quả bom nặng ký ở đây bên trong n ộ tung ẵn thế nhưng là solo môn 72 m a thần xếp hạng thứ 63 vị ma thần truyền thuyết hắn là cái mọc ra đêm quạ đầu thiên sứ cơi sói đen tay cầm bảo kiếm có được cường đại ma pháp hình tượng của hắn tại các loại cổ lão đ i ể n tịch cùng trong truyền thuyết đều bị miêu tả đến cực kỳ khủng bố kia cường đại ma pháp càng làm cho người nghe mà biến sắc thấy cảnh này dưới trận người xem đều hít sâu một hơi cao mánh cùng tiểu bạch càng là vì từ l ư ợ n g bóp một cái mồ hôi lạnh cao mánh mở to hai mắt nhìn khắp khuôn mặt là lo lắng h ắ n biết rõ cái này mà thần chỗ lợi hại cái này không hết t đám gia hỏa này cũng làm sao đem mà thần cũng phải ra cao mánh trong âm thanh của hắn mang theo một chút tuyệt vọng phản phất đã thấy từ lượng thất bại c h ẳ n g cảnh mà ở vào chuẩn bị chiến đấu khu diệp trần mấy người cũng đều một mặt nghiêm trọng lý chính dương nhịn không được mở miệng lao đại từ lượng có thể đánh bại tên kia sao lý chính dương ánh mắt bên trong tràn ngập lo lắng hắn biết từ lượng mặc dù thực lực không tầm thường nhưng đối mặt một truyền thuyết như thế bên trong ma thần áp lực khẳng định là to lớn diệp trần chấm n g âm một lát sau chậm rãi nói khó nói nếu như từ lượng đem huyết mạch năng lực phối hợp thêm hắn âm độn lỗi pháp hẳn là có thể đánh lực lượng ngang nhau diệp trần trong đầu nhanh chóng phân tích từ lượng các loại năng lực ý đồ tìm tới hắn cùng h ắ nếu b i t từ l ư thường thường như g u edmund ă n cùng g lực đã n biết được từ lượng cái này đặc điểm như vậy từ lượng trong chiến đấu liền sẽ ở vào cực kỳ bất lợi địa vị cái này đã không trọng yếu liền sợ cái này ma thần có cái gì năng lực đặc thù diệp trần thợ sâu nói ra một cái mấu chốt diệp chân minh bạch đối mặt dạng này một cái thần bí ma thần không biết năng lực đặc thù mới là đáng sợ nhất một bên khác đối chiến song phương đã đứng ở sân bãi bên trên đối mặt với quái vật đồng dạng ma thần từ lượng tự nhiên cũng vô cùng gấp gáp hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng từ ednut trên thân phát ra cường đại cảm giác gáp bách đó là một loại hỗn hợp cốt tà ác cùng cường đại ma lực khí thức phản phất có một đôi bàn tay vô hình chăm chú nắm chặt trái tim của hắn để hô hấp của người ta sẽ dẫn đến địa ngục hào hào bảo đảm quản e n u t phát ra một tiếng cười quái dị dùng thanh âm kỷ quái nói hắn đêm đó quạ đầu con mắt lóe ra q u ỷ dị q u a n mang tựa như trong bóng tối hai điểm lân hỏa lộ ra vô tận ác ý từ lượng lại khuôn mặt biến đổi hô xả giận nói nếu như ngươi thua bị ta bắt đến cũng sẽ liền đem ngươi phóng tới vườn bách thú đi cho chúng ta triển lãm từ lượng mặc dù trong lòng hồi hộp nhưng hắn cũng không nghĩ trên khí thế bại bởi đối phương tại chiến đấu như vậy bên trong sĩ khí là phi thường trọng yếu nếu như ngay từ đầu liền bị đối phương khí thế áp đảo kia trận chiến đấu này liền không cần đánh gử nhân loại đối mặt sợ hay đi e d n u t dẫn đầu phát động công kích bảo kiếm trong tay của hắn vung lên một đạo màu đen ma lực lưỡi đao hướng phía t ử lượng bay đi cái này ma lực lưỡi đao tốc độ cực nhanh những nơi đi qua không khí đều bị xé nứt phát ra bén nhọn tiếng rít t ử lượng không dám thất lễ hắn cấp tốc thi triển âm độn lôi pháp chỉ thấy hai tay của hắn kết ấ n trong miệng nói l ầ m b ầ m một đạo sấm xét màu tím từ lòng bàn tay của hắn bắn ra cùng hát sắc ma lực lưỡi đao đụng vào nhau q u à n h một tiếng vang thật lớn năng lượng cường đại ba đậu hướng bốn phía khuyết tán ra đến g i lên một mảnh bụi đất e n u s thấy thế cười lạnh một tiếng hắn khu sửa d g i a n g n a n h sắc bén lóe ra hà quang phản phất muốn đem từ lượng một thanh n ư ớ t vào từ lượng thân hình lóe lên nhanh chóng lui về phía sau hắn biết rõ cái này sói đen lợi hại không dám cùng chi chính diện giao phong đang lùi lại đồng thời từ lượng phát động huyết mạch của mình năng lực hắn mảy trắng nháy mắt biến sắc một cổ lực lượng cường đại từ trong cơ thể của hắn t u ô n ra ngay sau đó hai tay vung lên từng đạo màu trắng quang mang hướng phía e d n u t cùng sói đen vào tới những này bạch sắc quang mang nhìn như nhu hòa kỳ thực cần chứa lực lượng cường đại một khi bị đánh trúng liền sẽ bị thương nặng edn cảm nhận được bạch sắc quang mang uy hiếp hắn huy động bảo kiếm, tại mình cùng sói đen trúng quanh hình thành một đạo màu đen b ạ c h s á c quan g mang đánh vào hộ thuẫn bên trên t ó é lên từng mảnh từng mảnh màu đen gọn sóng nhưng lại không cách nào đột phá hộ thuẫn phòng ngự t ừ lượng thấy công kích của mình vô hiệu trong lòng âm thầm gấp hắn biết tiếp tục như vậy không phải biện pháp nhất định phải nghĩ biện pháp đánh vỡ ednus n phòng ngự sau đó mới có thể đối với hắn tạo thành tính thực chất tổn thương thế là t ừ lượng lần nữa thi triển âm đội l ô i pháp bất quá lần này hắn đem l ô i pháp lực lượng tập trung ở một điểm y đồ đột phá hộ thuẫn ednus n nhìn thấy t ừ lượng cử động trên mặt lộ ra một tia nụ cười khinh thường trong miệng hắn miệm lên cổ lao chú n g theo chú n g vang lên trên thân ma lực trở nên càng thêm cường đ Bảo o kiếm t r ngay t cũng b ắ tại đầu đ quang quang cuối lóe lên liệt, quang mang, quang mang kia càng ngày càng mánh liệt, cuối cùng hình thành hát sắc cái cự kia một màu đen quang đoàn đi. e n d o sắp h đánh trúng từ lượng thời điểm xung quanh thân thể của hắn đột nhiên xuất hiện một tầng màu lam nhạc hậu thuẫn Cái này hộ tư h u lượng mặc dù ngăn trở một cách này nhưng hắn cũng tiêu hao đại lượng lực lượng thân thể run nhẹ nhẹ sắc mặt trở nên có chút tái nhuận ednus nhìn thấy tư lượng còn có thể ngăn cản công kích của mình trong lòng không khỏi hơi kinh ngạc vốn cho là một cách này đủ để đem t ừ lượng đánh bại tiểu gia hỏa có chút bắn lãnh bất quá ngươi cũng chống đỡ không được bao lâu ednus nói hắn lần nữa thúc đẩy sói đen hướng phía từ lượng vào tới đồng thời chính hắn cũng hướng phía từ lượng bay đ i bảo kiếm trong tay d ơ lên cao cao chuẩn bị cho từ lượng một k í c h trí mạng từ lượng biết mình đã đến sinh tử con đầu cắn răng quyết định xử suất tuyệt chiều của mình hắn nhắm mắt lại bắt đầu điều động thể nội tầng sâu nhất lực lượng t r u n g quanh thân thể bắt đầu lóe lên kim sắc quan g mang quan g mang này càng ngày càng m á h liệt cuối cùng đem cả người hắn đều bao bọc ở trong đó đây là e n o l e s thấy cảnh này trong lòng đột nhiên có một loại dự cảm xấu hắn muốn đình chỉ công kích nhưng đã tới không kịp từ lượng đột nhiên mở to mắt hét lớn một tiếng lôi độn kim quáng phá ma chỉ thấy một đạo kim sắc lôi điện từ thân thể của hắn phóng lên tận trời như cùng một cái kim sắc giao l o n g dương anh múa vớt hướng phía ednus cùng hắn sói đen đánh tới cái này kim sắc lôi điện ẩn chứa từ lượng lực lượng cuối cùng cũng là hắn mạnh nhất một k í c h nó mang theo hủy diệt hết thể khí thế không khí t r u n g quanh đều bị điện dần d ầ ờ i lóe ra lốp b ố t điện hỏa hoa ednus cảm nhận được một k í c h này uy lực kinh khủng trên mặt lần thứ nhất lộ ra vẻ ngưng trọng hắn vội vàng huy động bảo kiếm trong miệng nghiệm lên phức tạp hơn chú ngữ ý đồ tăng cường mình hộ thuẫn sói đen cũng cảm nhận được nguy hiểm nó thấp giọng gấm hét thân thể co cắp Kim sắc tại i năng c lượng to lớn xung kích hạ màu đen hộ thuấn bắt đầu xuất hiện vết rách tựa như vỡ vụn pha lê một dạng vết rách càng ngày càng nhiều càng lúc càng lớn trên trán toát ra mồ hôi hột lớn bắt chừng hạt đầu hắn liều mạng duy trì lấy hộ thuẫn nhưng là từ lượng một kích này lực lượng thực tế là quá cường đại không e d o u s phát ra gầm lên giận dữ hắn không cam tâm cứ như vậy bị đánh bại lập tức đem trong cơ thể mình ma lực liên tục không ngừng rót vào hộ thuẫn ý đồ ngăn cản hộ thuẫn sụp đổ nhưng mà hết thảy đều đã không làm nên chuyện gì theo một tiếng thanh thúy vỡ tan đồng t h à n h màu đen hộ thuẫn triệt để vỡ nát kim sắc lôi điện không dừng lại chút nào hướng thẳng đến e d o u s cùng sói đen đánh tới e d o u s không tránh kịp bị kim sắc lôi điện đánh trúng thân thể của hắn nháy mắt bị kim sắc quang mang bao phủ phát ra thống khổ tiếng gào thét sói đen cũng bị tác động đến nó kia thân thể cao lớn bị lôi điện đánh bay ra ngoài ngã dầm trên mặt đất run g r à y mấy lần liền không động đậy được nữa từ lượng một kích này hao hết hắn tất cả lực lượng thân thể của hắn lung lay s ắ p đổ hắn nhìn xem bị kim sắc lôi điện đánh chúng e d o a r s trong lòng thở dài một hơi nhưng cũng biết chiến đấu còn chưa kết thúc e d o a r s tại kim sắc lôi điện công kích đến bị trọng thương thân thể nhiều chỗ bị bỏng màu đen lông vũ rơi là tả trên đất mặc dù ma lực của hắn cũng bị suy yếu rất nhiều nhưng trong mắt cựu hận cùng không cam lòng lại càng thêm mãnh liệt ngươi cái này đáng ghét nhân loại ta muốn để ngươi trả giá đắt ednus dễ ã dụi lấy từ dưới đất đứng lên ném đi bảo kiếm trong tay hai tay bắt đầu ở không trung khoa tay lấy kỳ quái thủ thế chỉ thấy xung quanh thân thể của hắn bắt đầu tụ tập được một c ô hắc cám lực lượng c ô lực lượng này càng ngày càng cường đại phảng phất muốn đem hết t h ể chung quanh đều thôn vệ đi vào tư lượng nhìn thấy ednus cử động trong lòng giật mình biết ednus đây là muốn xử suất cuối cùng tiệt chiêu hắn muốn lần nữa điều động lực lượng trong cơ thể thế nhưng là đã suy yếu tới cực điểm căn bản là không có cách lại thi triển bất luận cái gì pháp thuật ngay tại thời khắc mấu chốt này tư lượng mày trắng trực tiếp biến thành huyết hồng sắc một cỗ âm mũ khí tức tràn ngập ra khí tức kiệ từng kia từng sợi từ từ lượng trong thân thể chạy ra lấy một loại tốc độ cực nhanh hướng bốn phía lan tràn c ố khí tức này mang theo một loại cổ lão mà tà ác lực lượng phản phất đến từ bóng tối vô tận vực sâu để không khí chung quanh đều trở nên rét lạnh thấu xương ở đây khán giả đều không tự chủ được dùng mình một cái một loại âm thầm sợ hai sông lên đầu thấy cảnh này e n o s hơi sưng sở trong lòng đ ỗ n g nhiên sinh ra muốn ý niệm t r ố n chạy bởi vì hắn đối với loại tà ác này khí tức có một loại bản năng cảnh giác loại khí tức này để hắn cảm thấy một loại trước nay chưa từng có nguy hiểm phản phất đối mặt không phải một cái bình thường đối thủ mà là đến từ sâu trong bóng tối so hắn cấp độ còn muốn cao át m à ẵn đột h a i c h â n không tự giác về sau xê dịch một bước nhỏ cánh cũng khe run đêm quả đầu trong mắt lóe ra một chút do dự cùng sợ hãi nhưng mà h ắ t diện mục cũng đi theo dữ tợn rốt cục mở ra biến thân thành một đầu cổ quái sinh học chỉ thấy thân thể của hắn kịch liệt bành trướng nguyên bản hình người hình dáng dần dần biến mất thay vào đó chính là một cái khổng lồ mà quái dị hình thể làn da trở nên thô giáp mà c ứ n g rắn giống như là bao trùm một lớp vạy đen mỗi một phiến lân phiến đều lóe ra u l a qua mang mà hắn cánh trở nên càng thêm to lớn triển khai lúc che khuất bầu trời trên cánh lông vũ giống như là lưỡi đao sáp bén dưới ánh mặt trời l ó e ra h à n q u a n g móng nuốt cũng biến thành tráng kiện hữu lực thật sâu khảm xuống mặt đất trên mặt đất lưu lại mấy đạo thật sâu vết cào tiểu ra hỏa để ta nhìn ngươi trên thân đến cùng ẩn giấu cái gì bí mật sau khi biến thân ẹn đột nói ra giống như gào thét đồng dạng thanh âm của hắn như là lôi minh tại sân đấu võ trên không q u a n q u ầ n chấn người nhóm lỗ hai ông ông tác hưởng ý đồ dùng loại này khí thế cường đại để che giấu mình nội tâm sợ hãi đồng thời cũng muốn thăm dò từ lượng đến cùng ẩn giấu đi như thế nào lực lượng thế nhưng là từ lượng thần sắt chết lặng phản phát bị điều khiển đồng dạ nhìn về phía hẹn đốt ánh mắt trống rông như làm ệ t thị hắn tựa như một cái mất đi linh hồn thể xác chỉ là máy móc đứng ở nơi đó nhưng là từ trên thân phát ra lực lượng lại trở nên càng thêm cường đại kia cố âm u khí tức ở xung quanh hắn hình thành một cái vòng xoáy không ngừng mà xoay t r ò lấy đem chung quanh tia sáng đều thôn vệ đi vào từ lượng tóc bạc tại cố khí tức này gợi lên hạ tùy ý bay múa chung quanh thân thể tựa hồ có một tầng vô hình hậu thuẫn tản ra hào quang nhỏ yếu cùng kia cố âm u khí tức đan vào lẫn nhau hình thành một loại kỳ lạ mà vừa kinh khủng cảnh tượng lúc này chuẩn bị chiến đấu khu diệp ch diệp chân c a o mày con mắt nhìn c h ầ m c h ầ m trên trận t ừ lượng trong lòng tràn ngập lo lắng hắn biết t ừ lượng loại trạng thái này rất không bình thường loại này đột nhiên sức mạnh bùng lên nhìn như cường đại nhưng rất có thể sẽ đúng từ lượng tự thân tạo thành tổn thương cực lớn lý chính dương thì là nắm chặt n ắ m đấm thấp giọng nói lão đại t ừ lượng cái này là thế nào hắn sẽ không mất khống chế đi hoàng ngu cũng một mặt nghiêm trọng trong ánh mắt của hắn lóe ra vẻ n g h i hoặc nói loại lực lượng này không giống như là từ lượng mình có thể khống chế chẳng lẽ trên người hắn ẩ n giấu đi cái gì chúng ta không biết bí mật dưới trận khán giả cũng đều bị bất thình lình biến hóa cả kinh trận mắt hốt một chút người nhát gan đã bắt đầu lặng lẽ lui về sau bọn hắn sợ hai trận chiến đấu này sẽ mất k h ô n g chế lan đến gần mình mà những cái k i a đúng lực lượng thần bí tràn ngập người t o mò thì làm mở to hai mắt nhìn không muốn bỏ qua bất kỳ một cái nào chi tiết bọn hắn muốn nhìn một chút cái này nhìn như nhân loại yếu đuối cùng cường đại ma thần ở giữa đến cùng sẽ phát sinh như thế nào kinh tâm động phách quyết đấu chương 472, t ừ lượng một kích cuối cùng chương 472, t ừ lượng một kích cuối cùng tại cái này không khí khẩn trương hạng edn xuất t r ư ớ c phát động công kích hắn mở ra to lớn miệng phun ra một đạo ngọn lửa màu đen cái này h ỏ a diễm như cùng một cái màu đen tự lòng d ư ơ n g n anh múa vớt hướng phía từ lượng đánh tới h ỏ a diễm những nơi đi qua mặt đất bị đốt ra một đường danh thật sâu khe trong không khí tràn ngập gây mũi đốt cháy khét vị từ lượng nhưng như cũng không nhúc đích chỉ là k i a cố vây quanh hắn âm u khí tức tựa hồ phát giác được nguy hiểm nhanh chóng hướng phía ngọn lửa màu đen rung manh lao tới cả hai gặp nhau lúc phát ra một trận tê tê tiếng vang tựa như hai con rắn độc tại tranh đấu lẫn nhau ngọn lửa màu đen không ngừng mà đánh thẳng vào âm u khí tức ý đồ xông phá phòng tuyến của nó mà âm u khí tức thì giống như là một tầng cứng c từ lượng thân thể run nhẹ nhẹ một chút trong ánh mắt của hắn tựa hồ có một tia chấn động chậm rãi giơ tay lên trong miệng nói lẩm bẩm theo động tác của hắn tia cố âm u khí tức giống như là được đến mệnh lệnh đồng dạng đột nhiên trở nên càng thêm nồng đ ậ m sau đó hướng phía ngọn lửa màu đen phản b ộ n h a o qua ngọn lửa màu đen t ạ i âm u khí tức cường đại thế công hạng dần dần bị áp chế cuối cùng bị hoàn toàn thôn vệ e n o s nhìn thấy công kích của mình bị tùy tiện hóa giải trong lòng giận dữ huy động cánh khổng lồ hướng phía từ lượng bay n h o qua tốc độ của hắn cực nhanh trong t r ớ c mắt liền đi tới từ lượng trước mặt dỗi da tráng kiện mó tia trên móng nuốt lóe ra u lanh qua mang p h ả n phất có thể sẽ rách hết thảy tư lượng lại giống như là sớm có đoán trước đồng dạng thân thể nhẹ nhàng một bên liền tránh thoát ednus cái này lăng lệ một kích động tác của hắn nhìn như chậm chạp nhưng lại vừa đúng tránh đi công kích tựa như là trong bóng đêm nhẹ nhàng nhảy múa ưu linh ednus vô hụt thân thể to lớn bởi vì quán tính sông về phía trước trên mặt đất vạch ra một đạo thật sâu vết tích tư lượng thừa cơ hội này rốt cục có động tác thân hình đột nhiên l o ạ lên nháy mắt xuất hiện tại e n u s sau lưng hai tay của hắn nhanh chóng kết tấn một đạo huyết hồng sắc phủ văn tại lòng bàn tay của hắ tàn mắt ra lực lượng làm người ta sợ hãi từ lượng đem phụ văn hướng phía ednus phía sau lưng vỗ tới phụ văn tại tiếp xúc đến ednus thân thể nháy mắt buộc phát ra một cỗ cường đại lực trung kích ednus bị cỗ lực lượng này đánh trúng thân thể hướng về phía trước bỗng nhiên một nghiêng trong miệng phun ra một thanh máu đen hắn đột nhiên xoay người lại tức giận rít gào lên mắt bên trong tràn ngập tơ máu kia là bị từ lượng chọc giận sau biểu hiện ngươi cái này đáng ghét nhân loại ta muốn đem ngươi sẽ thành mảnh nhỏ ednus g i n g giận lần nữa hướng phía từ lượng nào tới lần này ednus không còn bảo lưu thực lực đem mình tất cả ma lực đều hội tụ đến song trào phía trên song trào bên trên quang mang trở nên càng thêm l o á mắt công kích của hắn tốc độ cũng biến thành càng nhanh mỗi một lần huy động móng vuốt đều mang theo một trận tiếng gió gào ghét từ lượng tại ednus như thế công kích mạnh liệt hạ chỉ có thể không ngừng tránh né thân ảnh tại ednus công kích khe hở bên trong xuyên qua tựa như một đạo lơ lửng không cố định h u y ớ i ảnh nhưng mà từ lượng tránh né không gian càng ngày càng nhỏ ednus tựa hồ cũng phát giác được điểm này công kích của hắn trở nên càng thêm điên cuồng ngay tại từ lượng sắp tránh cũng không thể tránh thời điểm hắn mày trắng đột nhiên lóe ra một đạo mạnh liệt hào quang màu đỏ như máu đạo tia sáng này nháy mắt bao phủ toàn th theo ừ l ư chú ngữ nhật động dưới chân hắn mặt đất bắt đầu xuất hiện một đạo đạo huyết hồng sắc đường vân những đường vân này không ngừng mà kéo dài hướng phía endos lan tràn đi qua endos nhìn thấy những đường vân này hướng phía mình lan tràn tới muốn tránh né lại phát hiện hai chân của mình giống như là bị găm trên mặt đất một dạng lại không cách nào di động chỉ có thể trơ mắt nhìn những v ă n lộ kia đem mình bao vây lại khi đường vân hoàn toàn đem hắn vây quanh về sau đột nhiên phóng lên tận trời hình thành một cái huyết hồng s ắ c lồng giam e n o s tại lồng giam bên trong thống khổ dãy ruộng huy động cánh khổng lồ y đổ xông phá lồng giam nhưng là cái này lồng giam dị thường kiên cố vô luận hắn cố gắng như thế nào đều không thể dung chuyển nó mảy may từ lượng mặt không thay đổi nhìn xem lồng giam bên trong e n o s hắn chậm rãi đi hướng lồng giam ngươi cho rằng dạng này liền có thể vây khôn ta sao e n u s tức giận rít gào lên lấy chỉ thấy thân thể của hắn bắt đầu tản mát ra một cố cường đại ma lực ba động độ cỗ lồng giam tại cái này c ố ma lực ba động s u n g kích hạn bắt đầu xuất hiện một chút nhỏ bé khe hở t ừ lượng nhìn thấy lồng giam xuất hiện khe hở cũng không có kinh hoàng chậm rãi vui tay nhẹ nhàng chạm đến lấy lồng giam mặt ngoài tay của hắn tiếp xúc s ờ địa phương khe hở vậy mà bắt đầu chậm rãi khép lại ednn thấy cảnh này trong lòng càng thêm phẫn nộ đem thể nội tất cả ma lực đều tập trung lại chuẩn bị phát động một k í c h cuối cùng xông phá cái này lồng giam ngay tại edn n sắp phát động một k í c h cuối cùng thời điểm tư lượng đột nhiên mở miệng nói chuyện thanh âm của hắn lạnh lẽo mà chống không phản p h ấ t không phải từ trong miệng của hắn phát ra một dạng ngươi không nên đến nơi này vận mệnh của ngươi tại bước vào cái này sân đấu v õ thời điểm liền đã chú định ednus bị từ lượng nói c h ọ c giận không để ý thân thể năng lực chịu đựng cưỡng ép phát động một kích cuối cùng thân thể của hắn b u n g phát ra chói mắt hát sắc qua mang đạo tia sáng này vọt thẳng hướng huyết hồng s ắ c lồng giam lồng giam tại luồng hào quang màu đen này xung kích h ạ n h á y mắt vỡ vụn nhưng là từ lượng lại tại lồng giam vỡ vụn nháy mắt biến mất e n u s tìm kiếm khắp nơi từ lượng thân ảnh lại phát hiện tìm không thấy hắn đột nhiên hắn cảm giác được hướng trên đỉnh đầu chuyển đến một cô áp lực cường đại đột nhiên chỉ thấy từ lượng xuất hiện tại phía trên đỉnh đầu hắn hai tay giơ một cái cự đại năng lượng màu đỏ như m á u bóng kết thúc từ lượng ngữ khí lạnh như b ă n g nói sau đó hắn cầm trong tay to lớn năng lượng màu đỏ như m á u bóng hướng phía enos bỗng nhiên lên xuống cái này năng lượng bóng tại rơi xuống quá trình bên trong không ngừng hấp thu chung quanh năng lượng trở nên càng lúc càng lớn những nơi đi qua không khí bị kịch liệt áp xúc phát ra bén nhọn tiếng z i t enos d hoảng sợ mở to hai mắt nhìn cảm nhận được một kích này ẩn chứa sức mạnh mang tính chất hủy diệt tại cái này sinh tử con đầu hắn em mình còn thừa ma lực toàn bộ điều động tại chung quanh thân thể hình thành một tầng cuối cùng hậu thuẫn cái này hộ thuẫn tản ra yếu đớt hát sắc quang mang cùng kia năng lượng màu đỏ như màu bóng so sánh hiện đến vô cùng nhỏ bé năng lượng màu đỏ như màu bóng cùng màu đen hộ thuẫn đụng vào nhau trong chốc lát quang mang đại thịnh toàn bộ sân đấu võ đều bị hào quang trói sáng bao phủ mạnh liệt năng lượng ba động lấy va chạm điểm làm trung tâm hướng bốn phía khuếch tán ra đến sân đấu võ mặt đất giống sóng biển một dạng chập t r ù n g không chừng chung quanh kiến trúc tại c ố lực lượng này xung kích hạ nhau nhau sụp đổ khán giả bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này xung kích đến ngã trái ngã phải bọn hắn nhau dùng tay che mắt ý đồ tránh né cái này ánh sáng quỷ dị bí ẩn tại năng lượng cầu cùng hộ thuẫn rằng coi nháy mắt từ lượng thân thể cũng chịu được lấy áp lực cực lớn chỉ bất quá hắn biểu lộ y nguyên chết lặng khoe miệng lại chảy ra một tiêu máu tươi nhưng hắn biết đây là lực lượng cuối cùng nếu như không thể đánh bại e d o a r s mình cũng đem lâm vào tuyệt cảnh mà e d o a r s cũng đang khổ cực c h è o trống thân thể của hắn tại hộ thuẫn bảo hộ hạ d u n không ngừng chưa hề nghĩ tới một nhân loại có thể b ộ c phát ra như thế lực lượng cường đại theo thời gian trôi qua năng lượng màu đỏ như màu bóng dần dần chiếm cứ thơ phong nó một chút xíu đẻ xuống màu đen hộ thuẫn hướng phía e d w a r tới gần Ednus phát ra tuyệt vọng gà o t h é t ý đồ lần nữa điều động ma lực đến tăng cường hậu thuẫn thế nhưng là ma lực của hắn đã cơ hồ hao hết rốt cục nương theo lấy một tiếng thanh thúy vỡ tan âm thanh màu đen hộ thuẫn triệt để vỡ nát năng lượng màu đỏ như máu bóng không trở ngại chút nào hướng lấy Ednus đánh tới Ednus bị năng lượng cầu đánh trúng thân thể nháy mắt bị m à u ánh sáng màu đỏ thôn p h ệ hắn phát ra thống khổ tiếng gà o t h é t thanh âm kia tại sân đấu võ trên không quanh quẩn khiến người dùng mình tại năng lượng cầu công kích đến e n u s thân thể bắt đầu tiêu tán trên thân lân phiến từng mảnh từng mảnh chóc ra hóa thành màu đen bột phấn phiêu tá lông vũ giống màu đen tuyết như hoa bay lạ t ạ cuối cùng thân thể của hắn hình dáng trở nên càng ngày càng mơ hồ cuối cùng hoàn toàn biến mất tại máu ánh sáng màu đỏ bên trong theo hẹn mất biến mất năng lượng màu đỏ như máu bóng cũng dần dần tiêu tán từ lượng từ không trung chậm rãi rơi xuống thân thể lung lay sắp đổ lúc này tóc của hắn một lần nữa biến trở về màu sắc nguyên thủy may trắng cũng khôi phục bình thường k i a c ô âm vũ khí tức cũng từ trên người hắn biến mất không thấy gì nữa hắn lúc này từ lượng suy yếu tới cực điểm trước mắt thế giới trở nên mơ hồ không rõ tại từ lượng rơi xuống đất máy mắt trên trận bảo an nhân viên cấp tốc phóng tới sân đ k h ắ p khuôn mặt là lo lắng từ lượng ngươi không sao chứ phán định lo lắng mà hỏi thăm từ lượng có chút mở to mắt suy yếu cười cười ta ta không sao liền thì hơi mệt chút trận này kinh tâm động phách chiến đấu rốt cuộc hạ màn kết thúc khán giả từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần buộc phát ra lôi minh tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô bọn hắn vì từ lượng thắng lợi mà nhảy cấm hoan hô cái này nhân loại thiếu niên chiến thắng cường đại ma thần trở thành võ đạo giao lưu hội anh hùng nhưng mà diệm trần lại phát giác được sự tình không thích hợp từ lượng vừa rồi sức mạnh bùng lên quá mức cường đại mà lại loại kê âm u khí tức để hắn mười phần lo lắ hắn biết từ lượng thân thể khẳng định nhận loại nào đó không biết lực lượng ảnh hưởng cố lực lượng này mặc dù trợ giúp hắn thắng được chiến đấu nhưng cũng có thể là mang đến to lớn thai hoàng ẩm tại mọi người t r ê n trúc h ạ n từ lượng bị mang ra sân đấu võ hắn được đưa tới một cái chuyên môn khu nghỉ ngơi nơi đó có tốt nhất chữa bệnh nhân viên vì hắn kiểm tra thân thể mà diệp trần thì rơi vào chầm tư từ lượng đến cùng có một cái thân phận ra sao cùng lúc đó tại một cái trong góc tối có một cái áo bào đen người thần bí nhìn xem từ lượng rời đi phương hướng khoe miệng lộ ra một vòng nụ cười quỷ dị thiếu niên này trên thân p n giấu đi to lớn bí mật hắn sẽ là cải biến toàn bộ thế cục nhân v áo bào đen người thần bí tự lẩm bẩm tại khu nghỉ ngơi từ lượng tình trạng cơ thể dần dần ổn định lại nhưng hắn lại lâm vào trong hôn mê trong óc của hắn không ngừng hiện lên một chút kỳ quái hình tượng hình tượng bên trong có một cái nghi thức cổ xưa còn có một chút mơ hồ bóng người đang tiến hành loại nào đó thần bí thao tác hắn ý đổ thấy rõ những hình ảnh này nhưng mỗi khi hắn muốn muốn tới gần lúc hình tượng liền sẽ trở nên càng thêm mơ hồ cuối cùng hình tượng rốt cục đen lại hết thệ cũng bình tĩnh lại lão đại từ lượng xem ra có chút cổ q u lý chính dương tao mày như có điều suy nghĩ nói từ lượng khí tức yếu ớt mà không ổn định phản phất có một cố lực lượng thần bí ở trong cơ thể hắn lật nút thỉnh thoảng dẫn phát một trận rất nhỏ run r u dày tựa như bình tĩnh dưới mặt hồ ẩn giấu đi mánh liệt á m lưu diệp t r â n nhẹ gật đầu sắc mặt có chút nghiêm trọng hy vọng không có ảnh hưởng quá lớn hắn dừng một chút nói tiếp ta càng lo lắng chính là gây nên một ít thế lực nấp g nẽ g diệp t r â n biết rõ trên thế giới này có thật nhiều thế lực đều trong bóng tối tìm kiếm lực lượng cường đại nguồn suối tư lượng vừa mới thể hiện ra cái chủng loại kia lực lượng thần bí mà cường đại tựa như là trong bóng tối một ngọn đèn sáng tất nhiên sẽ hấp dẫn đông đảo ánh mắt tham lam. lúc o ạ i l này hoàng ngu cùng đinh dược sơn đã tách ra đối mặt đinh dược sơn hùng hổ do người h hoàng ngu chỉ là vân đạm phong khinh bỏ mặc liền đem đối phương tức giận đến quá sức hoàng ngu hai tay ôm ở trước ngực mang trên mặt mỉm cười thản nhiên trong ánh mắt của hắn để lộ ra một loại thong rong cùng bình tĩnh phản phất đinh dược sơn khiêu khích tựa như một trận gió nhẹ căn bản là không có cách gợi lên nội tâm của hắn bình tĩnh hắn biết tại dưới loại trường hợp này Cùng、đinh dược sơn so đo sẽ chỉ giảm xuống thân phận của mình mà lại hắn tin tưởng thực lực mới là tốt nhất đáp lại l a o đại đối diện ngay cả ma thần đều m ở ra về sau có thể hay không càng khó giải quyết hoàng ngu có chút lo lắng mở miệng ánh mắt của hắn từ đinh dược sơn trên thân rời nhìn về phía diệp trần hồi tưởng lại ẹn đốt lực lượng kinh khủng kia trong lòng không khỏi có chút lo lắng ma thần thực lực viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn nếu như tiếp xuống đối thủ đều có thực lực cường đại như vậy bọn hắn phần thắng lại có bao nhiêu đ â u mà đinh dược sơn lại là lạnh hừ một tiếng nếu là sợ các ngươi có thể rời khỏi đinh dược sơn hai tay nắm tay thân thể run nhẹ nhẹ. lòng tự tôn của hắn nhận đả kích thật lớn vốn cho là én đ ộ t xuất hiện có thể triệt để áp chế diệp chân b ọ n người lại không nghĩ rằng bị từ lượng chuyển bại thành thắng giờ phút này trong lòng của hắn tràn ngập phẫn nộ cùng không cam lòng chỉ có thể dùng loại khiêu khích này lời nói để phát tiết tâm tình của mình ai sợ chúng ta thế nhưng là còn thắng một trận duy nhất thua vẫn là các người đánh lý chính dương không khách khí chút nào lập tức chế dễu lại tiếng nói vang dội mà kiên định mang theo một loại không thể nghi ngờ khí thế mà lại bước một bước về phía trước trực diện đinh dược sơn ánh mắt bên trong tràn ngập khiêu khích hắn biết ngay tại lúc này không thể để cho đinh dược sơn trên khí thế chiếm thượng phong nghe nói như thế l i n h dược sơn tức đến đỏ bừng cả mặt t r ừ n g trong mắt nhìn chằm chằm mấy người một câu nói không nên lời lồng ngực kịch liệt phờ phỏng tựa như một tòa sắp núi lửa bộc phát hắn muốn phản bác nhưng lại tìm không thấy thích hợp ngữ chỉ có thể tức giận đứng ở nơi đó hung tận nhìn xem lý chính dương b ọ n người nhưng vào lúc này loa phóng thanh vang lên vừa mới đại chiến có thể nói là cực kỳ ngoạn mục solo môn xếp hạng thứ sáu mươi ba vị m â t h ầ n e n d w s lại bị chúng ta hoa hạ thiếu niên đánh bại đây thật là chúng ta võ đạo mới xuất hiện anh tú phát thanh viên thanh em tràn ngập kích động cùng hưng phấn quanh quẩn tại toàn bộ sân đấu võ khán giả nghe tới tin tức、này. cũng nao g n g a o hoan hô lên bọn hắn vì từ lượng thắng lợi mà cảm thấy kiêu ngạo chàng thắng lợi này không chỉ là người vinh quang càng là toàn bộ hoa hạ võ đạo vinh quang đương nhiên đến giao lưu võ đạo thành viên cũng không cần n ộ t r í dù sao mới chỉ là trận thứ ba hy vọng đối phương phái ra thực lực mạnh mẽ tuyển thủ phát thanh viên tiếp tục nói hắn ở một mức độ nào đó làm dịu không khí khẩn trương cũng cho tiếp x u ố n g tranh tài tăng thêm càng nhiều mong đợi hơn đối với người xem đến nói bọn hắn khát vọng nhìn thấy nhiều đặc sắc hơn quyết đấu vô luận là hoa hạ tuyển thủ vẫn là quốc gia khác tuyển thủ bọn hắn đều hy vọng nhìn thấy cao cấp nhất võ đạo thực lực va chạm tại người xem tiếng hoan hô bên trong, diệp trần bọn người biểu lộ cũng không có bưng l ỏ n g mà tư lượng tình trạng cũng để bọn hắn phân tâm bọn hắn không biết tử lượng lúc nào có thể tỉnh lại cũng không biết hắn sau khi tỉnh lại có hay không còn có thể bảo trì năng lực chiến đấu lúc này tại sân đấu võ một bên khác các quốc gia võ đạo các đại biểu cũng đang khẩn trương thương nghị trận tiếp theo tranh tài nhân tuyển nét mặt của bọn hắn nghiêm túc mà nghiêm túc dù sao tử lượng thể hiện ra thực lực để bọn hắn cảm thấy áp lực lớn chương bốn t r ư n h ứ tư chiến mở ra chương 474, t h ứ tư chiến mở ra hết thể một lần nữa an tính lại biểu hiện trên màn ảnh g a đối chiến song phương danh tự lúc dưới trận người xem lại lần nữa táo động tia to lớn màn hình loé ra h à o quang sáng tỏ đối chiến song phương d a n h tự như là hai viên quả bom nặng ký trong đám người dẫn phát một trận sóng to gió lớn ố lệ ổng vậy mà là ố lệ ổng có người lập tức nhịn không được kêu lên trong thanh â m này tràn ngập kinh ngạc cùng hồi hộp phản phất vẹn vẹn là cái tên này là đủ mang đến cảm giác bị áp bách vô tận chung quanh khán giả nghe tới cái tên này sau nhao nhao t r â u đầu ghẹ thai thảo luận thanh â m giống như thủy triều trong đám người lan tràn ra ố lệ ổng solo môn b ả trụ ma thần bên trong xếp hạng thứ n ă vị ma thần danh hào của hắn tại phương tây tựa như là một cái khủng bố truyền thuyết mỗi một cái từng nghe nói việc khác dấu vết người đều biết rõ sự cường đại của hắn cùng tàn nhẫn hắn là cưới tại trên chiến mã sư tử kia sư tử dáng người mạnh mẽ mà hùng vĩ mỗi một khối cơ b ắ p đều phản g phất t ẩ n chứa lực lượng vô tận tản ra một loại giã tính mà khí tức nguy hiểm ngựa cái đuôi lại là địa n g ụ c rắn cái đôi u kia cái đuôi trong không khí d â y ruộng vải rắn lóe ra băng l á n h quang trạch thỉnh thoảng phun ra phân nhánh đầu lưỡi phản phất đang thử thăm dò lấy không khí c u n g quanh mà tại trên tay phải của hắn nắm lấy hai đầu địa mục liệt m xà nhãn l ó e ra hung ác qua mang trong miệng răng nanh vô cùng sắc bén phản phất tùy thời đều có thể đem địch nhân xé thành m ạ c h nhỏ khi mọi người nhìn về phía ố lệ ổng đối thủ lúc không khỏi càng thêm đều khẩn trương lên chính là cùng diệp trần c u n g ở tại một chuẩn bị chiến đấu khu đinh dược sơn đinh dược sơn mặc dù cũng là võ đạo giới cao thủ nhưng là cùng ma thần so sánh hắn lực lượng tựa hồ có vẻ hơi nhỏ bé hắn trong mắt mọi người một mực là một tính cách cường ngạnh thực lực bất phàm võ giả mà ở đối mặt ô lệ ổng cường đại như vậy ma thần lúc phần thắng thực tế là khó mà đón trước nhìn thấy ra sân chính là mình đinh dược sơn sắc mặt cũng có chút thay đổi bất quá cố giả bộ chấn định miệng bên trong không phục kêu l a bất quá là cái quái vật lao tử sẽ đem hắn đánh về địa ngục thanh â m mặc dù vang dội nhưng trong đó lại ẩn ẩ n để lộ ra một vẻ khẩn trương ánh mắt của hắn chăm chú nhìn trên màn hình ô lệ ổng hai tay không tự giác nắm chặt thành quyền ý đồ dùng loại phương thức này đến cho mình tăng thêm một chút dũng khí dừng một chút lại thêm một câu lao tử kim cương t á m thức chuyên môn liền dùng để đánh loại quái vật này lời của hắn bên trong tràn ngập một loại bản thân an ủi ý vị kim cương tam thức là đinh dược sơn nhiều năm qua kh m ô n t u y ệ t kỹ này trợ giúp hắn chiến thắng rất cường đại đối thủ nhưng là đối mặt ma t h ầ n ô lệ ổng m ô n t u y ệ t kỹ này có hay không còn có thể phát huy ra phải có uy lực dù ai cũng không cách nào xác định lý chính dương có phần đồng tình nhìn hắn một cái ngựa khi hữu hóa nói hy vọng đại thúc ngươi có thể toàn thân trở ra đi lý chính dương biết rõ ô lệ ổng cường đại minh bạch đinh dược sơn sắp đứng trước một trận cực kỳ gian nan chiến đấu trong ánh mắt của hắn mang theo một vẻ lo âu mặc dù hắn cùng đinh d ư ợ sơn bình thường có chút ma sát nhỏ nhưng ở loại này thời khắc sống còn cùng là hoa hạ võ đạo người dự thi vẫn là hy vọng đinh dược sơn c ó thể bình an vô sự liền sợ hắn còn không có đánh liền bị đối phương dọa nước tiểu hoàng ngu theo sát lấy nói một câu hoàng ngu lời nói mặc dù có chút c a y n g h i ệ t nhưng cũng phản ứng ra hắn đúng đinh dược sơn chiến thắng hy vọng xa vời cái nhìn hai cánh tay hắn giao nhau ôm ở trước ngực con mắt có chút nhau lại nhìn xem sân đấu võ bên trên đinh dược sơn trong lòng âm thầm nghĩ đến đối mặt cường đại như thế đối thủ đinh dược sơn thật có thể có lực đánh một trận sao không đợi đinh dược sơn nổi giận diệp trần vội vàng nói tốt đều thiếu nói vài lời chúc ngươi may mắn diệp trần thanh âm trầm ổn mà nghiêm cứ việc đối đinh dược sơn phần thắng cũng không ôm hy vọng quá lớn nhưng vẫn là hy vọng hắn có thể bảo trì tốt đẹp tâm thái đi chiến đấu chỉ bất quá một câu cuối cùng nói giống lúc chia tay lời khen h tặng đinh dược sơn tức giận chừng mấy người một chút khi đến ngược thanh â m vừa vang lên liền không kịp chờ đợi phóng tới sân đấu võ cước bộ của hắn nhanh chóng p h ả n phất muốn phải nhanh một chút kết thúc loại này hồi hộp rằng co lại hoặc là muốn dùng loại phương thức này để che giấu mình nội tâm sợ hãi thẳng đến đinh dược sơn thân ảnh biến mất không thấy hoàng ngu lúc này mới có chút nghiêm túc đặt câu hỏi lão đại gia hỏa này có ph trong ánh mắt của hắn tràn ngập n g h i hoặc biết diệp trần ánh mắt độc đáo đúng các loại thực lực của đối thủ đều có khắc sâu hiểu rõ hy vọng từ diệp trần trả lời ở bên trong lấy được một chút an ủi hoặc là hợp lý phân tích nhưng mà diệp trần thở ra miệng thở dài cũng nghiêm túc hồi phục hy vọng đối phương có thể cho hắn lưu lại toàn t h ờ i trả lời bên trong tràn ngập bất đắc dĩ cùng b i quan diệp trần biết do ô lệ ổng thực lực đinh dược sơn có thể sống rời đi sân đấu võ cũng đã là kết quả tốt nhất ánh mắt của hắn chăm chú nhìn sân đấu võ phương hướng trong lòng yên lặng vì đinh dược sơn cầu nguyện lúc này sân đấu võ bên trên đinh dương s tô lệ ổng cơi tại cao lớn trên chiến mã kia chiến mã tựa hồ cũng cảm nhận được chủ nhân kinh nghiệt móng không ngừng đạp đất mặt giơ lên một mảnh bụi đất tô lệ ổng nhìn xuống đinh dược sơn ánh mắt bên trong tràn đầy khinh thường là ma m thần trong mắt hắn cái này nhân loại bất quá là kẻ như run dế ngươi cái này không biết sống chết ra hỏa bản ma thần đã cho ngươi cơ hội hiện tại ngươi chỉ có một con đường chết tô lệ ổng thanh â m như là lôi mình tại sân đấu võ trên không quanh quẩn chấn động đến không khí chung quanh đều run nhẹ nhẹ đinh d ư ợ sơn lại không thối lui chút nào hít sâu một hơi đem lực lượng trong cơ thể chậm rãi điều động da của hắn bắt đầu nổi lên một tầm đây là tu luyện kim cương tám thức chỗ đạt tới cảnh giới có thể đem lực lượng ngưng tụ tại bên ngoài thân tăng cường phòng ngự cùng lực công kích bất ở chỗ này phát n ô n bừa bãi hôm nay liền để ngươi kiến thức một chút hoa hạ võ đạo lợi hại đinh dược sơn giông giận hai chân bỗng nhiên giống một cái hướng phía ô lệ ổng vào tới ô lệ ổng t h ấ y thế n h ế t miệng lên một tia cười lạnh nhẹ nhàng kéo một phát dây cường chiến mã tê minh một tiếng hướng phía đinh dược sơn lao nhanh mà đi đang đến gần đinh dược sơn nháy mắt ô lệ ổng trong tay hai đầu địa ngục liệt m ã đột nhiên tranh thoát như như mũi tên rời cung hướng phía đinh dược hỏa diễm những nơi đi qua mặt đất bị thiêu đến cháy đen đinh dược sơn ánh mắt run lên cấp tốc thay đổi thân hình thi t r i ể n ra kim cương tám thức bên trong một thức kim cương di hình thân thể của hắn như là như ảo ảnh tả hữu c h ấ p động xảo diệu tránh đi hai đầu liệt mãn công kích ngay sau đó hắn nhảy lên thật cao hai tay n ắ m tay hướng phía ố lệ ổng cùng hắn chiến mã đập tới một chiêu này kim cương phá nhạc là hắn sát chiêu một trong t ẩn chứa lực lượng cường đại đủ để đem cự thạch đánh nát ố lệ ống lại không chút hoang mang nhẹ nhàng u n g động trong tay dây cương chiến mã đột nhiên đằng không mã lên tránh đi đinh d ư ợ sơn công kích đồng thời. k i a hai đầu địa ngục liệt mãng tại không trung sẹt qua một đường vòng cung lần nữa hướng phía đinh dược sơn c u ố n đi vòng qua đinh dược sơn vừa vừa xuống đất liền phát hiện mình bị hai đầu liệt mãng vây quanh ý đồ lần nữa tránh né lúc thế nhưng là liệt mãng tốc độ quá nhanh nháy mắt liền đem hắn chăm chú c u ố n lấy gửi nhân loại ngươi cho rằng có thể cùng ma thần chống lại sao ô lệ ổng cơi tại trên chiến mã từ trên cao nhìn xuống nhìn xem bị c u ố n lấy đinh dược sơn k h ắ p khuôn mặt là chảo phúng đinh dược sơn bị liệt mãng q u ố n lấy thân thể không thể động đậy nhưng cũng không hề từ bỏ hắn tập trung tinh thần đem lực lượng trong cơ thể tập trung ở trên hai tay dùng sức ô lệ ông gặp tình hình này có chút n h ũ n mày không có nghĩ đến người này loại lại còn có lực lượng như vậy h á n khu s ử chiến mã hướng phía đinh dược sơn tới gần trong tay xuất hiện một thanh tản g i a hát sắc quang mang trường m â u đã ngươi như thế h ư ơ n g lạnh vậy ta liền đưa ngươi xuống địa ngục đi ô lệ ông nói xong d i ơ lên trường m â u hướng phía đinh dược sơn đâm tới đinh dược sơn cảm nhận được tử vong uy hiếp không cam tâm cứ như vậy chết tại ma thần trong tay hắn phải vì hoa hạ võ đạo tranh một hơi ngay tại trường m â u sắp đâm chúng hắn nháy mắt đinh dược sơn buộc phát ra một cổ lực lượng cường đại toàn thân kim quang trở nên càng thêm lóa mắt hắn t h i t r i ể n ra kim cương tám thức bên trong một thức sau cùng kim cương bất hoại một thức này có thể đem phòng ngự của hắn tăng lên tới cực hạn